quy 1 chương 106, Dương ra câu mùa xuân, cuối cùng. Với La Tuyết Tiên, tiểu liên lần đầu làm khách, Dương thừa chí đại chuẩn nghệ làm một bàn lớn sắc hương vị đầy đủ nông ra món ăn, nhìn một bàn lớn hương vị mê người món ngon, La Tuyết Tiên nhỏ giọng hỏi Lý Tư Nhã thứ nhã, dưỡng lão bạn còn có tay người này, liền tay người này đi tấn dương cũng là một tay hảo thủ, chưa kịp Lý Tư Nhã nói chuyện, Tôn Lập Quân tiếp lời nói, tiểu dương này trùng nghệ đó là nhất tuyệt, tiên kinh khách sạn muốn cho tiểu dương đi làm thủ tịch bếp trưởng. Tiểu Dương đều không đáp ứng, tiểu dương sẽ đổ vật quá nhiều, trùng được, y được, chế rượu cũng tốt uống, Lý Tư Nhã gật đầu nói, đúng đấy, Ta nằm ngoài liền uống qua hạn chế riêng cho rượu thuốc, mùi vị sát thực dễ uống. Tang thư viện vế đút vế đút vế đút. Tàn tủ vẹn. Việt Nam La Tuyết Điển ánh mắt sáng lên trong lòng có chú ý. Dương thừa chí nhấc theo mấy bình chính mình chế riêng cho thần tiên tú từ phòng bếp đi ra, cho mỗi người ngã một chén nhỏ, bắt chuyện mọi người dùng bữa uống rượu, không uống quá thần tiên tú lý thứ nhã, La Tuyết Điển, tiểu liên khinh nhấp một hớp nhỏ, mùi rượu kéo dài, uống qua sau gân bó lưu hương, toàn thấy sảng khoái, lại ăn vài miếng mùi vị ngon nồng ra món ăn, La không nhịn được nói rằng, Dương lão Bản, này bán ra không, ta nghĩ từ này, mua một nhóm về tấn dương khách sạn bán ra. Dương Thừa Chí nhìn nàng cười nói, sau đó gọi ta Thừa Chí đi, tất cả mọi người là bằng hữu, đừng ông chủ, ông chủ theo, không quen, ta liền biết ngươi nhất định phải hỏi cái này, chỉ có điều ngươi so với Lý Đại mị nữ còn dễ kích động, Lý thư nhã tránh Dương Thừa Chí một chút sáng khoái điểm, có được hay không? Dương Thừa Chí suy nghĩ một chút, ta đây rượu có một loại dược liệu đặc biệt quý giá, vì lẽ đó sản lượng cũng không cao, ngoại trừ, Tiên Kinh khách sạn muốn rượu ở ngoài, hai nhà các ngươi khách sạn, mỗi tháng cung cấp cho các ngươi 500 cân, giá tiền cùng yến kinh như thế, một cân 10 nhân dân tệ, các ngươi thấy thế nào? Nghe xong lời này, La Tuyết Tiên trợn mắt lên hỏi rượu này là thần tiên say, Dương Thừa Chí gật gù, là thần tiên say, làm sao ngươi biết? La Tuyết Tiến cao hứng nói, sớm nghe nói Yên Kinh khách sạn thần tiên túy đó là nhất tuyệt, một cân năng lượng cao nhất bán được hơn 10 vạn, nắm thật là nhiều người hỏi thăm thần tiên túy nơi sản xuất, cũng không đánh nghe được, nguyên lai thần tiên túy là ngươi chế riêng cho, muốn thần tiên túy, 500 cân quá ít, một tháng theo, đẻ 1000. cân đi, Thừa Chí, Lý Thư Nhã cũng gật đầu nói ta cũng nghe qua thần tiên túi, một tháng 1000 cân, ta lập tức gọi điện thoại phái xe lại đây kéo, nói xong kéo giải cái ghế ra phòng ăn gọi điện thoại đi tới. Dương Thừa Chí lăng ở trên bàn ăn, thật giống như ta còn không có đáp ứng chứ hoa, chính mình liền làm chủ, La Tuyết Tiến khuôn mặt đỏ lên, coi như người đáp ứng rồi, ta cũng cho ta cha gọi điện thoại, để cho cha ta phái xe lại đây. Một bữa cơm hạ xuống mọi người ăn là cơm nước non nê, e, đặc biệt La Tuyết Điến, Lý Thư Nhã hai người càng là mừng tím mắt, nói cười không ngừng. Mọi người đồng thời thu thập phòng ăn, La Tuyết Điến, Lý Thư Nhã lôi kéo Vương Hải Yến muốn đi xem một chút, không có cách nào Vương Hải Yến lại kéo lên Dương Thừa Chí, 5 người đến hậu viện quay một vòng, sau khi thấy trong viện cây ăn quả trên các loại sắp thành thục hoa quả, Lý Thứ Nhã hô to môn an. Dương Thừa Chí trầm nói, "Ta sao người quen biết không một cái tục nữ?" Một câu nói chọc giận bên người tứ đại mỹ nữ, cuối cùng Dương Thừa Chí trên eo có thêm vài miếng bầm đen, nói, "Một chàng lời hay, để Kim Mao hái được một đống lớn hoa quả." Mới thở bình thường các mỹ nữ lựa giận trong lòng. An bên ngoài căn bản không thấy được hoa quả, đua với chỉ có thể ở vườn thú mới có thể chứng kiến động vật, mấy mị nữ tại hậu viện để lại đếm không hết bức ảnh sau mới khiến cho Dương Thừa Chí mang theo đến xem phía ngoài hoạt động. Đến hái rau dưa địa phương, cho dù là vừa qua khỏi buổi trưa, hái trong đất cũng là người đông như mắc cửi. Ba mỹ nữ dường như quỷ vào thôn như thế, ở đất trồng rau bên trong quét sạch vài rổ rau dưa mới hài lòng để thủ tại chỗ này cân nặng triệu lệ thanh cân, khá lắm mỗi người hơn 50 cân rau dưa, nhìn Dương Thừa Chí đờ ra một lúc, hắn gặp mỹ nữ đi thương trường một mua mẹ hơn quần áo, nhưng chưa từng thấy cô gái đ kia có thể mua hơn 50 cân mới mẹ rau dưa, Dương Thửa Chí âm thầm nghĩ tới tối đời lẽ nào thay đổi, mỹ nữ yêu thích mua rau dưa, này sau đó anh chàng đẹp trai đám. Bọn chúng hầu bao sẽ không bởi vì một số tiêm, lập tức liên xúc thủy ba. Dương Thừa Chí cùng mấy cái thanh niên làm một lần cự vạn. Đem hái tốt rau dưa chuyển về sân phóng tới một cái dâm mát địa phương, chờ đợi buổi trưa Lý thư Nhã La Tuyết Điến vận rượu xe lại đây luôn. Hái được rau dưa, 5 người theo đất trồng rau bên trong đường xi măng, vừa đi vừa nhìn, đã đến vườn trái cây, trong vườn trái cây quả đảo, anh đào đa số bước lên đỏ, mấy người hái được một cái nếm một chút, quả đào ngọt nào, mang theo một điểm đông cứng, anh đào có chứa một luồng mùi sữa, mang theo chất chất vị, nếm trải còn không thành thục quả đảo cùng anh đào. La Tuyết Điến, Lý thư Nhã lập tức đáp nhiệm, này hơn 30 mẫu vườn trái cây trái cây, nàng xong toàn bộ bao hết. Giá cả đến lúc đó lại nói, ở hướng về đập chứa nước đi trên đường. Lý Tư nhã chỉ vào ven đường chừng 10 mớn lớn một mảnh dưa hỏi Dương Thừa Chí, "Dưa hấu, dưa bở lúc nào thành thục?" Dương Thừa Chí nhìn xuống gặp gềnh nhấp nhô tất cả đều là dưa hấu, dưa bở dưa điệu, nói cho bọn họ biết nhiều nhất lựa thắng, "Dưa hấu, dưa bở là có thể bán ra." Đến lúc đó gọi điện thoại cho bọn hắn. Đã đến đập chứa nước này, Dương Thừa Chí quá đi hỏi một thoáng Cường Thúc, Cường Thúc nói lên buổi trưa có 4 người câu lên một cân rưỡi trở lên cá, ba người câu lên cá chép, một người câu lên một cái cá quả, đều đang khí thật mang tới người trong thôn nông gia vui cười nấu nướng đi tới. Năm người nhìn một trận mọi người câu cá, cảm thấy vô vị. 5 người liền đi trên đảo Hoàng Quay một vòng, hơn 6 điểm, giờ Dương Thửa Chí đưa đi Lý Thư Nhã, là Tuyết Tiến. Hai Mỹ nữ mang theo 100 đàn thần tiên tuy cùng hai túi hậu viện trái cây, thật vui vẻ rời đi Dương ra câu. Sau bữa cơm chiều, Dương Thửa Chí lại đi tới một chuyến bí thư chi bộ của thôn Dương Phượng Sơn ra, hỏi thăm ngày hôm nay nông ra vui cười tình huống. Dương Phượng Sơn nói cho hắn biết, lúc xế chiều, cổ minh lượng cho đưa tới hơn 1,000 con gà vịt, giá tiền cùng với bình thường trong thôn buôn bán gà vịt giá cả như thế. Ngày hôm nay người trong thôn nông ra vui cười chuyện làm ăn so với bất cứ lúc nào đều mạnh, nông ra vui cười mọi người từ dương thừa chí nơi đó mang về thọ rừng chim trí cùng cá chép đã thành du khách hàng hòn, đặc biệt hắn thần tiên thúy, tuy nói giá tiền có chút cao, nhưng thường thức qua du khách, đều nói 312 cũng coi như rẻ, còn có khách hàng muốn đến về mang một điểm, mở nông ra vui cười người cả ngày hôm nay ít nhất thu vào đã ở một ngàn có hơn, đem bọn họ cao hứng. Vẫn cảm tạ dương thừa chí còn đánh toán ngày mai tiếp tục đạo cái kia lấy thêm mấy cái cá chép, mang nhiều một vỏ thần tiên vò Nghe xong Dương Phượng Sơn nói trong thôn nông gia vui cười tình huống, Dương Thừa Chí cũng an tâm không ít, dù sao tổ chức như vậy hoạt động, một là vì mình nhận tàu trên đất trồng rau dưa trái cây, mà khác cũng là muốn kéo Dương ra câu kinh tế, chính mình có thu vào, trong thôn tiếng tâm cũng đề cao, cái kia giấc mộng của chính mình cũng sẽ gần thêm một bước. Dương Phượng Sơn còn nói cho Dương Thừa Chí, trong thôn xây dựng trường học thủ tục cùng nhận tàu công trình đội xây cất cũng đã tìm xong, liền chờ qua ngày 1 tháng 5 liền khởi công. Nghe Dương Phượng Sơn nói tới quản lý trường học, Dương Thừa Chí nói vượng sân húc, chúng ta kiến học trường học, xài bao nhiêu tiền ta không sợ. Thế nhưng công trình chất lượng tất yếu chớn, Dương Vương Sơn đáp ứng nói đến lúc nhất định tự mình giáng công. Quy 1 chương 107, xây trường phong 3, mục. Ngay 1 ngày tháng 5 7 ngày, Dương gia câu có thể coi là phát hỏa một cái, Dương gia câu thôn dân đều đã có không ít thu vào, xây dựng nông ra vui cười thôn dân ít nhất thu vào đều tại 10 ngàn có hơn. Điều này làm cho vị trí hiểu lãnh, tin tức bế tắc mọi người triệt để vui vẻ hạ xuống, nguyên bản trong đất làm việc. Mệt gần chết một năm nhiều nhất thu vào hơn 3 bạn, nhưng ở ngắn ngủi này 7 ngày liền kiếm được hơn 1 vạn, lập tức liền để trong thôn đầu góc linh hoạt đám người xem ra môn đạo bọn họ cũng đều biết dương ra câu từ năm trước bế tắc đến bây giờ bình thành nổi danh, đều dựa vào một cái năm ái về thôn thanh niên mang tới. Người thanh niên này chính mình kiếm tiền đồng thời cũng không có đã quên người trong thôn nhỏ, tiết đến lúc cho thôn dân phát phúc lợi, mở hoạt động chính là muốn mang động người trong thôn đám bọn chúng tính tích cực. Ngày 1 tháng năm bảy ngày tổ chức câu cá giải thi đấu, chính mình bỏ tiền thêm tiền thưởng, người trong thôn hoa giá rẻ mua thanh. Nghiên trồng rau dưa, nuôi cá chép, chế riêng cho rượu thuốc. Nói trắng ra, những thứ đồ này đều là thanh niên biến tướng cho các thôn dân phát phúc lợi. Thanh niên không muốn để cho các thôn dân ngồi mát ăn bát vàng, hi vọng thôn dân dùng cố gắng của mình đổi lấy thành công vui sướng. Ngay 1 tháng năm qua đi, người trong thôn đại cũng bắt đầu sửa chữa lại phòng ở, đem chính mình phòng ở toàn bộ trang sức đổi mới hoàn toàn, lại mua một chút hoàn toàn mới chăn đệm. Có mấy nhà thậm chí trang thượng chính mình còn không hiểu máy vi tính, những này bọn họ đều là nghe về thôn trưởng chọn nuôi cá thanh niên Dương Thừa Chí nói cho bọn họ biết, Dương Thừa Chí nói hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, đi ra du ngoạn người thành phố du ngoạn địa phương cũng có thể lên mạng tìm đọc một vài thứ. Dương Thừa Chí còn nói cho bọn hắn biết 11 quốc khánh thời điểm, du khách càng nhiều, lần này vừa qua khỏi ngày 1 tháng 5, Dương gia câu đám người liền bắt đầu thu thập dân nhà, mua một ít người thành phố dùng thiết bị điện. Kỳ thực Dương gia câu thu hoạch lớn nhất coi như đến Dương thừa chí rồi, câu cá giải thi đấu cùng hái lễ tổ chức, để càng nhiều người biết Dương gia câu. Mà nông gia vui cởi bán ra dùng nhà hắn rau dưa, cá chép làm thức ăn, chịu đến các du khách nhất trí khen ngợi, những tia thường thường xuất ngoại du ngoạn người còn chưa từng ở chỗ đó ăn qua như vậy tránh tông nông gia món ăn, vị đẹp lợi ích thực tế. Đặc biệt thần tiên túy, uống gắn bó lưu hương, toàn thân khoái khoái, hơn nữa mỗi người một bữa cơm hạ định hai lạng, để đi qua Dương gia câu nông gia vui cười thưởng thức qua nông gia món ăn du khách lưu luyến quên về. Một ít ham muốn uống rượu du khách đầy đủ ở Dương Gia Câu ở 6 ngày, liền vì bữa bữa uống hai lạng Thần Tiên Túy. Sau đó có một cái ở Yên Kinh khách sạn uống qua Thần Tiên Túy du khách yêu sách, liền Dương Gia Câu nông gia vui cười bán ra loại thuốc này, rượu ở Yên Kinh khách sạn một cân có thể bán được hơn 10 vạn. Cứ như vậy, nông gia Nhạc Thiên Thiên khách mời chậm đích, rất nhiều người liền vì đi thưởng thức một cái thần tiên trong truyền thuyết say, chuyên môn đi Dương Gia Câu nông gia vui cười ăn cơm. Điều này cũng dẫn đến ở sau đó Dương Gia Câu sở hữu trong hoạt động, Dương Gia Câu nông gia vui cười nhiều lần đều là đặt trước chỗ ngồi. Dương Gia Câu ở Thần Kỳ Ca. Ngao Nguyên Tiêu sau khi lại dựa vào thần tiên túy phát hỏa một cái, mấy người liên tưởng đến thần tiên túy ở Yên Kinh hơn 10 vạn một cân, mà ở Dương Gia Câu chỉ có 1 vạn nhất cân. Hai muốn người uống rượu nhóm liền đem thần tiên túy nơi sản xuất xác định ở Dương Gia Câu, nhưng nghe được nghe qua, tại đây chừng 100 hộ thôn dân, cương quyết không hỏi tham gia nhà ai chế riêng cho thần tiên túy. Dương Gia Câu thôn dân đều nhận được Dương Thừa Chí chỗ tốt, hơn nữa Dương Thừa Chí dặn xếp bọn họ không nên đem hắn chế riêng cho rượu nói cho người khác biết, vì lẽ đó du khách hỏi tới hỏi lui cũng không ai nói cho bọn họ biết. Bọn họ cũng tuyệt đối không ngờ rằng, ở tại bọn hắn mỗi ngày đi ngang qua cách đập chứa nước một chỗ không xa cả ngày trói chặt cửa lớn bình thường tiểu viện chính là bọn họ ngàn phương tìm hiểu, vạn phần truy tung thần tiên tuy chế riêng cho nhà xưởng. Bởi vì Dương Thừa chí ở ngày lễ quốc tế lao động lúc mới bắt đầu, nhà hắn ít rượu phường liền đóng cửa nghỉ. Cho dù là ngày đó Lý Tư Nhã, La Tuyết Tiến lại đây vận rượu cũng là đóng lại cửa lớn ở trong sân lặng lẽ thân làm. Sau đó bí thư chi bộ của thôn Dương Phượng Sơn thống kê hạ xuống, tại đây 7 ngày, Dương gia câu đồng nhất cái sơn tốt nhỏ, do khách tiêu phí ở hơn 350 vạn nhân dân tệ, Không tính Dương Thừa Chí, người trong thôn tổng cộng sạch thu vào cao tới 48 vạn. Dương Thừa Chí một người thu vào đạt đến hơn 160 vạn, Dương Thừa Chí ở ngày 1 tháng 5 qua đi, đem mình ở ngày 1 tháng 5 thu vào toàn bộ giao cho Dương gia câu thôn chi bộ, làm xây dựng trường học tài chính khởi động, lại để cho người trong thôn thực tại cảm động một cái. Ngày nghỉ lễ qua đi, Tô Lập Quân phu thê phải đi về đi làm, bất đắc dĩ mang theo giao giao cùng ba cái bảo tiêu, Tôn Lập Quân không yên lòng lao ra tử, lưu lại một gọi trường đảo bảo tiêu trăm nom lao gia tử, một đống lớn Dương gia câu đặc sản rời đi. Tiểu Giao Ngọc lúc đi khóc thành nước mắt người, nói cái gì cũng không rời đi Dương gia câu. Không chịu rời đi cùng nàng chơi đùa mấy ngày đồng bọn, cuối cùng Dương Thừa Chí đồng ý quốc khánh thời điểm để Vương Hà Yến đi Dương Thành tiếp nàng, Tiểu Dao Ngọc mới lưu luyến rời đi. Ở Tôn Lập Quân Phu thê trở về ngày thứ hai, Tôn lão gia tử nhận được mấy điện thoại, để lão gia tử bạc cũ, Chiến Hữu cũng thật một trận cửa trách, Tôn lão gia tử đầy đủ nói rồi hơn 20 cân lời hay mới khiến cho đám kia lão gia tử dẹp loạn lửa giận. Tôn lão gia tử không dễ chịu. Dương Thừa Chí cùng Vương Hải Yến cũng không thật tới đó. Hai người để Vương Hà Yến ra ra Vương Cường lão gia tử cũng kể đã hơn nửa ngày. Cuối cùng Dương Thừa Chí đáp ứng ngày thứ 2 liền cho lão gia tử gửi qua bưu điện 20 đàn chính mình chế riêng cho thần tiên tú, 5 cân hậu nhi tử, nửa cân trà huyết ngọc, mới khiến cho lão gia tử đổi giận thành vui, thẳng khoa trương Dương Thừa Trí sẽ làm công việc, sự việc. Mới vừa ung dung không 2 ngày, xây dựng trường học đội xây cất lái vào Dương Gia Câu, bởi Dương Thừa Chí bây giờ đang ở Dương Gia Câu danh vọng quá cao, thôn dân nhất trí tuyển cử Dương Thừa Chí vì là Dương Gia Câu quy hoạch tổng chỉ huy Dương Gia Câu chuyện lớn nhỏ Dương Thừa Chí đều có thể quản lý, địa vị và bí thư chi bộ của thôn Dương Phượng Sơn như thế. Không có cách nào Dương Thừa Trí chỉ có thể cùng Dương Phượng Sơn tự mình đi tuyển trường học dừng. Giám sát thi công, mà Dương Thừa Chí trong nhà một ý chuyện, căn bản không dùng Dương Thừa Chí nói chuyện, người trong thôn đại đều qua giúp hắn làm. Dương Thừa Chí nhìn ở trong mắt cảm thấy an an, mỗi ngày lên đại sớm hướng về ao cá đập chứa nước, bổ nước bên trong thêm một ít nước không gian, ở đến tiểu phường chỉ điểm một chút cất rượu chính tự, một lòng nhao ở trong thôn chuyện lớn nhỏ trên. Ngày này Dương Thừa Chí mới vừa ăn cơm trưa, đang cùng Tôn lão ra tử chuyện phiếm, cường thúc hoang mang hoảng loạn chạy vào, nhìn thấy Dương Thừa Chí nóng nảy nói rằng, "Thừa Trí, nhanh ra ngoài xem xem, trường học cái kia lão bí thư chi bộ khiến người ta đánh, người trong thôn đều đã chạy tới, ngươi nhanh đi ra ngoài nhìn." Nếu không xem xảy ra án mạng, Dương Thừa Chí biết tại hắn không về thôn trước đây, bí thư chi bộ của thôn Dương Phượng Sơn trong ngày thường một lòng vì trong thôn làm việc, nhà ai có chuyện gì đều đi hỗ trợ, vì lẽ đó ở Dương ra câu hy vọng cao nhất, rất được thôn dân kính yêu. Người trong thôn vừa nghe nói thiện lương đảng Hoàng Dương Phượng Sơn chịu đón khẳng định có người muốn đi ra ngoài liều mạng, nghe Cường Thúc nói xong, Dương Thừa Chí mau mau mà vào, đưa qua, quần áo đi ra ngoài tê lên há tử, Thanh Vân. Trưởng tu kiến trường học địa phương chạy đi. Tôn lão ra tử thấy Dương Thừa Trí cùng Cường Túc đi, rõ ràng có thể làm cho Cường Túc như vậy hoang mang đến tìm Dương Thừa Trí. Xây dựng trường học địa phương khẳng định xảy ra trong tôn không thể xử lý sự tình. Tôn lão gia tử suy nghĩ một chút, để cái kia gọi Trương Đào bảo tiêu về phòng ngủ chuẩn bị hạ xuống, đi xem xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, muốn xử lý không tốt, liền để Trương Đào Quang Minh thân phận, dựa vào Trương Đào loại kia thân phận đặc thủ, người bình thường không dễ giải quyết sự tình đều có thể xử lý. Quy một Trương 108, xây trường phòng 3, 3. Nửa cái đến tiếng đồng hồ, dương ra câu trên đường lớn chuyển đến từng trận cõi cảnh sát thanh âm của. Tang thư viện vẹt vút Việt Nam. Nhị lăng nghe được tiếng gọi cảnh sát sátông cảm thấy phấn chấn, chân cũng không run lên cao sống lưng lại biến thành trở nên tiêu ngạo hắn chỉ vào dương thửa chí cùng dương ra câu thôn dân nói rằng nghe không đại ca ta đã tới các người này đám điêu dân đều chờ đợi ngồi tú ba một chút thời gian trường học này dừng lại 5 chiếc xe cảnh sát một chiếc hầm mở xe con từ cảnh trên xe xuống hơn 20 thân cảnh phục tay cầm gợi cảnh sát cảnh sát hầm mở xe trênả cái kế tiếp 27 28 sắc mặt tái nhận hai mắt vô thần thanh niên dương thừa chí vừa nhìn thanh niên này liền biết đây là một bị tiểu sắc móc giống không hơn không kém con ông cháu cha Thạch Nghị Lăng nhìn thấy hầm mở xe nhảy xuống con ông cháu cha, tựa như thấy cha đẻ như thế, chạy tới, túi đầu không lưng, chỉ vào Dương Thừa Chí cùng chủ nhân của hắn nói thầm một trận. Thừa dịp Thạch Nghị Lăng cùng cái kia con ông cháu cha cáo trạng công phu, Dương vượng sơn cùng Dương Thừa Chí nói một lần, cái này con ông cháu cha tình huống, cái này con ông cháu cha gọi Thạch Trung Thiên, lão tử là bình thành phố một cái thường vụ phó thị trường gọi Thạch Khoan, Thạch Trung Thiên dựa vào Lao tử là thường vụ phó thị trường, khắp nơi làm sàng làm bậy, nghe người ta nhóm nói này Thạch Trung Thiên trên người còn có vài cái nhân mạng đại án. Thạch Khoan dựa vào quan hệ, đem chuyện này toàn bộ thu nhỏ tìm mấy cái kẻ thế mạng thay Thạch Trung Thiên con quăn tỏa, dựa vào lao tự chức vụ. Thạch Trung Thiên cũng không thiếu cho Thạch Khoan trở về lấy chỗ tốt, hai cha con họ cấu kết với nhau làm việc xấu, bình Thành mọi người khổ không thể tả. Mấy năm trước Thạch Nghị Lăng không biết rõ làm sao nhận thức Thạch Trung Thiên, hai người đều họ Thạch, cuối cùng lại bó, Thạch Nghị Lăng thay Thạch Trung Thiên làm việc, Thạch Trung Thiên dạ hễ sẽ ốp ra sẽ làm cái hắc chuyên hầm lò, dù dỗ nơi khác dân công đi vào làm công việc, chỉ cấp rất ít tiền công, hạn chế bọn họ tự do, phát ra tiền của nghĩa. Năm ấy Hoa Hạ chính phủ nghiêm trị hắc than, hắc lò, dựa vào Thạch thân phận hơn nữa Thạch gia sẽ vị trí hiểu lãnh. Cái này hắc chuyên hầm lò không có bị sửa trị. Đây càng để Thạch Trung Thiên cảm giác mình chính là bình thành lão đại, sản xuất ra hàng nhái rởm thông qua đủ loại con đường tiến vào mỗi cái công trình. Xế chiều hôm nay Thạch Trung Thiên đang định đi ra ngoài cùng mấy cái hồ bằng cầu hưu ăn chơi trẻ chén, nhưng nhận được chân chó của chính mình Thạch Nghị Lăng điện thoại của. Thạch Nghị Lăng nói dương già câu trong thôn xây dựng trường học, thôn dân xây dựng phòng ốc cần đại lượng gạch, không nghĩ tới gặp phải một kẻ hung ác, thả chó cắn bị thương thật mấy tên thủ hạ. Thạch Trung Thiên sớm nghe nói dương già câu mọi người ở ngày 1 tháng năm mấy ngày phát tài rồi, hắn cũng sớm muốn đi dương già câu làm chút tiền tiêu tiêu cũng không có cơ không có cách nào đến Dương gia câu kiếm tiền, Này bỗng nhiên nghe được Thạch Nghị Lăng nói ở Dương gia câu có chuyện, Hán, cảm rất thật vừa lúc mượn cơ hội này đi Dương gia câu dọa dẫm một bút. Nghe Thạch Nhị Lăng tố số khổ, Thạch Trung Thiên chỉ chỉ Dương Thừa Chí, "Đúng đấy, ngươi cái này tiểu cả trấn thả chó cắn của ta công nhân, ngươi con mẹ nó không hỏi thăm một chút ta là ai, đừng lời nói không nói, một cái công nhân tiền thuốc thang, nộ công phí, tổn thất tinh thần phí hợp lại cho 10 bạn. tổng cộng 7 cái công nhân, ngươi cấp lão tử nắm 700.000." Dương Thừa Chí vừa nghe lời này, tức giận đến mũi vẻ, hắn đệ hất tử, thanh văn dọa một đoàn đám tên côn đồ các ké, tử!" Thanh Vân cũng chính là nhào tới chúng nó, nhiều nhất ở thịt hơn địa phương khinh cắn một cái, lưu hơi có chút huyết, nhưng đến nơi này, một cái công nhân 10 vạn gọi thưởng. Dương Thừa Chí chỉ chỉ nằm trên mặt đất kêu to tiểu Lưu manh nói rằng, "Cứu bọn hắn thương thế kia, đi bệnh viện 3200 liền giải quyết xong, ngươi muốn 10 vạn, ngươi sao không đi cướp ngân hàng?" Thạch Trung Thiên vừa nghe lời này, "Tiểu tử, ngươi con mẹ nó cho mặt không muốn, bắt lại cho ta, mang về cố gắng sửa chữa, 10 vạn, 10 vạn cũng ít, không nắm 1 triệu, ngươi con mẹ nó cũng đừng nghĩ đi ra cho lão tử." Thạch Trung Thiên mang tới cảnh sát, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, bọn họ đến thời điểm Thạch Trung Ngọc cùng bọn họ nói dương ra câu phát sinh đại án, những người này nghe được có đại án, liền do một cái cảnh sát hình sự đội phó dẫn đội lại đây. Kết quả đi tới nhìn một chút chỉ là một chàng rất nhỏ ổ đả. Bọn họ cũng nghe dương ra câu thôn dân nói chuyện đã xảy ra, biết Thạch Trung Thiên này một nhóm người ép bán tàn lợn lệch, người ta không muốn, đắng người kia động thủ đánh người, dẫn nổi lên xung đột, cái kia gọi Dương Thừa Chí thả chó cắn mấy cái lư manh. Tại đây chuyện đơn giản, nếu như thường ngày việc này chính là bồi thường cái 1 2000 nguyên liền xong việc. Nhưng Thạch Trung Thiên muốn nhân ra bồi thường 700000, tới được cảnh sát cũng trợn tròn mắt, đến lúc sau Thạch Trung Thiên còn muốn đem người mang đi. Cảnh sát cũng không có cách nào. Thạch Trung Thiên xem cảnh sát không có động tính, liền chỉ vào cái kia phó đại đội trưởng nói rằng, ngươi có còn muốn hay không làm cảnh sát rồi, có tin ta hay không trở về thì để cho cha ta rút lui ngươi ngươi nhỏ con mẹ nó liền lời của lão tử cũng không nghe rồi. Cái này cảnh sát hình sự đội phó hơi nhíu mày, thề tí, đây chỉ là một chàng rất nhỏ dân sự tranh cãi, song phương điều giải một thoáng là được, chúng ta cũng không có thể tùy tiện bắt người. Thạch Trung Thiên vừa nghe liền phát hỏa ta nói có thể bắt có thể trảo, ngươi tạm thời ở đằng kia léo nha léo nhéo, vội vàng đem tiểu tử kia bắt lại, cái kia hai con cậu đều đánh chết. Cảnh sát hình sự đội phó âm thầm tiêu khổ. Ta con mẹ nó gây người nào, ngày hôm nay sao gặp phải cái này con ông cháu cha, buổi chiều xin nghỉ tốt biết bao nhiêu." Bước tại thạch gia phụ Tử Huy, cảnh sát hình sự đội phó đi lên trước đối với Dương Thừa Chí nói rằng: "Tiểu đồng chí, nếu không ngươi cùng chúng ta trở lại làm cái đi chép, chúng ta cũng tốt có một bàn ăn Dương Thừa Chí nhìn ra cảnh sát hình sự đội phó làm có dễ, liền nói: "Muốn dẫn cũng là mang kia mấy cái vô lại, bọn họ động thủ trước, còn nói muốn giết chết ta." Thạch Trung Tiên vừa nhìn cảnh sát hình sự đội phó không phối hợp bắt người, mà là cùng người kia trò chuyện, liền lên hầm mở xe cấp lão tử Thạch Khoan gọi điện thoại. Một hồi cơm phu Cảnh sát hình sự đội phó điện thoại di động kêu lên, cảnh sát hình sự đội phó kết liễu điện thoại, sắc mặt biến thành màu đen, vừa nhìn liền biết làm trên ti cho khiển trách, hắn nhìn một chút Dương Thừa Chí nói rằng, xin lỗi rồi, tiểu huynh đệ, lãnh đạo lên tiếng, để bắt người quy án, nói song hướng sau lưng cảnh sát khoát tay háo một cái, lại đây hai cảnh sát liền muốn cho Dương Thừa Trí mang theo cầm tay. Dương ra câu thôn dân vừa nhìn này, nhưng là không làm nữa, có người mắng to, cái gì cảnh sát, người xấu không chảo, đổ tới trảo người bị hại, các hương thân không thể để cho bọn họ bắt đi Thừa Trí. Các thôn dân hô nhau mà lên đem Dương Thừa Trí vây nút. Có mấy người liền lên đẩy ra tán cảnh sát, ngăn cản bọn họ mang đi Dương Tử Chí. Những cảnh sát này cũng biết đối lý, thấy thôn dân đều xuống tới, đều lùi đến cảnh sát hình sự đội phó phía sau. Thạch Trung Thiên vừa nhìn tình huống này, chửi ầm lên cảnh sát hình sự đội phó cùng đám kia cảnh sát, mặc hắn làm sao mắng, đám người kia không gặp cảm tí ẩn lên tiếng, đều đứng ở nơi đó làm bộ không nghe thấy. Thấy chỉ huy bất động đám cảnh sát này, Thạch Trung Thiên hùng hùng hổ hổ về trên xe lại gọi một cú điện thoại, nói chuyện điện thoại xong, chỉ vào cảnh sát hình sự đội phó mắng, ngươi con mẹ nó chờ, chờ về thì cấp lão tử về thôn trồng trồng đi. Mang song cảnh sát hình sự đội phó lại mắng một trận cảnh sát hình sự đội phó mang tới cảnh sát. Cảnh sát hình sự đội phó cùng đám kia cảnh sát mặt tối xâm lại, lời nói cũng không cùng Thạch Trung Thiên nói, thẳng thắn đứng ở xa xa, Thạch Trung Thiên xem cảnh sát không để ý tới hắn, lại sợ Dương ra câu đám người tổn thương hắn, liền vội vàng chạy về xe trên chờ đợi viện binh. Quy một chương 109, xây trường phòng 3, 3. Nửa cái đến tiếng đồng hồ, Dương ra câu trên đường lớn chuyển đến từng trận cõi cảnh sát thanh âm của. Thang thư viện B2 B2 B2. Việt Nam. Thạch nghe được tiếng còi cảnh sát cảm thấy chấn, chân cũng không run lên.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 Này công nhân nghe được Thạch Nghị Lăng nói ở Dương gia câu có chuyện, hán, cảm rất thật với lúc mượn cơ hội này đi Dương gia câu dọa giẫm một bút. Nghe Thạch Nhị Lăng tố xong khổ, Thạch Trung Thiên chỉ chỉ Dương Thừa Chí, "Đúng đấy, ngươi cái này tiểu cả trốn thả chó cắn của ta công nhân, ngươi con mẹ nó không hỏi thăm một chút ta là ai, đừng lời nói không nói, một cái công nhân tiền thuốc thằng, nộ công phí, tổn thất tinh thần phí hợp lại cho 10 vạn, tổng cộng 7 cái công nhân, ngươi cấp lao tử nắm 700.000." Dương Thừa Chí vừa nghe lời này, tức giận đến vui vẻ, hắn đệ Hắc Tử, Vân dọa một tên côn đồ các ké, hát Tử, Thanh Vân cũng chính là nhào tới chúng nó."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 Dương Thừa Trí thấy Thạch Trung Thiên ngồi vào hầm mở xe, liền để mấy cái thôn dân đưa Dương Phượng Sơn đi bệnh viện kiểm tra, chính mình lưu lại xem cái này Thạch Trung Ngọc còn có cái gì và chiêu. Thằng thư viện Vđút Vđút Vđút. Tàn tủ vẹn. Việt Nam. Ngoại trừ mấy cái đưa Dương Phượng Sơn đi bệnh viện thôn dân ở ngoài, những người còn lại đều đứng ở trường học ở ngoài cùng Dương Thừa Trí ứng đối chuyện sắp xảy ra. Trương Đào chuyện không có mở rộng xu thế, cũng không có ra mặt, chỉ là lặng lặng đứng ở đoàn người sau quan sát. Hắc tử, Thanh Vân nằm nhồi Dương Thừa Trí dưới chân, nhìn chầm chầm Thạch Nghị Lăng cùng kia mấy cái vô lại lư manh. Lại qua nửa cái đến tiếng đồng hồ, Dương gia câu cửa thôn lại vang lên tiếng còi cảnh sát, hai chiếc xe cảnh sát đứng ở hầm mở xe một bên. Từ cảnh trên xe xuống 6 cái võ trang đầy đủ cảnh sát, mà sau lại hạ xuống khoảng một M65, trên bụng xẻo lồi thật giống muốn trên người cảnh phục nổ tung. Vừa nhìn hình tượng này liền biết, đây là một không uống ít nhân dân mở tham quan, cái này cảnh sát mập vừa xuống xe, hai cái tiểu chân ngắn những bước, dường như một chỉ mặc quần áo chim cánh cụt như thế chạy chậm lấy đi tới hầm mở xe một bên, cách hầm mở mở ra cửa sổ, không biết cùng trong xe Thạch Trung nói cái gì. Cái này cảnh sát mập là bình thành cảnh sát hình sự đại đội đại đội trưởng, gọi võ đỏ dựa vào ra thế tiến vào cảnh sát đội ngũ, sau đó dựa vào linh lọt, dựa vào Thạch Trung Thiên quan hệ ngồi lên rồi hình cảnh đội đại đội trưởng chức vị, là Thạch Trung Ngọc không hơn không kém chó săn. Dựa vào Thạch Quan cùng Thạch Trung Thiên quan hệ, võ đỏ ở hình cảnh đội la lối om sòm, liền ngay cả trưởng cục công an cũng không để vào mắt, này không ở hình cảnh đội đang uống trà chứng hắn, nghe được chủ nhân Thạch Trung Thiên ở dương ra câu bị ủy khuất, lập tức dẫn theo 6 cái thân tiến chạy tới bang chủ hả giận. Cảnh sát m xoay người lại, chỉ vào đứng ở đằng hình sự phó lớn tiếng trách Xuân, trước, tức trở về bên trong cục viết phần báo cáo, thông báo một chút. Chuyện nơi đây ngươi không cần phải để ý đến. Cảnh sát hình sự đội phó Ngô Ngọc Xuân vừa nghe lời này lập tức liền nổi giận, Ngô Ngọc Xuân là từ bộ đội đặc chủng chuyên nghiệp trở về, đến bình thành cảnh sát hình sự đại đội nhậm chức, quân nhân xuất thân hắn, vẫn lấy thiên hạ vì là công làm nhiệm vụ của mình, trở lại bình thành vẫn cẩn trọng, phá được không ít vụ án, 26 tuổi hắn liền được phá cách để đạt làm cảnh sát hình sự đội phó. Ngày hôm nay để con ông cháu cha Thạch Trung Tiên lừa gạt đến dương gia câu hiếp dân, lòng liền hổ ra hơi. Hiện tại lại nghe được đỉnh đầu của hắn trưởng, dựa vào lập trưởng vỡ đại Cứ, này thoáng liền lên đây. Quay về võ đỏ mang to, võ đại làng, võ đỏ bởi vì vóc răng thấp, thân thể lại mập, bị hình cảnh đội người lén lút xưng là võ đại làng, người con mẹ nó có thể cho bọn này con ông cháu cha liếm cái mông, mỗi ngày khiến người ta đâm tích lương cốt, lao thử sớm không muốn làm nữa, lao thử có thể nhìn thấy các ngươi xuống đài một ngày. Nói chuyện ngâu Ngọc Xuân đem nón cảnh sát hướng về trên đất ném đi, thùng hùng hổ hổ muốn vòng qua dương gia câu thôn dân rời đi. Dương thử trí cùng dương gia câu thôn dân thấy ngâu Ngọc Xuân cố sức chửi v Đứng ở phía sau Trương Đào nhìn thấy Ngô Ngọc Xuân biểu hiện như vậy, gật gật đầu, làm bọn họ nghề này làm liền yêu thích loại kia thẳng thắn, trong mắt không hề có sự thật thà tử. Thấy Ngô Ngọc Xuân muốn rời khỏi, Trương Đào kéo lại Ngô Ngọc Xuân, thấp giọng nói, huynh đệ, khoan hãy đi, chờ sau đó xem trò vui. Ngô Ngọc Xuân quan sát một chút kéo hắn Trương Đào, trong quân suất thân hắn từ Trương Đào trên người cảm giác được một loại sát khí, nhìn lại một chút Trương Đào bên hồng cang phổng, biết Trương Đào thân phận khẳng định không bình thường, cũng là cùng Trương Đào đồng thời đứng ở phía sau quan sát. Võ Đỏ thấy Ngô Ngọc Xuân quăng nón cảnh sát đi rồi, đưa ngắn mập cánh tay chỉ vào Dương Thừa Trí, đối với cùng hắn cùng đi đến sáu cảnh sát hô, đem cái kia cố ý đả thương người phần tử tội phạm mang đi, trở lại cố gắng thẩm vấn. Theo hắn tới được sau, cái thân tín nghe được cạm ti ẩn lên tiếng, hung tận hướng Dương Thừa Trí nhỏ tới. Dương Thừa Trí bên người hát tử, Thanh Vân vừa nhìn có người hướng chủ nhân nhỏ tới, lập tức đứng lên, trên lưng cọng lông một thoáng dựng thẳng lên. Thử nha, quay về sáu cái nhỏ tới cảnh sát thấp hống. cảnh sát bên trong bại cái kia gặp lớn như vậy chó săn. Sợ đến không dám quá khứ, võ hùng khí mắng, các ngươi con mẹ nó là heo, chỗ Hùng, cái gì khác đã quên. Sáu cảnh sát nghe võ tốc độ lời nói, Từ Hùng bên trong móc ra súng cảnh sát, chỉ vào Dương Thừa Trí. Đứng ở phía sau Trương đảo nhìn thấy cảnh sát liền vì chút chuyện nhỏ này động tường, liền đẩy ra đoàn người đi tới phía trước, chỉ vào sáu cảnh sát chất cứ, các ngươi còn hay không là cảnh sát, cảnh sát là một lòng vì dân, các ngươi làm sao thành một chút người tay chân. Này sẽ Thạch Trung Thiên cũng từ trên xe bước xuống, nghe thấy Trương Đào lời này, an thua gì tới ngươi, có tin hay không lão tử liền ngươi cũng bắt lại. Nói xong chỉ vào Dương Thừa Chí cùng Trương Đào đối với 6 cảnh sát nói rằng, đem hắn hai đều bắt lại, muốn dám phản kháng, ngay tại chỗ đánh gục. Trương Đào cười lạnh một tiếng, "Chỉ ngươi cái con ông cháu cha, còn dám chỉ huy cảnh sát, còn có thể để cảnh sát nổ súng, đánh gục dân chúng vô tội, ngươi này là muốn chết." Chỉ ngươi nhóm cái này hai tiểu cả trớn, giết các ngươi cũng là chết vô ích, lão tử giết nhiều người, này không trả sống rất là tốt, mau mau bắt người, muốn dám phản kháng ngay tại chỗ nổ súng, có chuyện gì có bà bà ta đẩy." Thạch Trung tiên phách lối hô. 6 cảnh sát nghe chủ nhân lên tiếng, giang giặc, mở ra xuống cảnh sát bảo hiểm, nhắm ngay Dương Thừa Trí. Trương Đạo hai người. Trương Đạo vừa nhìn sự tình muốn họ việc, quay về Võ đỏ nói rằng: "Ngươi xem trước một chút ta giấy chứng nhận lại nói." Nói xong từ túi áo móc ra một cái màu đen giấy chứng nhận ném cho Võ đỏ. Võ đỏ mở ra giấy chứng nhận, chứng kiến kiện trên viết hoa hạ đặc biệt hành động sự, thiếu tá Trương Đạo. Nhìn mấy lần, Võ đỏ đem giấy chứng nhận đưa cho Thạch Trung Thiên, Thạch Trung Thiên mở một chút, một mặt mơ hồ nhìn Võ đỏ: "Đây là cái gì giấy chứng nhận?" Võ đỏ lắc đầu một cái. Bọn họ không quen biết không phải là người khác không quen biết, đứng ở đoàn người phía sau Ngô Ngọc Xuân, thần sa nhìn thấy vẫy đỏ trong tay giấy chứng nhận màu sắc, cùng giấy chứng nhận trên ra hoa hạ đặc biệt hành động sự chữ to màu vàng. Thay đổi sắc mặt. Từ rất bộ đội đặc chủng đi ra ngoài hắn, làm sao có thể không nhận thức loại này giấy chứng nhận, hắn biết nắm giữ loại này giấy chứng nhận người, đều là hoa hạ cấp bậc rất cao thủ trường cảnh vệ, loại người này cũng chính là mọi người thường nói Trung Nam Hải bảo tiêu, bọn họ có thể đối với nguy hại xã hội người, nắm giữ nổ súng quyền lợi, loại này giấy chứng nhận cùng quá khứ xã hội thượng phương bảo kiếm như thế, có quyền sinh quyền sát. Thạch Trung Thiên thấy võ đỏ không quen biết loại này giấy chứng nhận, tiện tay ném xuống đất, nói rằng: "Ngươi đặc biệt hành động sự, ta còn là Trung Nam Hải đây này, bắt lại." Phía sau Ngô Ngọc Xuân vừa nhìn chuyện xấu, lại, ngăn cản kia mấy cái muốn chào chương cảnh sát. Thạch Trung Thiên vừa nhìn Ngô Ngọc Xuân xông lại, hắn đã sớm đem không nghe hắn lời nói Ngô Ngọc Xuân hận ở trong lòng, thấy hắn xông lại ngăn cản cảnh sát bắt người đoạt lấy một người cảnh sát trong tay xuống cảnh sát, quay về Ngô Ngọc Xuân bắn một phát. Một tiếng súng vang, Ngô Ngọc Xuân bưng lồm ngực ngã vào trong vũng máu, Thạch Trung Thiên đấu súng Ngô Ngọc Xuân, cũng không hề quản Ngô Ngọc Xuân chết sống, mua lấy thương khuôn mặt dữ tợn hô đây chính là cùng ta đối nghịch kết cục, cho ta đem bọn họ bắt lại, xảy ra chuyện có ta ra Hắn này vừa lời, lại một tiếng vang, vang, vọng ở dương câu bầu trời. Quy chương 111, xây trường 3, Nam Dương Thừa Chí cùng Dương ra Câu thôn dân nghe được tiếng súng đầu tiên vang lên, nhìn thấy Ngô Ngọc Xuân ngã vào trong vũ máu, bọn họ đầu góc trống rỗng. Thằng thư viện vđ vđ vđ. Tàn tử vẹn. Việt Nam. Chưa từng thấy nổ súng bọn họ, nghe được tiếng súng liền bối rối, các loại, chờ, nghe được tiếng thứ hai tiếng súng mọi người mới phản ứng được, Dương Thừa Chí nhìn thấy Thạch Trung Thiên bưng cánh tay nằm trên đất tiếng kêu rên lên hồi. Mà hình cảnh đội trưởng Vũ Hồng cùng cái kia 6 cảnh sát đều ngẩn ở đây tại chỗ, bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, còn có người dám nội súng đả thương Thạch Trung Thiên. Mọi người nhìn thấy Trương Đào dơ một cái B54 súng lục, nhìn ngã trên mặt đất Thạch Trung Thiên. Trương Đào kỳ thực cũng không muốn nổ súng, nhưng nhìn thấy Thạch Trung Thiên nổ súng bắn giết vô tội ngâu Ngọc Xuân, thiên chức của quân nhân để hắn móc súng bắn bị Thương Thạch Trung Thiên. Ở bắn bị Thương Thạch Trung Thiên về sau, Trương Đào dùng thương chỉ chỉ kêu mấy cái cầm súng cảnh sát, để cho bọn họ khẩu súng để dưới đất, quay đầu lại để Dương thừa chí gọi điện thoại cho 120 tìm xe cấp cứu, chính hắn cũng lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại Dương Thừa Chí nói chuyện điện thoại xong mau mau nâng dậy nằm dưới đất Ngô Ngọc Xuân, thấy bị tường đánh trúng địa phương tới gần rạp vai nơi, biết Ngô Ngọc Xuân không có nguy hiểm tính mạng, thử túi áo bên trong lấy ra ngũ hành kim châm ở ngực của hắn đâm mấy châm. Ngô Ngọc Xuân ngực vết thương do thương nơi dòng máu thay đổi trì hoãn, Dương Thừa Chí đệ thôn dân đỡ lấy Ngô Ngọc Xuân, dùng ngũ hành kim châm, mục hành kim châm cùng thủy hành kim châm lại cho Ngô Ngọc Xuân châm cứu một lần. Ngô Ngọc Xuân chậm rãi ra, châm, rằng, không cần nói chuyện, một hồi 120 đã tới rồi." Dương Thừa Chí đi tới đảo bên hỏi. Trương Ca, việc này sao xử lý? Trương Đào nhìn hắn nở nụ cười, không có chuyện gì, thừa chí việc này ta tới xử lý. Dương Thừa Chí nhặt lên thạch trung thiên ném xuống đất Trương Đào căn cứ chính xác hiện, nhìn xuống đưa cho Trương Đào Trương Ca ngươi này chứng kiến gì rồi, tại sao chưa từng thấy? Người đi về hỏi lão thủ trưởng, hắn sẽ nói cho người biết. Trương Đào xem này mê man Dương Thừa Chí nói rằng. Hai người chính đang trò chuyện thời điểm, Dương ra câu cửa thôn nhanh chóng lái tới ba chiếc quân xa, quân xa mở tới trường học này, từ trên xe nhảy xuống 70, 80 cái võ trang đầy đủ quân nhân, từ trên xe nhảy xuống, những quân nhân này liền đem hiện trường cho vây quanh. Từ tối quân xa trước mặt trên nhảy dưới một người thanh niên quan quân nhìn ngã trên mặt đất ngô ngọc xuân cùng thạch trung thiên, hỏi vị kia là chương nào. Chương Đào nhìn xuống thanh niên quân quan nói rằng, ta là Trương Đào, nói cầm trong tay giấy chứng nhận đưa cho sĩ quan trẻ tuổi. Thanh niên quân quan xem xong Trương Đào căn cứ chính xác hiện, lập tức cho Chương Đào cúi chào nói rằng, chào thủ trưởng, bình thành chú quân một, ba năm đám thượng ý Triệu Yến Phi trước đến báo danh, xin mời thủ trưởng huấn thị. Chương Đào chỉ trên mặt đất thạch trung ngọc cùng Vũ Hồng, thạch còn có cái kia 6 cảnh sát, nói rằng, mấy người này mưu mưu sát thủ trưởng bác sĩ phụ trách, đều bắt lại mang về cố gắng thẩm vấn. Triệu Viễn Phi chỉ xuống thạch trung thiên, Vũ Hồng cùng 6 cảnh sát. Làm lính nghe được thủ trưởng lên tiếng, có mấy cái làm lính lập tức dơ thương đi tới. Vũ Hồng cùng kia mấy cái cảnh sát nghe Trương Đào nói bọn họ miêu sát thủ trưởng đại phu, lập tức co quắp trên mặt đất, hô lớn, chúng ta hoan uổng, mặc kệ chuyện của chúng ta, chúng ta không nổ súng, chúng ta đều là bị Thạch Quan thị trưởng tha cho chúng ta lần này đem. Mấy cái làm lính nghe cũng không nghe mấy người này biện giải, bọn họ chỉ tiếp thụ bộ đội thủ trưởng mệnh lệnh, giơ súng nâng Vũ Hồng cùng mấy cảnh sát trên lưng đập phá mấy lần. Mấy người vừa nhìn biện giải vô dụng, ngoan ngoãn từ dưới đất bò dậy, bị làm lính mang tới một chiếc quân xa. Phó thị lăng xem manh mối không đúng, không đợi làm lính lại đây, chính mình liền bỏ lên quân xa. Nằm trên đất gào thét Thạch Trung Thiên thấy làm lính đem Vũ Hồng cùng 6 cảnh sát mang đi, sợ hãi, hét lớn, ba "Ta là bình thành phó thị trưởng Tài Khoan, các ngươi không thể bắt ta." Làm lính một nghe hắn nói, đều sắc mặt giận dữ, hai cái làm lính không nói lời gì đem hắn nhấc lên đến kéo lên quân xa. Kéo lên quân xa Thạch Trung Thiên còn la to, quá khứ một cái làm lính ở trong miệng hắn nhét vào một khối phá khăn mặt, tại đây chút làm lính trong mắt, dáng như sát thủ trưởng chuyên trị lại phù, đó là tội ác tày trời sự tình, đối xử người như thế bọn họ cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Triệu Yến Phi thấy thuộc hạ đem mấy người mang lên quân xa, hỏi một chút Trương Đào còn có chuyện gì, Trương Đào tìm hắn khoát tay háo một cái, Triệu Yến Phi cho Trương Đào chào một cái, lái xe rút quân về doanh thẩm vấn thạch trung tiên mấy người đi tới. Này biết công phu, trên cửa xe viết bình thành đệ tam bệnh viện nhân dân 120 xe cấp cứu cũng lại đây, trên xe xuống mấy cái cấp cứu bác sĩ, cho Ngâu Ngọc Xuân kiểm tra một chút. Ngạc nhiên nhìn xuống bị thương Ngô Ngọc Xuân, bọn họ biết bị đấu súng ở lệch khỏi ngược địa phương khá là nghiêm trọng, nhưng người bị thương vết thương hiện tại chỉ là thời gian dần qua hướng về ra dương máu, khẳng định có nhân viên chuyên nghiệp cho người bị thương cấp cứu rồi. Dương thượng chỉ hướng cấp cứu bác sĩ gật gật đầu, ta hơi hiểu một điểm y thuật, trước tiên cho đội trưởng Ngô cứu chữa một thoáng. Cấp cứu bác sĩ gật đầu nói, muốn không bằng người cấp cứu biện pháp, người bị thương liền nguy hiểm, hiện tại người bị thương cơ bản không có việc lớn gì, trở lại giải phâu đem đạn lấy ra, tính dưỡng một khoảng thời gian liền hết chuyện. Cấp cứu bác sĩ cùng hộ sĩ đem Ngô Ngọc Xuân đặt lên xe cấp cứu, tùy tùng Ngô Ngọc Xuân tới được cảnh sát có mấy cái theo lên xe, xe cấp cứu 0303 rời đi Dương Gia Cầu, còn giữ lại những cảnh sát kia xem đối với bọn họ chuyện gì, cũng lái xe rời đi. Dương Gia Cầu thôn dân thấy sự tình giải quyết xong, kẻ ác đều bị mang đi, vỗ tay bảo hai Bọn họ xem Dương Thừa Chí ánh mắt của càng thêm toan tính. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, ở Dương Thừa Chí bên người còn có một cái đeo xuống người, người này bọn họ cũng đã gặp, thường thường ở Dương Thừa Chí sân đi lại, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến cứ như vậy một người mặc người bình thường là một chức vị khá cao thường phục, liền ngay cả trong bộ đội một cái luyện cấp cán bộ thấy cũng túi chào vạn an. Dương ra câu có người như vậy, bọn họ tuân theo luật pháp chồng trọ nông dân còn có cái gì đáng sợ? Tất cả những thứ này hết thảy đều là trước mắt cái này phổ thông thanh niên mang tới. Dương Thừa Chí để người trong thôn tản đi, cho đưa bí thư chi bộ của thôn Dương Phượng Sơn thôn dân gọi điện thoại, bên kia nói Dương Phượng Sơn không có chuyện gì, chính là một điểm bị thương ngoài ra, trở lại nuôi mấy ngày liền hết chuyện. Điều này làm cho hắn triệt để yên lòng. Chương Đào cùng Dương Thừa Chí về đến nhà, Chương Đào cùng Tôn lão gia tử báo cáo vừa mới phát sinh chuyện, Tôn lão gia tử tức giận đập thẳng sofa, mắng to Tam Tấn Bình thành quan trường hạ giám. Nhịn xuống lửa giận Tôn lão gia tử cho Tam Tấn tỉnh kỷ ủy gọi điện thoại, báo lên tên của chính mình, đem thạch gia phụ tử làm báo cho Tam Tấn tỉnh bỉ, để tỉnh nghiêm tra bình thành việc này. Nghiêm cha Bình Thành làm trái quy tắc sự tỉnh Lao gia tử mới thở bình thường lựa giận. Tại đây đơn giản một cú điện thoại, tam tấn tỉnh lỵ tấn dương cao tầng đều chấn động chuyển động, tam tấn tỉnh trưởng, bí thư tỉnh ủy tương đương tức giận. Tôn lão gia tử ở hoa hạ đó là một ít còn sót lại kiến quốc danh tộc một chồng, lão gia tử bác sĩ phụ trách chịu đến Bình Thành một cái rựi vào phó thị trường Lao tử Hồ Tác Phi vì con ông cháu cha hám hại, này muốn chuyển tới yên kinh, Tôn lão gia tử lại đánh báo cáo. Vậy bọn họ những người này chỉ có thể về nhà trông ruộng đi tới ở người bình thường trong mắt, bọn họ là chư hầu một phương, nhưng tại đây chút kiến quốc bên trong vào xanh ra tử trước mặt lão nhân, bọn họ chẳng là cái thá gì. Đồng thời bọn họ cũng kinh ngạc, Tôn lão gia tử như vậy một cái hoa hạ hết sức quan trọng cột chống trời, làm sao lại lặng yên không tiếng động đi tới Bình Thành Dương gia câu. Dương gia câu có chỗ nào có thể hấp dẫn cái này một đời khiêm tốn lão gia tử? Lúc buổi tối, Tam tấn tỉnh ủy suốt đêm tổ chức đốc tra hội nghị, tỉnh trưởng, bí thư tỉnh ủy tự mình lên tiếng, thành lập một cái chuyên môn chỉnh đốn Tam tấn vi pháp loạn kỷ chuyên trị tiểu tổ, do tỉnh trưởng Hoàng Chí Quân tự mình đi đầu suốt đêm đi tới Bình Thành. Quy 1 chương 112. Trái cây đã chín. Mấy ngày kế tiếp, Dương Thửa Chí vẫn cùng thường ngày, hậu viện cho ăn xuống đám kia đồ vật, đi ra ngoài hướng về đập chứa nước, bổ nước thêm một ít nước không gian, đến ít rượu phường nhìn một chút cất rượu tiến độ, lại đi trường học kiến thiết công trường giám sát hạ xuống, về nhà sẽ cùng Tôn lão gia tử, chơi cờ, uống trà, tán gấu. Giang thư viện, Vệ đúc Vệ đúc Vệ đúc tán tụ vẹn Việt Nam. Bọn họ nhưng lại không biết liền bởi vì bọn họ ở chỉ có một chừng trăm hộ Dương gia câu, vinh thành cho tới tam tấn mỗi cái thành phố quan trưởng đã phát ra một lần động đất, rất nhiều vi pháp loạn kỷ quan chức dồn dập xuống ngựa. Đặc biệt bình thành quan trưởng, năm cái phó thị trưởng ba cái bị xong quy, nhà nước điều tra, thành khoan phụ tử vụ án xét xử một nhóm lớn ẩn dấu ở Bình Thành các bộ môn vi pháp luật kỳ sâu mọt. Vào lần này chỉnh đốn trong quá trình, cách xa ở Dương Gia Câu nhàn nhã tự tại Dương Thừa Chí, cũng không biết hắn trở thành tam tấn quan trường chỉnh đốn ngoài độ, tên của hắn cũng làm cho tam tấn một ít cao tầng biết rõ. Tam tấn trong tỉnh mấy cái quan to một phương làm sao cũng nghĩ không ra, một cái vốn tại Dương Gia Câu thanh niên làm sao lại trở thành tôn lão gia tử chuyên trách bác sĩ. Hơn nữa tôn lão gia tử còn trụ ở người thanh niên này trong nhà. Nghe phái quá đi họ người nói, lão gia tử lại Dương Gia Câu trải qua còn tương đương thư thái. Một ít lưu tâm quan chức đem Dương Thừa Trí tên ghi ở trong lòng, muốn tìm tìm thời cơ thích trứng đi Dương ra câu một chuyến, làm quen cái này nhìn như nông dân thanh niên. Trình Đốn bình thành quan trưởng, tỉnh trưởng Hoàng Chí quân chuyên môn cho Tôn lão gia tử gọi điện thoại, hồi báo một thoáng trình đốn kết quả, Tôn lão gia tử nghe xong, nói một câu, làm không tệ. Liền cúp điện thoại. Mà bên kia nông lớp lo sợ các loại, chờ Tôn lão gia tử gian dạy Hoàng Chí quân nghe được làm không tệ bốn chữ, tựa như ăn nhân tâm quả như thế khoái, tại đây cái không tệ, nói rõ lão gia đối với bọn họ làm ra những công việc này tương đối hài lòng. Chưa hôm nay ăn cơm trưa, đoàn thủ quân nói cho Dương Thừa Trí Trong vườn trái cây quả đảo cùng anh đào đã quen. Dương Thừa Chí nghe xong vỗ đầu một cái, mấy ngày nay không biết bận bịu cái gì, liền những chuyện này cũng đã quên, hắn liền biết sân trái cây đều có thể hái bắn ra, mà trong vườn trái cây quả đảo cùng anh đào hắn quên không còn một lống. Lúc xế chiều Dương Thừa Chí đi ra ngoài quay một vòng, đất trồng rau rau dưa nhưng vẫn là một mảnh bộ lửa, cao hơn một mét món ăn nướng treo đầy đủ mọi màu sắc rau dưa. Ở ánh mặt trời chiếu xuống tản ra tia sáng chói mắt, đất trồng rau một bên dưa trong đất, dưa hấu, dưa bở góc màu sắc trở thành nhạt, dưa bở trên có thấm màu đỏ nâu dưa nước mảnh vết nước nhỏ. Dương lão ra tử ở Dương Thừa Chí lúc nhỏ liền đã dạy cho Dương Thừa Chí phân biệt dưa hấu, dưa bở sinh thủ, quen thuộc, xảo pháp, dưa trong đất dưa hấu ở sáng sớm, không nẻo rõ sương toàn bộ thành thủ, mà những kia mang theo giọt sương căn bản không có thành thủ, không có giọt sương lúc, xem nóc nết màu sắc, ngốc nết màu sắc trở thành nhạt, dưa văn thật nhỏ là thủ, quen thuộc, tốt, tương đối màu sắc càng đậm, dưa văn càng thô sẽ không có thành thủ. Dưa bở cũng là một cái đạo lý, những kia dưa trên có mảnh vết nứt nhỏ, có thể chảy ra dưa nước so với đồng loại dưa càng ngọt, càng hương. Hắn biết trong đất dưa hấu, dưa bở có thể bán ra Trong vườn trái cây cao hơn 3 mét to bằng miệng bát hiểu rõ cây đào trên treo đầy phấn hồng tươi mới, tỏa ra mùi hương ngây ngất tiên đảo, mỗi người nửa cân lớn nhỏ quả đào ép công đào cảnh. Cũng còn tốt ở sớm chút thời gian, Dương Thửa Chí xem cây ăn quả trái cây kết phồn thịnh, liền tìm người dùng một ít bổng gỗ đem cây ăn quả thân cây chống đỡ hạ xuống, nếu không, những này cây ăn quả cảnh cây sớm bảo đây này chút nặng nghề trái cây đệ gậy. Những này quả đào to con, màu sắc đẹp, Dương Thừa Chí đưa tay hái được một cái, quả đào trên thật nhỏ lông tơ rất ít, từ túi áo bên trong lấy ra khăn tay trà sát mấy lần, cắn một cái, hương vị phân tán, đào nước dạng rủ. Màu máu đỏ phần thịt quả vừa vào miệng liền tăng ra, có một loại không nói được ăn ngon. Dương Thừa Chí gật gù, những này cây đào tuy nói mua về là quá hạn cây ăn quả, nhưng ở nước không gian ảnh hưởng cái đại vị đẹp, cùng trong không gian ở thần nông giá đào về đích cây đào trên quả đào mùi vị cũng không kém nơi đó, so với trên thị trường bán ra những kia đại tiên đào gì gì đó mạnh gấp trăm lần. Ăn một cái đại quả đào, Dương Thừa Chí sờ sờ toàn tâm toàn ý bụng dưới lại hướng cách đó không xa trồng cây anh đào đi đến, từng cây từng cây cây anh đào trên treo này từng bó từng bó tử từ anh đào. Ở nước không gian ảnh hưởng Dương Thừa Chí mua về anh đào không giống trên đường thị trường bán ra anh đào như vậy đỏ tươi, trong vườn trái cây anh đào toàn bộ là từ hồng, như màu tím kim cương như thế chói mắt, mỗi người lớn như nuôi cha, tản ra nồng nặc hương vị, Thưa thất lá cây căn bản không giấu được cái kia từng bó từng bó dường như cây nho như thế gần sát tím hoa anh đào đỏ. Dương Thừa Chí lấy tay hái được mấy cái, lao đi anh đào trên hôi mông ngông một tầng mỏng xương, màu đỏ tím anh đào ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng càng là óng ánh long lanh, dường như ở trong bàn tay thả một viên sáng lên lấp kim cương tím. Khinh cắn một cái, thật mỏng vỏ trái cây khẩu tức phá, chua ngọt nước trái cây lưu vào trong miệng. Cả toàn thân từ trên xuống dưới không nói ra được sảng khoái, ăn qua sau trong miệng còn giữ một luồng nhàn nhạt mùi sữa, Dương Thừa Chí không khỏi khen thứ tốt, thật sự rất ăn, từ túi láo bên trong lấy ra từ lâu chuẩn bị xong túi, tràn đầy hái được một túi lớn quả đào cùng anh đào, Dương Thừa Chí đi bộ trở lại trong phòng, trong phòng Tôn lão gia tử, Vương Hải Yến, Cổ Đan Bình. Triệu Lệ Thanh cùng với Bảo Tiêu Trương Đào đang uống trà nói chuyện phiếm, Dương Thừa Chí đem túi giao cho Cổ đàn Bình làm cho nàng đem quả đào, anh đào thanh tẩy hạ xuống, hai sau 3 ba phút, Cổ Bình rửa sạch quả đào, anh đào bưng lên phóng tới trên Dương Thừa Chí chỉ vào đĩa trái cây bên trong quả đào, anh đào nói rằng nguyên nếm thử đây là chúng ta vườn trái cây quả đảo anh nào mấy người nhìn đĩa trái cây bên trong quả đảo anh nào cũng là sương sở bọn họ cũng không biết trong vườn trái cây quả đảo anh nào tình huống lần này nhìn thấy đĩa trái cây bên trong phấn hồng tươi mới quả đảo từ hồng nóng ánh, anh đảo cũng rất là mình Vương Hải Yến tôn lão gia tử trong nào cũng là thấy người thể diện quá lớn quả đảo ngược lại tốt nói bọn họ còn chưa từng thấy tốt như vậy xem có tản ra nồng nặc mùi hương anh nào mấy người cầm lấy đĩa trái cây bên trong anh đảo nếm trải mấy cái sau khi ăn xong đều là ánh mắt sáng lên đều khen ăn quá ngon rồi còn có một cỗ mùi sữa Vương Hải Yến lập tức tiến vào nhà bếp dùng túi xếp vào một nửa anh đào, nói rằng, đây chính là mỹ dung hàng cao cấp, có tốt như vậy anh nào, làn da của ta nhất định sẽ càng tốt hơn. Nói xong đạp đạp trên lầu 2, Dung Mới vừa hái về đích anh đào Mỹ dung đi tới, đem Dương Thừa Trí cùng trong phòng khách mấy người làm cho là sửng sốt một chút, biến hóa này cũng quá nhanh đi. Cổ Đan Bình nhỏ giọng thầm thì nói, Hải Yến giống như là mới vừa rửa mà xong, hóa trang ba. Thấy trong phòng khách đám người cái ăn hái trở về quả đào. Anh nào, Dương Thừa Trí lại đến sân, nhìn một chút trong viện năm trồng cây mận cùng hạnh, trong viện, cây mận tím đen như ngọc, hạnh màu da cam tự kim. Mỗi người to như trứng gà, ăn lên chua ngọt ngon miệng. Trong hậu viện những kia quý giá cây ăn quả trái cây đều đã thành thục, tản ra mê người hương vị, màu tím đen say lý, màu vàng nhạt vẫn còn lê, màu da cam thanh tâm quả mỗi người tươi đẹp rớt ái treo ở đầu cành cây. Liền ngay cả mấy ngày đó không có thành thục về sau mọi người đặt tên thanh mục quả cái loại này trái cây, màu sắc cũng có nguyên bản xanh đậm biến thành xanh nhạt, xem ra thanh mục quả cũng thành thục rồi, nhìn trong viện trái cây, Dương Thừa Chí cho Tấn Dương La Bình thanh Lý Tư Nhã gọi điện thoại, để cho bọn họ ngày mai mang xe lại đây hái thành thục trái cây, La Tuyết Điển, Lý Tư Nhã nghe được nói trồng trái cây có thể hái phận không thể lập tức đi ngay Dương ra câu, bọn họ cũng đều biết Dương thừa chí trồng trái cây rau dưa vậy cũng là tinh phẩm trong tinh phẩm. Quy một chương 113, sáng sớm ấm bị. Suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ hai, Dương thừa chí chưa kịp mà bắt đầu, điện thoại liền vang lên, vẫn còn ngủ say chính hắn bị Vương Hải Yến đánh ngất. Hắn mơ mơ màng màng cầm điện thoại lên, xem tới điện thoại di động trên không ngừng lóe lên la tuyết tiến ba chữ, không khỏi cười khổ, nhận điện thoại la đại tiểu thư, này vừa sáng sớm, ngài có cái gì ý chỉ chờ ta tỉnh ngủ nói thành không? Dương thừa chí tức giận bất bình nói, ngủ cái gì mà ngủ, mấy giờ rồi còn ngủ, nhanh rời giường Chúng ta tại ngươi cửa nhà đây này." Dương Thừa Chí nhìn trên điện thoại di động thời gian, 5 giờ 20, thẩm nghĩ đại tiểu thư này chúng cái gì rõ, Tấn Dương cách bình thành đầy đủ 350 km, lái xe nói nhanh cũng hơn 2 giờ, nếu như hàng xe, ít nhất hơn 4 giờ, ta hơn 5 giờ lại tới, đại tiểu thư này một buổi tối ngủ không." La Tuyết Tiên này lăn qua lăn lại, Dương Thừa Chí, Vương Hải Yến hai người tỉnh càng ngủ, Dương Thừa Chí vội vội vàng vàng mặc quần áo vào, đi phòng vệ sinh đơn giản rửa mặt một chút. Ra ra nhà, thiên còn có chút hắc, chỉ là ở đông phương có một tia ngân hồng, đó là mặt trời đại gia mặc quần áo dấu hiệu, trong lòng lại mắng La Tuyết Tiên vài câu. Mở ra cổng, theo sau Lương Hất Tử, Thanh Vân, Đại Thành, Hai Thành, Tiểu Thanh chửi một thoáng đều lén đến ngoài cửa. Ngoài cửa vẫn là ngày lễ quốc tế lao động nhìn thấy chiếc kia màu trắng bảo mã, Dương Thừa Chí quá khứ gõ xuống xe BMW nút cửa sổ. Xe BMW nút cửa sổ thả xuống, lộ ra một tấm tinh xảo mang xinh đẹp khuôn mặt tươi cười, là Tuyết Tiên nhìn sắc mặt không tốt Dương Thừa Chí, khẽ cười nói, làm sao vậy Thừa Chí, có phải là ta trải qua không phải lúc? Qué giày ngươi và Hà Hiển biết tốt. Dương Thừa Chí nghe xong lời này, Đưa tay ở La Tuyết tiến trên ghế khẽ gẩy một chút, ngươi còn biết quấy rối người khác không tốt, ngươi xem một chút mới hơn 5 giờ, đại tiểu thư ngươi có phải hay không buổi tối không ngủ. La Tuyết tiến dùng trắng non non mềm tay nhỏ ở cái trán xoa nhẹ xuống, đem buồn tiểu thư đại cho váng, của ngươi phụ trách, ai nói ta không ngủ, ta ngủ hơn 2 giờ đây, đúng là cái này nha đầu chết tiệt kia, dọc theo đường đi ngủ cùng tử như heo, nói chuyện, La Tuyết tiến hướng xe chỗ ngồi phía sau chỉ chỉ. Cách cửa sổ xe vừa nhìn, Dương Hựu Chí không khỏi không nói gì, chỗ ngồi phía sau Lý Tư Nhã cong lên ở phía trên, đang ngủ say. Tóc dài xõa xới quắc ở trên mặt, miệng nhỏ còn không ngừng chớp, cũng không biết mộng thấy chuyện tốt đẹp gì. La Tuyết tiến thỏ người ra đưa tay ở Lý Thư Nhã trên cặp ngông vỗ một cái, nhìn La Tuyết Tiên giọ sét đứng người dậy cái kia linh lung đường con cùng nơi ngực cái tia mảnh như ngọc trắng nõn, cùng với Lý Thư Nhã hơi rung động ng ngậy, dưỡng thừa trí trong lòng toàn nhiệt, vui ngứa, mau mau xoay người lại, trong lòng khẽ đọc vài câu a mi phò phò, hai người này mê chết người không đền mạng tiểu yêu tinh. Trong giấc mộng Lý Thư Nhã cảm giác ngông chịu đến tập kích, mắt cũng không trợn, dáng nhẹ, hai trắng nõn hoàn toàn bại lộ ở trên không khí trùng, liền ngay cả thều đáng yêu chuột mặt kỳ tiểu nội nội cũng lộ ra một góc. Quát tay áo một cái, Tuyết Điến có phải là đã đến, người trước gọi cửa, ta lại ngủ một hồi. Cái động tác lơ đẳng này, vừa vận để xoay đầu lại Dương Thừa Chí nhìn thấy, giật ạ, yêu tinh này, đây là hạn chế cấp phim nửa động ta, a mi phò phò, quan âm đại tỷ, giật tút thúc, thúc, các người mau mau phái cái kim giáp thiên thần đem con yêu tinh này tóm lại ba. Dương Thừa Chí trong lòng kêu to. La Tuyết Điến cũng nhìn thấy Dương Thừa Chí dị dạng, khuôn mặt đỏ lên, bưng bộ ngực cái kia mảnh bôi bạch vào chỗ tài ngồi, ngửi một cái Dương Thừa Chí, hét lớn, Lý Thứ Nhã, ngươi đi hết, cũng làm cho đại sắc lang thấy được. Trong giấc mộng Lý Thứ Nhã vừa nghe đi hết, quát to một tiếng. Đột nhiên bỏ lên không nghĩ váy hoàn toàn cố lên trắng nó non, non mềm môngm hơn một nửa cái cũng làm cho sắc lang dương thừa chí nhìn thấy lý thư nhã đầu cũng đụng phải trên mua xe ai nha, đau chết mất Tuyết Tuyếtến ai xem ta rồi ta tiến cho nha đồng nhất chạm lý thư nhã hoàn toàn tỉnh táo túi đầu nhìn một chút thổi sang trên eo nhăn meo đầu váy cùng với phía dưới một mảnh kia bơ bạch xoa chạm đau đầu lớn kêu lên hỏng rồi hỏng rồi này muốn cho Nam nhìn thấy một tiểu thư trong sạch nhưng là không còn rồi lý thư Ngã ánh mắt biến đổi từ la Tuyếtến bên này đánh lái xe cửa sổ nàng nhìn thấy đứng ở bên cửa xe chính nhìnàngầm chầm, chầm dương tha chí Muyên bản trắng nõn như ngọc mặt cười một thoáng thay đổi đỏ như máu, tiện tay đã nắm một vật, theo cửa sổ xe ném đi ra ngoài, trong miệng còn hét lớn, "Đại sát lang, ngươi còn xem." Chính đang thất thần Dương Thừa Chí cảm thấy mắt tối sầm lại, kiệm thượng mang một cái mang theo thiếu nữ mùi thơm cơ thể đồ vật, đưa tay lấy xuống vừa nhìn, mặc hắn ra mặt dù dày cũng là đỏ cả mặt. Thấy cầm trong tay của hắn một cái còn mang này hơi ấm nịt vú màu đen, trên xe ngủ Lý Thư nhã khả năng ngủ cảm thấy không thoải mái, đem nhịt ngực hai xuống, nhìn thấy Dương Thừa Chí nhìn hàng, nhìn cũng không nhìn thuận tay cầm lên lấy xuống nhịt ngực liền vứt ra. Lã Tuyết Tiên nhìn đỏ cả mặt Dương Thừa Chí cầm trong tay nịt vú màu đen, không biết làm sao đứng ở nơi đó, bất lương cười ha ha, thư nhã, người vật kia đều đưa thừa Chí, có phải hay không là ngươi hai có cái gì ẩn tỉnh. Lúc này Lý Thư Nhã cũng nhìn thấy, Dương Thừa Chí trong tay nịt ngực, thẹn thùng lập tức nằm sắp tại ghế sau lên, đầu cũng không dám dơ lên, thầm nghĩ mang nịt ngực làm sao lại chạy đến đệm xe lên, lần này bị trời khăm rồi. Dương ông chủ lớn, người muốn nắm tới khi nào? Hương vị không sai đi, đây chính là thư nhã lần thứ nhất đưa cho nam quý giá như vậy vật, ngươi có thể phải hảo hảo quý trọng. Lã Tuyết Tiến một mặt cười xấu xa nói, nghe nói như thế Sững sờ tại chỗ Dương Thừa Chí mới tỉnh hồn lại, cầm trong tay nịt mực kín đáo đưa cho trong xe La Tuyết Điển, nói lắp nói câu ta về đi làm cho các ngươi bữa sáng đi, xoay người bay vượt qua đến chạy về đại viện. Mà ở trước cửa trêu trong Hắc Tử, Thanh Vân một nhà cũng bị Dương Thừa Chí bất hòa thưởng quy cử động, cả kinh sững sờ tại chỗ. Chạy về nhà lầu Dương Thừa Chí, tiến vào phòng vệ sinh đầy đủ giặt sạch ba lần mặt, mới yên tĩnh lại, soi vào gương nhìn còn mang theo đỏ bừng mặt của, Dương Thừa Chí bó tay rồi, này làm cho chuyện gì. Ra phòng vệ sinh, mới ra đến ngồi ở phòng khách trên ghế sạ Lộng Vương Hải Yến hỏi Thừa Chí, ngươi làm sao, mà sao hồng như vậy, có phải là không phải mái hay không? Dương Thừa Chí ấy ấy nói, "Không có chuyện gì, ngày hôm nay khí trời hơi nóng, ta trước tiên làm điểm tâm, một hồi La Tuyết Tiên cùng Lý Thứ Nhã đi vào, ngươi cho bắt chuyện một thoáng, nói xong cũng tiến vào nhà bếp, bùm bùm bắt đầu làm điểm tâm, dùng lao động chân tay đến trấn áp viên ngực kia nóng nảy động không ngừng xuân tâm." Cách gần 10 phút, sắc mặt đỏ bừng Lý Thứ Nhã cùng La Tuyết Tiến đi vào, nhìn thấy phòng khách trên ghế xạ lỏng chỉ có Vương Hải Yến, hai mỹ nữ thở dài một cái, Lý Thư Nhã ngẫm lại vừa mới phát sinh chuyện, thật mắc cỡ trước người, trong lòng cũng không khỏi thầm mắng Dương Thừa Chí, cái này tử sắc lang rồi lão nương to của ngươi đối với lão nương phụ trách, có thể lại quay đầu lại nghĩ một hồi. Việc này thật giống không trách Dương thừa chí từ đầu tới đôi tên đại sắc lang này vẫn là một cái trung thực khá giả rẻ tên đại sắc lang này rồi lại ngấp lại dương thừa chí ngay lúc đó giá vẻ trong lòng lại là vui vẻ xem đến mị lực của chính mình vẫn còn lớn luôn luôn nghiêm chỉnh hắn cũng bị mê đến mắt mắtth tắp. quy một chương 114 hai trái cây Vương Hải Yến nhìn thấy hai người đường đỏ mặt cười hỏi hôm nay thật nóng như vậy vừa nãy thừa chí chính là các ngơ bộ dág này mặt đỏ Vương Hải Yến này vô tâm một câu nói lại để cho lý thư nhã xinh đẹp đỏ mặt không biết thằng thư việnt Việt Nam nhưng ngồi ở bên cạnh La Tuyết Tiến Lý Tư Nhã đưa tay ở La Tuyết Tiên nhẹ nhàng nắm chặt kéo nhỏ nhắn trên bấm một cái nói lầm bầm: "Nhà đầu chết tiệt kia, đều tại ngươi, để cho ta xảy ra lớn như vậy một cái xấu, trở lại tìm ngươi tính sổ." La Tuyết Tiên cô nén ý cười nói rằng: "Hải Yến quấy rối các ngươi, thư nhã kinh nguyệt đến, đến rồi, ngày hôm nay có chút không bình thường." Lý Thư Nhã vừa nghe lời này lập tức bạo cậu, một cái đè ngã La Tuyết Tiên, đưa tay ở La Tuyết Tiên dưới nách nạm mấy lần: "Nhà đầu chết tiệt kia, cho ngươi nói vậy." La Tuyết Tiến phấn khởi phản kháng, hai người ở trên sofa chiến làm một đoạn. Ngồi ở trên sofa, Vương Hạ Yến buồn bực không ngớt, lần trước thấy Lý Thư Nhã cùng La Tuyết Tiên bộ dáng không phải vậy à, nhớ tới hai người đoàn tràng kéo léo, không phải hiện tại điên điên khủng khùng dáng vậy a. Bất quá nhìn hai người đùa giỡn bộ dáng, Vương Hải Yến cũng không ngừng hâm mộ, chính mình lúc nào cũng có thể có như vậy một cái chị em tốt đây. Đùa giỡn bên trong La Tuyết Tiên đột nhiên nói, đi hết, thừa chí đi ra. Chính đang gãi La Tuyết Tiên Lý Thư Nhã thật giống như bị chọn tự huyết, lập tức liền ngừng tay, kiểm tra quần áo, nhìn trong phòng khách vẫn là các nàng ba người, Lý Thư Nhã biết bị dặn, liếc nhìn Vương Hải Yến, La Yến, Vương Hạ Yến nhìn thấy Lý Thư Nhã dáng, không khỏi cười ha ha. Trong phòng khách tiếng cười một mảnh mà trong phòng bếp Dương Thừa Chí nghe được trong phòng khách Lý Tư Nhã cùng La Tuyết Tiến cười đùa, đó là đủ kinh nghiệm dày vò hắn không biết một sẽ như thế nào đi gặp Lý Thư Nhã. Cũng còn tốt nhanh làm bữa sáng một lúc, Tôn lão gia tử cũng ra phòng ngủ đi tới phòng khách, lão gia tử nhìn thấy trong phòng khách La Tuyết Tiên, Lý Thư Nhã hai người, cười ha hả hỏi hai người các ngươi nha đầu, tới thật sớm, có phải là lại đây hái hoa quả rồi? La Tuyết Tiên, Lý Thư Nhã hai người đứng lên nói rằng, Tôn gia ra, ra sớm, ngày hôm qua Thừa Chí gọi điện thoại nói trái cây đã chín, chúng ta đại sớm tới xem một chút. Chờ bảo tiêu chương đào hạ xuống, Dương Thừa Chí bừng lên lục Triệu Đượng, tốt cháo nhỏ cùng trộn lẫn tốt 3 giờ món ăn, trên bàn ăn có Tôn lão ra tử cùng Chương đạo, Dương Thừa Chí cùng Lý thư nhã tự nhiên không ít, nhưng hai người cũng không ai dám nhìn đối phương, cho dù là lén lút trên lông một chút, ánh mắt của hai người bên trong cũng bí mật mang theo một chút không dễ phát giác cảm vị. La Tuyết Tiên xem hai người bộ dáng, biết bọn họ mất mặt mặt mũi, cũng không ở mở hắn hai chụy cười. Ăn cơm xong, Dương Thừa Chí hỏi La Tuyết Tiên, Lý thư nhã hai vị mỹ nữ xe vận tải của các ngươi lúc nào đến, nếu không ta đi ra ngoài trước tiên cho tìm người hái dưa trái cây. Lý thư nhã tránh né Dương Thừa Chí ánh mắt xinh đẹp mặt thường nói, lẽ gian nên đã đến. Chúng ta đi thời điểm liền liên hệ xe vận tải rồi." Dương Thừa Chí gật đầu, "Vậy ta trước tiên cho tìm người, hai người các ngươi xe vận tải đều trang thượng hàng, sớm nhất cũng buổi chiều, các ngươi mệt mỏi cả đêm, lên trước lầu nghỉ ngơi một hồi, các loại, chờ ăn cơm buổi trưa gọi các ngươi." Vương Hải Yến mang hai người lên lầu nghỉ ngơi, Dương Thừa Chí lấy điện thoại di động ra, cho Cường Thúc gọi điện thoại, để Cường Thúc ở trong thôn nhiều tìm mấy người đi vườn hái trái cây. Hơn 7 giờ lúc, vận chuyển trái cây xe vận tải lại đây, Dương Thừa Chí mang theo xe vận tải đi tới vườn trái cây, trong vườn trái cây đứng 70, 80 cái tay để đại tiểu Lam tử dương già câu già trẻ bọn họ đều là cường tốc chiếu quá đến giúp đỡ hái trái cây thôn dân, nhìn thấy trong vườn trái cây hơn 10 cái thiếu niên, Dương Thừa Chí cười khổ một tiếng, ngày hôm nay lại là một ngày chủ nhật, chính mình trôi qua liền thời gian cũng không biết. Những ngày đi học thiếu niên mua đến chủ nhật, đều bọn tại Dương Thừa Chí vườn trái cây hoặc là đập chứa nước trên đảo hoang cùng đoàn thủ quân nhi tử Đoàn Huy, Dương Thụ Xuân nhi tử Dương Lực chơi đùa. Bọn họ thỉnh thoảng tráo trong vườn trái cây sâu, châu chấu đi đút nuôi trên đảo hoang gà vịt, khoan hay nói, có bọn này tiểu tử cỏ, cho thiên nhiên dị và chắc. đất trồng rau bên trong rau rửa cũng là một sức lực đi lên tháo chạy, gà vịt cũng là một ngày một cái biến hóa. Dương Thừa Chí nhìn thấy tình huống này, cũng không hề cho bọn nhỏ một ít tiền lẻ gì gì đó, mà là để đoàn thủ quân ở trên đảo Hoàng Chuyên môn thả một cái to lớn tủ lạnh, bên trong không ít bọn nhỏ thích các em, đồ uống các loại đồ vặt, để cho bọn họ khát liền đi chính mình nắm. Người trong thôn bọn nhỏ cũng yêu thích Dương Thừa Chí đại ca như vậy ca, vừa đến không có chuyện làm lúc liền đến giúp Dương Thừa Chí làm một ít đủ khả năng chuyện. Trong đám người mấy người trẻ tuổi trên xe vận tải, đem trong xe vận tải chuẩn bị kỹ càng trang quả đảo cùng anh đảo cái Dương lấy xuống, đến thời điểm Dương Thừa Chí hỏi qua La Tuyết Điển, xe vận tải trên có thể giả bộ 12 cân thùng giấy con là trang quả đào. Cái kia chỉ có thể trang 5 cân hộp nylon là trang anh đào dùng. Cường thúc chỉ huy những kia quá đến giúp đỡ thôn dân, để tuổi nhỏ hơn một chút cùng những kia quá cuối tuần thiếu niên lên cây hái, lớn tuổi một chút dưới tảng cây trang tương, thân thể cường tráng phụ trách hướng về xe vận tải trên chuyển đưa cân nặng tốt cái dương, để sau đó chạy tới Tiểu Ngọc, Cổ Đan Bình, Triệu Lệ Thanh ba người nữ ký sổ. Dương Thừa Trí dặn lên cây hái mọi người cẩn trọng một chút về sau, cũng nói ra một cái rồi tìm một gốc cây cây đào, đứng cái băng rỏ sét đứng người dậy hái trên cây quả đào. Chính đang hái quả đào Dương Thừa Trí, nghe được phía sau có chít chít thanh âm của, quay đầu lại nhìn thấy, Kim Mao Lục Nghị cười ở cao hơn một mét đầu đầu, hoan hoan trên lưng, quay về hắn chỉ chỉ chỏ chỏ, tựa hồ nói chủ nhân ngu hết biết, hái mấy cái quả đảo còn phiền thoái như vậy. Nhìn thấy Kim Mao, Lục Nghị, Dương Thừa Chí giật mình, chỉ chỉ cây đảo nói rằng hai người các ngươi ngày hôm nay hái quả đảo, trở lại cho các ngươi thêm món ăn. Lục Nghị nghe được thêm món ăn, nóng nảy đã nghĩ lên cây, Kim Mao kéo Lục Nghị, dùng móng vuốt nhỏ khoa tay uống rượu dáng vẻ, quay về Dương Thừa Chí chít chít đều vài tiếng. Dương Thừa Chí sau đầu tối xâm lại, cái này tự hầu, cái gì lúc hiểu được ra điều kiện rồi, hắn biết Kim Mao cho hắn hái trái cây điều kiện là muốn uống một chút hầu nhi tử. Nhìn con ngươi loạn chuyển Kim Mao, Dương Thừa Trí im lặng gật gật đầu, hái xong trở về thì cho các ngươi một điểm hậu nhi tửu. Kim Mao nghe được hầu nhi tửu, lôi kéo Lục Nhĩ, nhấc theo rổ trà sắt lên cây đào, quay về dưới cây đậu đậu, Hoan Hoan chít chít kêu vài tiếng, đậu đậu Hoan Hoan quay trở ra ở vườn trái cây tìm kiếm tích gan của xanh đi tới. Không 2 phút đồng hồ, một cái có thể giả bộ bảy, 8 cân quả đào rổ liền chân đầy, Dương Thừa Trí tiếp nhận rổ, đem quả đào đưa đến trang tương địa phương, không khỏi thầm khen Nhĩ, chuyên hái quả đào thực tốc độ nhanh. Có Kim Mao cùng Lục Nhĩ, Dương Thừa Trí này hái quả tốc độ so với những người khác nhanh rất nhiều. Cuối cùng đưa quả đảo mẹ không được Dương Thừa chí chuyên môn tìm hai cái thôn dân cầm hai cái rỗ chuyên môn phụ trách đưa đón kim Mao, Lục nhi lấy xuống quả đảo sắp tới buổi trưa lúc Dương thừa chí cùng cường thúc hỏi thăm một chút nhấ theo hai túi quả đảo cùng anh đảo về nhà đi cho ngày hôm nay đến La Tuyết Tuyến lý thư Nhã cùng trong nhà tôn lão ra tử đáng người giàn xếp buổi trưa thức ăn quy một chương 115 Hầu nhi tiểu thanh một quả nhấp theo hai túi hoa quả tiến vào phòng khách trong phòng khách La Tuyết L lý thư Nhã Vương Hải Y Tam đạiị nữa đang ngồi cái kia chuyển phiếm, nhìn thấy Dương thừa chí trở về lý thư nhã mặt cười không khỏi một đỏ Dương Thừa Chí nhìn Lý Tư Nhã đỏ bừng mặt cười nói rằng, "Cho các ngươi mang về điểm quả đảo, anh đào các ngươi nếm thử, đừng đến lúc đó kéo sau khi trở về hối hận." Vương Hải Yến kết quả hoa quả túi nắm tiến vào nhà bếp thênh thảy, Dương Thừa Chí đi phòng vệ sinh rửa mặt, đi ra tiến vào nhà bếp, cho bọn họ giản xếp buổi trưa thức ăn. Vương Hải Yến rửa sạch quả đào, anh đào bưng đến phòng khách phóng tới trên khay trà, bắt chuyện La Tuyết Điển, Lý Tư Nhã hai người đi ăn. Hai đại mỹ nữ trực tiếp không để ý đến quả đào tại, đều tay cầm lên đĩa trái cây bên trong anh đảo, nhìn tự hồng rường như kim cương tím như thế xinh đẹp anh đào, La Tuyết tiến khen, "Còn chưa từng thấy tốt như vậy nhìn anh đào, thật xinh đẹp." ư vị cũng đặc biệt, thật không nhịn xuống khẩu. Lý Thư Nhã ngึt một cái la Tuyết Tiên nói rằng, không đành lòng cũng đừng ăn, tiết kiệm ta không đủ ăn, nói xong đem anh đào phóng tới trong miệng khinh tắn một cái. Tím hoa anh đào đỏ sở khẩu tức phá, một luồng nồng nặc mang theo mùi sữa nước trái cây chảy vào khoa miệng, mập nao sướng miệng nước trái cây chạy vào trong bụng, chỉ cảm thấy trên người có loại không nói ra được sảng khoái, không khỏi ánh mắt sáng lên bật tốt lên, ăn ngon, ăn quá ngon rồi, đang khi nói chuyện lại có mấy viên anh tiến vào vào trong miệng. La Tuyết tiến thấy Lý Thư Nhã bộ dáng, biết anh đào mùi vị khẳng định không kể, sớm ba mới vừa nói không đành lòng chạy đến lên chín mây. Đem kim cương tím vậy anh Đào phóng tới trong miệng, An một viên cũng là đại hỷ, đưa tay cùng Lý Thư Nhã bắt đầu giành ăn đĩa trái cây bên trong anh nào. Không 10 phút, Vương Hải Yến dật dừa quả ngon đĩa trái cây trong, chỉ còn giữ lại một đống nho nhỏ hột, la tiếng tiến, Lý Thư Nhã không có hình tượng chút nào nằm trên ghế lông xoa bụng dưới, lớn tiếng nói quả đảo, anh Đào vị đẹp, quả thực là nhân gian quả tiên. Nghỉ ngơi một hồi, hai người ngồi xuống cùng Vương Hải Yến, ba người thảo luận lên anh Đào Mỹ Dung vấn đề. Vừa chưa, Dương Chí đem làm tốt nông gia cơm nước bưng lên bàn ăn, lại đến hậu viện hầm, lấy ra một bình nhỏ trong không gian tất hầu nhi tựu mang tới phòng ăn. Tôn lão gia tử nhìn thấy Dương Thừa Chí trong tay một bình nhỏ hầu như tiểu, hai mắt phát sáng, người khác không biết này khỉ con uống rượu, Tôn lão gia tử đây chính là tự mình thường thức qua, trận lại nói, "Thừa Chí, mau mau cho lão già rót một ly, đã lâu không uống rồi, xưa nay đến Dương gia câu ngươi này hẹp hỏi tiểu tử cũng không hiểu cho lão già uống một chút." La Tuyết Điển, Lý Thư Nhã, Trương Đào cùng với ngồi vây quanh ở bên cạnh bản Dương tụ xuân mấy người cũng là một trận mơ hồ, thần tiên tuy thường thường uống đây, lão già này nói thế nào đến những ngày qua sẽ không uống qua. La tiến, Lý Tư Nhã bỗng nhiên nghĩ đến, này nhất định là một loại rượu mới, người bình thường uống không tới tốt rượu. Lý Tư Nhã tỏ rõ vẻ nghi vấn hỏi Tôn Gia Gia, "Rượu này không là thần tiên say." Tôn lão gia tử nhìn cho hắn rót rượu Dương Thừa Chí nói rằng, "Các người nhìn rượu này màu sắc, nghe mùi rượu, như thần tiên tuy hư." La Tuyết Điển, Lý Thư Nhã đám người nhìn thấy Dương Thừa Chí hướng về trong chén cũng rượu màu sắc không giống thần tiên tuy như vậy và óng ánh, loại rượu này màu sắc là đỏ sẫm, mùi rượu là nồng nặng mùi trái cây bên trong bí mật mang theo đồng nhất kia mùi thuốc. Tôn lão gia tử nhìn mấy người trong ánh mắt nói rằng, "Rượu này người bình thường căn bản uống không tới, đây là trong truyền thuyết hầu nhi tử." chính là trong truyền thuyết hầu tử chế riêng cho thần ỉu. La hỏi: Tôn lão gia tử gật gù, "Thượng chí tiểu tử này không biết từ đâu kiếm về không tốt Hầu Nhi Tiểu, lần trước ở Dương Thành, đưa ta một bình nhỏ, hiện tại ta còn không cam lòng uống, còn giữ ở phòng ngủ đây, mỗi ngày lấy ra nhìn, nghe hương Tiểu liền đủ hài lòng." Nghe Tôn lão gia tử vừa nói như vậy, trong phòng tất cả mọi người biết Hầu Nhi Tiểu trình độ trân quý, đều là hai mắt sáng lên nhìn Dương Thừa chí trong tay uýt giỡn bình, hơn nửa cân Hầu Nhi Tiểu căn bản không đủ những người này mỗi người một chén nhỏ, không có cách nào Dương Thừa chí chỉ có thể đến hậu viện hầm lại lấy một bình nhỏ, trở lại phòng ngăn cho mỗi người nã một chén nhỏ. Bình rượu bên trong còn lại không tới hai lạng bị Từ Lâu ngửa tay khó qua Tôn lão ra tự cấp đến tay, Tôn lão ra tự cấp được non nửa bình hầu nhi tiu vui vẻ cười ha ha, đem bình rượu chuyên trở đường trang đích túi áo trong, còn sợ không sắp xếp gọn, lấy tay ấn ẩn, nói rằng, chút rượu này liền thuộc về ta, các ngươi khẳng định không có ý kiến chớ. Mọi người rất kinh bị một chút Tôn lão ra tử thẩm nghĩ có ý kiến còn có thể như thế nào, theo cũng lao ra ngài, đoạt lại. Dương Thừa Chí nhìn liên tục nhìn chằm chằm vào nhìn hắn la tuyết tiến, Lý Thứ Nhã, trong lòng một trận sợ hãi, nhắm mắt nói rằng, hai vị mỹ nữ, đừng như vậy nhìn ta chằm xem, ta là danh thảo có chủ người. Lý Tư Nhã, La Tuyết Tiễn khuôn mặt đỏ lên, ngẩng một cái tự mình đa tình dương thượng trí, cười mắng, "Chúng ta là xem ngươi hầu nhi tiểu, ai ngờ nhìn ngươi, cũng không chiếu soi gương, nhìn xem chính mình heo thật mặt, rứt lời hai người bắt đầu cười ha hả." Mọi người nghe hai mỹ nữ này hung hãn lời nói, đều cười ha hả, dương thượng Chí mặt già đỏ lên, giận dữ nói, "Còn đánh tính tới các ngươi chạy, mỗi người tiễn ngươi một bình." Nghe lời này, không còn, "Các ngươi tìm các ngươi cái sọ dậy mặt anh chàng đẹp trai tiễn các ngươi hầu nhi tử ba." Nói xong một mặt cười xấu xa nhìn La Lý Tư Nhã hai đại mỹ nữ, La Tuyết tiến. Lý Tư Nhã một thoáng liền cũng lên. Hai người quá khứ ôm lấy Dương Thừa Chí hai tay hung hăng mãnh liệt dao động, Dương đại soái ca kêu lửa ngày. Dương Thừa Chí hưởng thụ lấy một trận mỹ nhân độ ngực mềm mại, nét mặt dần mua đỏ lên, nói rằng, nhìn ngươi hai thành tâm nhận sai thái độ xuống, buổi chiều mỗi người một bình nhỏ hầu như tiểu. Hai đại mỹ nữ nghe đến xế chiều có rượu, thả ra Dương Thừa Chí cười híp mắt trở lại chỗ ngồi của mình, Dương Thừa Chí âm thầm ảo não là không phải là nói sớm, muốn không còn có thể hưởng thụ một chút mỹ nữ mềm mại. Có thể vừa nhìn thấy Vương Hạ Yên cái ánh mắt giễu người, trong lòng mộng đẹp lập bay tới lên chín tầng mây, xấu, hai cái cô nàng chết kia, nhưng hại khổ tiểu gia rồi. Nhìn lại một chút La Tuyết Điển, Lý Thư nhã gương mặt cười xấu xa. Dương Thừa Chí trong lòng tê to, trời xanh, tiểu ra lên hai mỹ nữ yêu tình cần cố, lần này Hạ Yến nơi đó ít nhất mà nói 20 khối tiền, không, ít nhất 50 khối tiền tốt lời nói mới có thể làm cho vương đại mỹ nữ hồi tâm chuyển ý bà. Ba. Dương đại thiếu gia là khóc không ra nước mắt. Một bữa cơm ra Dương Thừa Chí, một bàn người uống rượu ngon, ăn món ngon, tiếng cười không ngừng, chỉ có Dương Thừa Chí dường như nhai sắc đến vậy cái ăn đồ trên bàn, còn bất chợt lén lút nhìn vẫn đối với nàng mắt trợn trắng Vương Hạ cùng cho hắn một bộ tự làm tự trị vẻ mặt la, lý hai đại mỹ nữ. Ăn cơm xong, thu thập bàn ăn, Vương Hà Yến, Dương Thừa Chí, La Tuyết Điển, Lý Thứ Nhã, Dương Thụ Xuân, Trương Đào còn có Tôn lão gia tử dẫn theo mười mấy cái dương đến hậu viện hái trong hậu viện xe lý, vẫn còn lê, thanh tâm quả, thanh ngọc quả. Một đám người xé xác ăn ba cái thành thục thanh ngọc quả, thanh ngọc quả dường như cây rửa như thế, về ngoài là kiên gia cắt phía ngoài kiên gia, bên trong là màu đỏ nhạt tỏa ra mùi hương ngây ngất nước trái cây, nước trái cây mùi vị vui tươi còn mang theo một luồng dường như đàn hương vậy hương vị. Vừa vận đại ăn cơm trưa tới được viên phu quý giáo sư nói cho bọn họ biết, thanh ngọc quả kiểm nghiệm kết quả cũng đi ra, ra trong cơ thể con người cần nhiều loại dinh dưỡng vật chất ở ngoài ăn một quả bên trong còn đựng chút ít có thể giết chết tế bào ung thư một ít nguyên tố vi lượng, nói trắng ra thanh ngọc quả chính là thiên nhiên với thân thể người vô hại chống ung thư thuốc hay, dấu ngoặc còn mang mùi vị vui tươi. Nghe xong viên phú quý nói rồi thanh ngọc quả tác dụng về sau, La Tuyết Điển, Lý Thứ Nhã, Vương Hải Yến, thậm chí Tôn lão gia tử đều đứng chết chân tại chỗ, tỏ rõ vẻ khiếp sợ, chuyện này quả thật là nghịch thiên thần dược này muốn chuyển đi, đừng nói là hoa hạ, thế giới cũng náo động. Chỉ có Dương Thừa Chí vẫn là một mặt hờ hững, hắn biết những này cây ăn quả nếu như ở chỗ khác sinh trưởng, khẳng định không có loại này nghịch thiên hiệu quả, sinh trưởng ở cái này lại viện, có hiệu quả như vậy Chủ yếu là chính mình có một cái không gian thần kỳ, nhìn trong hậu viện 12 quả thành một cây ăn quả, Lý Thư Nhã, La Tuyết Tiến không biết nói cái gì rồi, những trái này tóm ra ngoài làm sao bán ra, yếu nhân nhóm biết trái cây kỳ hiệu, tại đây một cái trái cây ít nhất cũng có thể bán được một cái giá trên trời đi. Dương Thừa Chí nhìn đờ ra mấy người, hái trái cây đi, cho dù tốt hiệu quả chúng nó cũng là hoa quả, các ngươi trước tiên mang về thử bán mấy cái, quay đầu lại lại cho ta định giá cách. La Tuyết Tiễn, Lý Thư Nhã mất cảm giác gật gật đầu, lời nói không có mạch lạc nói hái, hái, nhiều hái mấy cái. Quy 1 chương 116, yêu khách chia sẻ vui sướng. Lão lão gia tử ở mọi người bắt đầu hái hậu viện quý giá trái cây lúc, đem Dương Thừa Chí kéo qua một bên, lão lão gia tử ngượng ngùng cùng Dương Thừa Chí nói rằng, "Thừa Chí, lão già có một không mời tình, ngươi cũng biết ta lão già không mấy cái bạn cũ, ta định đem ngươi hậu viện hoa quả cho đám bạn già đưa một điểm, ngươi nhìn, cái gì giá tiền?" Dương Thừa Chí nhìn vẻ mặt nghiêm túc Tôn lão gia tử, suy nghĩ một chút nói rằng, "Tôn gia gia, lão gia ngại lời này liền có chút khách khí, hậu viện tại đây chút hoa quả, ngươi cái gì lúc muốn tặng người, để Trương ca lại đây hái là được rồi, đừng tìm ta nói chuyện chuyện tiền." Tôn lão gia tử nghe Dương Thừa Chí nói như vậy, nét mặt giàn mua cởi thành một đóa nhăn nheo hoa cúc, vô vô Dương Thừa Chí vai nói rằng, "Được, lão gia nhớ kỹ ngươi phần ân tình này rồi, đuổi rõ ràng ta liền để Trương Đào Hái một điểm cho cái kia mấy lão gia gửi điểm trở lại, thừa chí ngươi cũng cho Vương lão đầu gửi một điểm, nếu không lão gia hỏa kia lại nên nổi giận." Nghe Tôn lão gia tử vừa nói như vậy, Dương Thừa Chí gật gù, trong lòng có dự định, nhà mình trái cây đã chín, nên để thân nhân bằng hữu biết, có thể tới được chính mình lại đây, không qua được liền cho bọn họ gửi qua biểu điện một điểm. Hắn tới rồi Dương Thành lão tứ Diêm Tuyết cùng đám kia có thể có thể nói đồng sự, Vương Hải Yến cha mẹ của ra ra, thúc thúc, cô cô mấy nhà, còn có lương sư thúc đồ đệ Lâm Mỹ, Tiễn Kinh tả Kiến Hoa, Thiên Hạ đám người, những người này đều là bằng hữu của chính mình hoặc là người thân, chính mình sân trái cây đã chín làn nên gọi điện thoại cho bọn họ liên lạc một chút rồi. Nghĩ tới đây, Dương Thừa Chí trở về nhà cầm điện thoại, trước tiên cho cách xa ở Dương Thành lao Tư Diêm Tuyết Phi gọi điện thoại, chính đang làm việc Diêm Tuyết Phi nhận được Dương Thừa Chí điện thoại của, kích động quát to một tiếng, đem một cái văn phòng ngồi ở cách hắn không xa Lý Tuyết Anh, Tiêu Vũ hơn hai mỹ nữ mình. Lý Tuyết Anh trừng mắt liếc tỏ rõ vẻ vui sướng Diêm Tuyết Phi, nói rằng, ta nói Diêm lão tứ, ngươi làm sao là hóng gió vẫn là đụng với cương thi mỹ nữ, là to làm gì chứ. Diêm Tiết Phi ngượng ngùng tới gần, che mịt rộ phồn nói rằng, là lão nhị điện thoại của, ta cảm thấy lão nhị khẳng định có chuyện tốt gì mới gọi điện thoại cho ta. Lý Tuyết Anh, Tiêu Vũ Hân nghe được lúc Dương Thừa Chí điện thoại của, cũng thật cao hứng. Lần trước Dương Thừa Chí đến Dương Thành Lúc ăn cơm cho hắn hai viết một cái toa thuốc hai người về đi lấy thuốc thử một tuần kết quả hiệu quả vậy tốt không cần phải nói trên người sẹo lồi không thấy không nói liền ngay cả nguyên bản trên mặt một ít tiểu bàn cũng toàn bộ biến mất da rẻ càng thêm nhắn nhủi trắng trang hâm mộ cái khác nữ đồng công việc sự việc thẳng hỏi các nàng dùng cái gì hàng hiệu mỹ phẩm có dương thừa chí ngay lúc đó bàn giao hai người đương nhiên sẽ không bán ra dương thừa chí đem dương thừa chí cho phương thuốc của các nàng cho nó ra chỉ là thoái thác nói bằng hữu từ nước ngoài mang về còn chưa lên thành phố Mỹ phẩm Được rồi, Dương Thừa Chí chỗ tốt, các nàng cũng đặc biệt cảm kích Dương Thừa Chí, này không nghe được là Dương Thừa Chí điện thoại của cũng cùng Diêm Tuyết Phi như thế kích đọc lên. Hai mỹ nữ dục Diêm Tuyết Phi tiếp tục trò chuyện, nhìn Dương Thừa Chí có chuyện gì, Diêm Tuyết Phi bông ra che nơi tay cơ mịt rộ phồn trên tay, theo mở hẹn ở phở rở rảnh tay nói rằng, Lao nhị, trở lại thời gian dài như vậy, sao mới nhớ tới cho các anh em gọi điện thoại, có phải là có chuyện tốt gì muốn đến chúng ta rồi. Điện thoại di động bên kia Dương Thừa Trí ha ha cười vài tiếng. tứ, các ngươi cũng biết ta năm nay loại không ít giao dữa trái cây, mấy ngày nay trong đất quả đào, anh đào đều thành thủ. Muốn hỏi thăm các ngươi có thời gian lại đây nếm thử không?" Diêm Tuyết Phi cùng Lý Tuyết Anh, Tiêu Vũ hơn ba người nghe được Dương Thừa Chí nói để cho bọn họ quá khứ ăn quả đảo. Anh Đào trong lòng có một chút ít thất vọng, bất quá ngẫm lại Dương Thừa Chí liền chút chuyện nhỏ như vậy còn gọi điện thoại thăm hỏi, tâm tình nhất thời khá hơn. Diêm Tuyết Phi nói rằng: "Lão nhị, liền quả đảo, anh đào thành thục, ngươi còn hoa đường dài điện thoại, Dương thành này quả đảo, anh đào còn nhiều mà, còn có cái gì tốt công việc, sự việc?" Dương Thừa Chí nói rằng: "Liên biết ngươi tiểu tử này hỏi cái này, ta hậu viện có năm loại trái cây cũng thành rồi, này năm loại trái cây các ngươi đều chưa từng thấy." Nghe viện khoa học nông nghiệp chuyên gia nói, những này hoa quả có thể dưỡng nhan, thanh lý thân trong cơ thể độc tố. Còn có một loại hoa quả bên trong đựng giết chết tế bào ung thư nguyên tố vi lượng, này không muốn hỏi hỏi các ngươi đến từ không, muốn đi qua không ta liền đi ra ngoài cho các ngươi không vận điểm quá khứ, nhìn dáng vẻ, các ngươi đều không thèm khác, cái tiêu tiểu được rồi, ta hỏi lại hỏi Tiêu Vũ Hân cùng Lý Tuyết Anh đi, ta nghĩ các nàng khẳng định yêu thích. Diêm Tuyết Phi cười mắng, liền biết ngươi sẽ đến chiêu thứ ấy, giao hữu không cần thận a. Dứt lời, đem điện thoại di động giao cho nằm sấp ở phía sau Lý Tuyết Anh, Lý Tuyết Anh cầm điện thoại di động lên kích động nói, "Thưa trí, ta là Lý Tuyết Anh." Lời của ngươi nói ta cùng Vũ Hân đều nghe được, cảm ơn ngươi còn nhớ chúng ta, ngươi nói ngươi sân hoa quả thật sự thần kỳ như vậy sao, mau mau cho chúng ta gửi lại đây, chúng ta bây giờ đang nghĩ ăn. Bên cạnh Tiêu Vũ Hân cấp quá điện thoại di động, đối với điện thoại di động nói rằng, Thừa chí, tốt nhất liền ngươi đồng thời nắm trở tới đây, Tuyết Anh muốn ngươi nghĩ đều muốn điên rồi, nói xong đem điện thoại di động nhét vào Lý Tuyết Anh trong tay, cười bỏ chạy về vị của mình. Lý Tuyết Anh nghe Tiêu Vũ Hân như vậy cùng Dương Thừa Trí nói chuyện, trắng nõn khuôn mặt nổi lên từng đóa từng đóa vân, đem điện thoại di động ném cho Diêm Tuyết Phi hét lớn, ngươi một cái nha đầu chết tiệt kia, liền nói vậy. Xem cô mãi mãi trột vụ tay, Lý Tuyết Anh cùng Tiêu Vũ Hân hai người nún náo loạn tung phèo. Diêm Tuyết Phi luôn cúi tay chân tiếp nhận Lý Tuyết Anh ném quá đích điện thoại, không nói gì nói, "Lý đại mỹ nữ, điện thoại di động này ta còn mới vừa mua một tuần, rất bể làm sao?" Có thể chơi đùa bên trong Lý Tuyết Anh liền hắn lời nói mạnh bụn, gốc, cũng không tiếp, tiếp tục tại Tiêu Vũ Hân trên người luyện của nàng trột vũ tay. Tiêu Vũ Hân cười duyên liên tục, hô to Diêm Tuyết Phi cứ mạo, Diêm Tuyết Phi coi như không nghe thấy, qua lộn lại nhìn hắn cái kia 300 đồng tiền mua về điện thoại nhái. Dương thừa chí nghe được mịt bên kia hai mỹ nữ tiếng cười cùng buồn tiếng gào cũng không nhịn được cười một tiếng, các bằng hưu ở chung với nhau cảm giác rất tốt, hắn lại cùng Diêm Tuyết Phi nói chuyện với nhau một hồi, để Diêm Tuyết Phi chuyển cáo cái khác quen thuộc động sự một tiếng, cúp điện thoại. Dương Thừa Chí lại cho Tạ Kiến Hoa gọi điện thoại, nói cho hắn biết chính mình sân có vài loại trên thị trường không có trái cây thành tục, để hắn có thời gian lại đây mang một ít, Tạ Kiến Hoa vui vẻ đồng ý, bảo ngày mai liền mang theo tạ ngữ mỹ lại đây, cúp máy Tạ Kiến Hoa điện thoại của, hắn lại cho Lý Kế Hồng cùng Đồng Mỹ hai vị thế thúc gọi điện thoại, thăm hỏi một chút. Nói chuyện điện thoại xong, Dương Thừa Chí trong lòng thản nhiên rất nhiều, trở về hơn 1 năm khí trời, bất tri bất trong lòng nhớ nhiều người như vậy rồi. Hơn 6 giờ chiều lúc, hai cái xe vận tải tràn đầy trái cây, La Tuyết Tiễn cùng Lý Thư Nhã hai mỹ nữ từ Dương Thửa Chí trong tay tiếp nhận hai bình nhỏ hầu nhi tiểu, thật cao hứng lái xe rời đi. Dương Thừa Chí từ trong nhà lấy ra 20000 nhân dân tệ giao cho cương thúc, để cương thúc cho ngày hôm nay quá đến giúp đỡ mọi người phân phát một hạng phí dịch vụ, đại nhân 300, bọn nhỏ 100. Đưa đi La Tuyết Tiễn, Lý Thứ Nhã, Dương Thừa Chí cùng Vương Hải Yến đi vườn trái cây nhìn một chút, hai đại xe vận tải đóng gói đi vườn trái cây còn không đến 10 phút một trong quả đào cùng ánh nào, thấy vậy hơn 30 mẫu vườn trái cây năm nay có thể thu vào không ít. Trên đường trở về, Dương Thừa Trí để Vương Hải Yến cho nàng ra gọi điện thoại, nói cho trong nhà mấy ngày nay trái cây chín rồi, đợi ngày mai cho bọn họ không vận một điểm trở lại nếm thử. Quy 1 chương 117, Tả ra huynh Muội. Ngày thứ hai, vẫn là lao thời gian, Dương Thừa Chí điện thoại của lại vang lên, Vương Hải Yến đánh thức trong giấc mộng Dương Thừa Trí, mơ mơ màng màng Dương Thừa Trí bò lên, nắm quá điện thoại di động vừa ý mặt lấp lóe tạp kiến hoa ba chữ, nhìn xem thời gian, 5 giờ 20. Tang thư viện, Vđđvđvđ tàn tủ vẹn Việt Nam. Dương Thừa rồi, ngày hôm qua thì Yến, Lý Thứ Nhã, ngày hôm nay đã biến thành tạp kiến hoa không khỏi tự trách chính mình nhận thức một đám người nào, sao đều là vào lúc này gọi điện thoại đây. Nhận điện thoại không vui nói, "Tả đại công tử, lão ra ngài không ngủ, ta còn muốn ngủ đây, van cầu người buông thả ta đem." Chờ một xe đầu bên kia điện thoại không truyền đến Tả Kiến Hoa thanh âm của, đúng là truyền đến một trận tiếng cười như chuông bạc, "Thừa chí ca, ta là ngữ mị, tiểu hoa ca ngủ cùng tự như heo, chúng ta ngay khi người cửa nhà." Dương Thừa Chí nghe được Tả Ngữ Mị tuyệt cấp thanh âm của, đầu óc một thoáng tỉnh lại, hắn đối với Tả Ngữ Mị đó là khi, làm em gái ruột như thế đối xử, hắn đặc biệt thích cùng Tả Ngữ Mị sống chung một chỗ cảm giác. Cuối cùng cảm thấy đối với Tạ Ngữ Mị có một loại không nói được cảm giác thân thiết. Tang Hạ lưỡng Hạ mà bắt đầu, vô vô nằm ở trên giường còn muốn ngủ cái hồi lung giấc Vương Hải Yến, nói rằng, Hạ Yến nhanh rời giường, tả đại ca cùng Ngữ Mị đã tới. Vương Hải Yến vừa nghe là Tạ Kiến Hoa cùng tả Ngữ Mị lại đây, cũng mau mau mặc quần áo, nàng cũng đặc biệt yêu thích Tạ Ngữ Mị tiểu mỹ nữ này. Dương Thừa Chí đơn giản rửa mặt một chút, ra sân mở ra cửa lớn, ngoài cửa lớn rừng tả Kiến Hoa màu đen xe Mercedes, ngồi trên xe Tạ Ngữ Mị nhìn thấy phố cửa mở ra, xuống xe, nhìn thấy mở cửa đi ra ngoài là Dương Thừa Trí, ôm Dương Thừa Trí kêu lên, Thừa Trí ca ta nhớ ngươi một chết, ngươi nhớ ta không?" Ông tả Ngữ Mị như vậy một cái như hoa như ngọc đại mỹ nữ, Dương Thừa Chí trong lòng một điểm tạm niệm cũng không có, chỉ là nhẹ nhàng vô xuống tả Ngữ Mị sau lưng. Nắm lên tả Ngữ Mị trắng mịn tay nhỏ, hỏi Ngữ Mị: "Mệ không, chúng ta gọi dậy tả đại ca đều vào nhà." Thường thụ lấy chốc lát áp, Dương Thừa Chí đánh thức cong lên tại ghế sau trên tả Kiến Hoa, tả Kiến Hoa vọ vọ mắt buồn ngủ, nhìn thấy xe ngoài cửa Dương Thừa Chí, cười một cái nói: "Thật xin lỗi, Thừa Trí huynh đệ, Ngữ Mị nói đợi không được, nửa đêm kéo ta lại đây, lái xe đến Bình Thành là ở mệ không xong rồi, liền đè Ngữ mở ra một hồi, mệt chết ta." Mau mau vào nhà, ta còn ngủ một hồi. Khóa kỹ cửa xe, ba người tiến vào sân, sướng đã thức dậy Hắc tử, Thanh Vân một nhà nhìn là Dương Thừa Chí mang theo hai người đi vào, liền quay đầu đến chỗ khắp rồi, tả Ngữ Mị nhìn thấy năm cái con bê con lớn bằng cậu, sợ đến ôm chặt Dương Thừa Chí cánh tay, Dương Thừa Chí vô vô tả Ngữ Mị tay nhỏ, an ủi, Ngữ Mị, không sợ, này đều là của ta đồng bọn sẽ không làm thương tổn của ngươi. Dứt lời quay về Hắc tử, Thanh Vân chúng nó vây vây tay, Hắc tử Thanh Vân một nhà dám điên chạy đến Dương Thừa Chí bên người, dùng đầu to chùi hai chân của hắn. Dương thượng chí sở sở chúng nó bóng loáng da lông, đe dọa đến sắc mặt trắng bệch tạ ngữ mị nói rằng: "Hắc tử, Thanh Vân, Đại Thành, Hai Thành, Tiểu Thành, đây là ta muội tử, ngươi sau cố gắng của các người đối với nàng, nghe ngươi mị, biết không?" Hắc tử, Thanh Vân chúng nó nghe xong chủ nhân, chuyển tới tả ngữ mị dưới chân, ở tạ ngữ mị thân mình người mấy lần, dùng bao nhung nhung đầu to ở tạ ngữ mị dưới quần lụa da nửa đoạn mỡ dê y hệt chân nhỏ, coi như là tiếp nhận rồi chủ nhân này khả ái muội Vốn là khẩn trương phải chết tạ ngữ tử, chúng nó mấy cái lấy lòng xuống, từ, từ bình tĩnh lại. Thử đưa tay thời gian dần qua xoa xoa hắc tử thanh vân chúng nó, cảm giác được lòng bàn tay ấm áp chân mềm da lông, tả Ngữ Mị triệt để ý lòng, đưa ra ôm chặt Dương Thừa chỉ tay, ôm lấy so với nàng hơi thấp hắc tử, hắc tử quay đầu nhìn trên người không mang một tia nguy hiểm tả Ngữ Mị, rũa ra đầu lươi lớn ở trên mặt của nàng thêm mấy lần, làm cho tả Ngữ Mị là cười duyên liên tục, nàng mấy cái này nho nhỏ cử động, đem phía sau cùng vào tả Kiến Hoa dọa một thân mùa hôi lạnh, thường xuyên cùng các bằng hữu đi dạo chính hắn, nhưng lại biết con bê con lớn nhỏ chó săn đáng sợ. Hắn cũng đã tới Dương Thừa Chí ra mấy chuyến, biết nhìn như người hiền lành há tử, thanh vân chúng nó không bị thương tổn đúng là không có gì, nhưng muốn thật sự khởi hứng điên, một người lớn sống sờ sở, trong chớp mắt có thể biến thành mạnh vỡ. Khi hắn nhìn thấy tả Ngữ Mị ôm lấy há tử, há tử không có một tia phản kháng, trái lại dùng đầu lôi liếm mấy lần tả Ngữ Mị, hắn biết, đây là loại cơ lớn khuyến khoa động vật một loại thiện ý biểu thị phương pháp, cũng liền yên lòng, sau đó cũng ngước cao lên tả Ngữ rồi, há tử, thanh vân chúng nó đối với hắn cũng không có đãi ngộ tốt như vậy. Ba người vào nhà, trong phòng khách Vương Hạ Yến nhìn thấy Tạ Ngữ cùng Tạ Kiến Hoa Đứng lên cùng Tạ Kiến Hoa hỏi thăm một chút, ôm lấy Tạ Ngữ Mị thật một đồn thân thiết, lần trước Tùng Yên Kinh trở về, cũng cùng Tạ Ngữ Mị thông mấy lần điện thoại, Tạ Ngữ Mị đồng nhất lại đây, không có chi tâm đồng bọn Vương Hải Yến thực tại hài lòng hỏng rồi. Tạ Kiến Hoa, Tạ Ngữ Mị hai người đi phòng vệ sinh đơn giản rửa mặt một chút, trở lại phòng khách, Tạ Ngữ Mị lôi kéo Vương Hải Yến tay nói rằng: "Hải Yến tỷ, ngày hôm qua thửa chí ca nói chuyện điện thoại xong, ta liền kích động không ngủ được, cùng ba mẹ ta suy nghỉ, lôi kéo Tiểu Hoa ca lại tới, Hải Yến tỷ cùng ta nói một chút, các ngươi này đại viện đều có cái gì tốt chơi, chúng ta có thể ở mấy ngày, đúng không?" Tiểu Hoa ca Tạ Kiến Hoa nghe được Tạ Ngữ Mị nói nửa câu sau, suýt chút nữa ngồi dưới đất, "Ngữ Mị, ngày hôm qua lúc đi, ngươi nhưng là nói cẩn thận, đến một ngày, chúng ta liền trở về, lại nói ta còn có thật nhiều công việc, sự việc, trở về đi xử lý đây này. Tiểu Hoa ca, chúng ta thiếu ở mấy ngày, liền trụ một tuần có được hay không? Cả ngày ở tại Yên Kinh ta phiền chết rồi." Tạ Ngữ Mị năn nỉ nói. Tạ Kiến Hoa nhìn Tạ Ngữ Mị tràn đầy khát vọng ánh mắt, lòng mềm nhũn, "Ngữ Mị, chúng ta trụ ba ngày, nhiều nhất 4 ngày, ngươi xem như vậy được không?" Tạ Kiến Hoa nói rằng. Hắn có biết cô em gái này tính cách từ nhỏ đến lớn, Tạ Ngữ chưa bao giờ cầu người bất luận thích gì, muốn làm gì cũng sẽ không chủ động cầu người. Nhưng hôm nay vì ở Dương gia Câu ở mấy ngày, tả Ngữ Mị khẩn cầu chính mình, về tình về lý hắn cũng không thể cự tuyệt. Lại nói mình cũng không có hào hảo ở tại Dương gia Câu trải qua, nay không có yến kinh phệ phải đấu tranh, cũng không có kinh thành đại thiếu câu tâm đấu giác, chủ thêm mấy ngày cũng để cho mình ung dung mấy ngày. Nghe được tả Kiến Hoa đáp ứng ở Dương gia Câu trụ 4 ngày, tả Ngữ Mị khá cao hưng, thò người ra ở tả Kiến Hoa gọ má trên hôn hít hạ xuống, "Cảm ơn tiểu Hoa ca, đây là đưa cho ngươi ban thưởng." Tạ Kiến Hoa sở sở còn mang có dư hương má, tâm tư trở lại lúc ban đầu. Tạ Ngữ Mị lúc nhỏ không có bạn chơi, vẫn là hắn, cái đôi nhỏ, mỗi khi chính mình dùng tiền tiêu vặt cho tả Ngữ Mị mua chút món đồ chơi nhỏ, Tạ Ngữ Mị đều sẽ thân hắn gò má một thoáng nói là khen thưởng. Có thể sau đó tả Ngữ Mị lên tiểu học, cái này khen thưởng liền cũng không có xuất hiện nữa, thời gian cụ thể là 7 năm, vẫn là 10 năm, tả Kiến Hoa cũng không nhớ được. Ngày hôm nay chính là nhẹ dạ đáp ứng nàng ở Dương gia câu nhiều ở mấy ngày, cái này mười mấy năm chưa thấy khen thưởng, lại xuất hiện, điều này làm cho tả Kiến Hoa có chút tụ sùng nhược kinh, trong lòng cũng cảm thấy một trận chua muội muội lớn như vậy, làm ca, ca nhưng lại không biết muội muội cần gì. Chính hẳn một làm đại ca cũng quá thất bại, nghe tới đây, tả Kiến Hoa nhẹ nhàng nuốt ve một thoáng Tạ Ngữ Mị nhu thuận tốc giải, "Ngữ Mị, ở Dương gia câu cố gắng chơi đùa, muốn chơi mấy ngày đều được, đại ca cùng ngươi." Nghe tả Kiến Hoa nói xong, tả Ngữ Mị lấy tay sờ sờ Tạ Kiến Hoa trắng, thầm nói, "Không bị suốt à, ngày hôm nay Tiểu Hoa ca sao không bình thường?" Tiểu Hoa ca còn chưa từng từng nói như vậy lời nói. Tạ Kiến Hoa sau đầu tối sâm lại, lòng tràn đầy ấm áp để Tạ một câu nói này nói, nhất thời tan thành mây khói. Quy 1 chương 118, thân thế lần đầu xuất hiện. Thừa dịp Vương Hải Yến cùng Tạ Ngữ Mị, tả Kiến Hoa tán gẫu ngày Dương Thừa Chí tiến vào nhà bếp nhịn một nồi cháo nhỏ, trộn lẫn mấy cái rau trộn, làm một cái tạo tiếng sút. Tang thư viện Vê đút Vê đút Vê đút. Tạn tù vẹn. Việt Nam. Nhanh lúc 7 giờ, Trương nào gọi tiếp Tôn lão gia tử xuống lầu, ngồi ở phòng khách Tạ Kiến Hoa nhìn thấy Tôn lão gia tử, rõ ràng sững sờ, thầm nghĩ Tôn lão gia tử cái gì thời cơ đến Dương gia câu, còn tại Dương Thừa Chí ra ở. Tạ Kiến Hoa dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Dương Thừa Chí, Dương Thừa Chí cũng nhìn ra Tạ Kiến Hoa nghi hoặc, nói rằng, vị này chính là Tôn gia gia, Dương thành người, là Hà Yến gia gia bạn cũ, trên người có điểm tối xấu vặt tới tìm ta cho điều dưỡng xuống. Tôn lão gia tử nhìn từ trên ghế sa lông đứng lên, Tạ Kiến Hoa nói rằng: thừa chí, hai vị này là bằng hữu ngươi." Dương Thừa chí gật gù, "Tôn gia gia, đây là bạn thân ta, Tạ Kiến Hoa, vị tiên là Tạ Kiến Hoa muội muội, Tạ Ngữ Mỹ, đều là từ Yên Kinh tới tìm ta." Tôn lão gia tử nhỏ giọng thầm thì nói: "Họ ta, sẽ không trùng hợp, lẽ nào bọn họ cũng đều biết rồi?" Nói xong mang trên mặt một tia nghi hoặc nhìn Tạ Kiến Hoa, Dương Thừa chí cùng Tạ Ngữ Mỹ. Dương Thừa chí hỏi Tôn gia gia: "Cái gì đều biết rồi?" Tôn lão gia tử đầu một cái nói rằng: "Không có chuyện gì." Tạ Kiến Hoa lễ phép cong người eo, "Tôn gia gia, chúng ta tại nhà gia gia gặp ngày." Ông nội ta là trái hổ, ba ba ta là trái quăn đạn, nữ mị là ta tam thúc tạ rượu tổ con gái. Ngồi ở trên sofa, Tôn lão gia tử nghe Tạ Kiến Hoa giới thiệu mình cùng Tạ ngữ Mị, lông mày hơi động, "Các ngươi là Tạ lão hổ tôn tử, Tôn nữ, lần trước thấy ngươi thời điểm, ta nhớ được ngươi vẫn ngồi ở Tạ lão hổ trong lòng ngực tóm lao nhân kia râu mép đây này." Dứt lời, Tôn lão gia tử thoải mái cười ha hả, tựa hồ nghĩ tới làm lao gia tử lúc đó để tiểu Tôn tử tóm dâu mép cứu dạng. Tạ Kiến Hoa ngượng nói, "Tôn gia gia, vậy cũng là câu chuyện khi còn bé rồi." Lão gia ngài thì khỏi nói, "Ta hiện tại cũng 29 rồi." Đúng là tạ ngữ mị một mặt tò mò nhìn Tôn lão gia tử, thầm nghĩ cái này Tôn gia gia làm sao lại có thể nhận biết mình gia gia, gia gia đây chính là hoa hạ giẫm chân một cái, hoa hạ liền rung động mấy lần đại nhân vật. Tôn lão gia tử cười ha ha, ngươi còn khỉ nhỏ này, ngươi số tuổi to lớn hơn nữa ở trong mắt chúng ta cũng là tiểu hài tử, cũng là các ngươi như thế nào cùng thừa chí nhận thức. Tạ Kiến Hoa cười một cái nói, Tôn gia gia, ta cùng thừa chí là vì thần tiên túy mới quen, cảm thấy thừa chí người không tệ, chậm rãi liền quen thuộc, Tôn gia gia, lão gia ngài lúc nào tới được, các loại, chờ, rảnh rỗi đi yên kinh nhìn ta một chút gia gia, lão tử vẫn nhắc tới ngài đây này. Ai, nếu không phải Thừa chí đứa nhỏ này, ta lão già đã sớm thấy Diêm vừng rồi, Thừa chí đã cứu ta cùng Tôn nữ hai cái mạng, hắn nhưng là cháu ta nhà đại ân nhân, này không những ngày qua không có chuyện gì, lại đây để Thừa chí lại cho điều dưỡng hạ xuống." Lão gia tử liền đem năm sau Dương Thừa chí đi Dương Thành cứu hắn tổ Tôn hai người chuyện cùng Tạ Kiến Hoa, Tạ ngữ mị nói một lần, nói xong đứng lên, mua mấy lần cánh tay nói rằng, "Nhìn dáng dấp của ta bây giờ, ai có thể biết mấy tháng trước suýt chút nữa tiến vào quỷ môn quan, ta hiện tại so với Tạ lão hổ muốn tinh thần có thêm ba." Tạ Kiến Hoa nhìn mặt mày hưng tinh thần phấn Tôn lão gia tử ngủ, "Tôn gia gia" Từ ngài trên người một điểm cũng nhìn không ra được trọng bệnh bộ dáng, so với lao gia tử nhà ta tinh thần hơn nhiều, ông nội ta thứ nhất là đã lớn tuổi rồi, không thường thường rèn luyện, thứ hai là vì tiểu câu chuyện, việc này lao gia ngài cũng biết, ra ra hơn 20 năm, vẫn ấy nấy, nói chuyện đến của mình tiểu cô, Tạ Kiến Hoa hai mắt liền đỏ. Nghe Tạ Kiến Hoa nói đến hắn tiểu cô, tôn lão gia tử khác thường liếc nhìn Dương Tử Chí, lập tức hỏi tiểu Hoa, Ngọc Hà Nha đầu kia hiện tại thế nào rồi? Tạ Kiến Hoa lắc đầu một cái, tiểu cô vẫn là như cũ, cái gì cũng không nhớ rõ, liền nhớ tới ta cái kia mất tích hơn 20 năm biểu đệ tên Tôn lão gia tử giàu có thăm ý nhìn Dương Thừa Chí một chút, Ngọc Hà Nha đầu kia chịu khổ, khỏe mạnh một cái tiểu cô năm ra chuyện này, bất quá không được bao lâu thời gian, cả nhà bọn họ sẽ ổn viên. Tôn lão gia tử nghĩ một hồi lại hỏi, "Tả lão hổ những năm này không tìm mấy cái thầy thuốc tốt cho Ngọc Hà Nha đầu kia xem bệnh. Gia gia từ nhà gì nhỏ ra chuyện này, tìm vô số bác sĩ, nhưng tiểu cô bệnh đều không thấy khởi sắc, bác sĩ đều nói tiểu cô bị quá to lớn kích thích, đời này tiểu như vậy rồi. Vậy ngươi tiểu cô phu hiện tại kiệu gì?" Tiểu cô phu vẫn là như cũ, hôn mê bất tỉnh. Tiểu cô phu người trong nhà cũng tìm không ít đại phu, cũng không thấy khởi sắc, mấy ngày trước nghe ta cha nói, tiểu cô phu hiện tại bắp thịt bắt đầu héo rút, muốn tiếp tục như vậy, không dùng được mấy năm, cho dù là chưa tốt, tiểu cô phu cũng thành phế nhân, Tạ Kiến Hoa mắt đỏ nói rằng. Tôn lão gia tử nhìn Tạ Kiến Hoa, quay về trong phòng bếp dương thừa trí chép miệng, Tạ Kiến Hoa cười khổ một tiếng nói rằng, lão gia ngài còn không biết ông nội ta, ta lần trước trở về cùng gia gia nói một lần thừa trí y thuật, gia gia sao có thể tin tưởng một cái hơn 20 tuổi thanh niên. Tôn lão gia tử vỗ xuống sofa mang cái này già mà hồ đồ, lão già sắp chết hổ, người trẻ tuổi thì sao? Người trẻ tuổi có thể làm ra công việc, sự việc, hơn nhiều, ta đây bệnh chẳng lẽ không phải thừa chí trị hết, ta một hồi liền cho cái lao gia hỏa này gọi điện thoại. Tạ Ngữ Mị nghe tôn lời của lão gia tử không khỏi sức sở, từ nàng ghi việc bắt đầu, còn từ không nghe có cái kia người dám ở ngay trước mặt chính mình mang ra ra. Bất quá nhìn thấy Tạ Kiến Hoa đối với Tôn lão gia tử tôn trọng trình độ, Tạ Ngữ Mị trong lòng cũng biết cái này Tôn lão gia tử có thể cùng ra ra mình như thế, là một hoa hạ khai quốc nguyên hun. Làm cho nàng tò mò là, cái này thân mang đường trang đích lão gia tử làm sao lại chạy đến Dương gia câu, đồng thời còn tại thừa trí nhà của anh mày ở. Nhìn dáng dấp trả lại thời gian không ngắn, mấy người thời gian nói chuyện, Dương Thừa Chí đem làm tốt cơm nước bưng đến trên bàn ăn, đi ra bắt chuyện trong phòng khách mấy người ăn điểm tâm. Tôn lão gia tử, Trương Đào, Vương Hải Yến đều tiến vào phòng ăn, chỉ có tả Kiến Hoa, tả Ngữ Mị còn ngồi ở trên sofa, tả Ngữ Mị nhìn Dương Thừa Chí nói rằng: "Thừa chí ca, chúng ta sáng sớm đều không ăn cơm, ta sợ mập." Dương Thừa Chí kéo một cái tả Ngữ Mị cương chịu xoa xoa Tạ Ngữ Mị nhu thuận tóc nói rằng: "Không ăn cơm sao được, có ca ở ăn cái gì cũng không sợ." Quay đầu lại ca chuẩn bị cho ngươi điểm dưỡng nhan mỹ dung viên thuốc, mỗi ngày thịt cá cũng ăn không mập, đi vào nếm thử ca tay nghề. Tạ Kiến Hoa thấy mọi người đều tiến vào phòng ăn, chính mình cũng vô vị, cũng là tiến vào phòng ăn. Tiến phòng ăn nghe thấy được Dương Thừa Chí chế biến thịt băm cháo nhỏ mê người hương vị, Tạ Kiến Hoa cái bụng không ngừng hãi ục cục vang vọng, Tạ Kiến Hoa lúng túng nợ nụ ngồi xuống, tiếp nhận Vương Hải Hiến đưa qua cháo nhỏ, lôi đem ghê giới chướng cùng mọi người đồng thời ăn cơm điểm tâm. Một hồi công phu, một nồi thịt bọt cháo nhỏ, bốn cái món ăn, một luồng tảo tiết sút, để mấy người ăn là buồn quang bát sạch, Tạ Kiến Hoa, Tạ ngữ vớt bụng dưới, nói rằng, nguyên lai ăn tâm cảm giác thật không tệ, sau đó nhất định phải mỗi ngày ăn tâm. Ngồi vây quanh ở bàn ăn mấy người nghe bọn hắn này, cũng gọi quen biết nợ nụ cười. Quy 1 chương 119, Tạ công tử bị cho mẻ thượng. Ăn cơm xong, Tạ Kiến Hoa, Tạ Ngữ Mị trên lầu 2 ngơi, Dương Thừa Chi đến ít rượu phường nhìn xuống chế riêng cho rượu nguyên chất, giao ít rượu phường hướng về bí thư chi bộ của thôn Dương Phượng Sơn ra đi đến, bí thư chi bộ của thôn Dương Phượng Sơn mấy ngày trước để thạch Nghị Lăng đánh về sau, vẫn ở nhà Dương Thương, ở nhà Dương Thương Dương Phượng Sơn thông qua trong nhà cửa sổ kiếng nhìn thấy Dương Thừa Chí lại đây, vội vàng từ giường bên trên xuống tới ra nên tiếp Dương Thượng. Chí? Dương Thượng Chí cởi hỏi ra cửa Dương Phượng Sơn, Phượng Sơn thúc, cảm giác như thế nào? Dương Phượng Sơn sờ sờ ngày đó bị thương khuôn mặt, nói rằng, không sao rồi, sớm được rồi, chính là trên mặt có điểm máu ứ động, đi ra ngoài sợ người trong thôn chuyện cười, sẽ không ra ngoài, vừa nãy soi dưới tấm gương, máu ứ động cũng mất, đang định buổi chiều quá trường học nhìn, này không ngươi lại tới. Dương Thừa Chí nhìn thấy Dương Phượng Sơn sắc thực tinh thần không tệ, chính là khỏe mắt còn mang theo một điểm tơ máu, nói rằng, Phượng Sơn thúc, không có chuyện gì là tốt rồi, muốn, cảm, dắt đến thật không tiện sẽ thấy ở nhà ở mấy ngày, trường học bên kia có ta là được rồi, ngược lại mỗi ngày liền là qua xem một chút Thừa chí chuyện của ngươi cũng nhiều, ta đây cũng không có việc gì rồi, buổi chiều ta liền đi qua, ngày đó người trong thôn bận rộn thiệt thói ngươi rồi, cái kia thạch nhị lăng trách dạng, dương phượng xân hỏi. Thạch gia phụ tử tội quá nhiều còn đang điều tra, thạch nhị lăng bởi vì phi pháp giam cầm nhân viên, dòa giấm vơ vét, phán quyết 5 năm, cái kia mấy tên côn đồ không có việc gì, tạm giam nửa tháng, dương thừa chí đem từ tôn lão ra từ nơi đó có được tin tức nói một lần. Vậy thì tốt, vậy ta cũng an tâm, láng giềng 8 thôn đám người cũng có thể an tâm tu phòng lập nhà rồi Hai người ở Dương Phượng Sơn ra đàm luận dưới sửa xong trường học trong thôn chuyện sửa đường. Dựa theo bí thư chi bộ của thôn Dương Phượng Sơn ý kiến là, trong thôn sửa đường là tạo phúc toàn thôn chuyện, hắn dự định để người trong thôn mỗi hộ thiếu ra một điểm tài chính, còn dư lại do trong thôn nghĩ biện pháp. Dương Thừa Chí không đồng ý Dương Phượng Sơn ý kiến, hắn nhận thức là quá khứ trong thôn nghèo quá, năm nay thật vất vả kiếm được ít tiền, lập tức xa hơn ra nắm, các thôn dân trong lòng khẳng định ngủ nhọn, chính mình bỏ vốn, thôn dân xuất lực, đem quá đi tu đường xi si dựng thành đường đi bộ. Trong thôn tiến vào núi Lục Lăng đường nhỏ, ở núi Lục Lăng ngoại vi tu hơn mấy bên trong, nơi núi rừng sâu xa cựu không dùng sửa trước. Dương Phượng Sơn kỳ thực cũng biết tình huống này, cũng lại để cho Dương Thừa Chí hướng về ra bỏ tiền, hắn cũng không tiện, tiết đến trước sau Dương Thừa Chí chính mình liền lấy ra hơn 10 triệu. Nghe Dương Thừa Chí vừa nói như vậy, lão bí thư chi bộ cũng chưa khỏi đáp ứng. Đến hơn 11 giờ, Dương Thừa Chí rời đi Dương Phượng Sơn ra, về đến nhà, tiến ra bên trong liền còn lại Tôn lão gia tử cùng Trương Đào hai người. Tôn lão gia tử nói cho hắn biết, Tạ Kiến Hoa, Tạ Ngữ Mỹ, Vương Hải Yến, Dương Thụ Xuân phu thê, Cố Đan Bình cùng quả hổ đều đến đập chửa nước câu cá đi tới. Dương Thử Chí nghe được đám người kia đều đi ra ngoài câu cá, không khỏi cười rộ lên. Tôn lão gia tử nhìn thấy Dương Thừa Chí cười, không khỏi nhớ tới mấy ngày trước của mình tai nạn xấu hổ. Đã qua ngày 1 tháng năm Tôn lão gia tử dội danh không có chuyện làm, liền nghị đến đập chứa nước câu mấy cái cá lớn giải buồn. Dương Thừa Chí nói cho hắn biết, đập chứa nước cá rất khó khéo, rất khó câu lên. Lão gia tử không tin quỷ quái, ở nhà dừng lại, một trận hào ngôn nói ra vừa giữa chưa có thể câu về cái ba, năm đầu, kết quả lão gia tử dùng tự chế run ngồi câu đi ra ngoài câu được 3 ba ngày, cưng quyết không câu về một cái, cuối cùng lão gia tử mắc cỡ 2 ngày không cùng mọi người trò hỏi. Dương Thừa Chí hỏi lão gia tử tại sao không đi câu cá? Tôn lão ra tử lượm hắn một cái cười mắng, còn lại lao già ra xấu không đủ, Dương Thừa Chí cười ha ha rồi đi, lưu lại Tôn lão ra tử mình ở cái kia dựng râu trước mắt. Đã đến đập chứa nước nhìn thấy một đám người đều tại trên đảo hoang thả câu, Dương Thừa Chí từ cầu nổi lên đảo biệt lập, Vương Hải Hiến, Dương Thủ Xuân, Triệu Lệ Thanh, Cổ Đan Bình, Quả Hồng ở giản dị phòng biên hòa đoàn thủ quân nuôi nấng gà vịt. Bắt trở lại hai cái tháng sau gà vịt ở nước không gian trộn lẫn chế thức ăn ra súc ảnh hưởng, mỗi người tinh thần hưng, chít chít loạn, đa số có hai cân to nhỏ, giản dị phòng cách đó không xa dùng cây táo gai vi trụ trên đất mọc ra từng cây 1 cm cao thấp sâm núi. Đảo biệt lập một bên tả Kiến Hoa, tả ngữ mị đều là một thân nhân sĩ chuyên nghiệp trang phục, che nắng ngũ, tính dâm đồ thể thao, lao thần ngồi ở bàn, ghế trên thả câu. Dương Thừa Trí xem hắn hai bên người cá thùng, trong thùng giống tuyết, đừng nói cá liền cái cốc cũng không có. Dương Thừa Trí cô nhen ý cười, hỏi tả đại ca, ngữ mị các ngươi đây là một lòng hướng thiện, có phải là câu lên cá đều lại phóng sanh. Nửa buổi sáng đã nhìn thấy cá lớn ở lưới câu một bên bơi qua bơi lại, nhưng dù là không mắc câu tả Kiến Hoa nín đầy bụng tức giận, nghe Dương Thừa Trí trêu gẹo hắn, nổi trận lôi đình, ném cần câu, nói lầm bầm, cái gì vạch nước hồ, đã nhìn thấy cá nhưng câu không ra đây. Dương Thừa Chí nghe xong cười ha ha, đúng là tả Ngữ Mị cười ha ha thả xuống cần câu, ôm Dương Thừa Chí cánh tay, "Thừa Chí ca, con cá này quá tặc rồi, thật mấy tiếng một cái cũng không câu trụ, Thừa Chí ca ngươi cho câu một cái, buổi trưa trở lại nấu ăn." Dương Thừa Chí xoa bóp tả Ngữ Mị tinh xảo cái mũi nhỏ, nói rằng, "Con cá này không tốt đi lên câu, buổi trưa muốn ăn chúng ta ao cá lại cá quả, kỳ nông, một hồi ca chuẩn bị cho người hai cái." Tả Ngữ Mị nói cười nhăn mở, "Vẫn là Thừa Chí ca được, Tiểu Hoa ca còn nói khoác mình là cái gì ngành gì câu tay, đập chứa nước nhiều cá như vậy, ngay cả đám đầu đều câu không lên, cũng không bao giờ tin tưởng Tiểu Hoa ca." Tạ Kiến Hoa nghe bội tử Tạ Ngữ Mỹ, liền tâm muốn chết đều đã có, trong lòng thẳng chửi mình, làm gì như vậy chù tiện, ở Tạ Ngữ Mỹ trước nói rồi mày miệng, thực sự là lấy đá nện chân mình, thật muốn lên tiếng chu lớn vài câu tại sao bị thương luôn là ta. Dương Thừa Chí giúp Tạ Kiến Hoa, Tạ Ngữ Mỹ thu thập câu cá gia sản, tiêu giản dị phòng đám người đều trở lại đại viện, phái Dương Thụ Xuân cùng đoàn thủ quân đi ao cá bên trong chào đầu cá quả cùng kỳ nông, Dương Thừa Chí tiến vào nhà bếp cho mọi người dãn xếp bữa trưa. Ngồi ở trong phòng khách uống trà Tôn lão gia tự nhìn thấy vợ trang đầy đủ Tạ Kiến Hoa, Ngữ Mị, một mặt cười xấu xa mà hỏi, "Khỉ con Tiểu nha đầu câu lên mấy cái cá lớn buổi trưa hôm nay có phải là ăn được cái toàn bộ thiệp cá rồi tả ngữ Mị cũng không cảm thấy cái gì tả kiến hoa tao đến đỏ cả mặt lầm bấm nói tôn ra ra ngài hãy tha cho ta đi ta cũng không dám nữa nói mạnh miệng rồi nói xong một con tiến vào phòng vệ sinh nước tiểu trốn đi mọi người thấy tả kiến hoa khiếu dạng cười ha ha bởi tả ngữ Mị lần đầu quá dương ra câu dương thừa trí để tâm làm một bữa tiệc lớn cá quá sút hầm kỳ nông núi nấm hầm cách thủy gà rừng dầu một đại thỏ rừng tương đạo từng đạo tỏa ra mê người hương vị món ngon bưng lên bàn ăn Để ăn quen rồi trong thành khách sạn Món ăn Tạ Ngữ Mị hưng phấn không thôi, lớn tiếng đã nói đồng thời thẳng nuốt nước miếng, chê đến trong nhà ăn mấy người không ngừng mà chế nhạo này cái tiểu cô nương khả ái, Tạ Ngữ Mị đến lúc đó nói năng hùng hồn, "Đây đều là thừa chí ca làm cho ta, ta chạy nước miếng nói rõ, ta thưởng thức thừa chí ca tay nghề." Làm tốt cơm nước, Dương Thừa Chí đến hậu viện trong hầm ngầm lấy ra hai bình nhỏ hầu nhi tiểu, từ năm trước trở về đến bây giờ 12 đàn hầu nhi tiểu uống cạn hai đàn nhiều, do với mình sẽ không chế riêng cho hầu nhi tử, chỉ có thể tính toán tỉ mỉ mượn 10 đàn hầu nhi tử chiêu đãi một ít khá là khách nhân tôn quý. Quy 1 chương 120 Tạ công tử bị cho mèo hạ. Tạ Kiến Hoa thấy Dương Thừa Chí chỉ lấy ra hai bình nhỏ rượu, một làm cho người ta nhóm thủ tiêu chính hắn lập tức tinh thần tỉnh táo, quay về mọi người nói, "Mọi người xem trong nông trí lao đệ, mình có thể chế riêng cho thần tiên túy, lại chỉ khiến mọi người nắm hai bình nhỏ, nhìn hai bình nhỏ ta xem nhiều nhất thả một cân đi, quá keo kiện rồi, lưu lại nhiều như vậy thần tiên túy sẽ chờ bán lấy tiền." Nói xong còn Dương Dương tự đắc nhìn Dương Thừa Chí, trả lại cho Dương Thừa Chí một cái khiêu khích ánh mắt. Dương Thừa Chí cố nén cười nói rằng, "Này ngược lại là lời nói thật, ta một ít cân thần tiên tuy có thể bán được hơn một vạn nhân dân tệ, ta vậy có thể lòng." Ngày hôm nay nếu Tạ Đại ca đến Dương ra câu, ta làm sao cũng tiêu pha một lần, Thù Xuân ca đến nhà bếp cho Tạ Đại ca mang lên một vò, để Tạ Đại ca cố gắng quá quá nghệ rượu. Dương thụ Xuân nghe Dương Thừa Chí tiến vào nhà bếp rời một vò thần tiên túy phóng tới Tạ Kiến Hoa dưới chân, Tạ Kiến Hoa hoàn toàn không phát giác ra trong nhà ăn mọi người ánh mắt quá dị, nói rằng, ngày hôm nay ta muốn không say không nghỉ, đến mọi người tùy tiện uống, đây chính là Thừa Chí xuất huyết nhiều mới lấy ra tốt rượu. Tạ ngữ mị thực sự nghe không nổi nữa, lạnh mặt nói, "Tiểu Hoa ca, ngươi tại sao như vậy? Thừa Chí ca lúc nào hỏi, còn như vậy nói ta liền không để ý tới ngươi rồi." Dương Thừa Chí thả ra trong tay hai bình nhỏ hầu như tiểu, vô vô tả ngữ mị vai, vẫn là ngữ mị muội tử tốt với ta, ngữ mị không có gì, hai anh em mình đùa giỡn đây này, nói xong cho tả ngữ mị một cái chờ xem trò vui ánh mắt. Tả ngữ mị nhìn ra Dương Thừa Chí cho trong ánh mắt của nàng ý tứ, tỏ rõ vẻ mơ hồ nhìn trong nhà ăn không nói tiếng nào mọi người, Dương Thừa Chí qua khứ ôm lấy thần tiên túy vào rượu, đẩy ra nút lọ cho tả kiến hoa ngã một đại chén, nói rằng, tả đại ca đều là huynh đệ luôn, ta cấp đại ca bồi cái không phải, ngày hôm nay này thần tiên túy đại ca ngươi muốn uống bao nhiêu liền uống bao nhiêu. Tạ kiến hoa cười ha, ha đưa tay vỗ xuống Dương Thừa Chí vẫn là thừa chí huynh đệ hiểu chuyện. Nói xong bưng chén rượu lên quay về mọi người nói, mọi người từ từ đi, ta uống trước mấy cái, đây chính là thần tiên tú a, Cao Hung uống một hớp lớn, một đại chén thần tiên túy lập tức xuống một đoạn dài. Tạ Kiến Hoa say mê mím mí môi, thực sự là rượu ngon, tuy nói ta từ thừa chí này không ít mua này thần tiên túy, chính mình còn thật sự không uống như thế sảng khoái. Mọi người thấy hắn uống xong một miệng lớn thần tiên túy cùng kêu lên bắt đầu cười ha hả, đem Tạ Kiến Hoa cười không ai không đầu óc, nghi hoặc nhìn mọi người, Tôn lão gia tử nhìn Tạ Kiến Hoa nói rằng, chuyện nhỏ lời nhỏ thiệt to lớn, tự làm tự chịu, cùng Tạ lão một cái Nói xong lão thần nắm lên trước mặt mình chén rượu, đưa đến Dương Thừa Trí trước mặt, "Thừa Trí, lao già phối hợp ngươi nghẹn khó chịu, cho lão già nhiều cũng một điểm." Dương Thừa Trí cười ha ha nói rằng, "Được rồi, Tôn ra ra, hiện tại ta cảm thấy ta ra hai phối hợp lại, đó là kín như áo trời, dứt lời cầm lấy úy dự bình, cho tả lao gia tự tràn đầy ngã một đại chén hầu nhi tửu." Chính đang thưởng thức thần tiên túy tả kiến hoa nhìn thấy Dương Thừa Trí cho tả lao gia tự cũng rượu màu sắc là đỏ sẫm, không giống như là thần tiên túy vàng óng ánh, lại nghe tỏa khắp trên không trung mùi rượu, nồng mùi trái cây bí mật mang theo một tia mùi thuốc. Không khỏi hỏi Tôn gia gia, "Đây là cái gì rượu?" Như thế nào cùng thần tiên túy không giống nhau, chưa kịp tả lao ra tự nói chuyện, hắn trong dây lát nhìn thấy mọi người loại kia tự tiếu phi tiêu ánh mắt. Tả Kiến Hoa thả ra trong tay thần tiên túy, nhẹ dựng lên tóm chặt Dương Thừa Trí hét lớn, ngươi một cái tử tiểu tử, ngươi gạt ta, ngươi còn có so với thần tiên túy rất tốt rượu. Dương thửa Trí dường như bị uỵ khuất cô dâu nhỏ như thế vẻ mặt đau khổ nói rằng, Tả đại ca, đây không phải là chưa kịp lời ta nói, ngươi liền dùng ben la hét muốn thần tiên túy, ta còn tưởng rằng ngươi liền thích uống thần tiên túy đây này. Tạ Kiến Hoa xem Dương Thừa Chí vẻ mặt liền biết hắn thật sự bị lừa rồi, tiểu tử này thật sự còn có so với thần tiên túy rất tốt rượu, không khỏi cười mắng, tiểu tử xem như ngươi lợi hại, quay đầu lại cùng ngươi tính sổ. Thả ra Dương Thừa Chí rũi tay cầm lên đặt ở trên bàn ăn cái kia bình không khai phong hầu nhi tửu, đẩy ra nút lọ vừa nghe, nghe thấy hương tiểu liền cảm thấy toàn thân khoái khoái, so với thần tiên túy mạnh hơn nhiều. Đem tiểu tử này bình hầu nhi tửu phóng tới trước mặt mình nói rằng, chai này liền thuộc về ta, coi như tổn thất tinh thần của ta phí, Dương Thừa Chí cười cợt nhìn trong tay còn thừa không nhiều hầu nhi tửu, đem bình rượu giao cho Vương Hải Yến xoay người đi ra ngoài. Đến hậu viện trong hầm ngầm lại lấy một bình nhỏ. Tạ Kiến Hoa khinh đem trong chén còn dư lại thần tiên túy cho Dương Thừa Trí rót vào trong chén, rót cho mình một chén nhỏ, bưng lên đến khẽ nhấp một cái, nồng nặc bí mật mang theo mùi thuốc hầu nhi tiểu để hắn say xưa, không khỏi nói rằng, "Rượu ngon." Quay đầu hỏi để ly xuống Tôn lão ra tử Tôn ra ra, đây rốt cuộc là rượu gì rồi, so với thần tiên túy cũng còn tốt uống. Tôn lão ra tử cười híp mắt xem hắn đây nói rằng, "Tương truyền ở trong rừng sâu núi thẳm có một loại loại rượu này không phải là người gia công chế riêng cho, mà là một loại động vật hái khe núi đủ loại hoa quả, thả vào sơn động nham khênh trồng, ngâm nát mốc theo Loại động vật này lại hái thuốc đông y để vào trong hầm, thời gian dài, liền hình thành một loại rượu, uống loại rượu này, cơ thể và đầu góc nhẹ nhàng, uống say cũng chỉ là huyễn nhưng buồn ngủ, gần giống như mùa xuân mọi người muốn ngủ loại cảm giác này, ngủ hậu tâm nhạy không đổi, đầu góc không nóng, tỉnh ngủ sau toàn thân phát khoái, thần thanh mắt sáng. "Tạ tiểu tử biết rượu gì đi à nha?" Nghe Tôn lão ra tử nói xong, Tạ Kiến Hoa chỉ chỉ để lên bàn chén rượu, nói lấp nói, "Tôn ra ra đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần thiểu, hầu nhi tiểu." Tôn lão gia tử gật gù trẻ nhỏ dễ dàng. Tạ Kiến Hoa xác nhận vừa nãy uống là trong truyền thuyết Hầu Nhi Tiểu, lập tức nhảy dựng lên, một phát bắt được vừa vặn lấy rượu vào Dương Thừa Chí, lời nói không có mạch lạc nói rằng, Thừa Chí lão đệ, khỉ con chỉ ngươi nhất định được lưu cho ta trước 180, 180 cân, về Yên Kinh cũng làm trò cả phòng quang xuống. Dương Thừa Chí thả ra trong tay Hầu Nhi Tiểu, như liếc xi si như thế nhìn Tạ Kiến Hoa nói rằng, Tạ đại ca, đầu góc ngươi không suốt xấu đi, sao liền nói mở mê sẵn rồi, còn 180, 180 cân, ngươi cho ta làm hắn cái ba, 5 cân là được. Tạ Kiến Hoa nghe xong, lập tức nghĩ đến, này Hầu Nhi Tiểu phẩm nhân lực rất khó chế riêng cho Mình ở Yên Kinh ở lại, sững sờ hơn 20 năm, còn không nghe nói nhà kia uống qua Hầu Nhi Tửu, liền cái kia thần tiên túy vẫn là Dương Thừa Chí chế riêng cho đây này, chớ nói chi là truyền thuyết này bên trong Hầu Nhi Tửu. Liên đội văn nói: "Thừa chí, không nhiều cho, cho lão ca ba cân, không, cho một cân là được, ta lấy về hiếu kính ông nội ta." Dương Thừa Chí nhìn một chút khuôn mặt kích động đỏ bừng tả Kiến Hoa nói rằng: "Đợi ngươi lúc đi lại nói, bởi vì có tả Kiến Hoa cùng Tạ Ngữ Mị hai người, hơn nữa phản tiền Tạ Kiến Hoa vương màn y hệt biểu diễn, bữa cơm này mọi người ăn là tương đương tận hứng." Đã ăn cơm chưa? Dương Thừa Trí đến hậu viện quay một vòng. Từ trong không gian hái được 3 túi lớn hoa quả trở lại phòng khách, Tả Kiến Hoa, Tả Ngữ Mị nhìn chưa từng thấy qua 5 loại hoa quả, tỏ rõ vẻ kinh ngạc, từ khi biết Dương Thừa Chí đến bây giờ, Dương Thừa Chí cho bọn họ mang tới kinh ngạc nhiều lắm, hơn quả thực để cho bọn họ chết lặng. Chờ hắn hai ăn nữa rửa sạch hoa quả, Tả Kiến Hoa xem Dương Thừa Chí như xem người ngoài hành tinh như thế, vừa ăn đồ ăn, say lý còn không ngừng lẩm bầm, những này hoa quả ăn quá ngon rồi, Vương Hải Yến lại cùng bọn họ nói rồi thanh một quả hiệu, Tả Gia Vinh ngọ há to, một hồi lâu cũng không phục hồi tinh thần lại. Thừa dịp mọi người ăn trái cây cơ vụ, Tôn lão gia tử để Dương Thừa Chí cùng hắn vào nhà nói có việc cùng Dương Thừa Chí thương lượng. Đến Dương gia câu những ngày qua Tôn lão gia tử vẫn muốn cùng Dương Thừa Chí nói một chút trong lòng hắn phỏng đoán chuyện này, nhưng Dương Thừa Chí vẫn bận, lão gia tử cũng không chuyên môn đi nói, ngày hôm nay nhìn thấy Tạ gia huynh ngồi lại đây, khi nghe đến trái gia tiểu nữ cùng Chu gia công tử không thể như người bình thường sinh hoạt, Tôn lão gia tử động lòng chắc ẩn, muốn em mình suy đoán công việc, sự việc, nói cho Dương Thừa Chí. Quy một chương 121, thân thế lần đầu xuất hiện. Dương Thừa Chí theo Tôn lão gia tử lên lầu tiến vào phòng ngủ, hắn biết lão gia tử tìm hắn khẳng định có không muốn để cho người khác biết muốn cùng hắn nói. Tàng thư viện Vệ đút Vệ đút Vệ đút. Tận tụ vẹn. Việt Nam. Tiến vào phòng ngủ, hắn cầm đem thả trong phòng ngủ cái ghế ngồi xuống, hỏi ngồi ở trên giường Tôn lão gia tử, Tôn ra ra, lão gia ngài có cái gì không muốn để cho người khác biết chuyện hỏi ta. Ngồi ở trên giường Tôn lão gia tử suy nghĩ một chút nói rằng, thừa chí, việc này ta không biết nên nói với ngươi thế nào, lần trước ở Dương Thành ta xem ngươi rất như ta biết một người bạn hải tử, ở Dương Thành thời điểm cũng không tới cùng cùng ngươi nói, nhìn ngươi ngươi đây mỗi ngày cũng đội vàng, cũng không cùng ngươi nói. Ngày hôm nay Thừa Dịp Tạ gia tiểu tử cùng Tạ gia nha đầu đều tới, Thừa Dịp bọn họ ăn trái cây. Ta và ngươi nói có sự, nhưng ngươi nhớ kỹ bất luận ta nói công việc, sự việc là thật là giả, ngươi cũng không muốn cùng người khác nói, chỉ sợ là Hà Yến cũng không nên nói cho nàng biết." Dương Thừa Chí thấy Tôn lão gia tử một mặt nghiêm túc nói chuyện cùng hắn, biết lão gia tử muốn nói chuyện khẳng định không phải chuyện nhỏ, liền gật gật đầu nói, "Tôn gia gia ngài cứ yên tâm đi, bất luận ngươi nói với ta cái gì, ta cũng sẽ không cùng người khác nói." Tôn lão gia tử gật gù, suy nghĩ một chút nói rằng không biết ngươi có biết hay không, hiện tại Yên Kinh hoặc là nói Hoa Hạ mấy gia tộc lớn, mấy cái này gia tộc ở Hoa Hạ địa vị là hết sức quan trọng, lời nói không nên thai. Vì tiện một cái gia tộc mỗi tiếng nói cử động đều có thể đối với Hoa Hạ sản sinh trọng đại ảnh hưởng. Dương Thừa Chí nghiêm mặt nói, "Tôn gia gia, ta còn thật không biết việc này, lão gia ngài gia biết ta một mực cùng gia gia ở tại Dương gia câu, những việc này sao có thể là chúng ta tiểu nhân vật như vậy biết, ta ngược lại thật ra muốn biết, Tôn gia gia ngài Tôn gia có tính hay không hóa Hạ đại gia tộc?" Tôn lão gia tử cười cợt ngươi này thằng nhóc ráo cá, "Chúng ta Tôn gia tuy nói ở Hoa Hạ cũng tính được là một đại gia tộc, nhưng từ ta rời đi Yên Kinh, loại này trên lệch trở nên càng lúc càng lớn, bây giờ căn bản không sánh được hiến kinh năm gia tộc lớn, chỉ có điều ta lão gia vẫn còn" Cái kia năm gia tộc lao gia tử đều cho ta lão gia mặt mũi, ở trong mắt người ngoài Tôn gia cũng coi như là một cái nhà giàu đi. Vương lão đầu tình huống cùng ta gần như, rảnh rỗi ngươi nhiều cùng Vương lão đầu Đổ trao đổi một chút, mang binh đánh giặc ta lão gia thành thạo, muốn nói nói từ biệt phải nói Vương lão đầu rồi, ta hôm nay muốn cùng ngươi nói công việc, sự việc, rồi cùng yến kinh năm gia tộc lớn có quan hệ. Tôn lão gia tử nói chuyện lầm vào thật sâu trong hồi ức, Hoa Hạ kiến quốc về sau, một đám Hoa Hạ kiến quốc nguyên hun đều tại mỗi cái bộ ngành nhậm chức, lúc đó những này bà cũ, chiến hữu cũ quan hệ vẫn tính hòa hợp có thể sau đó hoa hạ xảy ra một việc lớn, hoa hạ toàn bộ xã hội dòng dã náo loạn 10 năm, 10 năm trung hoa hạ công nông nghiệp cơ bản toàn bộ trì trệ không tiến, bị thương tổn lớn nhất là cái nào kiến quốc nguyên huấn. Lúc đó hoa hạ xuất hiện hai cái phản cách mạng đảng phái, háng hại cái nào cùng bọn họ ý kiến bất đồng nguyên huấn, những này nguyên huấn cơ bản đều bị đánh ngã, có cuối cùng ông nội hận bỏ mình, có đắp chân phóng tới nông thôn. Ở trong này có ba nhà người, một nhà họ tả, một nhà họ Chu, còn có một gia họ Hoàng, này ba nhà lúc đó cũng bị liên lụy. Lúc đó hoàng gia một cái bối vì để hoàng gia thoát khỏi tai nạn, liền hướng ngay lúc đó chấp chính giả cho Chu, trái hai nhà mặc vào Đương qua, cái tiểu hài cuối cùng hoàng gia bởi vì cái này hộ bối đã lén báo cáo, thoát khỏi thai nạn. Ma Chu, trái hai nhà toàn bộ đắp chăn thả nông thôn, hai nhà này người đều nhận hết cực khổ. Lại đến lúc sau, 10 năm náo loạn kết thúc, chính phủ cho Chu, trái hai nhà sửa lại án sử sai, hai nhà nhân làm lại trở lại Yên Kinh, mà người hoàng gia bởi vì đánh mấy cái tiểu báo cáo, tụ một mực ở tại Yên Kinh. Bởi bị không trắng oan quất, ở Chu, trái hai nhà đạt được sửa lại án xử sai về sau, chính phủ đối với hai nhà này khá là nể coi, hai nhà này ở Yên Kinh địa vị cũng là từ từ tăng cao. Thời gian dần qua cùng làm lúc vẫn ở tại Yên Kinh hoàng gia ra hoa ra trở thành sau đó hoa hạ năm thế gia lớn chu ra tạo ra hai nhà ngay lúc đó người trưởng đã chuyển xuống thời điểm nốc ở một chỗ được ham hại 10 năm trong hai nhà người trưởng đã kết thành sinh tử chi giao trở lại yên kinh sau hai nhà quan hệ bởi vì hai cái người trưởng đã cũng trở nên tốt lên Hoàng ra xem chu ra tả ra hai nhà lớn mạnh bởi vì lúc đó hậu bối cho đã lén báo cáo vì lẽ đó sợ chu ra cùng tả ra hai nhà liên hợp chèn ép Hoàng gia liền liên hiệp tạo ra vẫn đối với chu già tạo ra tiến hành hànhché ép mà chu ra tả ra vẫn nhớ chiến hưu cũng mặt mũi cũng không có đối với Hoàg gia tạo ra những việc làm tiến hành phản kích, lại không nghĩ rằng gây thành đại họa. Chu ra một đứa con trai cùng tả ra nữ nhi duy nhất thanh mai trúc mã, tình đầu ý hợp, cuối cùng kết hợp thành làm người hâm mộ phu thê hai người hài tử sau khi sinh không lâu, hai người mang theo vừa ra đời nhi tử đi ra ngoài du lịch, lại không nghĩ rằng ở du lịch trên đường chịu đến truy sát. Chu gia công tử bị thương nặng đến bây giờ còn hôn mê bất tỉnh, tả ra con gái cho rằng trượng phu bị thương, nhi tử mất tích, bị kinh sợ, đến bây giờ còn si si nốc. Sau đó Hưu Tâm Nhân điều tra biết, Chu gia công tử là đương thời Chu gia người trưởng đã chỉ định Chu gia người nối nghiệp, Tả gia con gái là Tả gia người trưởng đã thương yêu nhất con gái, này một dây chuyện liên hệ tới, hai nhà đều đem hài tử nhà mình chịu đến truy sát hung thủ chỉ về Hoàng gia cùng Tào gia. Có thể nhưng không có thực tế chứng cứ chứng minh chuyện này thì Hoàng gia cùng Tào gia làm ra, nhưng trùng hợp ở Tả gia cùng Chu gia hài tử chịu đến truy sát không lâu sau, cùng Hoàng gia đi thẳng tương đối gần một cái gia tộc, toàn gia đều di chuyển đến nước ngoài định cư. Cái này hành động khác thường để Chu gia song Tả gia chú ý mà bắt đầu. Trải qua điều tra hai nhà hài tử chịu đến truy sát trong chuyện này giữa có gia tộc này cái bóng. Lần này Chu ra, tả ra cùng Hoàn gia tạo ra quan hệ kịch liệt chuyển biến xấu, này tứ ra chạy theo loạn sau cho tới bây giờ vẫn tranh chấp không ngừng, lẫn nhau chèn ép đối phương cùng với đối phương đi gần gia tộc. Dương Thừa Chí nghe xong Tôn lão gia tử cố sự, nội tâm nổi lên sóng lớn, từ Tôn lão gia tử lời nói ý tứ hắn có thể đủ nghe ra, Tôn lão gia tử suy đoán mình và Tạ ra Chu ra sự kiện kia có nhất định liên hệ. Nói cách khác, Tôn lão gia tử suy đoán mình là 20 năm trước Chu gia thất lạc Tôn tử Tạ gia thất lạc ngoại tôn. Tôn ra gia gia Ngươi lão lão ý nói ta là đương thời thất lạc hải tử kia." Tôn lão gia tử gật gù, "Ta cùng Chu gia lão gia tử, Tả ra lão gia tử đều là một chiến hào bỏ ra tới chiến hữu Cũ, nhà bọn họ hải tử ta đều quen thuộc, ngươi trường như đặc biệt như Chu gia hải tử kia, gần giống như một cái quân mâu thoát đi ra ngoài, nói chuyện làm việc cũng mang có bọn hắn hình dáng khi còn trẻ, hơn nữa thân thế của ngươi, ngươi là ông nội ngươi từ bên ngoài nhà được, từ nơi này chút ta nhớ ngươi rất có thể là cái nào hai nhà bị mất hơn 20 năm hải tử. Cái kia Tôn gia gia, có thể ta chính là cùng hắn lớn lên có chút giống nhau, dương thừa chí giải thích." Hắn thực sự để lão gia tử chỗ nói chuyện này luôn ở, chính mình vẫn cho là là một vứt bỏ, lại không nghĩ rằng mình còn có một đoạn như vậy trải qua. Tuy rằng ngoài miệng còn tại biện giải, nhưng trong nội tâm cũng đã tin tưởng Tôn lão gia tử nói. Tôn Láo gia tử nhìn một chút dương thừa chí nói rằng, "Việc này ta quan sát rất lâu, ta dám kết luận, ngươi 89 phần 10 chính là Chu gia, tả gia thất lạc hài tử. Ta là nghe được hai cái lao bằng Hữu Hải tử còn tại thụ lấy gian vật, hiểu rõ ý thuật của ngươi, mới quyết định nói cho ngươi biết, muốn cho ngươi qua mấy ngày cùng tiểu hoa đi tranh nghiên kinh, cho có thể là cha mẹ ngươi nhìn một cái, nhìn có thể hay không chữa khỏi bọn họ." Dương Thừa Chí Tử vừa nãy tôn lợi của lao gia tử bên trong cũng biết chú gia, Tạ ra hài tử tình huống, hắn cũng đồng tình bọn hắn tao lộ, liền liền gật gật đầu nói, "Ta nghe Tôn gia gia sắp xếp, qua mấy ngày ta cùng tả đại ca bọn họ cùng đi nhìn, bất luận bọn họ có phải hay không ta thất tán cha mẹ của, ta nhất định tận lực đi cứu trị bọn họ." Tôn lão gia tử thỏa mãn gật đầu, "Vậy thì tốt, Thừa Chí ngươi đi xuống trước cùng bọn họ, ta cấp hai cái lao ca ca gọi điện thoại, thông báo bọn họ hạ xuống, bằng không chỉ ngươi tuổi tác hai vị lao gia tử khẳng định không đồng ý ngươi cho bọn họ hài tử xem bệnh." Quy 1 chương 122, Tôn đại pháo bản tính. Hôn hôn nặng nặng, Dương Thừa Chí không biết thế nào từ lao ra từ phòng ngủ đi ra, sau khi ra ngoài chính hắn cũng không có lập tức tiếp theo lầu cùng Tạ Kiến Hoa, Tạ Ngữ Mỹ đám người tâm sự nói chuyện phiếm, mà là trực tiếp tìm một gian nhàn rỗi xuống phòng khách đi vào nằm ở trên giường con mắt thẳng tóc nhìn chằm chằm trần nhà không biết đang suy nghĩ gì. Thằng thư viện Vê đút Vê đút Vê đút. Tàn tù Vện. Việt Nam. Tôn lão gia tử cũng cảm giác được mới ra đi Dương Thừa Chí dị dạng, cũng không hề gọi lại hắn cho hắn nhất định được khai đạo, lao gia tử biết mặc cho hai biết chuyện như vậy cũng cố gắng tiêu hóa một trận. Lão gia tử thầm than một tiếng, không biết mình làm việc này là đúng hay sai gửi hy vọng không thương tổn này, người trẻ tuổi đứa bé hiểu chuyện đi. Tôn lão gia từ từ trong túi đeo lưng tìm ra bản thân chuyên dùng di động, cái điện thoại di động này toàn thân hắc lam sắc, chỉ có người trưởng thành một nửa bàn tay to nhỏ, kéo đẩy mở ở trên màn hình điện thoại di động thông qua nghiệm chứng vân tay, điện thoại di động tự động phát sinh lách tách thanh âm của. Mấy giây về sau, điện thoại di động nhân công giọng nói điện tử nhắc nhở thân phận đã xác nhận, người sử dụng có thể sử dụng Trung Quốc phòng bộ mã hóa điện thoại vệ tinh, Tôn lão gia từ đầu lưỡi nói rồi trái hổ, chức năng điện thoại di động tự động điện thoại quay số. Một chút thời gian, đối phương tiếp lên, xin chào, ta là trái thủ trưởng thư ký lý quốc đồng. Xin hỏi ngươi là? Tôn lão gia tử thấy đối phương nhận điện thoại, nhẹ giọng nói ta là Tôn Chấn Động, để Tạ lão hổ nghe điện thoại. Tôn đại pháo, mặt trời đánh phía tây lên đây, nghĩ như thế nào cho lão ca ta gọi điện thoại. Đầu bên kia điện thoại chuyển đến một trận sang sàng tiếng cười. Tạ lão hổ, ta nhìn ngươi một chút còn sống chưa, nghe nói ngươi cái kia làm không ít rượu ngon, chà ngon, cũng không hiểu đến thông báo một chút lão đệ, ngươi cái này keo kiệt lão giả, Tạ lão gia tử không chịu yếu thế đáp lễ vài câu. Tôn đại pháo, nghe ta gia rượu tổ tiểu tử kia nói, ngươi qua hết năm suýt chút nữa thấy Diêm Vương, nào sẽ còn đành toán qua xem một chút ngươi lão giả này. Sau đó lại nghe nói có một người trẻ tuổi đem ngươi từ Quỷ môn quan cho kéo đi trở về, lúc nào có thời gian quá lão ca này ngồi một chút, ta lão ca hai cố gắng tự ôn chuyện, lão ca hiện tại ẩn dấu rượu ngon. Trà ngon đều cho ngươi lưu đây này. Tôn lão ra tử nghe Tạ lão hổ nói những câu nói này, biết vậy nên một trận thư thái, có bạn cũng nhớ cảm giác thư tốt. Tạ đại ca ta đang muốn cùng ngươi nói chuyện này, ta biết Ngọc Hà Nha đầu kia từ ra chuyện này sau vẫn si sinh lốc, liền ngay cả ngươi người phụ thân này cũng không nhận ra, những năm này ngươi không ít tìm đại phụ cũng không thấy khởi sắc, ta suy nghĩ đem cứu ta chính là cái kia tiểu thần y giới thiệu qua đi, cho Ngọc Hà Nha đầu kia nhìn không cho phép người nhỏ có thể thu đến không tưởng tượng được hiệu quả, Tôn lão gia tử cố ý đem không tưởng tượng được hiệu quả tăng thêm cấp khí. Bên kia tả lão gia tử thở dài một tiếng, có thể là nói rằng chính mình duy nhất con gái tả Ngọc Hà chuyện, lão gia tử cũng không có nghe được Tôn lời của lão gia tử ở ngoài thanh âm, nói rằng lão đệ, đều tại ta lão giả đáng chết này, làm phiền Hà Ngọc Hà, đời này ta tối xin lỗi đúng là Ngọc Hà một nhà rồi, Ngọc Hà trở thành dạng rạng như vậy, ta cái kia đáng thương ngoại tôn cũng không rõ sống chết, này hơn 20 năm gần đây, ta một ngày thật, cảm, giấc cũng không ngủ qua. Tôn lão đệ ngươi nói cứu ngươi người trẻ tuổi kia là nhà ai trung ý thế gia chuyên nhân, cố gắng ta còn nhận thức hắn trưởng bối, nếu là như vậy tiểu không dùng rồi, trưởng bối của hắn đều xem không được, hắn ta nghĩ tuổi còn trẻ càng không được rồi. Tôn lão gia tử vừa nghe hấp dẫn, giả vờ nghiêm túc nói, "Ta lão hổ, ta biết ngươi những năm này xin mời đều là trung y cao thủ, nói thật với ngươi, cứu ta người trẻ tuổi này là cái vứt bỏ, gia gia của hắn là một thế ngoại cao nhân, y thuật, chủ nghệ đều là hàng đầu, ngươi biết Tiên Kinh khách sạn Lý sư Phó Đêm, cái kia chính là tiểu thần y gia gia sư điện." Tôn lão gia tử những ngày qua cũng theo Dương Thừa Chí trong miệng biết được một ít Dương lão gia tử gia thế biết Dương gia quá khứ cũng là tạo phúc nhất phương danh y, sau đó chiến loạn Dương gia nhân tại ở bề ngoài chuyên học trùng nghệ, lấy trùng nghệ thành danh, cho nên mới cùng Tạ lão gia tử nói như vậy. Tả lão gia tử vừa nghe này lầm bầm nói, thấy vậy là một nhà thế ngoại cao nhân, Tôn đại pháo, ngươi muốn có thể liên lạc với cái này tiểu thần y, liền để hắn qua yên kinh ngĩ, muốn có thể trị hết Ngọc Hà bệnh, ta tả ra tất có báo đáp lớn. Tôn lão gia tử thấy sự tình hoàn thành, cười ha ha, tả lão hổ ngươi biết ta hiện tại ở đâu không? Ngươi một cái Tôn đại pháo còn có thể đâu, không phải còn tại ngươi cái kia Dương Thành làm trên đỉnh núi chiếm núi làm vua. Tôn lão gia tử vừa nghe lời này, lập tức tức giận, bởi vì chính mình nhà ở là quá khứ Dương thành một nhà quan lớn nơi ở, chỗ này nơi ở kiến ở một cái giường như núi nhỏ vậy cao điểm lên, vì lẽ đó lão gia tử bạn cũ vẫn trêu ghẹo nói Tôn lão gia tử là một chiếm núi làm vua râu mép. Này nơi ở trở thành Tôn lão gia tử một cái khuyết điểm, lần này để tả lão gia tử nhắc lên, lập tức liền cấp nhãn, Tôn lão gia tử cười mắng tả lão hổ, ngươi nhắc lại việc này ta liền cùng ngươi đoạn giao, tôn tử của ngươi tiểu hoa mang về thần tiên túy, trà còn nhớ không, ta sẽ ngủ ở thần tiên túy. Tra Huyết Ngọc chính tông nơi sản xuất, tôn tử của ngươi buổi sáng còn để cho ta cho khiển trách một trận." Dứt lời, Tôn lão gia tử cười ha ha, "Thẩm nghi tiểu tử ngươi khí ta ta huấn tôn tử của ngươi." Tả lão gia tử nghe được Tôn lão gia tử nói rằng Tôn tử tiểu Hoa, thần tiên thúy, Tra Huyết Ngọc, người già đời hắn làm sao không rõ ràng Tôn lão đầu hiện tại ngủ ở chỗ nào, lại liên tưởng đến vừa nãy, Tôn lão gia tử nói tiểu thần y ra truyền trung nghệ, trung ý là nhất tuyệt, Chỉ để biết tức vẫy linh hồn người Tôn lão đầu tại sao gọi điện thoại cho hắn rồi, nhất định là từ Tôn tử khẩu ở bên. Trong lấy được nhi mình Ngọc Hà tình không được, Tôn lão gia tử mới muốn mời tiểu thần y ra tay trị. Nghe tới đây, Tạ lão gia tử nghiêm mặt nói, "Tôn đại pháo, ngươi đã ở Tiểu Thần Ý ở nhà chơi dung trụ, ngươi và hắn cố gắng nói một chút, các loại, chờ, Tiểu Hoa khi trở về thuận tiện mang về, cho Ngọc Hà coi trộn một chút, việc này Lao ca ta ghi ở trong lòng, các loại, chờ, ngày đó ngươi đến điên kinh, Lao ca cố gắng cảm tạ ngươi một phen." Hai người có chuyện phía một biết, Tôn lão gia tử cúp điện thoại, có tìm ra chu điện thoại bàn, vẫn cùng lời vừa mới nói gần như, chu gia người trưởng đã cũng làm cho Tôn Lao gia tử hòa giải, để Tiểu Thần Ý quá yên kinh cứu trị một thoáng hắn thương yêu nhất nhi tử. Cùng lúc đó, Tạ lão gia tử để thư ký Lý Quốc Đống đi ra ngoài hỏi thăm một chút Tôn tử Tạ Kiến Hoa luôn đi. Một hồi cơm vụ, Lý Quốc Dống trở về nói cho lão gia tử, Tôn tử Tạ Kiến Hoa cùng Tôn nữ Tạ Ngữ Mỹ tối ngày hôm qua đi Bình Thành Dương ra câu du ngoạn. Tạ lão gia tử lập tức cho nhi tử Tạ Diệu Tổ, Tạ Quang Thông gọi điện thoại, để cho bọn họ thông báo Tạ Kiến Hoa cùng Tạ Ngữ Mỹ đối xử Tôn Lao gia tử cùng Tôn Lao gia tử chủ nhà trợ nhất định phải khách khí. Điều này làm cho Tạ Diệu Tổ cùng Tạ Quang Thông thật dừng lại, một trận kinh ngạc, lúc nào chính mình lão gia tử nhớ tới tự mình hỏi đến tử nhà mình hướng đi vấn đề, bất quá lão gia tử lên tiếng, bọn họ cũng chỉ có thể chiêu làm. Bọn họ không biết là cũng bởi vì Tôn lão ra tử hai điện thoại, tiến kinh ngành quốc an, đặc biệt hành động xử trên giới chấn động. Tôn lão ra tử điện thoại của ở tại bọn hắn nơi đó đều có hồ sơ, ngày hôm nay quản chế điện thoại di động tín hiệu nhân viên đột nhiên phát hiện, ở Bình Thành xuất hiện vốn hẳn nên ở Dương Thành xuất hiện điện thoại di động tín hiệu. Liền hai người này ngành tại chức nhân viên hỏa tốc hành động lên, cuối cùng thẩm tra đây là Tôn lão ra tử điện thoại của tín hiệu, cũng biết Tôn lão ra tử đi Bình Thành Dương gia câu nghị phép dương bệnh, nhưng lão gia tử lúc nào rời đi dương thành mọi người nhưng không biết được, nhưng muốn hai người này bộ ngành trong bóng tối bảo vệ lão gia tử nhân viên cuối cùng khẳng định chịu đến thượng cấp nghiêm nghị răn dạy. Quy 1 chương 123, điều chỉnh đối mặt. Nằm trong phòng ngủ Dương Thừa Chí đương nhiên không biết Tôn lão gia tử vì là chuyện của hắn hao phí khổ tâm, hắn đầy đủ trong phòng ngủ nốc đến hơn 4 giờ chiều. Thang thư viện vút vút vút. Tàn tủ vện. Việt Nam. Hắn suy nghĩ rất nhiều, hắn vẫn cho là mình là một cái danh môn nhà giàu con riêng, cuối cùng bất đắc dĩ mới vứt bỏ, hắn trước đây cũng thống hận cha mẹ chính mình. Chương Nếu vứt bỏ mình làm lúc hạ tất có để cho mình đi tới trên đời này. Có thể trong giây lát nghe được Tôn láo ra tử nói từ bản thân khả năng thân thế, nói mình là cha mẹ chịu đến truy sát vì bảo vệ mình, cha mẹ mới bị bức vứt bỏ chính mình, để hận hơn 20 năm cha mẹ hắn lập tức càng bản chuyển bất qua ủ. Chính mình thống hận hơn 20 năm cha mẹ nguyên lai cùng trên đời này đại đa số cha mẹ như thế, đối với mình cũng coi yêu, vì mình ái tử không bị thương tổn cuối cùng qua loa viết xuống ái tử sinh nhật thời đại lưu lại một khối hiện tại đã ở trong thân thể ngộ bội. Đem truy sát người giận ra, hai người nhưng song song bị thương tổn, cha đến bây giờ còn nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh, mẫu thân si Những này chẳng lẽ còn không thể đầy đủ chứng minh bọn họ vẫn là yêu chính mình, sợ mình chịu đến một tia thương tổn. Cha mẹ vẫn là yêu chính mình đau của mình, bằng không bọn họ sẽ không như vậy đi làm. Dương Thừa chí hiện tại thống hận chính mình uổng là người, cha mẹ chính mình song song bị khổ, chính mình hơn 20 năm gần đây nhưng còn đang không ngừng nguyền rùa bọn họ, thống hận bọn hắn. Mấy canh giờ này, hắn một mực tại rơi lệ, một mực tại tự trách, hận không thể lập tức đến yên kinh, đem bị khổ cha mẹ của cho cứu trước qua. Những ngày qua hạ xuống. Trong cơ thể hắn luồn khí kia càng ngày càng trắng trở, ngũ hành kim chân vận dụng cũng là càng ngày càng thuần thục, hắn có thể khẳng định, dựa vào chính mình thần kỳ không gian, hơn nữa ngũ hành kim chân cùng, thanh năng kinh, rất nhiều thế nhân cho rằng là y không chữa khỏi bệnh nan y, chính mình có niềm tin rất lớn có thể chữa trị tốt. Có thể có ngẫm lại tôn Lao gia tử giản xếp hắn, hắn biết Lao gia tử dục ý, rõ ràng chu gia, tả ra còn có thật nhiều không biết kẻ địch ẩn núp trong bóng tối, chính mình bỗng nhiên xuất hiện, những người này có lẽ sẽ dùng lúc trước thủ đoạn, đã kích đã tiến vào tuổi già gia tạ lão tử cùng chu lão gia tử. Tương đồng những này Dương Thừa Chí dùng nước không gian đem bởi vì rơi lệ mà hai mắt sưng đỏ giặt sạch mấy lần, nước không gian sắc thực thần kỳ. Mấy lần hạ xuống, ngoại trừ trong mắt mang theo một tia tơ máu, khắp đỏ hai mắt cơ bản không nhìn ra một tia sưng đỏ, soi một lần tâm ương, cảm thấy người khác không thấy được, Dương Thừa Chí mở cửa xuống lầu. Chờ xuống tới phòng khách, trong phòng khách không có một người, ra nhà lầu, Dương Thừa Chí sau khi nghe viện chuyển đến một trận tiếng cười như chu bạc, nghe thanh âm giống như là tả ngữ mị tiếng cười. Vòng tới hậu viện, ăn cơm buổi trưa một đám người đều tại hậu viện cây ăn quả xuống, Kim Mao, Lục Nghị không biết thu chỗ tốt gì, ngồi xổm trên tảng cây cho một đám người hái trái cây. Đề ăn quả dưới giường trên một đại khối vài bạn, vài bạn trên để trong viện trồng các thức hoa quả, một đám người ngồi vây quanh ở vải bật lên, ăn người bình thường căn bạn không thấy được cái nào vài loại trái cây. Tạ Ngữ Mị ở cách đó không xa cùng đậu đầu hoan hoan, hổ tử chơi cáu hứng, hát tử, Thanh Vân một nhà thích trí nằm trên đất ngủ gần, hơn 30 con gà rừng mang theo một đám gần như hơn 100 con bán kính lớn nhỏ gà núi ở trong sân nhàn nhã tản bộ. Đại Kim, Tiểu Kim Lao Xế chiều hôm nay cũng không nhìn thấy đi bắt chim chí, thỏ rừng, Lao Thần đứng ở đằng xa, kiếp lại hai mắt, thật xa nhìn thấy Dương Thừa Trí đi qua, Đại Kim, Tiểu Kim Dương ra cánh bay đến Dương Thừa Trí bên người. Têu lên ngủ ngục, dùng đầu thân mật chùi Dương Thừa Chí, còn không phải quay đầu lại nhìn xuống mái nhà hai đứa chúng nó tiểu cư. Dương Thừa Chí vướt đại kim trên lưng bây giờ trở nên màu vàng nhạt lông chim, hỏi đại kim, có phải là cảm thấy trong hộ không thoải mái, đợi ngày nào đó ta cho các ngươi làm lại là một cái. Đại kim rất là nhân tính hóa quay đầu, nhắm mắt lại quay về hắn kêu rột rột vài tiếng, Dương Thừa Chí giật mình, có phải là có tiểu bảo bảo rồi Dương Thừa Chí khoa tay nói rằng. Đại kim, tiểu kim lúc này mới dùng đại cánh đụng một cái hắn, lầm bầm thét lên, xoay người bay lên mái nhà. Dương Thừa Chí trong lòng tao hứng, cũng không cùng ở cây an quả dưới ăn trái cây đám người chào hỏi xoay người trở lại nhà lầu, từ lầu 2 lưu lại trên lối đi mái nhà, cẩn thận đi tới xây ở mái nhà kim đều xào huyết ấn ái. Đại kim tiểu kim quay về bọn chúng xảo huyết ấn ái kêu vài tiếng, Dương Thừa Chí nhìn thấy từ đâu cái xây ở mái nhà trong phòng run run rẩy rẩy đi ra cao hơn 20 cm, đầy người lông tơ tiểu kim khắc. Tiểu kim khắc nhìn thấy Dương Thừa Chí, sợ đến mau mau co vào phòng nhỏ, đại kim quay về phòng nhỏ kêu rột rột vài tiếng, là con kia tiểu tử lại ngó ráo rác đi ra. Dương Thừa Chí nhìn đại kim, tiểu kim nói rằng các ngươi muốn cho ta đem chúng nó bỏ vào không gian. Đại kim, người tí hơn màu vàng tính hóa đầu. Chúng nó đều biết chủ nhân không gian đối với đời sau trưởng thành có rất tốt tác dụng có đại kim tiểu kim cho phép nhìn cây ăn quả dưới đám người không ai chú ý hắn Dương thừa chí đem ba con tiểu tử cùng đại kim tiểu Kim đều bỏ vào không gian đi xuống lầu dương thừa chí dứt bỏ trong lòng đông đảo tâm sự cùng cây ăn quả dưới mọi người vui vẻ trò chuyện thưởng thức hoa quả đến cuối cùng tả kiến hoa nói rằng thừa chí ta xem ngươi trái cây kia cây không ít có thể hay không cho ca chia một ít này vài loại hoa quả ta thật lấy về hiếu kinh giới lao gia tử ngươi không biết mỗi lầnậ rượu ta mang về đồ vật lao ra từ đặc biệt yêu thích Hiện tại người nhà của ta đều thích ngươi trồng đồ vật rồi. Nghe Tả Kiến Hoa nói xong, Dương Thừa Chí trong lòng rất đừng kích động, Tả ra nhất đại gia tử người yêu thích chính mình đại viện đồ vật, này chứng minh bọn họ thường thường cái ăn Tả Kiến Hoa mang về rau dưa, cũng gián tiếp nói rõ có những loại rau dưa điều dưỡng, lao ra tử thân thể nói tóm lại không sai. Bây giờ Dương Thừa Chí cũng coi chính mình là làm Tả ra một phân tử, nhẫn nhịn nội tâm kích động, hắn lắc lắc đầu nói rằng, Tả đại ca, viện tử này cây ăn quả trên hoa quả đều bán đi rồi, ta cũng không có thể lật lọng, chúng ta chính mình ăn khẳng định đủ, muốn xuất ra đi mua bán lời nói khẳng định không được. Tạ Kiến Hoa nghe Dương Thừa Chí nói như vậy biết mình đuổi mã hậu pháo, bất quá nghe đến nhà ăn bao no, liền cao hứng trở lại, vô vô Dương Thừa Chí vai nói rằng, "Thừa chí, ngươi thật đạt đến một trình độ nào đó, sau đó có chuyện gì ta nhất định giúp ngươi." Ngồi ở vải bạt một bên khác Tôn lão ra tử nghe thế hai huynh đệ đối thoại, nhăn nheo khuôn mặt lộ ra một loại người thường không nhìn ra thỏa mãn, hắn biết, buổi trưa cùng Dương Thừa Chí nói công việc, sự việc, hữu hiệu, hiệu rồi, Dương Thừa Chí cũng tiếp nhận rồi sự thật kia. Tả ngữ mị mang theo đầu đầu, "Hoan hoan, tử lại đây." Từ vài bạt đĩa trái cây trên cầm mấy cái hoa quả phóng tới lòng bàn tay, "Đầu đầu, hoan hoan." Còn có hổ tử lên một lượt trước ngậm một cái hoa quả, chạy tới cách đó không xa cây ăn quả dưới gầm nhẫm đi tới. Tình cảnh này bị trong lòng đánh tiểu toán bàn qua mấy ngày về Yên Kinh mang bao nhiêu hoa quả tả kiến hoa nhìn thấy, nhanh chóng nhảy dựng lên, quay về tạ ngữ mị liên hô, ngươi một cái nha đầu chết tiệt kia, ngươi biết những mấy hoa quả nếu như mang về Yên Kinh lời nói, đó cũng đều là bà bối, ngươi ngược lại tốt đem bảo bối như vậy đút hai con mai hoa lộc cùng một con nửa con cọ lớn. Nếu không phải nhìn thấy đậu đậu hân hoan, hoan hổ tử đã đem tạ ngữ mị cho nước của bọn nó quả ăn cái, tạ kiến hoa đều nghĩ qua đi theo hắn nhóm trong miệng đột lấy. Tạ ngữ mị rất khinh bị đại ca tạ kiến hoa một chút. Phải nói rằng Hải Yến tỉ sớm nói với ta, trong hậu viện những động vật này đều là thừa chí ca một tay nuôi nấng đồng bọn, thừa chí ca bọn họ ăn cái gì, trong hậu viện động vật có thể ăn cái gì, đừng nói là cây ăn quả trên hoa quả rồi, Hạ Yến tỉ từng thấy nhiều lần, thừa chí ca nắm hầu nhi tựu cho Kim Mao, lục nhị chúng nó cũng đây. Tạ Kiến Hoa nhìn Vương Hạ Yến giật mình hỏi Hạ Yến ngữ mị nói đều là thật. Vương Hải Yến gật đầu. Nhìn thấy Vương Hải Yến gật đầu, Tạ Kiến Hoa từ trên mặt đất nhảy lên, một thoáng đem Dương Thừa Chí đè ngã ở vài bật lên, bóp lấy Dương Thừa Chí cổ của hắn lớn, ngươi đứa con phá của. Bên ngoài có thể bán ra giá trên trời đồ vật, ngươi tiểu tùy tiện cho bọn này động vật ăn, ta hôm nay muốn bóp chết ngươi." Chính đang bóp lấy Dương Thừa Chí cái cổ kêu to Tạ Kiến Hoa, đột nhiên cảm giác thấy phía sau có đồ vật gì đó, quay đầu nhìn lại sợ đến hắn là hồn bay lên trời. Hắc Tử, Thanh Vân, Đại thanh, Hai Thành, Tiểu Thành, Hồ Tử, liền ngay cả đầu đầu, Hoan Hoan đều đứng ở hắn phía sau. Hắc Tử, Thanh Vân một nhà, Hồ Tử đều soạn răng, quay về hắn thấp giọng gầm rú, "Tạ Kiến Hoa vừa nhìn tình huống này mẹ nhà. cứu mạng rồi kêu to hướng về trong lầu chạy ra, hoàn toàn đã quên những động vật này chủ nhân Dương Thừa Chí ngay khi bên cạnh hắn Mọi người thấy xa xa chạy đi Tả Kiến Hoa cười ha ha, mà đám kia động vật cũng biết Tả Kiến Hoa là chủ nhân Dương Thừa Chí bằng hữu, nhìn thấy Tả Kiến Hoa chạy hướng về nhà lầu, đều trở lại vừa nãy ở địa phương, lại lặp lại chúng nó vừa nãy việc làm. Quy 1 chương 124, mới tới Tạ gia, một Tả gia huynh muội ở Dương gia câu thống thông khoái khoái chơi 3 ba ngày, theo Tả Ngữ Mị nói tới đây là nàng từ lúc đi việc lên vui vẻ nhất 3 ba ngày. Dương Thừa Chí trong viện, ngoài sân đất trồng rau, vườn trái cây, đập chứa nước trên đảo hoang khắp nơi để lại Tạ Ngữ Mị vui sướng tiếng cười, ở Tạ Ngữ Mị đích điện thoại bên trong lưu lại vô số bức ảnh. Dung lại nói của nàng Những hình này là lúc sau tươi đẹp nhất hồi ức, Tạ Kiến Hoa mỗi ngày uống hầu Nhi tiểu ăn dương thừa chí làm cơm nước, sớm ba về yến kinh công việc, sự việc, đã quên. Dương thừa chí từ khi lão ra tử trong miệng biết Tạ Kiến Hoa cùng Tạ Ngữ Mị khả năng là của mình đường huynh ngụội, cũng là cao hứng, mỗi ngày tỉ mỉ cho này hai huynh ngụội làm cơm, cùng bọn họ ra ngoài chơi đồ nghịch. Vương Hải Yến cao hứng là do ở có thể cùng Tạ Ngữ Mị nói đến, từ Tạ Ngữ Mị đến Dương ra câu, Vương Hải Yến cả ngày cũng là nụ cười không ngừng, ngày này sáng sớm Tà Kiến Hoa nhận được cha điện thoại của, để hắn chí về kinh cho tiểu cô Hà chữa bệnh. Tạ Kiến Hoa liền buồn bực ra ra sao sẽ đồng ý để Dương Thừa Chí cho tiểu cô chữa bệnh, bất quá hắn cũng không dám truy hỏi, rồi cùng Dương Thừa Chí nói một tiếng. Việc này Tôn lão ra từ sớm cùng Dương Thừa Chí nói rồi, Dương Thừa Chí chính là nhàn nhạt, nhạt gật đầu, đem Tạ Kiến Hoa tức muốn chết. Đúng là Tạ Ngữ Mị nghe được ra ra để Dương Thừa Chí cho tiểu cô xem bệnh, hết sức cao hứng, ở trong mắt hắn cái này đối với nàng so với thân ca ca cũng còn tốt đại ca ca là vạn năng, Dương Thừa Chí đi yến kinh lời nói, tiểu cô bệnh nhất định có thể lực rồi. Sáng ngày thứ hai, do ở hôm nay đi gặp còn chưa từng thấy ông ngoại của, vì lẽ đó Dương Thừa Trí dậy rất sớm, Đem Dương lão gia tử lưu lại đồ vật chỉnh lý lại một chút, từ bên trong tìm ra Dương lão gia tử nhật được chính mình lúc viết chính mình sinh nhật thời đại khát lụa. Hai mười mấy năm qua đi nguyên bản bạch sắc khăn lụa biến thành ố vàng, mặt trên lão thảo viết xuống chính mình sinh ra thời đại, nhưng thấy lúc đó cha mẹ chịu đến truy sát lúc Ha Mang, cẩn thận đem khăn lụa gấp kỹ thả ở bã lỗ sau lưng trong, cẩn thận kiểm tra một chút cần mang đồ vật, nhìn tất cả thu thập thỏa đáng, Dương Thừa Chí yên lòng. cùng cổ đến lớn về sau, Dương Thừa xếp bọn họ mỗi ngày đúng cho Tôn lão tử làm cơm, thu dọn nhà, dàn xếp thật tất cả đến hậu viện cho một đám các bạn thân mến bỏ thêm chọn món ăn. Đám người kia nhìn thấy Dương Thừa Chí đeo túi đeo lưng, nhìn ra hắn muốn đi xa nhà, một đoàn động vật vây quanh hắn kêu loạn, thỉnh thoảng dùng đầu, thân thể chủi của hắn. Dương Thừa Chí phí hết đại kính một vừa an ủi chính mình một tay nuôi nâng đồng bọn, ra ngoài ngồi trên để Lý thư nhã đi tìm loại nhỏ xe vận tải, lôi tràn đầy một xe vận tải nhà mình sản phẩm ngoại trừ Dương ra câu đi tới Yên Kinh, tả Kiến Hoa, Tạ Ngữ Mỹ, Vương Hải Yến ngồi tả Kiến Hoa xe mẹ xe đắt tùy tùng Dương Thừa Chí ngồi xe vận tải đi tới Yên Kinh. Bởi hàng tốc độ xe quá chậm, Tạ Kiến Hoa cùng Dương Thừa Chí hỏi thăm một chút, nói cho hắn biết đến Yên Kinh chờ hắn, Tạ Kiến Hoa liền phía trước đi trước, đến buổi trưa hơn 11 giờ xe vận tải mới tiến vào Yên Kinh địa giới, Dương Thừa Chí cho Tạ Kiến Hoa gọi điện thoại, hỏi bọn họ ở nơi nào, Tạ Kiến Hoa nói cho hắn biết, bọn họ sớm đã đến, ngay khi Bình Thành đến Yên Kinh giao lộ cao tốc chờ hắn. Hơn 12 điểm giờ, Dương Thừa Chí ở giao lộ cao tốc thấy được Tạ Kiến Hoa xe Mercedes, nhìn xem thời gian xuống xe cùng Tạ Kiến Hoa bọn họ thương lượng một chút, trước tiên tìm một nơi đơn giản ăn một điểm, buổi chiều ở quá lao ra từ nơi nào. Hai chiếc xe ra giao lộ cao tốc Ở Tạ Kiến Hoa dẫn dắt đi, tìm một cái xem ra tương đối sạch sẽ quán cơm nhỏ, 4 người kể cả xe vận tải tài xế đơn giản ăn một bữa, ăn cơm xong ở quán cơm lại rảnh nói chuyện một hồi, Tạ Kiến Hoa nhìn xem thời gian nhanh 2 giờ, liền bắt chuyện bọn họ đồng thời lái xe đi tả lao ra từ sân vông. Hơn 3 giờ đồng hồ, hai chiếc xe đứng ở cái kia chỗ cửa có gác phiên trực quân nhân cửa tứ hồ viện, Dương Thừa Trí cách cửa sổ xe nhìn phía ngoài sân vông cao to cửa viện cùng cửa 8 cái hà thương thực đạn quân nhân, cảm xúc dâng trào, đây chính là mẫu thân sinh sống địa phương, hầu môn đại viện nghĩ đến hơn 20 năm gần đây liền ở chỗ này cái sâu môn trong đại viện, cả ngày Xi si Xi si Ngọc trong miệng liên tục nhắc tới chính mình tên phụ nữ trung niên, Dương Thừa Chí một trận lòng chua sót. Trong lòng quyết định muốn là mình đúng là tà ra, chu ra thất tán nhiều năm con cháu, ở chưa khỏi cha mẹ sau nhất định đem nhị lão nhận được Dương ra câu, để cho bọn họ trùng hưởng niềm hạnh phúc gia đình, mình ở dưới gối của bọn họ cũng có thể tính một thoáng hiếu đạo. Xe vận tải tài xế nhìn thấy sân vông trước cửa trận thế, lắp ba lắp bắp hỏi hỏi Dương Thừa Chí, "Này là không phải lời đồn bên trong người lãnh đạo quốc gia cho ở?" Dương Thừa Chí cười khổ này gật đầu một cái. Xe vận tải tài xế vừa chỉ chỉ đứng ở trước cửa binh lính hỏi Dương Thừa Chí chúng ta cầm lái xe vận tải lại đây, bọn họ sẽ không đem chúng ta xem là phần tử khủng bố ba. Nghe xong xe vận tải tài xế, Dương Thừa Chí nguyên bản căng thẳng kích động tâm chậm rãi bình tĩnh lại, vỗ xuống xe vận tải tài xế nắm chặt tay lái tay nói rằng, này là bằng hưu ta nhà ra ra, không có chuyện gì chờ chút đem đồ vật đều làm được, người có thể về bình thành rồi, không cần sốt sáng, bất quá sau khi trở về không muốn lộ ra. Xe vận tải tài xế ở Dương Thừa Chí động viên dưới cũng chậm chậm bình tĩnh lại. Khi thực Dương Thừa Chí ở đến Yên Kinh trước, Tôn lão gia tử rồi cùng hắn nói rồi Yên Kinh sân vương một ít quý cụ, để hắn đến thời điểm không cần xuất sáng, này nếu như Tôn lão gia tử không sớm cùng lời của hắn nói, Dương Thừa Chí cũng sẽ như xe vận tải tài xế như thế căng thẳng. Tạ Kiến Hoa, Tạ Ngữ Mị từ trên xe bước xuống, đứng ở trước cửa quân nhân đều biết hắn hai, thấy bọn họ xuống xe hướng chúng nó gật gù, Tạ Kiến Hoa qua khứ cùng các binh lính nói rồi mấy câu nói, cũng quay đầu chỉ chỉ Dương Thừa Chí ngồi xe vận tải. Mấy cái này làm lính đều lắc đầu một cái, Tạ Kiến Hoa quay đầu lại hướng Dương Thừa Chí làm xe vận tải buông tay, ra hiệu để cho bọn họ xin chờ một chút, liền tiến vào sân vung. Ngữ Mỹ lại đây nói cho Dương thừa chí phiên trực quân nhân không cho xe vận tải trên độ vật tiến vào sân sợ ra ra bị thương tổn tiểu hoa ca đi vào tìm ra ra đi tới chờ ước chừng hơn 20 phút tả kiến Hoa mang theo một cái hơn 50 tuổi người trung niên đi ra người trung niên phía sau còn theo 4 cái tỏ rõ vẻ nghiêm túc hơn 30 tuổi mặc đồ tây ăn mặc người trung niên người trung niên ra ngoài cùng phiên trực quân nhân nói rồi vài câu tá cái phiên trực quân nhân theo tả kiến hoa hướng xe vận tải đi tới người trung niên sau lưng 4 người phân hai hàng khoảng chừng trái phải đứng ở trước cửa tả kiến Hoa ra hiệu dương thừa chí cùng xe vận tải tài xế xuống xe Hai cái quân nhân dùng mang theo người máy móc tại hắn hai trên người kiểm tra rồi một lần Dương thừa chí thầm nghĩ này nghiêm ngặt này nếu như đã đến số một thủ trưởng cái kia vẫn không thể tới hết kiểm tra quân nhân để xe vận tải tài xế mở ra xe vận tải đại cửa tủ tá cái quân nhân bắt đầu thật lòng kiểm tra Dương thừa chí mang tới hàng hóa mỗi kiểm tra một cái liền hướng dưới xe chuyển một cái lúc sau dưới xe quân nhân rời vào đại viện tả kiến hoa lại đây lôi kéo dương thừa chí lặng lẽ thân nói rằng thừa chí Huynh đệ đừng để ý ta mang nhiều thứ cũng là như thế này kiểm tra bọn họ đối với ra ra phụ trách Dương thừa chí lắc đầu một cái nói rằng ta biết này là chức trách của bọn họ Đầy đủ hơn một giờ, phiên trực quân nhân đem xe vận tải trên đồ vật toàn bộ kiểm tra xong xuôi, tả kiến hoa để một người lính đem xe vận tải đưa đi. Quay đầu hướng Dương Thừa Chí cùng mới vừa xuống xe Vương Hải Yến nói rằng đi, chúng ta đi vào nhà thấy ông nội ta, ông nội ta xem ra nghiêm túc, kỳ thực người rất tốt, các người đến lúc đó không cần xuất sáng, coi như đã đến nhà mình như thế. Nói xong mang theo Dương Thừa Chí, Vương Hải Yến cùng tại trung niên nhân thân re vào sân. Quy 1 chương 125, mới tới tả ra, 2 đi theo tả quyến hoa phía sau Dương Thừa Chí tiến vào sân, bốn phía quan sát một chút, sân độ vật khoảng trừng có hơn 50m rộng, gạch xanh phố địa, hai bên trái phải mỗi người có một loạt chuyên mục phòng nhỏ, đại thể mỗi người có hơn 20, nương tử cửa, cửa viện cũng có một loạt phòng ở. Trang thư viện vút vút vút, Tàn tủ vện, Việt Nam. Những phòng ốc này đều lan hòa ăn, thật là khí thế, quay về cửa viện là một khối cao hơn 4m, 6m rộng bao nhiêu bức tưởng, mặt trên có ngói lưu ly ghép thành một cây đón các tùng, mặt trái dùng gạch xanh điêu khắc khắc thành tùng hạc niên đồ án. Bức tường mặt sau là 1 chừng 20 thước vuông tiểu ngư trì, bên trong bơi lội này chừng 10 cm lớn nhỏ đủ loại kim ngư, mặt nước màu xanh lục lá sen trên còn mở mấy chục nhụy bạch sắc hoa sen. Giữa sân là 8 giữa cao to khí phái phòng ở, này 8 gian phòng so với trong viện đồ vật nam phòng nhỏ cũng cao hơn ra một đoạn. Dọc theo gạch xanh lắt thành nhân tiện nói, mấy người vòng qua này 8 lũ lo cửa phòng dân nhà, ở sân mặt phía bắc tọa lạc hàng này 14, 15 giữa so với trong sân phòng ở cao hơn nữa còn khí phái phòng tránh. Phòng tránh gạch xanh vì là tường, lưu li đầu, chọ khắc họa cái thuyết sự, phòng nấc hai bên chồng nãy các bệ. Tám mét hải đường, nở rộ đóa hoa tản ra mùi thơm mê người. Ở cửa phòng tiền tới tới lui lui đi lại này bảy tám cái thân mặc tiện trang trung nam hải bảo tiêu. Tạ Kiến Hoa chỉ chỉ trung gian một cái căn nhà, nhỏ giọng nói cho Dương Thừa Chí, ra ra liền ở phòng này, leo lên cấp 6 bậc thang, tả Kiến Hoa đẩy cửa vào nhà. Đi theo phía sau Dương Thừa Chí nhìn lén quan sát một chút căn nhà, căn nhà diện tích có hơn 50 m, trang sức đơn giản, ngay giữa phòng một cái cổ mục điêu khắc bàn bắt tiền, bốn phía bày đặt bốn cái phong vị cổ xưa ghế thái sư. Bàn bát tiên phía sau treo trên tường một tấm mảnh hồ hạ sơn đồ. Dựa vào cửa sổ bày ra hàng này, màu xanh nhạt ghế salon bằng da thật, phòng ở bên trái treo trên tường mấy bức tranh sơn thủy, bên phải bày ra mấy cái này tủ giá, mặt trên trưng bày một ít đồ cổ. Một người có mái tóc hoa dâm lão nhân đưa lưng về phía bọn họ ngồi ở trên sofa tu bổ đặt ở trước sofa mấy buồn quân tử lan. Bên người lão nhân đứng một nam một nữ, nam có hơn 50 tuổi, chừng một thước 8 thân cao, mặt chữ quốc, tỏ rõ vẻ chính khí, đúng là cùng tả Kiến Hoa có mấy phần giống nhau, nữ một thân ở nhà trang phục, ước chừng hơn 40 tuổi, tướng mạo trung đẳng, cầm trong tay một cái thùng ô Người đàn ông trung niên nhìn thấy Tạ Kiến Hoa bốn người bọn họ vào nhà lấy tay phóng tới bên mép làm cái cấm luôn thủ thế, Tạ Kiến Hoa bỏ đến Dương Thự Trí Thai vừa nói ra, đây là cha ta cha, cắt bỏ tiêu mất là ra ra, cái kia là đỏ diệp cô cô, ông nội ta chiến hữu con gái. Ngồi ở trên sofa tu bổ hoa của lão nhân có thể nghe được cửa phòng tiếng vang, cũng không quay đầu lại hỏi là Khỉ con cùng Tiểu Nha đầu trở về rồi. Thấy lão nhân lên tiếng, tả Ngữ Mị chạy chậm lấy ngồi vào bên người lão nhân, ôm lấy lão nhân cánh tay làm nũng nói, ra ra, ngữ mị tới thăm ngươi. Lão nhân thả ra trong tay công cụ, cầm lấy trên khay trà khăn mặt lấy tay trà sát mấy lần, đưa tay búng một cái Tạ Ngữ Mị mũi, cười nói, Tiểu Nha đầu Thời gian bao lâu không sang đầy xem ra ra. Tạ Ngữ Mị đem đầu phóng tới lao nhân bà vai, môi khẽ nhíu, "Ra ra, để người ta mũi cũng bấp dẹp, điều này làm cho ta sao đi ra ngoài gặp người." Lão nhân đưa tay ở Tạ Ngữ Mị trên đầu xoa nhẹ mấy lần nha đầu này, "Còn chưa trưởng thành, muốn xinh đẹp như vậy làm gì, lại không thể coi như ăn cơm." Lão nhân quay đầu lại xem này Tạ Kiến Hoa hỏi nghe nói ngươi và Ngữ Mị nha đầu này mấy ngày trước đi Bình Thành rồi, ở Bình Thành gặp được Tôn đại pháo, lão nhân kia hiện tại thân thể như thế nào? Tạ Kiến Hoa rụt cổ một cái, "Ra ra, Tôn ra ra thân thể xem ra so với lão gia ngài muốn khỏe mạnh." Mỗi sáng sớm đi ra ngoài muốn đi hết nửa cái đến tiếng đồng hồ tôn ra ra để cho ta đem cứu trị hắn Trung y mang tới cho tiểu cô nhìn một cái bệnh người xem nói tả kiến hoa đem dương thừa chí kéo đến trước người ra ra đây chính là tôn ra ra nói Dương thừa chí tôn bệnh của da da chính là dựa vào thừa chí chỉ hết ngày uống thần tiên tuy cùng trà huyết Ngọc cũng là thừa chí chính mình làm cho Dương thừa chí lúc này mới tinh tế quan sát một chút có thể là chính mình ông ngoại lão nhân thấy lão nhân 8 15 16 tuổi khuôn mặt gầy gò tóc bạc trắng nhăn nhau trên mặt có không ít người lớn tuổi đặc Hữ lao nhân bang. ngồi ở trên sofa lão nhân tản ra một luồng khiến người ta cảm thấy hơi thợ n độạn Lão nhân Dương mắt nhìn Dương Thừa chí một chút, lão nhân lập tức liền sững sờ ở trên sofa, hồi lâu lão nhân quay đầu lại liếc nhìn bên người đứng yên đôi kia nam nữ. Tả Kiến Hoa phụ thân tả Diệu tổ cùng cái kia gọi Hồng Diệp trung niên nữ nhân cũng là tỏ rõ vẻ khiếp sợ, bọn họ thực sự không ngờ rằng trước mắt đứng thẳng thanh niên cùng hơn 20 năm trước người thanh niên kia là như thế giống nhau, quả thực là một cái khuôn mẫu đẩy ra ngoài như thế. Tả Diệu tổ há há muốn không nói gì, mà là nhìn sững sờ phụ thân, tả lão gia tử cũng cảm giác mình có chút thất thố. lấy lại bình tĩnh nói rằng, "Ta nghe lão tôn nói, ngươi gọi Dương Thừa Trí, bình thành Dương gia câu người, tổ tông là một phương danh y." Sau bởi vì chiến loạn tổ tông không tại ngoại sáng chạy về thủ đô y, mà chuyển trường trung nghệ, các ngươi cũng coi như là gia truyền trung y, chủ nghệ xong tuyệt đi. Ngươi là 23 năm trước, Dương tiết sơn Dương lão gia tự kiếm trở về vứt bỏ, 17 tuế khảo thượng kinh sư đại học học, 22 tuổi đến Dương thành làm công, sau đó không biết chịu đến tổn thương gì, về quê quán Dương gia câu trồng rau, nuôi cá, đầu năm nay ở Dương thành trong lúc vô tình cứu Tôn lão đầu cùng cháu gái của hắn. Dương Thừa Chí nghe xong cả kinh, hắn chỉ là cùng Tôn lão gia tự nói đơn giản quá gia thế của chính mình, không nghĩ tới đến tạ lão gia tự này hành động của mình đều tại lão gia tử trong lòng bàn tay. Không khỏi trầm khen, hoa hạ ngành tình báo mạnh mẽ. Dương Thừa Chí cười nhạt nói lão gia ngài là Tạ Đại ca gia gia, ta cũng cả gan gọi ngài một tiếng Tạ gia gia, đường đột tới cửa kính xin ngài nhiều tha thứ. Ta nghe Tôn gia gia nói, Tạ Đại ca tiểu cô tuổi trẻ bị kinh hãi, đến bây giờ còn là Si sinh Ngốc, không thể nhận ra người nhà, cho nên muốn tới xem một chút có thể hay không cho nàng lão nhân ra coi chột một chút, nhìn có thể hay không để cho nàng Lao bệnh có chỗ khởi sắc. Tạ lão gia tử gật gù, hắn rất hài lòng Dương Thừa Chí biểu hiện, hắn đã thấy người trẻ tuổi, vừa thấy được hắn trên căn bản đều sợ đến không dám nói lời nào. Có thể người trẻ tuổi trước mắt này gặp chuyện không sợ hãi, ở trước mặt hắn có thể thản nhiên đối đáp, đứng bên cạnh Tạ Diệu tổ hỏi Tiểu Dương, ngươi là một vất bỏ, ngươi không đi tìm cha mẹ ngươi, cha mẹ ngươi có thể lưu lại cho ngươi tín vật gì một loại đồ vật. Dương thừa chí căng thẳng trong lòng, hắn cũng nghe Tôn lão gia tử đã nói, chính mình lớn lên cùng Chu gia công tử mười phần giống nhau, xem ra tả gia phụ tử cũng nhìn ra gì đó. Vì vậy liền nói rằng, tả bá phụ, ta nghe ra gia gia đã nói, ta là gia gia từ yến Triệu Tiết kiệm thừa đức nghỉ hè sơn trang phụ cận được, gia gia nhận được ta lúc Trên người chỉ có một khối tựa như ngọc mà không phải ngọc, như kim mà không phải kim ngọc bội cùng một khối viết ngày sinh tháng để khát lụa, những năm này cũng chiêu quá mấy lần vứt bỏ thân nhân của ta, cũng không có kết quả gì. Tả lao ra tử tán thưởng liếc nhìn Tả Diệu tổ, kỳ thực hắn cũng muốn hỏi, nhưng sợ dọa sợ Dương Thừa Chí, nhi tử Tả Diệu tổ đồng nhất hỏi chính hợp tâm ý của hắn. Đồng nhất nghe Dương Thừa Chí nói, lúc đó còn có một khối ngọc bội cùng một phương khát lụa, Tả lao ra tử tự mình. Hắn nhớ tới hắn bạn già, cũng chính là Tả Kiến Hoa bà nội, cùng hắn kết hôn lúc bên người mang một khối tựa như ngọc mà không phải ngọc ngọc đội. bạn già đã nói việc này nhà hắn tổ truyền xuống ngọc đội. Chờ sau này sẽ một đời một đời chuyển xuống. Đến lúc sau con gái Tạ Ngọc Hà kết hôn lúc, Lao thái thái liền đem khối ngọc bội kia cho Tạ Ngọc Hà, lại sau đó Tạ Ngọc Hà có chuyện về sau, khối ngọc bội này sẽ không thấy tung tích. Bạn gia bởi vì con gái Ngọc Hà chuyện vẫn dầu dĩ không vui, cuối cùng trong bệnh, ở mấy năm trước cũng nhắm mắt xuôi tay rồi, ngọc bội kia chuyện cũng là không ai nhắc lên. Ngày hôm nay bỗng nhiên nghe được Dương Thừa Chí có một khối cùng bạn già đưa cho con gái đồ cưới ngọc bội tương tự ngọc bội lúc, nhìn lại một chút Dương Thừa Trí tướng mạo, Tạ lão gia tử bỗng nhiên mình. Quy 1 chương 126, mới tới Tạ gia, ba. Tạ lão gia tử nghĩ tới đây, lo lắng hỏi Tiểu Dương ngưng ngọc bội kia đeo ở trên người chưa, có thể hay không cho ta nhìn một chút?" tả Ngữ Mị giật mình nhìn tả lao gia tử, ở trong ấn tượng của nàng gia gia bất luận gặp phải đại sự gì, đều là mặt không tăng sắc, một bộ đại tướng phong độ, nhưng hôm nay liền hỏi thừa chí ca mấy câu nói, liền mất đúng mực, còn trên mặt mang theo lo lắng muốn nhìn một chút thừa chí ca cái gì ngọc bội, hoàn toàn mất đi dị vãng trấn định. Liên Tạ Ngữ Mị nhẹ nhàng kéo lại tả lao gia tử ống tay áo, nam sấp đến lao gia thay vừa nói ra, "Gia gia, ngài đây là thế nào, làm sao lo lắng như vậy, đừng sợ hại khách mời." Lão gia tử nghe xong Tạ Ngữ Mị, khuôn mặt tràn đầy thật xin lỗi, "Tiểu Dương" Lão già đường đột, ngươi đừng để ý, đến ngồi xuống trước uống chút trà, dứt lời quay về đứng ở một bên hồng diệp vung tay xuống, hồng diệp cũng theo ngây người bên trong tỉnh dậy, từ trên bàn bắt tiên cầm qua trà cụ cho Dương Thừa Chí rót một chén trà. Dương Thừa Chí ngồi ở trên sofa nhìn trên khay trà chén trà nhẹ giọng nói, "Tả ra ra, ở Dương Thành có chuyện thời điểm, Ngọc bội liền nát, chỉ còn giữ lại phía kia khăn lụa rồi, này kia khăn ta vẫn mang theo bên người, hy vọng sẽ có một ngày có thể tìm tới của ta tự mình cha mẹ, hỏi bọn họ một chút tại sao nhẫn tâm như vậy đem ta vứt bỏ." Tả lão gia tử nhìn vẻ mặt buồn bã Dương Thừa Trí, trong lòng tê dần không khỏi nói: Khả năng bất bỏ cha mẹ ngươi có không nói ra được nỗi khổ tâm trong lòng, bất đắc gì mới đem ngươi vứt bỏ. Dương Thừa Chí gật gật đầu nói, chỉ hy vọng như thế, có thể bọn họ thật sự có không nói ra được nỗi khổ tâm trong lòng. Kỳ thực Dương Thừa Chí sớm từ Tôn lão gia tử cái kia đắp được đến trấn tướng, nhưng bây giờ hắn cũng không dám quá mức lộ ra, nếu như Tạng Ngọc Hà là hắn thật tán mâu thân còn nói được, nếu không phải, hắn sợ hoàn toàn ngược lại chọc giận tà lão gia tử. Tà lão gia tử thấy Dương Thừa Trí có bình tĩnh lại, liền lại nói, "Tiểu Dương, ta có thể xem, xem ngươi cái kia phương khăn lụa sao? Ngươi cũng biết ta tà gia cũng có chút năng lượng, không cho phép ta có thể từ khăn lụa ra tay." giúp ngươi tìm một cái cha mẹ ngươi. Dương thượng chí gật gù, từ phía sau trong túi đeo lưng lấy ra chồng chất chỉnh tề một phương khăn lụa, giao cho tả Lao gia tử. Tả Lao gia tử nhẹ nhàng mở ra khăn lụa, thấy một phương này khăn lụa dường như là từ chỗ nào xé xuống, ố vàng khăn lụa có một nơi chiếp bông vết rách. Lão gia tử nhìn bên cạnh Tạ rượu tổ cùng Hồng Diệp, Hồng Diệp nhìn lão gia tử trong tay vẫn chưa hoàn toàn mở ra khăn lụa nói rằng đây cũng là từ khăn quàng cổ trên kéo xuống, hơn 20 năm trước, loại này khăn lụa ở Yên Kinh tương đương lưu hành. Lão gia tử khăn lụa hoàn toàn mở ra, cẩn thận bày ra đến trên khay trà, chỉ lo làm hư phương này ố vàng lụa. Tả lão gia tử tiếp nhận hồng diệp đưa tới kính mắt mang theo, túi đầu nhìn thấy khăn lụa trên lão thảo chữ viết, khăn lụa trên lão thảo viết mười mấy chữ thân gặp bất hạnh, hy vọng người hảo tâm thu nhận giúp đỡ hái tử, phía dưới đơn giản viết hài tử sinh ra thời lại ngày. Nhìn thấy này mười mấy mươi lão thảo chữ viết, Tôn lão gia tử không khỏi lão lệ tung hành, này hơn 20 năm gần đây, ngày sống về đêm ở giày vợ trong, mỗi khi không ngủ được lúc, liền lấy ra con gái Tả Ngọc Hà không xuất giá lúc viết một ít bút ký quan sát. Con gái Ngọc Hà chữ viết từ lâu sâu sắc chổng vào đầu góc của hắn, tuy nói khăn trên chữ viết hơi nó, nhưng Tả lão gia tử mắt là đã nhìn ra. Những chữ này xuất thân từ Tạ Ngọc Hà tay. Nhìn thấy cha rơi lệ, Tạ Diệu Tổ vội vàng đỡ lấy Tạ Lao gia tử, quan tâm mà hỏi: "Cha, ngài đây là thế nào, là ở đâu không thoải mái?" Tạ Lao gia tử nằm lên trên khay trà khăn mặt trà sắt đem mặt, đem khăn lụa đưa cho Tạ Diệu Tổ chấm thấp nói rằng: "Diệu Tổ ngươi xem một chút này tia khăn trên chữ." Tạ Diệu Tổ tiếp nhận khăn lụa cẩn thận nhìn mấy lần, cũng là tỏ rõ vẻ khiếp sợ, hơn 50 tuổi chính hắn mắt hổ cũng không nhị đường hổng. Tạ Diệu Tổ nhìn xem chính mình cha kích động nói: "Cha, đây là tiểu muội chữ viết, lẽ nào tiểu Dương là nhỏ muội thất tán nhiều năm nhi tử?" Tạ lão gia tử mắt đỏ gật gật đầu, rất có thể. Tiểu Dương chính là Ngọc Hà thất tán hơn 20 năm như tử, vừa nãy tiểu Dương còn nói lúc đó còn có một khối tựa như ngọc mà không phải ngọc ngọc bội, ngươi còn nhớ mẹ ngươi đưa cho Ngọc Hà khối ngọc bội kia ư? Tà Diệu Tổ nhìn Dương Thừa Trí sắc mặt phức tạp mà hỏi, "Tiểu Dương, ngươi khối ngọc bội kia đây này?" Dương Thừa Trí lắc đầu một cái nát, "Ở Dương Thành có chuyện lúc ngọc bội liền nát." Tà Diệu Tổ nghe được ngọc bội nát, trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn có biết khối ngọc như ở đây tức có thể xác định Dương Thừa Chí chính là tiểu muội thất tán hơn 20 năm như nhưng ngọc bội nát, việc này liền không biết nên nói như thế nào. Quay đầu lại nhìn Tà lão gia tử, Tà lão gia tử lẩm bẩm nói: Ta dám khẳng định, Tiểu Dương chính là Ngọc Hà thất tán nhiều năm nhi tử. Ngồi ở trên sofa tả Kiến Hoa, Tạ Ngữ Mị bị này một loạt chuyện xảy ra lôi tại chỗ, bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông, đi một chuyến Dương ra câu mang về một cái cho tiểu cô xem bệnh thanh niên, một thoáng làm sao lại trở thành tiểu cô thất tán nhiều năm nhi tử? Tả Kiến Hoa nắm lấy bên người đã ở sững sờ Hoàng Diệp, hỏi Diệp cô cô, ra ra bọn họ nói đều là thật. Hồng Diệp lau nước mắt nói rằng, xem tả thuốc bộ dáng, là thật sự. Tạ Ngữ Mị nhìn còn tại tỉ tỉ khăn lụa Tạ lão gia cùng đại bá Tạ Diệu tổ, lại nhìn ngồi ở trên sofa hai mắt đỏ lên Dương Thừa Trí, hét lớn, Thừa Trí ca Đúng là ta thất tán nhiều năm anh họ không trách ta liền cảm thấy thừa chí cả thân đây này nàng lúc đó đem gây người mấy người đều đánh thức Dương thừa chí nhìn hai mắt còn không ngừng rơi lệ tả lao ra tử nói rằng tạo ra ra có thể chỉ bằng vào một phương khăn lụa cũng không thể xác định ta chính là trái a di thất tán nhiều năm hạ tử chúng ta là không phải trước tiên làm cái R giám định tả lao ra tử nghe Dương thừa chí nói rồi lời này sắc mặt phức tạp nhìn Dương Ththa chí hắn cả đời này thấy quá nhiều người rồi có bao nhiêu người đầu vấp nhọn đều muốn cùng tạo ra bấu V quan hệ mà người tuổi trẻ trước mắt, cho dù là mình đã xác định hắn chính là con gái Tạ Ngọc Hà thất tán hơn 20 năm hài tử, nhưng hắn vẫn cứ có thể một mặt tỉnh táo đối xử sự tình, thật tốt hài tử." Tạ lão gia tử chỉnh giọng nói, "Tiểu Dương ngươi nói đúng, chờ sau đó ta liền tìm người cho các ngươi kiểm nghiệm một tháng giờ nờ a, bất quá ta nhớ ngươi nhất định là Ngọc Hà này số khổ hài tử thất tán hơn 20 năm hài tử, cho dù một hồi kiểm nghiệm kết quả ngươi và Ngọc Hà không có liên hệ máu mủ, ta ông lão cũng, cũng nhận thức dưới ngươi đứa bé này làm ta trái hổ to tử." Dương Hựu Chí nghe lão gia tử nói như vậy, hai lòng gật, gật đầu cảm ơn Tạ gia, gia. Tạ Diệu Tổ đi ra ngoài tìm đến Tả lao gia tử chuyên trách bác sĩ, giật Dương Thừa Chí một điểm huyết, lại đánh hơi có chút tả ngọc hà huyết, mang theo cái này hai bình nhỏ huyết dịch, Tả Diệu Tổ vội vã rời đi. Dương Thừa Chí chỉ vào Tả lao gia tử trong tay khăn lụa nói rằng, "Tả ra ra đây là ta thân thế con đường duy nhất, ta nghĩ đem nó thu công thật." Tả lao gia tử thỏa mãn gật đầu, "Con ngoan, đây là ngươi cha mẹ để lại cho ngươi, ta sẽ không lấy đi, ngươi muốn hảo hảo cất giữ." Nói xong, Tả lao gia tử đem khăn lụa cẩn thận kỹ, trọng cho Dương Thừa Chí, Dương Thừa Chí thận trọng khăn thả lại ba lô. Có tình cảnh vừa nãy Tả lao ra từ xem Dương thừa chí ánh mắt của ôn Nhu rất nhiều điều này làm cho tả kiến hoa cùng tả ngữ mị rất là ghen ghét bất quá ngấm lại bạn tốt của mình tốt đại ca không chừng thật là mình thất tán nhiều năm người thân trong lòng hai người liền không cảm thấy ghen đối với Dương thừa chí cảm giác cũng bí mật mang theo một chút tình thân mà ngồi ở trên sofa Vương Hải Yến quả thực bị phát sinh trước mắt tất cả sợ ngây người gia đình giàu có xuất thân hàng từ tới cửa liền biết tả kiến hoa ra thế bối cảnh nói đến Vương Hải Yến ra, ra vương cường lao ra tử cùng tả kiến hoa ra ra cũng có nhất định giao tình vì lẽ đó Vương Hải Yến cũng chỉ là kinh ngạc tả kiến hoa tả ngữị lòng dạ rất sâu nhưng bây giờ Đột nhiên người yêu của chính mình Dương Thừa Chí một thoáng trở thành Tả gia thất tán nhiều năm ngoại tôn, tất cả những thứ này đem nhà giàu xuất thân Vương Hải Yến lôi cái kinh ngạc. Nàng chỉ có thể ngồi ở trên sofa há to mồm nhìn trước mắt phát sinh tất cả. Quy 1 chương 127, mới tới Tả gia, 4. Tả rượu tổ đi rồi, Tả lao gia tử nhìn trên ghế xạ lộng sững sờ Vương Hải Yến cười híp mắt nói rằng nhà đầu ngươi là Vương Cường cháu gái chứ? Vương Hải Yến vội vàng đứng lên nói rằng, Tả gia gia, ông nội ta là Vương Cường, ba ta là Vương Tiến Quốc, gia gia vẫn nhắc tới lao gia ngài, muốn tới xem một chút ngài, chính là sợ lại đây gây lão gia ngài sốt sóng. Có lẽ là cảm thấy Dương Thừa Chí chính là mình tất tán nhiều năm ngoại tôn, tả lão ra từ tâm tình chia làm tốt, nghe Vương Hải Yến nói xong, cười ha ha, lão hồ ly này, hắn vừa đến đã tính toán ta lão già có cái gì cất giấu, ta không tức giận mới là lạ, ngươi trở lại. Nói cho hắn biết để hắn có thời gian lại đây, nói đến chúng ta lão ca hai có đến mấy năm không gặp mặt rồi, ta cũng có chút nghĩ cái cáo giả, Vương Hải Yến mỉm cười gật đầu. Dương Thừa Chí từ ba lô lấy ra một cái trang sức tinh mỹ chúc chế trà cụm, phóng tới trên khay nói, Tạ gia gia, lần đầu đến nhà, không có gì hay đường, chính mình sào chế một điểm lá trà hiếu kính lão gia ngài. Tả lão gia tử đầy mắt yêu thích nhìn Dương Thừa Chí nói: "Khó khăn cho ngươi, đây chính là lần trước tiểu hoa mang về trà huyết ngọc đi, không nghĩ tới ngươi cái kia thứ tốt còn không ít." Nay sẽ Tả Kiến Hoa cũng tỉnh táo lại, nói rằng: ra gia, ta mang về thần tiền tuy cũng không phải thừa chí rượu ngon nhất, tiểu tử này còn có so với thần tiền tuy rất tốt hầu nhi tiểu, không biết lần này lại đây cho ngài giận theo bao nhiêu." Tả lão ra tử nhìn Dương Thừa Chí hỏi Thừa chí, "Ngươi còn có hầu nhi tiểu, rượu này nhưng là trong truyền thuyết thần ỉu, ta nhưng không thường thức qua, ngươi cho lão giả mang một ít không có." Dương Thừa Chỉ cười một cái nói: "Hầu nhi là mình ở trong núi tìm được, trong nhà cũng không tồn bao nhiêu." Lần này lại đây dẫn theo hai đàn, Tả lão gia tử đứng lên ngồi vào Dương Thừa Trí bên người lôi kéo Dương Thừa Trí tay, nhẹ nhàng vô mấy lần, nói rằng, "Cố gắng, Thừa Trí ngươi có lòng." Tả Ngữ Mị xem ra ra cầm lấy Dương Thừa Trí tay, ghen ghét nói, ra ra, ngươi làm gì thế đối với Thừa Trí ca tốt như vậy, ta lớn như vậy ngài cũng không đối với người ta tốt như vậy quá." Tả lão gia tử cười mắng, "Ngươi nha đầu này lớn bao nhiêu, còn nói lời này, đã tới ra ra này ngồi." Tả Ngữ Mị vui vẻ ngồi vào Tả lão gia tử thân vừa nói ra ra "Thừa Trí ca lần này lại đây, lôi một xe vận tại nhà mình đồ vật, có năm loại hoa quả ngài thấy đều chưa thấy qua." trong đó có một loại để cho thanh một quả còn có thể trị liệu ung thư đây này lão ra tử sương sở nhìn Dương thừa chí nói rằng còn có ta chưa từng ăn hoa quả cái gì hoa quả còn có thể trị liệu ung thư trong lúc này bệnh nan như Dương thừa chí suy nghĩ một chút nói rằng tạo ra ra đây là ta vô ý ở trong núi phát hiện một ít cây ăn quả ta cũng không biết tên rời trồng đến sân viện khoa học nông nghiệp chuyên gia nói này vài loại cây ăn quả ở chúng ta quốc nội vẫn là lần đầu phát hiện bọn họ mấy ngày trước đem trái cây lấy về xét nghiệm nói thành một quả bên trong đựng có thểết chết tế bào ung thư với tố tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng tôn lão ra từ các cù Ta lại muốn đến thử, quay đầu ngồi đối diện ở sofa một bên khác Hồng Diệp nói rằng Hồng Diệp, ngươi đi giặt rửa chút thừa chí bọn họ mang tới hoa quả, cái kia hai đàn hầu nhi tiểu của ngươi cho ta ẩn nấp cho kỹ, không nên để cho một ít người cho như ý đi rồi. Nói chuyện còn phú có thâm ý nhìn tả Kiến Hoa một chút, tả Kiến Hoa gãi đầu một cái cười ha ha, xem ra chuyện như vậy tả Kiến Hoa làm không ít, tả Ngữ Mị xung phong nhận việc mang theo Hồng Diệp đi dặn rửa trái cây, tả lão ra tử lôi kéo Dương thửa Chí tay, hỏi hắn khi còn bé một chuyện, Dương Thừa Chí đem từ hắn ghi việc bắt đầu từng tí từng tí chậm nói cho Tạ lão gia tử. Tạ lão gia tử nghe được Dương Thừa Chí nói bậy, 8 tuổi bắt đầu làm cơm, lưng, vắt, sách thuốc, không khỏi mắt hổ hiện ra nước mắt nói rằng, "Thừa chí, số khổ hải tử." Dương Thừa chí đưa tay nhẹ nhàng lao đi lão ra tử khỏe mắt nước mắt nói rằng, tả ra ra, ta không khổ, ra ra giáo hội ta rất nhiều thứ, những vật này là ta cả đời lớn nhất của cải." Tả lão ra tử gật gù vui mừng nói rằng, "Dương lão ra tử nhặt được ngươi, là vận may của ngươi, Dương lão ra tử nuôi một một đứa cháu ngoan." Đang khi nói chuyện, Tạ Ngữ Mị cùng Hồng Diệp Bưng hai đại bàn rửa sạch hoa quả vào nhà, Tạ Ngữ Mị thả xuống đĩa trái cây, từ đĩa trái cây bên trong cầm lấy thanh một quả. Tìm cái cái chén cho tả lao gia tử rót một chén, lần lượt đến lao gia tử thủ trong, ra ra, ngài đến thử, đây chính là thanh một quả, cực kỳ tốt uống." Tả lao gia tử tiếp nhận cái chén, nhìn trong chén màu đỏ nhạt nước trái cây uống một hớp nhỏ, mập nào mang theo đàn hương nước trái cây để lao gia tử tinh thần chấn động, không khỏi khen thứ tốt, dễ uống, so với trong nhà những kia hoa quả mạnh gấp trăm lần. Để cái chén trong tay xuống đưa tay cầm một cái thanh tâm quả, "Hỏi đây là cái gì?" Tả ngữ mị đáp "Đây là thanh quả, ăn có thể nạo thanh mắt sáng." Tạ ngữ mị từ lão gia tử trong tay tiếp nhận thanh tâm quả. Cầm lấy đĩa trái cây bên trong đau nhỏ ở trái cây trên cơ nhẹ mấy lần lấy tay cao lại trái cây tựu thành mấy cái đều đều khối nhỏ cầm một khối nhỏ phóng tới tạo lao ra tử trong tay tả lãoo ra tử phóng tới trong miệng nhẹ nhàng khẽ cắn thanh tâm quả liền hóa thành một luồng cam lộ theo thực quản chạy vào trong bụng ngọt ngào mùi vị khiến người ta say sưa. đầu góc cũng thanh tỉnh rất nhiều lão ra tử lớn tiếng nói sống hơn 80 tuổi còn chưa từng ăn năn ngon như vậy hoa quả thừa chí sau đó ta lão ra hoa quả người đều mang hết Dương thừa chí xem lão ra tự ăn cao hứng đáp ứng nói chỉ cần lao ra ngày yêu thích sau đó ngày giao dưa trái cây cá ta đều bao hết mấy người đang nói chuyện Tạ Diệu tổ hấp tấp xông vào, vào phòng hoàn toàn không chú ý hình tượng quay về Lao gia tử kích động nói: "Cha, kết quả kiểm tra đi ra, Thừa chí Hoàng Ngọc Hà DNA tương tự trình độ là trăm, Thừa chí chính là Ngọc Hà thất tán nhiều năm hải tử." Dứt lời Tạ Diệu tổ cầm trong tay kiểm nghiệm báo cáo giao cho Tạ Lao gia tử. Tạ Lao gia tử tiếp nhận báo cáo cẩn thận đọc mấy lần, thả ra trong tay kiểm nghiệm báo cáo, từng thanh dương Thừa chí ôm lấy, hai mắt rơi lệ nước lỡ nói: "Thừa chí, ngươi thực sự là Ngọc Hà thất tán nhiều năm nhi tử, thật sự là quá tốt, Ngọc Hà sau khi biết nhất định sẽ rất cao hứng." Dương Thừa Trí trong mắt chứa nhiệt lệ ôm chặt lấy Tạ lao ra tử nghẹn ngào kêu một tiếng ông ngoại, liền cái gì không nói nên lời rồi, Tạ Diệu Tổ hai mắt thường hồng quá khứ vỗ xuống phụ thân và Dương Thừa Trí bà bay, nói rằng: "Cha, thừa chí đây là đại hỷ sự, chúng ta không nên rơi lệ, hẳn là cao hứng." Tả lao ra tử thả ra Dương Thừa Trí dùng tay sờ soạng này, Dương Thừa Trí gương mặt nói rằng đúng đấy, đây là đại hỷ sự, chúng ta không khóc, chúng ta cao hứng." Diệu Tổ ngươi lập tức thông báo lao nhị, lao tam để cho bọn họ buổi tối đều lại đây, thuận tiện nói cho ngươi biết Chu Thúc hạ xuống, nói cho bọn họ biết Ngọc Hà cùng quốc chính thất tán nhiều năm hài tử tìm được rồi, để cho bọn họ cũng lại đây. Chúng ta bởi tối hào hảo náo nhiệt một chút." Tạ Diệu Tổ đáp ứng một tiếng, liếc nhìn tỏ rõ vẻ nước mắt dương thừa Chí, xoay người ra cửa phòng. Tạ Lao gia tử lại nhìn một chút ngồi ở trên sofa ôm nhau khóc thành một đoàn tà Ngữ Mị cùng Vương Hải Yến nói: "Hai người cũng đừng khóc, đây là chuyện thật tốt, nhanh đi ra ngoài trang phục một thoáng, chờ sau đó đến rồi người để người ta chuyện cười." Vương Hải Yến, Tạ Ngữ Mị le lưới một cái, đừng lại tiếng khóc, chạy chậm lấy đi rửa mặt trang phục. Tạ Kiến Hoa đứng lên nói rằng ta về nhà tiếp mẹ ta đi. Nhìn đi mấy người, Dương Thừa Trí đối với lão gia tử nói rằng ông ngoại, việc này trong nhà chúng ta người biết là được rồi. Đừng máy khắp thành đều biết, ta nghe Tôn gia gia nói, năm đó ba mẹ ta có chuyện, là một ít hữu tâm nhân bài kế, tả lão gia tử vô vô dương thừa chí bà vai, thừa chí, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho Ngọc Hà cùng quốc Chính chuyện lần thứ hai phát sinh, ta tự có sắp xếp, ngươi cũng nhanh đi rửa qua, đều khắp thành đại hoa miêu rồi." Lão gia tử vui vẻ nói rằng. Quy một chương 128, mẹ con lần đầu gặp gỡ. Biết mình chính là tạ gia, Chu gia thất tán nhiều năm hải tử, Dương thừa chí rất đừng kích động, hy vọng hơn 20 năm tình thân ngày hôm nay rốt cục tìm rồi. Tang tự viện Vệ đút Vệ đút tụ vẹn. Việt Nam Dương Thừa Chí nhìn kích động hai mắt Dương Dương tả lao ra tử nói: "Ông ngoại, ta nghĩ qua xem một chút mẫu thân, người xem." Tìm đến ái nữ Ngọc Hà thất lạc hơn 20 năm như tử, tả lão ra tử tuy nói hai mắt rơi lệ, nhưng trong lòng dị thường hài lòng, lao ra tử lao nước mắt, nói rằng hài tử đi thôi, đi xem xem ngươi cái kia số khổ mẫu thân, không chừng Ngọc Hà gặp lại ngươi bệnh là tốt rồi. Đứng ở tả lao ra tử bên người tả rượu Tổ vui mừng nhìn Dương Thừa Chí nói: thừa chí, ta mang ngươi tới." Dương Thừa Chí gật cụ, theo tạ Diệu Tổ ra cửa phòng, đi tới sát vách một gian phòng ốc. Gian phòng này là một buồng, gian ngoài trang sức đơn giản chỉ bày đặt một bộ có chút cổ xưa sofa, trên vách tường giống tuyết, tạ rượu tổ chỉ chỉ mang theo màu nhũ bạch rèm cửa vùng trong, nhẹ giọng nói ra, đó chính là người mẫu thân hơn 20 năm không hề rời đi trôi qua gian nhà. Dương Thừa Chí nghe cậu tả rượu tổ nói đến, mẫu thân hơn 20 năm chưa từng rời khỏi phòng này, nước mắt không khỏi trượt ra từ lâu đỏ lên viền mắt. Mẫu thân hơn 20 năm cự khổ, chính mình hơn 20 năm tím, thời khắc này Dương Thừa Chí cũng chịu không nổi nữa, nước mắt không cầm được từ viền mắt ra. Ngăn ngắn mấy mét ra ngoài, dường như một chỗ mấy ngàn, mấy vạn mét lớn lên hành trình, Dương Thừa Trí đi ước chừng 5 phút đồng hồ vừa mới đến mang theo rèm cửa bên trong cửa phòng, có thể phát giác ra bên ngoài có người, vùng trong rèm cửa vén lên, từ bên trong đi ra một cái hơn 30 tuổi, khoảng 1m60, mặt tròn, lông mi cong, tướng mạo thanh tú một người tuổi còn trẻ nữ hài, từ mặt trên người màu trắng áo dài có thể thấy được, cô gái này là tạ lão gia tử chuyên môn đi tìm tới chăm sóc tạ Ngọc Hà hậu sĩ. Nữ y tá đi ra thấy là tạ rượu tổ mang theo một cái rơi lệ thanh niên, không khỏi cả kinh, nhưng hộ lý xuất thân nàng lập tức bình phục lại, mang theo nghi hoặc liếc mắt nhìn Dương Thừa Trí, nói rằng, "Tạ bá bá sang đây xem Ngọc Hà a zi rồi?" Tà Diệu Tổ gật gù hỏi Thục Ngọc, "Ngọc Hà tình huống thế nào?" Hộ sĩ Thục Ngọc lắc đầu một cái, "Vẫn là như cũ, cả ngày nhìn ngoài cửa sổ đợi ra, Tà Bá ba vị này chính là..." Hộ sĩ Thục Ngọc chỉ chỉ Dương Thừa Chí, "Ở trong ấn tượng của nàng, nàng đến Tà ra hơn 10 năm chưa từng thấy người trẻ tuổi này." Tà Diệu Tổ nhìn Dương Thừa Chí nói rằng, "Đây là chăm sóc mẹ ngươi hơn 10 năm Hộ sĩ Lý Thục Ngọc." Ngươi gọi Thục Ngọc tỷ quay đầu rồi hướng Lý Thục Ngọc nói rằng, "Đứa nhỏ này là Ngọc Hà thất tán hơn 20 năm hải tử Dương Thừa Chí. hôm nay mới tìm tới, hắn muốn tới xem một chút Ngọc Hà." "Cái gì? Ngọc Hà A Di thất lạc hơn 20 năm hải tử tìm được rồi?" A Di nghe được tin tức này nhất định sẽ cao hứng, Lý Thục Ngọc nửa che miệng môi kích động nói. Tả Diệu Tổ thấp giọng nói, hy vọng như thế chứ, nói xong vung lên rèm cửa tiến vào buồng trong. Dương Thừa Chí theo cậu Tả Diệu Tổ vào nhà, thấy buồng trong trên bệ cửa sổ bày đặt mấy bồn nở đầy hoa tươi hoa lan, dựa vào cửa sổ thả một cái giường ngủ, giường hai người cơ bản không nhìn ra lúc trước màu sắc, trên giường đưa lưng về phía bọn họ ngồi một cái đầu hoa hoa bạch nữ nhân. Nhìn thấy trên giường nữ nhân, Dương Thừa Chí biết vậy nên trong lòng dần, một loại thống liên kết chí thân cảm giác xông lên đầu, đây chính là thân, hơn 20 năm vẫn lấy giàn Ngồi ở trên giường nhìn ngoài cửa sổ Tạ Ngọc Hà có thể cảm thấy được cái gì, xoay người lại, hai mắt vô thần liếc nhìn vào Tạ Diệu Tổ. Tạ Diệu Tổ nhìn muốn nên hăng hái, như nữ cả sảnh đường muội muội, không khỏi lòng chua xót, tiến lên nắm chặt Tạ Ngọc Hà tái nhấc tay, nói rằng: "Ngọc Hà, ca quá tới thăm ngươi." Mà Tạ Ngọc Hà dường như không có cảm giác như thế, không hề liếc mắt nhìn Tạ Diệu Tổ, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm đứng ở cửa ra vào Dương Thừa Trí. Dương Thừa Trí cũng nhìn vốn là 40 mấy tuổi, nhưng bây giờ lại như hơn 50 tuổi, đầu hoa hoa bạc, hai mắt trống rỗng, trên mặt mang theo thê lương lộ thần. Hắn tim như bị dao cắt, mâu thân này hơn 20 năm gần đây chịu đến thế nào đau đớn, mới khiến cho nàng dung nhan mất sớm. Tạ Ngọc Hà ngơ ngác nhìn một hồi Dương Thừa Trí, lẩm bầm nói: quốc chính là ngươi đến xem sao, chúng ta như tử, tiểu vị đây, dẫn hắn lại đây, ta cấp hài tử bữa sữa, Tạ Diệu Tổ." Dương Thừa Chí, Lý Thục Ngọc nghe Tạ Ngọc Hà ngắn ngủi này một câu nói, ba trong lòng người một trận mừng như liên, Tạ Ngọc Hà còn có nhận thức ý thức của người khác, đây là chuyện tốt, ba người lại liếc mắt nhìn nhau, đối với chữa khỏi Tạ Ngọc Hà tràn đầy hy vọng. Tạ Tổ lắc lắc Tạ Ngọc Hà tay nói rằng: "Tiểu muội, hắn không phải cốt chính, hắn là con trai của ngươi, Thừa Trí." Tạ Ngọc Hà mở mịt liếp nhìn Tạ Diệu Tổ, lại nhìn một chút Dương Thừa Chí, lắc lắc đầu nói hắn không phải Vĩ Vĩ, hắn là Quốc Chính, Quốc Chính nhanh đi đem Vĩ Vĩ ôm tới, Dương Thừa Chí cũng không nhịn được nữa, nhào tới ôm chặt lấy Tạ Ngọc Hà khóc giống lên, trong miệng còn không ngừng kêu lên, mẹ, ta là Vĩ Vĩ, là người bị mất hơn 20 năm nhi tử, Tạ Ngọc Hà. Nhẹ nhàng ôm Dương Thừa Chí nói rằng, Quốc Chính ngươi đừng cùng ta đùa giỡn, chúng ta Vĩ Vĩ còn không có hơn trăm tuổi đây này, nhưng nàng trong đầu đông nhiên xuất hiện một cái đoạn đoạn ngắn Ba cái cầm súng trong tay người trung niên, lái xe truy đổi một chiếc mang theo yên kinh biển số xe quốc sản Hồng Kỳ xe con, trong ghế xe một người dáng dấp cùng Dương Thừa Chí đại thể vậy thanh niên trên mặt mang theo lo lắng lái xe, trong miệng còn không ngừng hô Ngọc Hà, chăm sóc tốt hài tử. Tạ Ngọc Hà nhớ tới đồng nhất cái đoạn ngắn, ôm thật chặt Dương Thửa Chí lớn tiếng kêu lên cốt chính, "Ngươi phải cẩn thận, mấy người kia muốn giết chúng ta, chúng ta đi mau." Tiêu to, Tạ Ngọc Hà thả ra Dương Thừa Chí, dùng sức níu lấy chính mình hoa dâm mái tóc. Dương Thừa Chí nhìn thấy mâu thân tình huống như thế, biết mâu thân nhớ tới năm đó truy sát tình cảnh, than nhẹ một tiếng, giơ tay phải ở Tà Ngọc Hà sau đầu vỗ một cái. Tạ Ngọc Hà chậm rãi nằm ngã ở trên giường. Dương Thừa Chí đem Tạ Ngọc Hà ôm lấy, thả chính, kéo dài trên giường hạ mát bị nhẹ nhàng che ở trên người mẫu thân, nhìn ngủ thiếp đi mẫu thân, Dương Thừa Chí đối với Tạ Diệu Tổ nói rằng, "Cậu chúng ta đi ra ngoài đi, lúc buổi tối tới nữa." Tạ Diệu Tổ gật gù, "Gian sếp Lý Thuộc Ngọc chăm sóc thật tốt Tạ Ngọc Hà về sau, tùy tung Dương Thừa Chí ra ra nhà, hai người trở lại Tạ lão gia tử cái kia nhà. ra nhà." Tạ lão gia tử hỏi Thừa Chí, "Ngọc Hà tình huống kiểu gì, có thể hay không chữa khỏi?" Dương Thừa Trí nhìn Tạ lão gia tử lo lắng hai mắt nói rằng, "Ông ngoại của mẹ ta bệnh ta có 90% chắc chắn có thể trị hết, Lao ra ngài cứ yên tâm đi. Tả Lao gia tử, Tạ Diệu Tổ cùng với trên ghế sạ lổng đang ngồi tả Kiến Hoa mấy người, nghe được Dương Thừa Chí nói có 90% chắc chắn chữa khỏi Tạ Ngọc Hà, đều nắm nhanh quả đấm của trầm rãi thả ra, ở trong mắt bọn họ, Dương Thừa Chí là chữa khỏi tả Ngọc Hà duy nhất hy vọng. Tả Lao ra tử sắc mặt thay đổi chỉ hoán hỏi Thừa Chí, trị liệu mẹ của người bệnh, cần gì, ta lập tức phái người đi tìm. Không cần ông ngoại, thuốc chính ta đi kiếm, người khác làm ta không yên lòng. Con ngoan, Ngọc Hà liền toàn bộ nhờ vào ngươi, Tạ Diệu Tổ nói rằng, cha Ta cảm thấy Ngọc Hà có thể trị hết, vừa nãy thừa chí đi vào, Ngọc Hà liền coi hắn xem là quốc chính, không biết phía sau nhớ ra cái gì đó, liền thay đổi dáng vẻ. Quy 1 chương 129, bố thuốc. Dương Thừa Chí từ tạ lao ra từ nào biết mâu thân tạ Ngọc Hà năm đó cũng không có bị thương tổn. Năm đó cha Chu Quốc Chính mang Mộ thân và chính mình trốn tránh truy sát, đang chạy trốn trên đường viết xuống của mình sinh nhật thời đại, tạ Ngọc Hà đem Mộ thân đưa cho ngọc đội của chính mình phóng tới trong tạ lót Dương Thừa Chí trên người, vội vã đem đang ngủ say chính hắn đặt ở ven đường trong cỏ. Ở thưa đức một cái gây sự khu, Chu Quốc Chính bị sát thủ nổ súng thương. Xe con mất khống chế đụng vào ven đường đại thụ, sát thủ nhìn thấy kích thương Chu Quốc Chính, hồng kỳ xe con đụng vào ven đường, hơn nữa khu náo nhiệt nhiều người, sát thủ vội vã rời đi. Chờ Chu ra, Tả ra người chạy tới, Chu Quốc Chính hôn mê bất tỉnh, ngồi ở phía sau Tả Ngọc Hà bị kinh sợ hơn nữa trong xe, cũng té xỉu ở trên xe, Tả Ngọc Hà tỉnh lại la hét muốn đi tìm hài tử, chờ bọn hắn đã đến thả xuống Dương Thừa Chí địa phương, phát hiện hài tử không còn, nghe được hài tử thất lạc, trợ phụ hôn mê, tả Ngọc Hà té chờ ở khi tỉnh lại tiểu thành xuất hiện ở bộ dáng này. Dương Thừa Chí nghe ông ngoại Tả lão gia nói xong năm đó chuyện xảy ra về sau, Ngồi ở trên sofa muốn lấy cái gì phương thuốc cho mẫu thân Tạ Ngọc Hà chữa bệnh. Từ là được, Thanh Năng Kinh, Dương Thừa Chí vừa có thời gian liền lấy ra đặt ở trong không gian. Thanh Năng Kinh, Hạ bộ nghiên cứu, những ngày qua hạ xuống, Thanh Nam Kinh, hạ bộ không một cái phương thuốc, Dương Thừa Chí đều thuộc nằm lòng. Hắn đem, Thanh Năng Kinh, trên giới hai bộ từng cái trị liệu bị kích thích dẫn đến người si ngốc dưỡng sở phương thuốc đều cẩn thận nghĩ đến một lần, trải qua cân nhắc, Dương Thừa Chí cầm lấy trên khay trà chuẩn bị xong giấy bút, soạt soạt viết cái kế tiếp hắn cho hiệu quả trị liệu tốt nhất phương thuốc. Quan sát một chút phương thuốc trên viết ra mỗi một loại dược liệu, Dương Thừa Chí thỏa mãn gật, gật đầu. Cái này phương thuốc bên trong dược liệu trừ một chút bình thường dược liệu ở ngoài, còn giữ lại một ít quý báo dược liệu hắn trong không gian đều có. Tả lão gia tử cầm qua phương thuốc nhìn một lần, này hơn 20 năm gần đây, vì cho con gái Tạ Ngọc Hà chữa bệnh, các gia trung y cao thủ đưa ra ra phương thuốc, Tả lão gia tử hầu như đều có thể nhớ tới. Nhìn một chút trong tay phương thuốc, phương thuốc bên trong có hơn 10 vị thuốc, Tả lão gia tử chưa từng nghe nói, chớ nói chi là thấy qua. Lão gia tử chỉ chỉ phương thuốc hỏi Dương Thừa Chí, "Thừa Chí, phương thuốc này hữu hiệu?" Dương Thừa Trí gật gù. Ông ngoại cái này phương thuốc là ông nội ta lưu lại sách thuốc bên trong hiệu quả trị liệu tốt nhất một cái toa thuốc có toa thuốc này hơn nữa của ta phương pháp trong cứu ta có 90% chắc chắn chữa khỏi mô thân những năm qua này ta cũng nhận thức đại đa số dược liệu nhưng ngươi phương thuốc thật mấy vị thuốc ta nghe đều chưa từng nghe nói còn có chính là phương thuốc trên mấy loại dược liệu cũng không nên làm phương thuốc trên trăm năm hắc, Linh Linh chi, trăm năm xông núi vật này có tiền cũng không nhất định mua đến a lão ra tử chỉ vào phương thuốc nói rằng Dương thừa chí cười ha ha ông ngoại phương thuốc này trên những dược liệu này ta đa số có lưu hàng Một hồi ta đi ra ngoài đem bình thường một ít dược liệu nắm về là được, Tả Diệu Tổ nhìn lao ra tử trong tay phương thuốc, thừa chí, này trăm năm linh trì, sơn sâm ngươi đều có, đồ chơi này có thể đáng giá tiền. Cậu, ta năm ngoái tiến vào một chuyến thần nông giá, ở thần nông giá ta hái không ít trên thị trường cơ bản không thấy được dược liệu, này trăm năm hắc linh linh trì, sâm núi trong tay đúng là có hai cây. Người đứa nhỏ này, sau đó không thể tự kiểm chế đi những địa phương kia rồi, cái loại địa phương đó quá nguy hiểm, con quọng, báo tử cái gì cũng có, chính mình một người quá nguy hiểm. Tả lão gia tử đầy mắt cương chịu nói rằng, Ngồi ở trên sofa ăn hoa quả tả ngữ Mị nói rằng ra ra ngài cứ yên tâm đi thừa chí ca trong viện có bốn cái cao một em ở nằm soi xanh còn có một đôi đại kim khắc này muốn đi ra ngoài mang tới chúng nó động vật gì cũng không dám công kích thừa chí ca tả lao ra tử kinh ngạc nhìn dương thừa chí ngươi còn nuôi những thứ đồ này của ngươi cẩn thận rồi chớ đem người tổn thương Dương thừa chí gật gũ chúng nó đều là trong lúc vô tình gặp phải mang về nuôi chúng nó là ta tốt nhất đồng bọn không có mệnh lệnh của ta chúng nó sẽ không làm người ta bị thương nhưng này ngữ Mị cùng Ho ca đều biết đúng đấy chính là ra ra đại bá các ngươi xem Đây đều là thừa chí ca săn nuôi động vật, nói chuyện tạ ngữ mị đem điện thoại di động bên trong đập xuống bức ảnh đưa cho tả lao gia tử cùng tả rượu tổ quan sát. Xem xong trong điện thoại di động bức ảnh, lão gia tử cùng tạ rượu tổ tỏ rõ vẻ khiếp sợ, trong tấm ảnh động vật nhỏ đến chim trí đại đến lão hổ, viên tử này quả thực chính là thiên nhiên vân thú, mà tối kỳ quỷ chính là bọn này động vật có thể hài hòa ở chung. Xem xong bức ảnh, tả lao gia tử ha ha cười nói Ngọc Hà sinh ra một đứa con trai tốt, không ngờ rằng thừa chí còn có bản này, quay đầu lại để rượu tổ cấp cái động vật nuôi trồng chứng nhận, sau đó liền có thể an tâm chăn nuôi bọn họ. Ông ngoại, trong viện động vật chỉ có Hắc Ngọc, mà Ngọc vẫn không có chứng minh, chính là đối với Hắc cái cổ Thiên Nga, còn giữ lại ta đều làm xong, cậu nếu như dễ dàng, cho Thiên Nga làm cái chứng minh là được. Trong phòng mấy người ăn hoa quả vui vẻ bàn luận, nhìn xem thời gian nhanh 4 giờ rưỡi, Dương Thừa Chí tiểu đối tả Lao gia tự nói rằng ông ngoại, ta cùng Hoa Ca bọn họ ra đi lấy thuốc, Lao gia ngài tìm người cho ta làm một cái lò thuốc, các loại, chờ, dương liệu cháo đủ, ta ngày mai sẽ có thể bắt đầu cho mụ mụ chữa bệnh. Nói xong, Dương Thừa Chí cầm qua giấy bút, vẽ một cái lọ thuốc đồ hình, cũng ghi rõ dùng tài liệu gì đốc trị, cái này lọ thuốc là Thanh Nam Kinh Hạ bộ bên trong đối với một ít đặc thủ phương thuốc xử lý bên trong cần. Tạ Diệu Tổ tiếp nhận bản vẽ nhìn một chút nói rằng ta đây phải, sáng sớm ngày mai có thể chuẩn bị cho tốt. Tạ Diệu Tổ đi rồi, Dương Thừa Chí cùng Tạ Kiến Hoa, Vương Hải Yến, Tạ Ngữ Mị cũng ra sân bồng, đi lấy thuốc phương bên trong cần thiết dược liệu. Vì bảo đảm dược liệu chất lượng, Tạ Kiến Hoa mang theo Dương Thừa Chí bọn họ đi tới Yên Kinh lớn nhất lao tự hảo tiệm thuốc Đồng Nhân Đường. Đồng Nhân Đường bắt đầu xây ở Thanh Vương Triều Khang Hy thời kỳ, đến bây giờ có hơn 300 năm lịch sử, là yên kinh cho tới hoa hạ lớn nhất nhà thuốc đồng y. Bốn người tiến vào Đồng Nhân Đường. Cửa hàng có 300 bình thuốc kích thước, 4 phía chỉnh tề để màu đỏ sẫm tủ thuốc, Dương Thừa Chí đem viết xong phương thuốc đưa cho sau quầy một cái hơn 30 năm nhà thuốc đồng nghiệp, nhà thuốc đồng nghiệp túi đầu nhìn Dương Thừa Chí viết phương thuốc, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Xem xong phương thuốc đối với Dương Thừa Chí nói rằng tiên sinh, này muốn thả trên rất nhiều dược liệu, tiệm chúng ta không có, ngươi xem có phải là đến những nơi khác nhìn một chút. Dương Thừa Chí cười một cái nói ngươi đã bắt phương thuốc trên có dược liệu, đem những dược liệu này cho ta tách ra gói ký là được. Nhà thuốc đồng nghiệp đáp ứng một tiếng, bắt đầu chiếu phòng ở bức thuốc. Dương Thừa Trí viết ra phương thuốc tổng cộng có 39 loại dược liệu, trong đó Dương Thừa Chí chính mình trong không gian lại 12 loại tương đối ít thấy dược liệu, còn dư lại 27 loại chính là so với khá thường gặp. 3 sau 4 phút, Phương Thuốc đồng nghiệp liền đem phương thuốc trên có dược liệu nắm chắc, đồng nhân Đường Đích thật là hoa hạ lao tự hào nhà thuốc, 39 loại dược liệu. Nhà thuốc bên trong thì có 31 loại, 31 loại dược liệu, 31 cái bọc nhỏ, đem một cái quầy hàng chiếm hơn phân nửa cái diện tích. Dương Thừa Chí trả tiền, đem 31 cái bọc nhỏ trang dự tính hay lắm rồi đi. Lúc này từ nhà thuốc buồng trong đi ra một lão giả Nhìn dương thừa chí nhất theo gói thuốc đối với nhà thuốc đồng nghiệp nói rằng đem vị tiên sinh này phương thuốc lấy tới ta xem một chút nhà thuốc đồng nghiệp nhìn dương thừa chí dương thừa chí gật đầu một cái thấy dương thừa chí gật đầu đồng nghiệp đem phương thuốc đưa cho lão nhân lão nhân tiếp nhận phương thuốc nhìn kỹ một lần phương thuốc thấy lao nhân túi đầu xem phương thuốc dương tha chí cầm trong tay gói thuốc thả xuống trên dưới quan sát một chút lãoo nhân quy 1 chương 130 nhà thân đây là một vị qua tuổi 70 lão nhân một em ở 7 trên giới một thân màu xám cho phục cổ trường bảoo hạ phát Đồng An Cặp toàn thân từ trên xuống dưới mang theo một luồng nồng đậm mùi thuốc, vừa nhìn liền biết đây là một vị trung y cao thủ. Lão nhân xem xong phương thuốc, mang theo nghi hoặc hỏi nói, tiên sinh phương thuốc này là người nằm mỡ. Dương Thừa Chí cười cợt lão tiên sinh, phương thuốc này là ta mỡ, không biết lão gia ngài có vấn đề gì. Đối xử lão nhân Dương Thừa Chí vẫn tuân theo Dương lão gia tử giáo hấn, tôn trọng mỗi một vị lão nhân. Lão nhân nghe Dương Thừa Chí nói phương thuốc là người trẻ tuổi trước mặt này mở, tỏ rõ vẻ kinh ngạc, hắn mới vừa mới nhìn một chút phương thuốc, phương thuốc trên chữ viết cứng các mẽ, mặt trên hạng gia dự liệu có vài loại chỉ có đã có tuổi trung y cao thủ tài năng biết rõ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này phương thuốc cổ là trước mặt cái này hơn 20 tuổi thanh niên lái ra, liền lao nhân đối với Dương Thửa Chí có hứng thú không nhỏ. "Người bạn nhỏ, xin hỏi ngươi sư xuất nhà ai, phương thuốc này xuất từ nơi nào, có công hiệu gì?" Ta lão giả mắt vụ về, không thấy được. Thấy lao nhân mở miệng hỏi do, Dương Thừa Chí vội vàng nói: "Lão tiên sinh, toa thuốc này là ông nội ta lưu lại một quyển trung y bản thiếu trên nhìn đến, trị liệu bởi vì kinh hãi bị kích thích mà trở nên si ngốc bệnh nhân." "Xin hỏi tiểu hữu, ra ra ngươi cao tính đại danh, không cho phép ta lão giả nhận thức?" Lão nhân nhàn nhạt mà hỏi. "Ông nội ta họ Dương, gọi Dương Tiết Sơn." Xuân Giác tôn phu, lão ra ngài sẽ không nhận thức. Lão nhân cau mày nghĩ đến một lát, cũng không muốn ra có nhà ai trung ý đại phu họ Dương. Lắc lắc đầu nói rằng danh tự này vẫn đúng là chưa từng nghe nói, từ nơi này lưu lại phương thuốc có thể nhìn ra ra ra ngươi là một vị trung ý cao thủ, đợi lúc nào có thể làm cho lão ra nhận thức dưới vị này trung ý cao thủ. Ông nội ta thường thường vân du ở bên ngoài, ta đến mấy năm cũng chưa từng thấy rồi, lão tiên sinh e sợ phải thất vọng. Vậy thì đáng tiếc, xin hỏi tiểu hữu ngươi dùng toa thuốc này cho ai sẽ bệnh, ta thấy ngươi bắt thuốc còn thiếu mấy vị. Phương thuốc này là cho mẫu thân ta y bệnh, mẫu thân nhiều năm trước bị kinh hãi, mặt trên thiếu mấy vị thuốc, ông nội ta đều có một chút chữ hàng, ngược lại cũng đủ, đã tạ lão tiên sinh rồi. Nói xong Dương Thừa Chí nói ra gói thuốc, bắt chuyện quá Tạ Kiến Hoa, Tạ Ngữ Mỹ, Vương Hải Yến liền rời đi đồng nhân đường. Lão nhân nhìn thấy cùng Dương Thừa Chí đồng thời rời đi Tạ Kiến Hoa, trong lòng ngần ra, Tạ Kiến Hoa không quen biết lão nhân, nhưng lão nhân nhưng biết hắn, năm kia lão nhân được mời đến Tạ ra cho Tạ Ngọc Hà nhìn quá bệnh, hắn ở Tạ gia từng thấy thuận Tạ lão gia tử rượu, thuốc lá vội vã rời đi Tạ Kiến Hoa. Lão người biết tạo ra con gái tả Ngọc Hà liền là bị kinh hãi dẫn đến sinh ốc, từ Dương thừa chí lời nói mới rồi cùng đi theo tả kiến Hoa lão nhân ám đạo lẽ nào người trẻ tuổi này là tạo ra thất lạc nhiều năm hài tử ngày mai của ta đi tả ra nhìn Dương thừa chí năm chắc thuốc cùng tả kiến hoa mấy người đồng thời trở lại tạo ra vừa vào tả lao ra tử ra nhà Dương thừa chí giật mình trong tay gói thuốc suýt chút nữa rơi trên mặt đất thấy tả lao ra tử trong phòng ngoại trừ tả lao ra tử ở ngoài có nhiều thêm một đôi cùng tả lao ra tử số tuổi không sai biệt lắm vợ chồng ra cùng ba cái trung niên nam nữ 5 người này thấy Dương thừa chí nhất theo gói thuốc vào nhà trợ cả mắt lên ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Dương Thừa Trí, vì lẽ đó Dương Thừa Chí thấy cảnh này, mới đem hắn sợ hết hồn. Tả lão gia tử thấy Dương Thừa Chí vào nhà, đối với đôi kia lão nhân nói, đây chính là Ngọc Hà cùng Quốc Chính thất tán nhiều năm hải tử, các ngươi xem hắn cùng Quốc Chính quả thực là một cái khuôn mẫu in ra như thế. Tả lão gia tử chỉ chỉ đôi kia lão nhân đối với Dương Thừa Chí nói rằng Thừa Trí, này là ông nội ngươi, bà nội. Nghe Tả Lao gia tử nói đôi kia lão phu thê là gia gian mãi mãi của mình, Dương Thừa Trí tâm rung lên, Chu gia lão gia tử, lão thái thái đã tới. Lão thái thái hai tay run, run âm thanh run dậy nói. nói Đây chính là ta cái kia đáng thương tố tử, dài đến cùng quốc chính lúc tuổi còn trẻ giống nhau như lúc, lại đây để bà nội nhìn." Dương Thừa Chí thả xuống gói thuốc, đi tới Lao Thái Thái bên người hai đầu gối quỷ xuống đất, nhẹ nhàng kêu một tiếng bà nội. Một tiếng này bà nội đi ra, Dương Thừa Chí hai mắt đỏ lên, cô độc hơn 20 năm hắn ngày hôm nay rốt cục có người thân. Lao Thái Thái nghe Dương Thừa Chí gọi bà nội nàng, Lao trong mắt chứa nước mắt, khẽ vước ve Dương Thừa Chí khuôn mặt thanh tú, ngào nói rằng: "Con ngoan, ngươi chịu khổ, đến lên ngồi bà nội bên người, cùng bà nội khỏe dễ bản hội thoại." Dương Thừa Chí từ dưới đất đứng lên, ngồi ở Lao Thái Thái bên người. Lão thái thái dưới gແo này Dương Thừa Chí tay nói rằng lao giả, nhìn Thừa Chí, nhiều xuất khí hải tử, quốc chính hoàng ngọc hà sinh ra một đứa con trai tốt. Dương Thừa Chí nhìn lao thái thái bên người lao gia tử, lão gia tử hơn 80 tuổi, thân thể hơi mập, trên đỉnh đầu thưa thất tóc hoa râm một mảnh, sắc mặt hồng hào, một thân đắc thể đường trang, xem Chu lão gia tử bảo dưỡng không sai. Hắn nhẹ nhàng tiêu lên, ra ra, bất hiếu tôn tử cho ngài lão thần an." Chu lão gia tử trong nháy mắt mục rưng rưng, "Con ngoan, gia gia có thể nhìn tới ngươi, đời này lại cũng không có cái gì tiếc đối, chính là quốc chính lại không thể nhìn ngươi rồi." Nói chuyện Chu lão gia tử nước mắt rốt cục lăn xuống dưới, Dương Thừa Chí đứng lên, ngồi vào Chu lão gia tử bên người, đưa tay sờ xoạng lão gia tử dọt nước mắt, nói rằng: ra ra, ngài yên tâm ta nhất định sẽ đem ba ba chữa khỏi, mấy ngày nay ta trước tiên thay mụ mụ trị liệu, các loại, chờ qua mấy ngày ta liền qua xem một chút ba ba." "Ngươi còn có thể xem bệnh, ông ngoại ngươi không phải nói ngươi lên đại học, học phần mềm, không nghe nói ngươi học được ý của ta?" Chu lão gia tử kinh ngạc nói rằng: "Thân ra, Thừa Chí chính là Tôn đại pháo cho chúng ta đi tìm tiểu thần y, Tôn đại pháo mệnh chính là Thừa Trí cứu được." Tạ lão gia tử đắc ý nói: "Gia gia, gia tử nhỏ rồi cùng ra gia, gia học y thuật, chỉ có điều gia gia bản giao không cho ở trước mặt người hi lộ, vì lẽ đó mọi người cũng không biết ta sẽ y thuật. Gia gia ngươi đến là cái kỳ nhân, có y thuật còn không cho chuyển ra ngoài đây là đâu người sai vật quý củ, Lao thái thái nhẹ nhàng nói rằng. Chu lão gia tử lôi kéo Dương Thừa Chí tay, chỉ chỉ trên ghế sạ lổng đang ngồi ba cái nam nữ nói rằng Thừa Chí giới thiệu cho ngươi, này mấy người bọn hắn là ba ba người huynh muội. Trải qua giới thiệu Dương Thừa Chí biết rồi hộ tống lão gia tử phu thêm lại đây ba cái nam nữ thân phận. Một cái hơn 50 tuổi, tỏ rõ vẻ hòa khí, tướng mạo cùng lão gia tử đặc biệt giống nhau là đại bá của hắn Chu Quốc Can. Lã Yên Kinh thị thị trưởng, khác một người nam không tới 50, khuôn mặt hơi gầy, mang một cặp kính mắt chính là hắn nhị bá Chu Quốc Thành, tiên kinh mỗ quân khu một cái cố trưởng. Nữ cũng cùng Lao Thái Thái giống nhau đến mấy phần, tỏ rõ vẻ anh khí, nhìn hắn không ngừng rơi lệ, nàng là cha Chu Quốc chính muội muội, Chu Văn Anh, Là Yên Kinh chính pháp đại học hiệu trưởng. Huynh muội ba người này nghe cha gọi điện thoại cho bọn hắn, nói tìm được Chu Quốc chính thất tán nhiều năm nhi tử, ba huynh muội lập tức để công việc trong tay xuống, vội vội vàng vàng về nhà, hỏi dò cha mẹ chờ về nhà lau ra tự nói cho bọn họ biết thất tán hại tử liền ở tạ gia, liền ba người hay theo cùng cha mẹ tới xem một chút này hơn 20 năm chưa từng thấy chu gia con cháu. Dương Thừa Chí đứng dậy cùng chu gia ba huynh muội từng cái chào, chu gia ba huynh muội nhìn ăn mặc phổ thông Dương Thừa Chí, trong mắt đỏ hoe không được nói, thừa chí ngươi chịu khổ. Quy một chương 131, tình thân. Lúc buổi tối, Dương Thừa Chí tự mình xuống bếp, để tâm làm ra một bàn lớn mùi thơm phân tán thức ăn, điều này làm cho tạ lão gia tử, chu lão gia tử phu thề, chu gia ba huynh muội rất là kinh ngạc, bọn họ không nghi tới, cái này sinh trưởng ở Bình Thành Sơn thôn nhỏ hai tử ngoại trừ y thuật ở ngoài còn có thể làm ra một bản khách sạn năm sao đều không làm được cơm nước. Tang thư viện, VĐVĐVĐV tán tụ vẹn Việt Nam. Những người này đối với Dương Thừa Chí cách nhìn lại có không giống. Chờ bọn hắn xem xong tả ngữ mỹ ở Dương gia câu đập bức ảnh, nhìn thấy trong tấm ảnh đám kia là vật, càng khiếp sợ hơn, bọn họ không khỏi nghĩ đến, nhặt về Dương Thừa Chí lao ra tự rốt cuộc là một cái dạng gì người, có thể nuôi dưỡng được như vậy một cái tài nghệ siêu quần hầu bối. Ở lúc tân cơm, Dương Thừa Trí gặp được cậu hai trái hướng đất, hai thạch phù hạ, cậu ba tạ con trùng, ba đồng Hương hoa, cậu hai trái hướng đất tiền hai đứa bé, biểu ca tả kiến quốc Biểu tỷ tả vũ lộ Cậu hai trái hướng đắ 53 tuổi một emm75 khoảng trừng trái phải tỏ rõ vẻ chính khí ở ởến triệu tỉnh mặc cho tình trường M hai Thạch phổ Hà một m65 cao thấp, trên mặt không pháp phấn nhưng bảo dưỡng dường như 40 mấy tuổi là yến kinh đại học một tên giáo sư cậu 3 tả quang trung 1 mét8 cao thấp một thân nhung chàng là yên kinh quân khu một cái thiếu tướng xứ trưởng biểu ca Tạ kiến quốc 27 28 tr- một thứ 8 tỏ rõ vẻ dáng vẻ thư sinh ở Yên kinh quốc gia công nghiệp quốc phòng phòng niên thiếu đi làm biểu tỷ tả vũ lộ 25 26 khoảng 1m 70 Một thân cắt thỏa đáng đồ công sở phối hợp cô ấy là tình xảo cơ mặt vừa nhìn liền biết đây là một vị chỗ làm việc tinh Anh Dương thừa chí ở đại cứu tả rượu tổ giới thiệu sau cùng bọn họ từng cái chào hỏi đám người kia nhìn Dương thừa chí đều là trên mặt mang theo cao hứng Dương thừa chí đến cho tả ra thêm không ít sức sống lúc ăn cơm các loại chờ mọi người ngồi vây quanh ở thật to bàn ăn bộ phía Dương thừa chí nói rằng ta qua xem một chút bụ mụ tả lao ra tử mặt lộ vẻ khó khăn nói rằng thừa chí từ mẹ ngươi đặt được bệnh này tiêu một mực ở tại nàng chính là cái kia ra nhà mặc cho dựa vào chúng ta nói thế nào cùng nghe cũng không nghe Từ nay sẽ không từng ra cái kia gian nhà. Ông ngoại, không có chuyện gì, ta chính là quá khứ nhìn một chút, nói xong cũng ra tạ lão gia tử ra từ gian nhà. Đã đến Tạng Ngọc Hà gian nhà, Tạng Ngọc Hà vẫn cùng buổi chiều một cái bộ dáng, đưa lưng về phía cửa phòng, ngơ ngác nhìn Chầm chằm ngoài cửa sổ không biết lại suy nghĩ gì. Dương Thừa Chí cùng hộ sĩ Lý Thục Ngọc hỏi thăm một chút, nhẹ nhàng kêu lên, "Mẹ, ăn cơm đi, ta mang ngươi tới." Tạng Ngọc Hà thời gian dần qua xoay người lại, chỗ chống hai mắt, mang theo vẻ vui mừng, "Cố Trinh, ngươi tới rồi, hai từ đâu?" Nhưng nàng lại nhìn nghiến một chút Dương Thừa Chí nói rằng, "Ngươi không phải là Cố Trinh, ngươi là ai?" Dương Thừa Chí hai mắt đỏ lên nói rằng mẹ, ta chính là người thất tán nhiều năm nhi tử, đi chúng ta trước tiên đi ăn cơm, đợi ngày mai ta liền cho người xem bệnh. Nói xong Dương Thừa Chí nhẹ nhàng đưa tay đi đỡ Tạng Ngọc Hà. Tạng Ngọc Hà thoáng chốn một chút, liền không còn né tránh, mặc cho Dương Thừa Chí hai tay đỡ đến nàng gầy yếu bà vai, chỉ là ngơ ngác nhìn Dương Thừa Chí, lẩm bẩm nói, "Ngươi là con trai của ta, con trai của ta lúc nào lớn như vậy, ta làm sao không biết?" Dương Thừa Chí lòng chua xót nâng dậy ngồi ở trên giường Ngọc Hà, nhưng có thể bợị ngồi ở trên giường thời gian dài nguyên nhân, mới vừa đứng lên Tạng Ngọc Hà, căn bản đứng không vững, Dương Thừa Chí ôm Ngọc Hà suy nhược vòng eo. Đỡ nặng chậm rãi ra buồng trong, Tạ Ngọc Hà quay đầu nhìn trong phòng giường lớn, ngơ ngác nói rằng ta không đi, ta muốn các nước tránh hòa vị vị trở về, nói này dễ dụ phải về đến trên giường. Dương Thừa Chí ôm Tạ Ngọc Hà kết một chút nhẹ giọng ăn ủi, mẹ, các loại, chờ, ăn cơm, ta lại cùng ngươi trở về, cùng nhau chờ ba ba. Có thể là mẹ con tình thân tác dụng, Tạ Ngọc Hà đình chỉ dãy dụa, nhìn Dương Thừa Chí nói rằng, không cho gà ta, một hồi ngươi bội ta trở về, chúng ta cùng nhau chờ quốc chính trở về. Dương Thừa Chí cố nén nước mắt, đỡ thân Tạ Ngọc Hà ra ra nhà, đứng trong phòng hộ sĩ Thuộc Ngọc nhanh bưng miệng mình chầm nghĩ cái này chẳng lẽ chính là tình thân tác dụng, nghĩ tâm sự, Lý Thục Ngọc sau đó theo đi ra. Dương Thừa Chí đỡ Tạ Ngọc Hà tiến vào ăn cơm phòng ăn, ngồi vây quanh ở bàn ăn, người xung quanh đều mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn Dương Thừa Chí cùng Tạ Ngọc Hà. Này hơn 20 năm gần đây, bọn họ nghĩ hết các loại biện pháp muốn cho Tạ Ngọc Hà đi ra cái kia gian phòng, nhưng mặc bọn họ nói toạc đại thiên, Tạ Ngọc Hà chưa bao giờ từng rời đi cái này gian nhà nửa bước. Nhưng hôm nay, liền này mấy phút, Dương Thừa Chí liền đem Tạ Ngọc Hà mang ra gian nhà, còn dẫn tới mọi người ăn cơm phòng ăn, này làm sao không làm cho các nàng kinh ngạc. Chu lão ra tử người một nhà nhìn thấy dường như hơn 50 tuổi lão nhân Tạng Ngọc Hà, trong lòng cũng không tốt được, Chu lão thái thái nước mắt không được lướt xuống. Trong miệng không ngừng mà nói rằng Ngọc Hà, đứa nhỏ này bị bao nhiêu khổ. Tạng Ngọc Hà nhìn thấy trong phòng mọi người, thân thể run lên, đã nghĩ đi trở về, Dương Thừa Chí vỗ nhẹ mâu thân Tạng Ngọc Hà gầy yếu bà vai, nói thật nhỏ mẹ, có ta ở đây đừng sợ. Tạng Ngọc Hà khiếp xanh xanh nhìn Dương Thừa Chí nói rằng, bọn họ là ai, ta sao nhìn nhìn con mắt. Dương Thừa Chí không dám kích thích mỗ thân, nhẹ giọng an mẹ. Chúng ta ăn cơm trước, ăn cơm ta chậm chậm nói cho ngươi biết, bọn họ đều là người tốt, đều là trợ giúp chúng ta người tốt, không cần sợ, đi tới ăn cơm, nếm thử tay của con trai nghệ. Đỡ Tạng Ngọc Hà đi tới trước bàn, Đỡ Mộ Thân ngồi xuống, Dương Thừa Chí sát bên Mộ Thân cũng ngồi vào cạnh bàn ăn. Cầm lấy chiếc đũa kẹp một cái làm tốt nụ nấm, phóng tới Tạng Ngọc Hà phía trước trong chén, Dương Thừa Chí nói rằng mẹ, ngươi nếm thử đây là ta chuyên môn làm cho ngươi núi nấm đậu hũ, rất ăn ngon. Tạng Ngọc Hà cầm lấy chiếc đũa, mắt nhìn Dương Thừa Chí, gắp lên trong chén nấm, nhẹ nhàng đặt ở trong miệng, nhai mấy lần chậm xuống, mang trên mặt vẻ mỉm cười nhẹ nhàng nói, a ngon. Ngồi ở trước bàn mọi người nghe thế đơn giản hai chữ, hai mắt không khỏi đường hồng, hơn 20 năm mọi người không làm được chuyện, liền để người trẻ tuổi này làm được, lẽ nào đây chính là tình thân. Tả lao ra tử lau khỏe mắt, đối với Tạ Diệu Tổ nói rằng đi, đem thừa chí mang tới Diệu chuyển một vỏ, ngày hôm nay cố gắng chúc mừng một thoáng. Tạ Diệu Tổ đứng lên hỏi Hồng Diệp tỷ, Thần Tiên Túy có phải là còn đặt ở kho hàng? Tả lao ra tử trừng mắt liếc Tạ Diệu Tổ cái gì thần tiên túy, ngươi chú thúc, Chu một nhà đều lại đây, ngươi tốt ý nắm thần tiên túy. Hồng Diệp đem buổi chiều thừa chí mang tới Hầu Nhi tụệu chuyển tới, của ta và thân gia thật dễ đoán điểm. Thừa chí Ngươi cái kia lấy được hầu nhi tử, có còn hay không? Rồi, không thể chỉ cho ông ngoại, không cho ra ra, Chu lão ra tử hai mắt bước lên tính nói. Xem ra lão gia này cũng là yêu rượu người. Ra ra, ta ở trong núi tình cờ đến một điểm hầu nhi tử, lần này lại đây dẫn theo hai đàn, đều tại ngoại công này đây, đợi trở về ta liền cho ngài lão cũng biết trên hai đàn." Chu lão ra tử thỏa mãn gật đầu, trả lại tạ lão ra tử làm mất đi cái khiêu khích ánh mắt. Hồng Diệp ôm tới một vỏ hầu nhi tử, dương thừa chí tiếp nhận, nổ vỏ rượu trên nút lọ, một luồng nồng nặc theo mùi thuốc này hương rượu tung bay trên không trung, để trong nhà an mọi người tinh thần chấn động. Trái. Chu hai vị lão gia tử nhìn thấy vỏ rượu miệng tầng kia sương ngủ, không khỏi bật thốt lên rượu sương ngủ, đây mới là chính thật sự rượu sương ngủ, thực sự là rượu ngon. Cho ngồi vây quanh mọi người mỗi người rót một chén, hai vị lao gia tử không kịp chờ đợi bưng chén rượu lên, khẽ nhấp một cái, uống vào, toàn thân khoan khoái, rượu ngon, thực sự là rượu ngon, liền nghe nói qua hầu như tiểu, ngày hôm nay rốt cuộc uống được rồi. Chu lão gia tử khen. Mọi người nghe chú lão gia tử than thở, không khỏi đều nâng chén uống một hớp, uống qua sau đều hai mặt nhìn nhau, sinh ở nhà giàu bọn họ uống qua không biết bao nhiêu danh kiểu, nhưng lại chưa bao giờ uống qua như vậy rượu ngon. Ôm hớp, gắn bó lưu hương, toàn thân ấm áp không nói ra được thoải mái. Quy một chương 132, Dạ Đàm. Tạ Ngọc Hà nghe mê người hương cũ, nhìn Dương Thừa Chí nhẹ giọng nói ta cũng muốn uống. Dương Thửa Chí đem mình cái chén phóng tới Tạ Ngọc Hà trong tay, vô xuống cô ấy là gầy chỉ còn ra bọc xương tái nhật ngón tay nói rằng, "Mẹ, uống ít một chút buổi tối có thể ngủ ngon giấc." Tạ Ngọc Hà bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, mặt lộ vẻ vui mừng, tay nắm lấy Dương Thừa Chí tay, đem cái chén đưa cho Dương Thừa Chí, nói rằng "ngươi cũng uống." Dương Thừa Chí nội tâm kích động và phần, tiếp nhận cái chén uống một hớp nhỏ, cái chén bỏ lên trên bàn. Hắn biết Mâu Thần đã tiếp nhận hắn, cầm lấy chiếc đũa cho Tạ Ngọc Hà kẹp một cái thức ăn chay phóng tới trong bát, nhẹ giọng nói: "Ăn chút món ăn, này mấy món ăn là chuyên vị ngươi làm, ăn nhiều một chút." Tạ Ngọc Hà trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng ngật ngủ, tối đầu đi ăn dương thừa chí cho nàng kẹp chặt thức ăn. Tình cảnh này để nâng chén uống rượu Tạ lão gia tử cùng Chu lão ra tử phu thê nhìn thấy. Ba người ánh mắt lộ ra vui mừng ánh mắt. Một đứa cơm ăn được cái này, hai đại gia tử người người người hài lòng, liền ngay cả xưa nay chỉ ăn một chén nhỏ Tạ Ngọc Hà cũng ăn hai bát. Điều này cũng làm cho Tạ cùng Chu gia người thấy được hy vọng. Ăn xong cơm tối, Dương Thừa Chí đem Tạ Ngọc Hà đuổi về gian nhà, nhưng có thể cảm giác được Dương Thừa Chí thân cận, Tạ Ngọc Hà nắm chặt Dương Thừa Chí tay không cho hắn rời đi. Dương Thừa Chí đem mẫu thân đỡ lên giường, đỡ nàng nằm xuống, có thể là bởi vì uống một chén nhỏ hầu nhi tửu, một hồi công phù, Tạ Ngọc Hà trên mặt mang theo nụ cười, chìm vào giấc ngủ. Nhìn mẫu thân khuôn mặt gầy gò, Dương Thừa Chí kéo qua hạ mát bị cho nàng che lên, nhẹ nhàng ngồi ra. Đi tới Tạ lão gia tử cái kia nhà, chú ra nhà, Chu lão gia tử phu tuổi tác đã cao, uống một chén trà huyết Chu gia ba huynh đi. Lúc đi Chu lão gia tử nhìn thấy Lao Thái Thái vẫn lôi kéo Dương Thửa Chí tay không đành lòng rời đi, liền định để Dương Thừa Chí đến Chu ra bồi bồi Lao Thái Thái. Tả lão gia tử chết sống không cho, nói mới vừa nhìn thấy ngoại tôn, nói cái gì cũng ở Tả gia trụ thêm mấy ngày, cái này hai lão gia tử liền vì chuyện này suýt chút nữa ở Mỹ lên. Đem trong phòng đám người làm cho sợ khóc sợ cười, cuối cùng Dương Thừa Chí đứng ra, nói mấy ngày nay trước tiên trị liệu mổ thân, sẽ ngủ ở Tạ gia, các loại, chờ qua mấy ngày mẫu thân bệnh tình có khởi sắc, liền đi Chu gia cho cha Chu Quốc chính chữa bệnh, đến thời điểm sẽ ngủ ở Chu gia. Ba cái hơn 80 tuổi, lão nhân mới đình chỉ tranh luận. Đưa đi chu ra mấy người Dương thừa chí trở lại trong phòng cùng tả ra người một nhà dưới trướng uống trà tâm sự tả lao gia tử ba vị cậu đối với Dương thừa chí câu chuyện khi còn bé tình đặc biệt cảm thấy lương thú Dương thừa chí cùng bọn họ nói rồi chính mình khi còn bé một ít chuyện lý thú để những trưởng bối này nghe được là say xương ngon lành khi bọn họ nghe được Dương thừa chí khi còn bé ước ao người trong thôn ăn mấy cái cà chua dưa chuột không khỏi hai mắt tử hồng không khỏi mắng to năm đó gieo vạ tả Ngọc Hà hung thủ đồng thời cũng đồng tình Dương thừa chí khi còn bé tao n khi ngay đến sau đó Dương thừa chí lúc lên đại học trên căn bản là vừa học vừa làm Những người này đều trên mặt mang theo vẻ xấu hổ, đồng nói xin lỗi. Dương Thừa Chí đến lúc đó cười một cái nói những thứ này đều là ta trong cuộc đời tốt nhất hồi ức, ta không một chút nào ghi hận ông nội ta, nếu là không có lao nhân ra người, có thể ta từ lâu không ở nhân thế, ta cảm tạ ra ra giáo hội ta chủ nghệ, y thuật, giáo hội ta làm thế nào cái đỉnh thiên lập địa người là ông. Tả ra đám người nghe xong Dương Thừa Chí một lời nói không khỏi vỗ tay bảo hay. Tả lao ra tử nhìn bên người đang ngồi Tả Kiến Hoa. Tả Kiến Quốc, Tả Vũ Lộ, Tả Ngữ Mị nói rằng, các ngươi sau đó nhiều như Thừa Chí học tập, như vậy ta không ở, Tả gia cũng sẽ sừng sững không ná. Dương Thừa Trí nhìn Tả lão gia tử nói rằng: "Ông ngoại, qua mấy ngày ta làm chút viên thuốc, cho ngài cùng gia gia mãi mãi điều dưỡng hạ xuống, bảo đảm các ngài có thể sống đến cái hơn 100 tuổi." Tả lão gia tử ha ha cười nói Thừa Trí: "Ngươi có phần này tâm là được rồi, cho dù tốt ý thuật cũng không ngăn cản được sinh lão bệnh tử." Dương Thừa Trí cười híp mắt nhìn Tả lão gia tử, có nhìn một chút Tả ra những người khác, nói rằng: "Ta Dương gia ý thuật là gia truyền, các ngươi có biết hay không ta Dương gia y thuật truyền từ ở người phương nào?" Tả ra đám người cùng nhau lắc đầu, Dương Thừa Trí chậm rãi nói rằng: "Chuyện này trong nhà chúng ta người biết là được rồi, muốn truyền đi ta liền gặp nguy hiểm rồi." Tả lao ra tử nhìn ngồi vây quanh tả ra hậu bối nghiêm túc nói mọi người đều nghe rõ thừa chí nói bất luận lúc nào đều chớ nói ra ngoài ta dương ra y thuật truyền từ ở thần y hoa đà ta dương ra tổ tông cơ duyên đã đến hoa đà thần y y đi học tàn bản Thảo vì lẽ đó ta dương ra y thuật ở ngoại sáng thanh thời kỳ cũng là nghe tên một phương sau đó bởi tộc nhân và báo ta dương ra chịu khổ thai bay và gió đã đến ra ra thế hệ này chỉ còn dư lại ra ra một người vì lẽ đó ta mới khiến cho mọi người thay ta bảo mật ta không muốn dương ra y thuật đã đến ta đời này và tuyệt tả ra đá người nghe dương thừa chí nói xong tỏ rõ vẻ k sợ bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra Hoa Đả thần y y thuật có thể lưu truyền đến hiện tại, trong mắt thế nhân Hoa Đả thần y y thuật sớm từ Hoa Đả bị giết liền đoạn tuyệt, không nghĩ tới Bình Thành Dương ra câu bên trong có Hoa Đả y thuật truyền lưu. Tả Lao gia tự động dung nói không trách Dương Lao gia tử không cho ngươi xuất thế làm nghề y, nguyên lai có nguyên nhân này, ông trời có mắt, Ngọc Hà cùng Cốc chính được cứu rồi. Tả nữ mị nhảy qua đến ôm Dương thừa chí cánh tay, làm lúng nói thừa chí ca, có hay không cái gì phương thuốc có thể để cho chúng ta dung nhan vĩnh chú. Dương thừa chí cưng chịu xoa xoa tóc, ngươi nhỏ, không cần thứ này, qua mấy chuẩn bị cho ngươi chút cho ngươi ăn người thả. Ăn món đồ gì cũng không sợ béo phì, đúng là mợ các nàng, ta cấp làm chút viên thuốc, ăn có thể chỉ hoan dạ yếu. Đồng Hưng Hoa, Thành Phủ Hà, cùng với về sau đại cứu mẹ Hồ Ngọc đẹp đẽ đều một mặt kích động, cùng kêu lên hỏi Thừa Trí thật có như vậy thuốc. Nữ nhân chú trọng nhất là dung nhan của chính mình, nếu có loại thuốc nào có thể làm cho các nàng dung nhan bất lao, các nàng làm sao không kích động, không bội vã. Dương Thừa Trí gật gù, hắn ở đây, Thanh Nam Kinh, bên trong từng thấy có thể làm cho nữ nhân dung nhan chậm lại phương thuốc, hắn cân nhắc ở nước không gian hành hướng, loại thuốc này vật nhất định có thể tạo được rất tốt hiệu quả trị liệu. Có Dương Thừa Trí cái này hoa đả chuyên nhân, Tả gia người một nhà vây quanh Dương Thừa Chí vẫn đàm luận đến lúc 11 giờ mới ở Tả lão gia tự dục dãng ngừng lại đàm luận. Nhìn xem thời gian đã muộn, Tả Diệu Tổ trái hướng đắt. Tả Quang Trung ba nhà người cũng không có trở lại, Tả lão gia tự để Tả Ngữ Mị cho Dương Thừa Chí tìm giữa nhà rỗi phòng nghỉ ngơi. Dương Thừa Chí đưa đi Tả Ngữ Mị, đóng cửa phòng, lên giường, tắt đèn, tiến vào không gian, trong không gian tất cả như trước, một mảnh đỗ lửa. Hắn ở đây trong không gian tìm tới phương thuốc bên trong cần vài loại thảo dược, hái một chút, lại đến Già Sơn săn địa phương hái một cây bách nằm chờ lên sâm núi. Những ngày qua hạ xuống, Sâm núi diện tích lại làm lớn ra mấy phần, vây quanh ở sớm nhất hái những kia sâm núi đa số đều có trăm năm trở lên thuốc linh. Sớm nhất trồng xuống Tử Linh Linh chi hiện tại đã biến thành màu đen như mực, Dương Thừa Chí đánh giá một chút, bộ cây này linh chi thuốc linh ít nhất ở 500 năm có hơn, liền ngay cả bên cạnh con cháu của nó đời sau trăm năm thuốc linh cũng có vài cây. Hái thật cần dược liệu cần thiết, Dương Thừa Chí lại đến hồ nước một bên, hồ nước bên trong du động từng cái từng cái dài hơn 3 thước loại cá. Sinh ra sớm nhất sống ở hồ nước bên trong cái kia mười mấy đầu cá chép, hiện tại mỗi người đều có giải hơn 1m, toàn thân đỏ chót, trông rất đẹp mắt. Hơn nữa này mười mấy đầu cá chép hiện tại cũng hơi nhà thông thái tính, mỗi khi thấy Dương Thừa Trí, đều lội tới ở bên trong nước nhảy lên bay lượn. Dương Thừa Trí để cá chép to đem hồ nước bên trong thái tuế lội tới, hắn tử thái tuế trên người sẽ ra mấy cái một tấc đến rộng màu trắng bạc thái tuế, lại nói ra một trận nước không gian, ra không gian. Ra không gian, Dương Thừa Trí đem thái tuế sẽ thành mảnh vụn, chứa ở mấy cái giống, càng làm chiếc lọ chứa đầy nước không gian, bỏ lên trên bàn, mới bỏ lên giường, chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Quy 1 chương 133, chết thuốc. Ngày thứ hai đại sớm, Dương Thừa Trí mà bắt đầu, đi tới nhà bếp Dùng nước không gian làm một đại nồi cháo nhỏ, lấy 5 cái thanh đạm ăn sáng. Thằng thư viện vđút vđút vđút. Tàn tủ vẹn. Việt Nam. Dương thừa Trí xới một chén cháo nhỏ, đem 5 loại thức ăn các dạng kẹp hơi có chút, bưng đi mâu Thân Tạng Ngọc Hà ra nhà, vào phòng thấy mâu Thân Tạng Ngọc Hà, chính diện mang lo lắng không được ở trong phòng vòng tới vòng lui. Tạng Ngọc Hà nhìn thấy Dương thừa Trí đi vào, lo lắng mang trên mặt mỉm cười, nhẹ nhàng nói, quốc chính, còn tưởng rằng ngươi không dẫn ta đi nữa nha." Dương Thự Trí đem bưng tới cháo nhỏ phóng tới đầu giường trong hộc tủ, lôi kéo Mộ Thân Tạng Ngọc Hà tay nói rằng mẹ, ta không sẽ rời đi ngươi, lão tiên ăn tâm." Ở Dương Thừa Chí tỉ mỉ chăm sóc xuống, Tạ Ngọc Hà đem Dương Thừa Chí đầu tới được các thứ ăn sạch sẽ xanh, thấy mỡ thân ăn xong, Dương Thừa Chí bưng bát đũa, mang theo Tạ Ngọc Hà ra sân nhà. Để tốt bát đũa, Dương Thừa Chí mang Tạ Ngọc Hà đến phòng của chính mình, cho Tạ Ngọc Hà một bình làm xong sắp xếp gọn nước không gian, để Tạ Ngọc Hà uống vài ngụm. Uống xong nước không gian, Dương Thừa Chí đỡ Tạ Ngọc Hà ở trong viện chậm rãi tản bộ. Nhìn thấy Tạ Ngọc Hà có chút mệt mỏi, Dương Thừa xuống nghỉ ngơi. ở trên Buổi sáng thời điểm, đại cứu tạ rượu tổ nói cho Dương Thừa Chí, lò thuốc đưa tới rồi, để lại ở Dương Thừa Chí ở trong phòng. Dương Thừa Chí dàn xếp tạ rượu tổ buổi sáng không nên để cho người đi tới quá dày hắn, nói xong vào phòng. Dương Thừa Chí trở về nhà, thấy được trong phòng trên đất thả đúc tốt lọ thuốc, toàn bộ bếp lò có màu vàng kim nhạt, nửa mét đến cao, đường kính có hơn 30 cm, hai bên mang hai, phía trên là một cái có 3 giờ lỗ cái nắp, gần giống như một cái đeo mũ cỡ lớn lương. Đưa thay sở sở lọ thuốc, Dương Thừa Chí thỏa mãn gật đầu, không khỏi thầm khen ra mạnh mẽ. Hắn lại kiểm tra một hồi hắn để đại cứu tà diệu tổ chuẩn bị kỹ càng ngâm chế dược liệu cái khác công cụ, hắn đang dàn xếp chuẩn bị chế dược công cụ, đều chỉnh tề bày ra ở gian nhà một góc. Cái này lò thuốc phải đặt ở bình thường nhân ra, đừng nói một buổi tối làm được, nửa tháng có thể tìm tới luyện chế lò thuốc vật liệu là tốt lắm rồi. Tìm cái chậu lớn, Dương Thừa Chí đem lò thuốc bỏ vào trong chậu, có từ lâu chuẩn bị xong nước không gian ngâm của, làm tốt tất cả những thứ này, Dương Thừa Chí bắt đầu lắp ráp đại cứu tà diệu tổ cho hắn mang tới ngâm chế dược liệu thiết bị. Nát dược liệu, nát tanker, hồng dược tài khô máy sấy tay, phân ly khí. Một đống lớn cơ khí Dương Thừa chí ấn lại nói rõ từng cái tổ bọc lại tổ này nayọc lại hơn 30 thức Vông ra nhà lập tức liền chiếm đi một nửa hắn đem ngày hôm qua mua về dược liệu phân loại dùng nước không gian rửa sạch ho khô sau đó dùng nát tan cơ natan ở mai chế thành buổi phấn lại dùng nước không gian ngâm, các loại chờ ngâm thật về sau chia địa ho khô tại đây đơn giản mấy bước đem thân thể cường tráng dương Thừa chí làm cho là đầu đầy mồ hôi xem trong tay 31 cái tiểu trong gói giấy màu trắng thuốc trừa dương thừa chí biết đây mới là bước thứ nhất thả ra trong tay thuốc trưa từ trong không gian đem tối hôm qua hái xuống 8 loại dược liệu lấy ra Hãy đi bỏ hoàng bộ phận đem hữu dụng bộ phận rửa sạch phóng tới trong cơ khí ép thành dược thuốc pha chế sang nước lại chia lìa khô. nhìn trên bàn bày ra tốt 39 cái bọc nhỏ dương thừa chí biết đạo thứ nhất bước ngâm chế dược liệu hoàn thành sau đó nên chế biến rồi bước đi này một chút cũng không qua loa được hơi bất cẩn một chút kiếm tuổi 3 năm tiêu mở giờ dương thừa chí ngồi trong phòng nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại khoảng trừng nửa cái đến tiếng đồng hồ Dương thừa chí đem lò thuốc từ nước không gian bên trong lấy ra hơn d giảm cẩn thậntrà sát mấy lầnại đến tận lò thuốc trên không có một tia về nước hắn đem lò thuốc phóng tới nhit điện khí lên cắm để vào Bởi chưa từng luyện chế quá đáng được, Dương Thừa Chí cố ý để tạ rượu tổ chuẩn bị một con chịu nhiệt độ cao điện tử nhiệt kế. Đem điện tử nhiệt kế liên tiếp ở lò thuốc tính chất đặc biệt tiếp lời, Dương Thừa Chí hướng về lò thuốc bên trong bỏ thêm vào một ít nước không gian, nước không gian ước chừng chiếm toàn bộ lò thuốc không gian 1/3. Ba. Cổ nhân luyện đan chỉ dựa vào nhãn lực kinh nghiệm, Dương Thừa Chí một tay mơ, hỏa hầu nắm giữ không được, kinh nghiệm không có một điểm, hắn mới nghĩ tới dùng nhiệt kế đến nắm giữ hỏa hầu. cứu qua, Thanh Nam Kinh, bên trong luyện chế viên thuốc cần thiết các loại hỏa hầu, lại lên mạng tra duyệt hạ xuống, cổ đại cùng hiện đại nhiệt độ hỏa hầu so sánh bên ngoài, Miễn cứu một quãng thời gian, cũng đã làm mấy lần thí nghiệm, Hà Nội với cổ đại chỗ nói hỏa hầu thông qua nhiệt kế đại thể cũng nằm giữ. Thêm thật nước không gian, Dương Thừa Chí đem 39 loại dược liệu bột phấn, phóng tới đưa tay có thể dò xét địa phương, lặng lặng ngồi ở lò thuốc trước quan sát lò thuốc bên trong nước gầm biến hóa. Mỗi khi nước không gian ôn đã đến một cái nhiệt độ, Dương Thừa Chí nhanh chóng hủy đi một loại ở cái này nhiệt độ cần bỏ vào thuốc chưa, ấm lên, hạ nhiệt độ, đầy đủ hơn một giờ, Dương Thừa Chí mới đem 39 loại dược liệu toàn bộ bỏ vào lò thuốc. Che lên lò thuốc cái nắp, Từ phía trên lối nhỏ luồn vào một cái tinh chất đặc biệt tiểu đồng, Dương Thừa Chí không ngừng mà quấy lò thuốc thuốc đông ý vật, đợi được mùi thuốc từ lối nhỏ bên trong tán giật ra. Dương Thừa Chí biết, sắp thành công rồi, hắn đem nhiệt điện khí nhiệt độ thêm đến cao nhất. Chỉ thấy lò thuốc cái nắp 3 giờ lỗ đều liều linh bí mật mang theo mùi thuốc bạch khí, các loại, chờ, toát ra bạch khí hơi có giảm thiểu, hắn lập tức đóng lại nguồn điện. Trong khoảnh khắc, lò thuốc liền hoàn toàn làm lạnh, đây là là Dương Thừa Trí để đại cứu tạ Tổ, tìm đặc vật liệu luyện chế lò thuốc nguyên nhân. Loại vật liệu này chỗ tốt lớn nhất chính là ấm lên nhanh, làm lạnh cũng mau. Mở cái nắp để qua một bên trên bàn. Dương Thừa Chí nhìn thấy lò thuốc dưới đáy hiện lên một tầng màu đỏ sẫm thuốc bùn, hắn biết này lô thuốc luyện chế thành công rồi. Dùng xén nhỏ đem lọ thuốc bên trong thuốc bùn cẩn thận xén xúc cũng một cái chuẩn bị tốt pha lê bột chứa trong, hắn đem lò thuốc rửa sạch, để qua một bên. Dương Thừa Chí từ trong không gian lấy ra một bình nhỏ hầu nhi tiểu, đem hầu nhi tiểu cùng mật ong điều chế thành cháo hình, rót vào chứa đựng thuốc bùn pha lê bột chứa bên trong quấy lên. Chờ đến thuốc bùn tỏa ra một mùi thơm tuyệt điểm, Dương Thừa Chí đình chỉ quấy, lúc này thuốc bùn hiện màu đỏ nhạt, ra từng trận mùi thuốc. Dương Thừa Chí đem rửa tay, bắt đầu đem những này thuốc bùn xoa thành to bằng lòng nhãn viên thuốc, nửa giờ Thu bổn đã biến thành 18 viên to nhỏ đều đều viên thuốc, đem viên thuốc phóng tới máy sấy tay trên thoáng để viên thuốc biểu bị trở thành cứng ngắc, Dương Thừa Chí cẩn thận đem viên thuốc bóc lên, bỏ vào một cái chuẩn bị tốt trong bình ngọc. Kỳ thực luyện chế viên thuốc phương pháp tốt nhất là để viên thuốc tự nhiên khô, như vậy mới có thể duy trì dược hiệu, bởi vì buổi chiều muốn dùng thuốc, vì lẽ đó Dương Thừa Chí mới nghĩ đến dùng máy sấy tay thoáng hong khô xuống. Dương Thừa Chí đem rửa sạch tay, xoa xoa đỏ lên hai mắt, nhìn trên bàn bình ngọc, thẩm nghiệm viên thuốc thành công, liền xem xuống ngọ châm, cứu công hiệu, hy vọng ngũ hành kim châm có thể mang đến kinh hỉ. Quy 1 chương 134, hỏi thuốc Dương Thừa Chí đem các loại cơ khí thanh lý một lần, đem gian nhà quét dọn sạch sẽ, nắm lấy viên thuốc ra ngoài phòng, vận lốc trong phòng chính hắn, một ra khỏi cửa phòng, ánh mặt trời chói mắt, không khỏi thầm mắng một tiếng, chết tiệt mặt trời, ngươi buổi tối ra không đi được. Mang theo tâm tình vui thích, Dương Thừa Chí tiến vào tạ lão ra tử dân nhà, trong phòng chỉ có Hồng Diệp một người ngồi ở trên sofa đợi ra, thấy Dương Thừa Chí vào nhà, Hồng Diệp đứng lên nói rằng, "Thừa Chí, tạ bá bá để cho ta tại chỗ này chờ ngươi, mọi người đều ở phòng ăn chờ ngươi Dương Thừa Chí sững sốt một chút nói, "Hồng Di, mấy giờ rồi liền ăn cơm đi." Hồng Diệp nhìn Dương Thửa Chí một chút không khỏi nở nụ cười, người đứa nhỏ này, loay hoay thời gian nào cũng không biết. Đều hơn 12 giờ, còn không ăn cơm, nếu không, gia Tạ Bá Bá liền muốn tự mình đi qua rồi. Dương Thửa Chí gãi đầu một cái thật không tiện cười ha ha, nói: "Hồng Di, ta còn tưởng rằng tầm 10 giờ đây này." Hồng Diệp cười híp mắt liếc mắt nhìn hắn thở dài nói: "Ngọc Hà có con trai như ngươi vậy quá có phúc khí, những năm này cũng không nhận không khổ, đi thôi, ăn cơm trước, Tạ Bá Bá cần phải sốt ruột rồi, rồi." Hai người trước ghé vào phòng ăn, trong nhà ăn vẫn cùng giống như hôm qua, ông ngoại Tạ lão gia tự nhất đại gia tử. Da gia chu lão gia tử nhất đại gia tử, chỉ có điều có thêm mấy cái dương thừa chí không nhận biết nam nữ. Trong nhà ăn đám người thấy dương thừa chí đi vào, đều mắt mang hưng hực, tạ lão gia tử trên mặt mang theo lo lắng, đứng lên hỏi thừa chí, như thế nào, thuốc làm xong không? Dương thừa chí lắc lắc ngọc trong tay mình, nói, ông ngoại chuẩn bị xong rồi, buổi chiều liền bắt đầu cho mụ mụ chữa bệnh. Tả lão gia tử thở dài một hơi nói, vậy thì tốt, Ngọc Hà được cứu rồi, thừa chí ngươi qua đem ngươi mẹ nhận lấy, bọn họ quá khứ nhiều lần, Ngọc Hà không ra khỏi phòng, nhìn dáng dấp sẽ chờ ngươi qua đây này. Dương Thừa Chí gật cụ, đem bình ngọc giao cho đại cứu tạ Diệu Tổ, ra ngoài phòng. Tạ Diệu Tổ mở ra trên bình ngọc nước lọ, một mùi thơm xông vào mũi, không khỏi nói rằng, đây là cái gì thuốc, thơm như vậy. Mọi người cũng nghe thấy được trong bình ngọc tản mát ra mùi thơm, cũng đều ngẩn ở đây tại chỗ. Ở trong ấn tượng của bọn hắn phàm là cùng thuốc đông y treo lên, móc, cầu, đều là loại kia tản ra nồng đậm thuốc đông y vị, đen xỉ, khổ khổ đồ vận, nhưng không ngờ tới, vừa giữa trưa, Dương Thừa Chí đem mua về một đại trong bọc thuốc biến thành tỏa ra mùi thơm, dùng một cái bình nhỏ sắp xếp gọn viên thuốc. Chu lão gia tự kết quả bình ngọc, hướng về trong tay ngã một viên. Viên thuốc to bằng lòng nhãn, hiện màu đỏ nhạt, tản ra nồng nặng mùi thơm. Chu lão gia tử trên mặt biến đổi, nhìn Tả lão gia tử nói rằng Tả đại ca, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết đan dược. Tả lão gia tử cũng là tỏ rõ vẻ khiếp sợ, chỉ chỉ Chu lão gia tử trong tay viên thuốc, run rẩy nói rằng đúng là đang dược, thừa chí có thể luyện chế ra trong truyền thuyết đang dược, ngọc hà, quốc chính nhất định có thể chữa khỏi. Ngồi ở trong nhà ăn hai nhà nhân thấy luôn luôn trấn định Tả lão gia tử cùng Chu lão gia tử đều khiếp sợ trong tay cái kia tiểu viên thuốc nhỏ, cũng cảm giác được Chu lão gia tử trong tay viên thuốc là thủ. Tả Kiến Hoa bĩu môi nói rằng không phải là cái viên thuốc, sáu vị địa hoàng hoàn lúc đó chẳng phải bộ dáng này. Bên người Tả Diệu tổ lường hắn một cái ngươi biết cái gì, nghe ra ra cùng Chu ra ra nói. Tả Kiến Hoa coi lại rụt cổ, không nói chuyện. Chu lão ra tử liếc nhìn Tả Kiến Hoa nói rằng như sáu vị địa hoàng hoàn loại kia viên thuốc, hắn là thành tốt sản xuất, các ngươi ngày hôm qua cũng thấy Thừa chí nói một đại bao thảo dược, một ít bọc lớn thảo dược, liền làm ra mấy cái nho nhỏ viên thuốc, nếu như sáu vị địa hoàng hoàn cũng như vậy làm, thuốc kia xưởng cũng phải đóng cửa. Tả lão gia tử tiếp lời nói đem thuốc đông y biến thành viên thuốc chỗ tốt lớn nhất là dược hiệu duy trì được, thấy hiệu quả cũng mau. Luyện chế đan dược hơi bất cần một chút, một lọ dược liệu liền toàn bộ báo hỏng, cái này cũng là từ cổ chí kim, có thể luyện chế viên thuốc thuốc Đông y sư đặc biệt thừa thất nguyên nhân. Tả Ngữ Mị trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng mà hỏi ra ra, có phải là tiểu cô ăn loại thuốc này hoàn, lập tức liền có thể được rồi? Tả lao ra từ lắc đầu một cái, cái này ta thật sự không hiểu, một hồi ngươi hỏi một chút thừa chí, ta nghĩ thừa chí khẳng định còn có đường thủ đoạn phụ trợ trị liệu. Đang khi bọn họ thảo luận dưỡng thừa chí luyện chế viên thuốc thời điểm, Dương Thừa Chí đỡ Ngọc Hà tiến vào ăn, hắn thân vịn ngồi trên dựa, sau đó cũng chen Tạ Ngọc Hà ngồi xuống. Tru lão ra tử đem viên thuốc thả lại bình ngọc, cơ cơ ngọc trong tay bình hỏi Thừa chí, "Này có phải là người hay không nhóm thường nói đan dược? Loại thuốc này hoàn đối với Ngọc Hà có hay không hiệu quả trị liệu?" Dương Thừa chí liếc nhìn ra ra ngọc trong tay bình nói, "Ra ra, đây chính là mọi người thường nói đan dược, đan dược này là ta chuyên môn cho mẹ ta lựa chế, đánh thức nạo thanh tâm đan, loại đan dược này chuyên trị mẫu thân loại bệnh này." Tả lão ra tử gật gật đầu nói có phải là Ngọc Hà uống viên thuốc này, bệnh thì có khởi sát rồi. Dương Thừa Trí lắc đầu một cái, mẹ bệnh thời gian quá lâu, chỉ dựa vào đan dược rất khó chữa trị, ta nhìn một chút, mụ mụ ngực có khí. Nào có tụ huyết, mới đưa đến như bây giờ, buổi chiều ta uống thuốc hoàn, lại phối hợp châm cứu, ta nghĩ rất nhanh mụ mụ có thể khỏi hẳn. Hai đại gia tử người nghe xong Dương Thừa Chí gật đầu không ngừng, đối với buổi chiều trị liệu tràn đầy hy vọng. Thấy mọi người đầy mắt hừng hực nhìn mình, Dương Thừa Chí vỗ đầu một cái nói rằng, ta cấp mọi người cũng xứng hơi có chút nước thuốc, bình thường uống một chút, nào thanh mắt sáng, ta liền tới đây đưa cho mọi người. Tạ Ngọc Hà thấy Dương Thừa Chí phải đi, thật chực bắt hắn lại tay, Dương Thừa Chí cười khổ một tiếng đối với Kiến Hoa nói rằng, Hoa ca, người đi ta chủ chính là cái kia gian nhà, trên tủ đầu giường có một ít lọ, người giúp ta lấy tới đưa cho mọi người. Tạ Kiến Hoa vừa nghe là Dương Thừa Chí bán phân phối mọi người bình thường uống nước thuốc, mẹ dựng lên chạy chậm lấy đi lấy Dương Thừa Trí chỗ nói nước thuốc. Một hồi công phu, Tạ Kiến Hoa ôm hơn 11 cân lớn nhỏ chiếc lọ tiến vào phòng ăn, đem chiếc lọ phóng tới trên bàn ăn, Tạ Kiến Hoa nói rằng Thừa Chí, ngươi trong bình này đựng gì thế rồi, ta sao xem đều là bạch thủy. Dương Thừa Chí ám đạo đây vốn chính là bạch thủy, chỉ có điều này bạch thủy khá là thần kỳ thôi. Liếc nhìn Tạ Kiến Hoa nói rằng ngươi đánh mở một chai uống một hớp, xem có phải là bạch thủy. Tạ Kiến Hoa vận mở một chai uống một hớp, nước thuốc hơi ngọt, có một cỗ nhàn nhạt hương vị, uống vào biết vậy nên toàn thân thoải mái đầu óc lập tức rửa sạch không biết, thật sự là đồ tốt, này một bình rượu thuộc về ta, Tạ Kiến Hoa đem uống một hớp chiếc lọ siết thật chặt trong tay. Dương Thừa Chí đem trên bàn chiếc lọ phân cho phòng ăn mọi người, trước tiên lấy này mới bình, chờ sau đó bởi chưa lại cho mọi người làm một điểm, các người mọi người chính mình chuẩn bị chiếc lọ. Tả lão gia tử cũng uống một hớp trong bình nước thuốc, cùng tả Kiến Hoa cảm giác như thế, toàn thân sảng khoái, dường như ăn nhân sâm quả như thế, không khỏi khen liền vật này tóm ra ngoài, nhất định là giá trên trời. Mọi người thấy Tạ lão gia tử cũng nói như vậy, bắt được chiếc lọ đám người cầm thật chặt trong tay, chiếc lọ chỉ lo người khác đi, không có phân đến mấy người cân nhắc đến nơi nào tìm mấy cái lớn một chút chiếc lọ, làm nhiều một điểm nước thuốc, tóm ra ngoài tặng người. Khoa trương nhất chính là tả Ngữ Mị, cái này cùng Dương Thừa Chí thân mật nhất nữ hải, nhìn thấy cạnh bàn an thần tiên túy vào rượu, một thoáng ôm lấy vào rượu, lớn tiếng nói Thừa Chí ca, ngươi buổi chiều liền cho ta làm một vò nước thuốc, ta mang về chậm rãi uống, ta sau đó không nữa uống đồ uống, liền uống loại dược thủy này. Mọi người thấy tả Ngữ Mị biểu hiện, cùng cười to lên, đem tiểu Mị nữ cười thật xin lỗi, nói lẩm bẩm Thừa Chí ca để tìm chứa đựng nước thuốc lọ chữa Dương Thừa Chí cười một cái nói Ngữ mị, yên tâm sau đó ngươi tựu không dùng uống đồ uống rồi, loại rượu thủy này ta bao. Loại dược thủy này không có gì tác dụng phụ, ngươi yên tâm uống." Nghe Dương Thừa Chí vừa nói như vậy, Tạ Ngữ Mị mắt sáng rỡ nói thẳng Dương Thừa Chí tốt. Mọi người nghe Dương Thừa Chí nói nước thuốc không có tác dụng phụ, đủ động tâm, suy nghĩ tìm cái gì đại lọ chứa trang nước thuốc. Quy 1 chương 135, Trung ý thái đầu. Nói cẩn thận nước thuốc chuyện, mọi người bắt đầu ăn cơm, Dương Thừa Chí không ngừng mà cho mẫu thân Tạ Ngọc Hà đĩa rau, Tạ Ngọc Hà mặt mỉm cười ăn nhi tử cho nàng kẹp chặt món ăn, tình một mảnh thư viện bê đút, bê đút, bê đút. Việt Nam. Đã ăn cơm chưa? Chú lão gia tử cho Dương Thừa Chí giới thiệu Dương Thừa Chí không nhận biết mấy người, trải qua giới thiệu Dương Thừa Chí biết rồi cùng đi chú lão gia tử tới được một đám thân phận của người. Đại bá Mâu Trương Văn Tuệ, chừng 50 tuổi, tiên Kinh thống chiến bộ phó bộ trưởng, con gái Chu Châu chừng 30, tiên Kinh bệnh viện quân khu phó viện trưởng. Nhị bá Mâu Lý Hải Anh, 47, 8, Yên Kinh giao thông tính phó tính trưởng, nhi tử Chu Hâm, 20, tiên Kinh quân khu một cái thiếu tá tham lưu. Chú Đoạn Khải Ninh, khoảng 50, một bộ nhân sĩ thành công chấp phụ, hoa hạ lớn nhất công ty xuất nhập cảng, tập đoàn chủ tịch. Con gái Đoạn Hiểu Lệ, 17, 18 tuổi. Thanh xuân mỹ lệ, Yên Kinh Đại học Sư phạm trên Đại Nhị Đại học năm 2. Dương Thừa Chí trở về nhà, từ trong không gian lấy ra lần trước đến Yên Kinh tặng người còn dư lại vì ô nẹ ngọc khí, cầm lại gian nhà đưa cho trái, chủ hai nhà trưởng bối cùng mình nắm chút đường hinh nguyệt. Những người này chịu đến Dương Thừa Chí lấy vật, thấy là cực phẩm ngọc khí, đều một mặt khiếp sợ, bọn họ không ngờ rằng ở tại ở nông thôn thất tán nhiều năm Dương Thừa Chí lập tức liền lấy ra nhiều như vậy cực phẩm ngọc khí. Cuối cùng tả Kiến Hoa đánh cái giảng hòa, nói đây là lần trước Dương Thừa Trí lại đây, hoa 60 mua về Nguyên Thạch, giải đi ra ngoài Ngọc Thạch điêu Khắc trở thành, mọi người mới thản nhiên thu. Đến cuối cùng Tạ Kiến Hoa nói ra còn có một khối lớn cực phẩm ngọc lục bảo còn đặt ở Ngọc Thạch Hiên làm chấn điểm chi bảo thời điểm, liền ngay cả Tạ lão gia tử, Chu lão gia tử cũng chấn định không đứng lên. Khoảng thời gian này cái này hai đại gia tử người thông qua một ít con đường, có biết Ngọc Thạch Hiên có một khối túc cầu lớn nhỏ cực phẩm ngọc lục bảo làm chấn điểm chi bảo, từng nghe nói có người ra đến 200 triệu mua khối này ngọc lục bảo cũng không mua được. Không nghĩ tới đồng nhất khối lớn ngọc lục bảo là Dương Thừa Chí cái này tầm rau, nuôi cá nông dân cá thể tài sản tứ hữu. Cho nên bọn họ cảm thấy nguyên bản thần bí Dương Thừa Chí càng thêm thần bí. Dương Thừa Chí đem cuối cùng một nhánh vi ô nét vòng ngọc cho Mộ thân Tạ Ngọc Hà mang theo, Tạ Ngọc Hà cao hứng vẫn nhìn Dương Thừa Chí cười, không ngừng mà xoa xoa mang nơi cổ tay vòng ngọc, để Dương Thừa Chí thật là kích động. Thấy mẫu thân hài lòng, Dương Thừa Chí muốn tận dụng mọi thời cơ, lập tức liền cho mẫu thân chữa bệnh. Nhưng không nghĩ Tạ ra đến rồi hai vị khách không mời mà đến, để hắn cho mẫu thân trị liệu thời gian chậm trễ hơn một giờ. Tới hai người đều là một bộ trường bào, hơn 70 tuổi, Tạ lão gia tử, Chu lão gia tử nhìn thấy hai người cũng là đứng dậy đón lấy. Dương Thừa Chí nhìn thấy một người trong đó, cũng là sửng sợ. Cái này một bộ trưởng bảoo màu xám lãoo nhân hắn nhận thức chính là ngày hôm qua ở đồng nhân đường gặp phải cái kia cùng hắn đàm luận phương thuốc lao nhân hắn vừa nhìn thấy vị này không ngợi tự đến lao nhân trong lòng liền nghĩ tới điều gì lao nhân này nhất định là từ tả kiến hoa hoặc là tả ngữ mị trên người đến tin tức gì mới chạy tới tả lao gia tử đứng dậy nói rằng không biết hai vị đại sư đến đây thứ tội thứ tội ngày hôm qua uống Dương thừa chí nói chuyện ông già kia đã lấy tả lao gia tử nói rằng phía trái giải không rõ sư nay, xin lỗi thứ hai người ngồi xuống Dương thửa chí biết ông già kia liếc nhìn dương thừa chí nói rằng ngày hôm qua ở đồng nhân đường nhìn thấy vị tiểu Hữu này Bốc thuốc nói cho một vị bị kinh sợ quanh năm bị bệnh bệnh nhân xem bệnh sau đó xem vị tiểu hữu này cùng tả công tử cùng rời đi lao già muốn vị tiểu hữu này nhất định là cho phía trái trưởng nữ nhi xem bệnh vì lẽ đó kêu tôn thiên lượng tôn đại sư đồng thời tới xem một chút tiểu hữu xem bệnh thủ đoạn thông qua tả lão ra từ giới thiệu Dương thừa chí biết rồi thân phận của hai người Dương thừa chí biết vị lão nhân kia tên là từ Hoa Kiệt từ Hoa Kiệt là bệnh thương Hàn học phái đại 336 đại chủ nhân bệnh thương Hàn học phái là hán đại y điánh trọng cảnh sáng lập một bộ bệnh thương Hànạ bệnh luận đem bệnh thương Hàn học phái đẩy tớiỉnh cao Mấy ngàn năm nay bệnh thương hàn học phải bắt nguồn từ xa xưa, ở Hoa Hạ chữ danh nhất một cái y học môn phái. Từ Hoa Kiệt cũng là đồng nhân đường chủ trì y học cố vấn, mỗi khi có nghi nan tạm chứng gì, Từ Hoa Kiệt tiểu ra tay trị liệu, mấy chục năm hạ xuống, Từ Hoa Kiệt cũng lấy được một cái bệnh thương hàn thánh thủ tên gọi, thượng dự đại giang Nam bắc. Một vị khác gọi Tôn Tiên Lượng lao nhân, tiên phong đạo cốt, tỏ rõ vẻ chính khí, là dược vương Tôn Tư Mạc đệ 146 đại truyền nhân, một tay kim châm thần hóa, bị học giới người tôn xưng vị lạ vương. Dương Thừa Chí nghe Tạ lão gia tử giới thiệu hai vị lão nhân, đối với hai vị nhân cảm giác tô tính. Hắn từ hai vị trên người ông lão thấy được hai người vị trung ý phấn đấu không thôi cái bóng. Từ Hoa Kiệt nhìn Dương Thừa Chí hỏi Dương Tiểu Hữu, ngày hôm qua mua về dược liệu ngâm chế đã khỏi chưa, muốn nếu như không có, hai chúng ta lão già có thể giúp một tay. Dương Thừa Chí vội vàng lắc đầu một cái, chút chuyện nhỏ này không cần ngài hai vị đạo thủ, tiểu tử chính ta là được rồi. Nói xong Từ túi láo bên trong móc ra buổi sáng luyện chế tốt đan dược tình não thanh tâm đang đưa cho Từ Hoa Kiệt nói rằng hứa lão, ngươi xem một chút tiểu tử chế tốt thuốc, ngài nhị lao cho chỉ một chút. Từ Hoa Kiệt tiếp bình ngọc, đẩy ra nuốt lọ một cái, biến sắc, sau đó đem bình ngọc giao cho Tôn Lượng. Tôn Thiên Lượng tiếp nhận chiếc lọ người một cái, cũng cùng từ Hoa Kiệt như thế, tỏ rõ vẻ kinh xác. Mấy chục năm trung y hun lúc bọn họ làm sao hỏi không ra trong bình ngọc viên thuốc phẩm chất, từ thuốc mùi vị bên trong bọn họ liền biết, đây là bọn hắn đã gặp đan dược tốt nhất. Mùi thuốc nước núi, mùi, mùi thuốc thạch quyết. Tôn Thiên Lượng để bình ngọc xuống hỏi Dương Tiểu Hữu, đây là ngươi tự mình luyện chế đan dược. Dương Thừa Trí gật gù lần thứ nhất luyện chế, thủ pháp không đủ, để ngài nhị lao cười chê rồi. Từ Hoa Kiệt, Lượng nghe xong Dương thêm mình, mùi thuốc, lại nhìn thuốc phẩm chất, không có mấy chục năm bản lĩnh bản chế không ra. Có thể thanh niên trước mắt lại nói là lần đầu tiên luyện chế đan dược, cái này cao bao nhiêu thiên phú. Hai người xem Dương thử chỉ ánh mắt của triệt để thay đổi, người trẻ tuổi này chỉ dựa vào chiêu thức ấy luyện đan, có thể cùng bọn họ ngồi ngang hàng hối. Từ Hoa Kiệt ngừng dừng một cái hỏi Dương Tiểu Hưu, ngươi dự định làm sao trị liệu tả nữ sĩ, chúng ta cũng sang đây xem quá mấy lần, tả nữ sĩ bệnh tình đến chế quá lâu, chỉ dựa vào thuốc rất khó chữa trị, nói đến ta hai cái lao đầu lĩnh xấu hổ, có tiếng không có miếng lại không thể chữa khỏi tả nữ sĩ Dương Thừa Chí đứng lên nói rằng, "Ta cũng chẩn đoán bệnh quá mâu thân bệnh tình, mẫu thân là ngực có bất khí, nào có tử huyết, cho nên mới không nhớ rõ chuyện cũ." Nói xong nhìn hai vị trung ý thái đầu, chờ bọn hắn lên tiếng. Tả nữ sĩ là mẹ ngươi, lẽ nào ngươi chính là tả ra thất tán nhiều năm hải tử?" Từ Hoa Kiệt sắc mặt phức tạp mà hỏi. Dương Thừa Chí gật gù. "Thu tiên lượng liếc nhìn Từ Hoa Kiệt nói, "Ngươi cùng chúng ta chỉ liệu kết quả như thế, nhưng không biết tiểu hữu dùng phương pháp gì, khu ức hóa huyết, dùng kim châm hóa huyết, dùng đan dược Dương Thừa Chí ánh mắt định nói. Từ Hoa Kiệt tiếp lời nói, "Cái phương pháp này hai ta cũng từng thử." nhưng hiệu quả trên căn bản không có, người đối với của người đang ngượng, châm cứu có mấy phần chắc chắn. Dương Thừa Chí suy nghĩ một chút nói rằng, chí ít 8 phần nắm chắc, ta có thể trị hết mẫu thân. Vậy lúc nào thì, tiểu hưu cho mẹ ngươi chữa bệnh, ta hai cái lao đầu linh muốn quan sát một thoáng." Tôn Tiên Lượng Ngượn ngầm nói. Đợi giới liền bắt đầu chữa bệnh, đến lúc đó hy vọng hai vị lao ra tử lại bên cạnh chỉ giáo một chút tiểu tử. Hai vị trung ý thái đầu thỏa mãn gật đầu, bọn họ đối với người trẻ tuổi này tràn ngập tự tin thái độ có này không ít cảm, bây giờ trung y chính là thiếu hụt loại này tự tin, mới từ từ sự suy thoái, để Tây y thay thế được. Muốn hết thầy học tập trung ý người đều có người trẻ tuổi này loại này tự tin, cái kia tương lai không xa, chú ý đều sẽ tái hiện ngày xưa vi hoàng. Quy 1 chương 136, Trung ý thái đầu khiếp sợ thượng. Bên cạnh sát bên Dương Thừa Chí ngồi túi đầu xoa xoa vị ồ nét vòng ngọc Tạ Ngọc Hà, nhìn xuống Dương Thừa Chí ngọc trong tay mình, lại nhìn xem chính mình trên cổ tay mang vòng ngọc, nói thật nhỏ, ta ta muốn nhìn một chút vật kia. Thang thư viện vế đút vế đút vế đút. Tạn tụ vẹn. Việt Nam. Tạ Ngọc Hà từ Dương Thừa Chí trong tay cầm qua bình ngọc, thật giống như tiểu hài tử đạt được đồ chơi tốt gì, thưởng thức mấy lần, kéo ra nút lọ, đặt ở dưới mũi nghe thấy mấy lần. Gương mặt say xưa, trong miệng còn không ngừng nói, vừa vặn người. Dương Thừa Chí liếc nhìn từ hoa Kiệt cùng Tôn Tiên Lượng hai vị trung ý thái đầu, lại xoay mặt nhìn ông ngoại tả lão gia tử, Gia Gia Chu lão gia tử phu thê, nói: "Thừa cơ hội này, vừa vặn cho mẫu thân chữa bệnh." Mấy vị lao diệp cùng nhau gật gù, bọn họ cũng nhìn ra tả Ngọc Hà đối với Dương Thừa Chí đặc biệt ỷ lại, vừa vặn tả Ngọc Hà có vui vẻ chứa tình nào thanh tâm đan bình ngọc, chỉ cần Dương Thừa Chí vừa nói chuyện, tà Ngọc Hà nhất định có thể đem trong bình ngọc đan Dương Thừa Chí đỡ tà Ngọc Hà trở lại, tà Ngọc Hà ở bường trong đỡ lên giường ngồi xuống, tà Ngọc Hà còn như giống như hồn quang ngoan ngoãn nằm ở trên giường. Còn lôi đầu hạ mát bị đắp lên trên người. Làm Nhi Tử Dương Thừa Chí nhìn một trận lòng chua sót lẽ ra đi dạo phố, đi làm, cùng bằng hưu nói chuyện nói chuyện trời đất mẫu thân, bây giờ nhưng như đứa bé như thế, dính ở bên cạnh mình. Lấy lại bình tĩnh, Dương Thừa Chí nhìn một chút trong phòng một đám người nói, chữa bệnh thời điểm, trong phòng không cần có quá nhiều người, lời nói như vậy để mưu thân trong lòng cảm thấy căng thẳng. Cuối cùng trải qua trọn, từ hoa kiện, Tôn Thiên Lượng hai vị lao trung ý hộ sĩ Lý Thủ Ngọc, đại bá Mưu Trương Văn Tuệ lưu trong phòng, người còn lại đều ra ngoài phòng hoặc là phòng bọn họ khác chờ đợi. Dương Thừa Chí an bài như vậy cũng có thăm ý Hai vị lao trung y đi người ta là lại đây học tập, có hắn hai tòa trấn, Dương Thừa Chí cũng an tâm không ít, chỉ ít một hồi trầm cứu thời điểm, Mộ thân sẽ không phát sinh nguy hiểm. Hộ sĩ Lý Thuộc Ngọc thưởng trực chăm sóc Mộ thân, Mộ thân đối với nàng cũng coi như quen thuộc, không sẽ sinh ra áp lực quá lớn. Đại bá Mâu Trương Văn Tuệ thân làm một cái bệnh viện quân khu phó viện trưởng tất nhiên có chỗ độc đáo, đến lúc đó có thể xử lý một ít có chuyện xảy ra. An bài xong tất cả, Dương Thừa Chí đến nhà bếp tìm hai cái chén nhỏ, lấy về phòng tới đầu giường trong tủ. Ở hộ sĩ Lý tộc Ngọc cùng đại bá Mộ Trương Văn Tuệ dưới sự giúp đỡ, Dương Thừa Chí đem Mộ thân áo cởi, chỉ còn một cái thiếp thân nội y, tách cái này một kiện thật mỏng nội y, có thể nhìn thấy, tạng Ngọc Hà thân thể gầy yếu, có vài chỗ liền ngay cả xương sườn dấu vết đều có thể thấy rõ ràng. Điều này làm cho Dương Thừa Chí lòng chua sót, còn dư lại 4 người thổ tức. Dương Thừa Chí từ trong bình ngọc đổ ra một viên tỉnh nạo thanh tâm đan, phóng tới Mộ thân tạng Ngọc Hà mép, đem viên thuốc ăn. Hơn 20 năm ăn khắp các loại thuốc tạng không suy nghĩ, liền ăn vừa vào trong miệng, dính vào trong miệng nút bọn, một thoáng liền hóa thành một luồng cam lưu, chạy vào trong bụng. Tạ Ngọc Hà nhìn Dương Thừa Chí, há to mồm nói, "Không còn, vừa ở vào miệng, cái gì cũng mất, ăn ngon thật." Dương Thừa Chí gật gù, hắn biết không dùng 3 phút dược hiệu sẽ phát tác, đến lúc đó là có thể cho mổ thân trợ cứu, sau đó từ thiếp thân nội y trong túi quần lấy ra, hắn coi là chân bảo chính là cái kia chướng ngũ hành kim châm túi ra, phóng tới trên giường. Từ Dương Thừa Chí cũng viên thuốc đến Tạ Ngọc Hà nói chuyện chỉ có ngắn ngủn hơn 20 giây. Liên ngắn ngủi này hơn 20 giây, đem tự hoa Kiệt, tôn tiên lượng hai vị trung y thái đầu lôi phải là kinh ngạc, bọn họ làm sao cũng sẽ không nghi tới. Dương Thừa Chí luyện chế đan dược càng vốn không dùng ngay, nghiền ngẫm, vừa vào miệng liền tăng ra. Liên đối với Dương Thừa Chí trị liệu tạng ngọc hà tỷ lệ thành công lại để cao mấy phần. Hộ sĩ Lý Tú Ngọc, đại bá Mâu Trương Văn Tuệ quả thực là ngẩn người ở đó, các nàng đã thấy viên thuốc đều là đen thủi lủi, bệnh nhân uống thuốc hoàn xưa nay đều là cau mày, còn bất chợt uống nước. Lúc nào từng thấy vừa vào miệng liền tan ra, bệnh nhân còn nói ăn ngon viên thuốc, liền xem Dương Thừa Chí ánh mắt của gần giống như xem người ngoài hành tinh giống nhau. Dương Thừa Chí hoàn toàn không có chú ý từ Hoa Kiệt bốn người vẻ mặt, hắn bây giờ toàn bộ cả người đều đặt ở nằm ở trên giường, mẫu thân tạng ngọc hà trên người Chờ 2 3 phút, Tạng Ngọc Hà trên mặt tái nhật nổi lên từng trận đỏ mặt, Tạng Ngọc Hà cũng bắt đầu đánh hà hơi, Dương Thừa Chí biết, dường như bắt đầu đi chuyện. Hắn đưa tay cầm lấy đặt lên giường tối ra, mở ra túi ra, lấy ra 8 chi một hành kim châm, vận chuyển một hành kim châm vận hành pháp môn, một hành kim châm bắt đầu run dậy lên, kim châm phát sinh dường như mỗi bay đến bên tai, thành âm ầm ầm. Chờ đỏ mặt che kín Tạng Ngọc Hà khuôn mặt tái nhợt, Dương Thừa Chí nhanh chóng đem 8 chi châm, sung, bạch, đệ bụng, lên trên tường thành, đỉnh, thừa khai. Tứ bạch tám nơi. Đưa tay ở tám chi kim châm trên gậy mấy lần, tám chi một hành kim châm châm nuôi đều đều run rẩy lên. Dương Thừa Chí trước tiên dùng ngũ hành kim châm bên trong một hành kim châm thoải mái mổ thân tạng ngọc Hà Na bộ, mộc hành kim châm kích thích bệnh nhân trong ngủ mê tiềm lực, không đến nỗi tại dùng hành hỏa kim châm hóa huyết bệnh chuyển nhiễm người phát sinh nguy hiểm. Tại đây tám chi một hành kim châm sử dụng, đem một đời châm vương Tôn Thiên Lượng khiếp sợ trừng lớn hai mắt, chín nghi nghi nói rằng trong truyền thuyết ngũ hành kim châm, tổ sư có linh, để cho ta rốt cục gặp được trong truyền thuyết ngũ hành kim châm. Thứ Hoa Kiệt nhẹ nhàng đụng một cái Tôn Lượng nói: "Tôn lão ca, Cái này chẳng lẽ chính là lão tiền bối nhóm nói tới sớm đã thất truyền ngũ hành kim châm. Tôn Tiên Lượng lao trong mắt chứa nước mắt lẩm bầm nói từ lao đệ, đây chính là trong truyền thuyết ngũ hành kim châm, Chính ta tại một bản cổ tịch bên trong từng thấy ngũ hành kim châm trị liệu lúc tình hình, không nghĩ tới ở Dương Tiểu hưu trên người ngũ hành kim châm tái xuất ra rồi. Trung y được cứu rồi. Từ Hoa Kiệt nghe Tôn Tiên Lượng nói xong, mắt bên trong tràn đầy đồng nặng khiếp sợ, hắn đã ở một ít trong sách cổ nhắc qua ngũ hành kim châm, nói ngũ hành kim châm là trung y chấm cứu bên trong thần kỳ nhất một loại trị liệu thủ đoạn, cơ bản có thể nói, chỉ cần người có mơ hơi, ngũ hành kim châm là có thể cứu trước qua. Đương nhiên đây là hậu nhân khen ngũ hành kim châm, nhưng có thể thấy được chung ý các tiền bối đối với ngũ hành kim châm tôn sủng, ngũ hành kim châm có thể nói là trung ý châm cứu thuật thủy tổ, hiện tại lưu truyền xuống các gia các phái châm cứu trên căn bản đều là từ ngũ hành kim châm bên trong diễn biến tới được. Nhưng bây giờ mọi người thường dùng châm cứu thủ đoạn càng vốn không có dùng khí pháp môn, chỉ có điều tiêu độc, sau đó vị, phương pháp này căn bản không có thể thể hiện ra chuyển lưu hoa hạ mấy ngàn năm châm cứu thủ đoạn. Cổ người hoa nhông châm cứu đều có từng người dùng khí thủ đoạn, vận hành loại thủ đoạn này mới có thể rất tốt trị liệu bệnh nhân. Cho nên nói hai vị trung ý thái đầu nhìn thấy Dương Thừa Chí vận hành ngũ hành kim châm vận hành phương pháp, mới cảm giác khiếp sợ, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, hoa hạ cổ châm cứu thuật sẽ ở một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi trên người xuất hiện, mà có biết đạo châm cứu gia Long Lý Thục Ngọc, Trương Văn Huệ, nhìn thấy Dương Thừa Chí một tay hoa cả mắt châm cứu thuật, lại nhìn thấy, nghe được một hành kim châm ông ông run rẩy, làm người liền đứng chết chân tại chỗ, cái gì cho Dương Thừa Chí giúp một tay sắp xếp. Từ lâu quên ở sau gáy, bọn họ hiện tại đầy đầu chính là khiếp sợ. Khiếp sợ người trẻ tuổi này châm cứu thuật tại sao cùng một ý tọa đường trung ý phương pháp châm cứu không giống đang ở bệnh viện bọn họ thường thường cũng nghe đến một ít lao trùng y để thảo luận. Trung y châm cứu bên trong khó nhất châm cứu đúng là kim châm châm cứu, mọi người đều biết vàng loại kim loại này khá là nhuyễn, dùng vàng làm thành tinh tế kim châm người bình thường căn bản chen vào không lọt thân thể, chớ nói chi là chính xác cắm vào huyết vị rồi. Vì lẽ đó đại đa số châm cứu trung y đều là dùng tính chất khá là cứng rắn ngân châm châm cứu. Nhưng trước mắt này cái hơn 20 tuổi thanh niên liền làm đến dùng kim châm châm cứu, vẫn là loại kêu lộn tục, quen thuộc, với ngực cái loại này, cái này thần kỳ thanh niên trên căn bản không dùng tay đi mò, khóe mắt hơi đánh giá, kim châm liền chính xác cắm vào huyệt vị. Quy 1 chương 137, chú ý thái đầu khiếp sợ trùng. Mà lúc này, toàn bộ cả người đều tăng tại trên người Mâu Thân Dương Thừa Chí hoàn toàn không chú ý 4 người sau lưng khác thường vẻ mặt. Thang thư viện vế đút vế đút vế đút. Tàn tụ vện. Việt Nam. Tám chi thủy hành kim châm còn đang run dậy thời điểm, Dương Thừa Chí nhanh chóng từ trong túi ra lấy ra tám chi thủy hành kim châm, vận dụng thủy hành kim châm vận hành pháp môn, tám chi thủy hành kim châm ong nóng run rẩy, Dương Thừa Chí càng làm tám chi thủy hành kim châm cắm vào hương, cửa tường, liêm tuyển, hạ quan, khiên chỉnh, đại nên. Vị đột, bản thần tám huyết. Ở thủy hành kim châm trên gậy mấy lần, Thủy hành kim châm cũng đều đều run rẩy lên, 8 chi một hành kim châm kích thích não bộ tiềm lực, tỉnh lại Tạng Ngọc Hà chí nhớ trước kia, mà 8 chi thủy hành kim châm nhưng là tầm bộ Tạng Ngọc Hà não bộ. Nhìn run rẩy 16 chi kim châm, Dương Thừa Chí lao sau đầu mồ hôi. Hắn lại đưa tay từ trong túi ra rút ra năm chi hành hỏa kim châm, đang định vận hành hành hỏa kim châm vận may phát môn, Dương Thừa Chí cảm thấy được bốn người sau lương dị dạng. Dương Thừa Chí cười khổ một tiếng, tìm đến bốn cái rút một tay người, lại không nghĩ rằng, bốn người thần thái khác nhau đứng ngây ra ở phía sau, gần giống như phía sau mình đứng thẳng bốn tôn gia tức giận phó thượng. Dương Thừa Trí ho nhẹ một tiếng, bốn người nghe được Dương Thừa Trí ho khan, đều từ trong khiếp sợ tỉnh lại. Tôn Thiên Lượng, Tứ Hoa Kiệt ngượng ngùng cười khan một cái, Tôn Thiên Lượng nói: "Dương Tiểu Hữu ngươi đây là trong truyền thuyết Ngũ Hành Kim Châm 3. Ba. Cho ngươi nhị lão cỡi chơi rồi, đây chính là Ngũ Hành Kim Châm Mộc Hành Kim Châm cùng Thủy Hành Kim Châm, Mộc Hành Kim Châm để cao tánh mạng con người tiềm lực, Thủy Hành Kim Châm thẩm bộ thân thể các nơi khung máy móc, đón lấy ta muốn dùng lửa đi kim châm hóa đi mâu thân nào bộ hơn năm tụ huyết." Tứ hoa Kiệt lên ngón tay cái nói: "Dương Tiểu Hữu, mới biết hữu thiên, thuật, ta liền bãi Dương Thừa Chí lắc lắc đầu, đối với Lý Thục Ngọc nói, "Thục Ngọc tỷ, làm phiền ngươi đem trên tủ đầu giường hai cái chén nhỏ lấy tới." Một hồi máu thân nạo bộ tán huyết chảy ra, ngươi và đại bá máu rùng chén nhỏ tiếp được. Lý Thục Ngọc vội vàng cầm qua chén nhỏ, giao cho đỏ cả mặt Trương Văn Tuệ. Dương Thừa Chí vận hành hành hỏa kim châm pháp môn, năm chi hành hỏa kim châm run rẩy lên, hắn nhanh chóng cắm vào năm nơi, đầu duy, sáo chúc tích góp chúc, đầu lâm này năm nơi biệt vị, khẽ gảy mấy lần. trong khắc, ra, Ngọc, chén. Huân 10 phút kim châm đình chỉ rung động, theo kim châm chảy ra vết máu cũng chầm chậm biến thành bình thường màu đỏ, Dương Thừa Chí nhanh chóng đem năm chi hành hỏa kim châm lên ra. Lại đang đình chỉ rung động một hành kim châm, thủy hành kim châm trên gậy mấy lần, 16 chi ngũ hành kim châm ông ông một lần nữa run rẩy lên. Sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi Dương Thừa Chí nhìn một chút Lý Thục Ngọc, Chư Văn Tuệ trong tay bưng tỏa ra thanh hơi chán nhỏ, nhẹ giọng nói, "Đại bá mẫu, các người trước tiên đem hai người này chỗ chén nhỏ lý đi, trong chén tụ huyết Tả Quang Trung ba huynh đệ, cùng với chú lão gia tử người một nhà thấy Trương Văn Tuệ, Lý Thục Ngọc bưng chén nhỏ đi ra. Nhìn trong chén làm người buồn nôn tụ huyết, Tả lão gia tử hỏi Văn Tuệ, "Như thế nào? Ngọc Hà tỉnh rồi không?" Trương Văn Tuệ cầm trong tay chén nhỏ giao cho Lý Thục Ngọc, để Lý Thục Ngọc mang đi ra ngoài xử lý. Quay đầu trên mặt mang theo ấy náy nói đi vào thời gian dài như vậy, liền vừa nãy thay Ngọc Hà tiếp tụ huyết lúc, ta mới thanh tỉnh một hồi, thời gian còn lại, ta cũng không biết phát sinh cái gì." Tả tổ sốt ruột nói, "Có phải là Ngọc Hà phát sinh nguy hiểm gì, không được của ta vào xem xem." Dứt lời liền muốn vén rèm cửa đi vào. Tạ lão gia tử nhẹ giọng hét lại Tạ Diệu Tổ nói: "Hơn 50 tuổi người, chả như nào đây như thế xúc động, bọn ngươi Văn Tuệ nói xong đang nói chuyện." Tạ Diệu Tổ thật xin lỗi, như hài tử như thế sợ mũi một cái, "Cha, ta đây không phải xuất ruột, sợ Ngọc Hà có chuyện gì đây này?" Chư Văn Tuệ nói tiếp Thừa Chí đem tới cho ta cảm giác quá thân bí, đi vào đầu tiên là cho Ngọc Hà ăn chính là cái kia viên thuốc, viên thuốc quả thực cùng đồ uống như thế, Ngọc Hà phóng tới trong miệng liền hóa, Ngọc Hà vẫn nói cẩn thận ăn. Ngọc Hà ăn qua viên thuốc liền ngủ mất rồi, lại về sau công việc, sự việc, ta liền thấy Thừa Chí hoa cả mắt dùng kim châm cho Ngọc Hà châm cứu. Chuyện khác ta cũng không biết, bất quá ta nhìn thấy từ Hoa viện, Tôn Thiên Lượng hai vị lao ra từ nói thầm nói cái gì, ngũ hành kim châm. Trương Văn Tuệ mang theo hắn nay nói rằng, Dương Thừa Chí đại bá Chu Quốc Can trừng mắt liếc thê tử nói rằng để cho các ngươi đi vào hỗ trợ, các ngươi ngược lại tốt, đi vào toàn bộ dở ra đi tới, sớm biết này còn không bằng để ta đi vào đây này. Trương Văn Tuệ ngửi một cái Chu Quốc Can đến, người đi vào còn không bằng ta đây, ta giàu gì cũng là y khoa sinh ra, bất quá ta thật không nghĩ tới Thừa Chí đứa nhỏ này y thuật cao như vậy, ta tính toán Ngọc Hà bệnh Thừa Chí nhất định có thể xem trọng. Trong phòng mọi người nghe Trương Văn Tuệ vừa nói như thế, đều thở dài một hơi. Bọn họ cũng đều biết Trương Văn Tuệ là một y học tiến sĩ, theo như lời nói nhất định có căn cứ. Trương Văn Tuệ nói xong lại trêu chọc rèm cửa tiến vào buồng trong, lúc này Tạ Ngọc Hà vẫn cứ ngủ say, trên đầu đã không có rung động kim châm, Dương Thừa Chí ngồi ở trên giường sắc mặt trắng bệnh, đầu đầy mồ hôi, thở mạnh, Từ Hoa Quyết, Tôn Thiên Lượng hai vị trung y thái đầu sắc mặt phức tạp nhìn Dương Thừa Chí. Trương Văn Tuệ bước nhẹ đi tới Từ Hoa Quyết bên người nhẹ giọng hỏi tư thúc, Ngọc Hà tình huống kiểu gì? Từ Hoa Quyết liếc vừa nãy Dương Tiểu Hữu nổi lên ta cùng Tôn lão ca bắt một cái, tình huống không tệ. trong đầu tụ huyết toàn bộ không thấy rồi. Trương hết để cho Dương Tiểu Hữu trì hoãn khẩu khí, một hồi nhìn Dương Tiểu Hữu làm sao bây giờ. Dương Thừa Chí thấy Trương Văn Tuệ vào nhà, thở hồn hển nói rằng: "Đại bá mẫu, ngươi đi ra ngoài nắm bình ta buổi trưa cho nước thuốc của các ngươi, ta uống mấy cái, lập tức cho mỡ thân loại trừ trong lồng ngực khí, nếu không dự hiệu quá khứ, hiệu quả liền không nổi bật rồi." Trương Văn Tuệ vội vàng đi ra ngoài cầm lại một bình Dương Thừa Chí chế biến Thái Tuế nước không gian, Dương Thừa Chí nhận lấy uống vào mấy ngụm, trên mặt cũng chậm chậm qua Dương Thừa Chí thả xuống chiếc lọ, vận bình một cái, ngã một chén nhỏ, thử một miếng chỉ cảm thấy vừa nãy bởi vì căng thẳng, cảm thấy mệt mỏi thân thể, một thoáng dễ dàng rất nhiều. Từ Hoa Kiệt ánh mắt sáng lên, nhẹ nhàng đụng một cái bên người Tôn Thiên Lượng, đem cái chén đưa tới Tôn Thiên Lượng trong tay. Tôn Thiên Lượng tiếp nhận cái chén, cũng là người một cái, sau đó uống một hớp nhỏ, cũng như Từ Hoa Kiệt như thế toàn thân biết vậy nên sảng khoái. Không khỏi quay đầu lại thấp giọng hỏi Trương Văn Tuệ thuốc này nước là ai chế biến. Trương Văn Tuệ đưa tay chỉ Dương Thừa Chí. Hai vị lao ra tử xem Dương Thừa Trí ánh mắt của lại thay đổi. Người thanh niên này ngày hôm nay cho bọn hắn quá nhiều kinh ngạc, đến bây giờ hai vị trung ý thái độ đều đang suy tư là hạng nào nhân vật mới có thể dạy ra như vậy nghịch thiên thanh niên? Quy 1 chương 138, Trung ý thái đầu khiếp sợ hạng. Uống tự chế biến nước không gian, Dương Thừa Chí chậm một hồi, các loại, chờ, cảm giác mình hô hấp đều đặn hạ xuống, Dương Thừa Chí từ trên giường lên. Thang thư viện vút vút vút. Tàn tụ vẹn. Việt Nam đưa tay cầm qua ngũ hành kim châm tối ra, rút ra 6 chi kim hành kim châm, dùng khí kim hành kim châm rũ dậy, giơ tay này 6 chi kim hành kim châm phân cắm vào đang ngủ say tạ ngọc hạ bộ lực chỉ, ngọc đường 6 nơi đại duyệt khoe gảy mấy lần kim hành kim châm, kim châm ong nong rung rung lên, trong giấc ngộng tạ ngọc hà toàn thân run lên, cả kinh đứng ở bên giường Trương Văn Tuệ trên mặt biến đổi. Đúng là Từ Hoa Kiệt cùng Tôn Tiên Lượng hai vị trung ý thái đầu nhìn ra hào diệu bên trong, hai người lập tức rơi vào trầm tư. Dương thượng chí cho Trương Văn Tuệ một cái yên tâm ánh mắt, Trương Văn Tuệ nhắc tới tâm mới để xuống. Trương Văn Tuệ không khỏi tự trách, theo nghề thuốc chừng 30 năm, Trương Văn Tuệ vẫn tự cho là mình đối với y học trên một ít đại sự, cũng có thể làm khắp nơi công việc, sự việc không sợ hãi. Nhưng ngày hôm nay Trương Văn Tuệ Tiên kinh bệnh viện quân khu phó viện trưởng ở Dương thừa chí cái này hơn 20 tuổi trước mặt người tuổi trẻ biểu hiện kém trạng thái hoàn toàn không thể xưng là một cái hợp lệ bác sĩ ứng hưu biểu hiện dương thừa chí hành châ chính mình xứng sợ ra mình nhìn thấy người bệnh có phản ứng chính mình một trái tim liền treo ở giữa không trung Trương Văn Tuệ tự hỏi chẳng lẽ mình thật sự không đổi kịp thời đại không nói Trương Văn Tuệ từ Hoa hiện tôn thiên lượng từng người muốn công việc sự việc dương thừa chí mỗi khi 6 chi kimâmừng run dương thừa chí liền đưa khé gy mấy lần để kim châm không được đều đều rung động nhìn như nhẹ nhàng bán ra mấy lần kỳ thực đều là Dương thừa chí cắn răng vận may Vừa nãy cho mẫu thân não bộ trừ đi tụ huyết, Dương Thừa Chí cũng cảm giác được trong cơ thể luồng khí kia liền bé nhỏ không khốc. Nếu không phải uống vào mấy ngụ ngâm thái tuế nước không gian, Dương Thừa Chí đều không biết mình có thể hay không tiếp tục kiên trì. Tuy nói loại trừ tà ngọc hà trong lồng ngực khí, chỉ dùng 6 chi kim hành kim châm, nhưng Dương Thừa Chí cảm thấy so với vừa nãy dùng 21 chi kim châm đều mất công sức. Lên dây có tinh thần Dương Thừa Chí không ngừng mà khẽ gậy kim châm, mỗi khi cảm giác trong cơ thể khí lưu khô cả lúc, liền mau mau uống mấy cái nước không gian, đầy đủ một canh giờ. Dương Thừa Chí chỉ cảm thấy đầu phát tím, trước mắt biến thành đen, trên người khí lưu cơ bản khô cả. Lúc này, Dương Thừa Trí đã nghe được mỗ thân tạng Ngọc Hà ngực phát sinh ù ngục, ù ngục thanh âm của, cái thanh âm này ở Dương Thừa Trí trong thai dường như tiếng trời vậy dễ nghe. Hắn biết mỗ thân tạng Ngọc Hà trong lồng ngực bất khí bị điều động, nói cách khác trị liệu của mình đã chuẩn bị kết thúc. Dương Thừa Trí mãnh liệt cắn một thoáng đầu lưỡi ta của mình, một tia máu tươi theo khóe miệng chảy ra, đầu lưới đau đớn kích thích Dương Thừa Trí tỉnh táo thêm một chút. Đưa tay ở sáu chi kim hành kim châm trên từng tầng gãy mấy chi kim châm so động hại, từ từ lên, sau đó lại bắt đầu thay đổi lúc nhỏ. Dương Thừa Chí nhanh chóng nhổ cằm ở tạng Ngọc Hà bộ ngực sáu chi kim hành kim châm, sau đó nâng dậy tạng Ngọc Hà, ở phía sau lưng nàng bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp mấy lần. Đang ngủ say tạng Ngọc Hà đột nhiên kêu to một tiếng, phun một cái, phun ra một khối ướp có người trưởng thành nắm tay lớn nhỏ tỏa ra tinh tuyền màu tím đen cực đạm. Xem trên mặt đất tỏa ra số khí màu tím đen cực đạm, Dương Thừa Chí trên mặt tỏa ra một loại an tâm sắc thái, hắn biết Mộ thân trị hết bệnh rồi, chỉ cần an tâm tĩnh dưỡng mấy ngày, Mộ thân sẽ khỏi hẳn. Phun ra cục đạm Hà, thở dài một cái, thời gian dần qua ngã ở trên giường bất tỉnh ngủ tiếp đi. Chỉ một thoáng, Tạ Ngọc Hà ở gian nhà đầy giấy một luồng làm người buồn nôn mùi hôi. Vùng trong, ra ngoài đám người nghe được Tạ Ngọc Hà kêu to một tiếng, cũng không khỏi tâm huyền đến giữa không trung, các loại chờ, nghe thấy được làm người buồn nôn mùi hôi, mọi người mới thanh tỉnh lại. Bọn họ biết xảy ra vấn đề rồi. Mọi người như ông vỡ tổ dâng tới bừng trong Tạ Ngọc Hà giường lớn. Chờ bọn hắn nhìn thấy trên đất cái kia một bãi lớn tỏa ra thanh tưởi cực đạm, nhìn lại một chút ngủ trên giường đi qua Tạ Ngọc Hà, mọi người nhắc tới cổ Hoàng thả lại trong bụng. Bọn họ cũng biết Dương Thừa Chí cho Ngọc Hà chữa bệnh, có hiệu quả trị liệu. Chờ bọn hắn lại nhìn tới Dương Thừa Chí lúc giật nảy mình, Thấy Dương Thừa Trí sắc mặt xám trắng, giọt mồ hôi to như hột đậu không được từ trên mặt lướt xuống, nắm chặt túi ra tay không ngừng run rẩy. Tạ lão gia tử lo lắng hỏi Thừa Trí, "Ngươi làm sao?" Dứt lời Tả Lao gia tử đẩy dưới đứng ở bên giường đỡ ra tử Hoạt Kiệt. Dương Thừa Chí liếc nhìn trên mặt mang theo lo lắng ông ngoại, xám trắng khuôn mặt mang vẻ tươi cười nói, "Ông ngoại, ta không sao, các ngươi yên tâm, Mẫu thân chị hết bệnh rồi, các ngươi không nên cử động nàng, chờ ta ngủ mở giấc, chúng ta tại cho nàng châm cứu một thoáng liền hết chuyện." Dứt lời Dương Thừa Trí thời gian dần qua ngã vào mẫu thân Tạng Ngọc Hà đầu một bên cùng mỗ thân gối một cái gối, trên mặt mang theo an tưởng mơ mà ngủ. Lúc này từ hoa kiện, Tôn Thiên Lượng mới từ trong khiếp sợ tỉnh lại, hắn hai cũng không quan tâm trong phòng tính người, quá khứ cho Dương Thừa Trí cùng Tạ Ngọc Hà bắt mạch một cái. Một lát qua đi, hai người trên mặt mang theo phức tạp nói rằng lao gia tử, tả nữ sĩ bệnh không sao rồi, an tâm tính dưỡng một quãng thời gian là tốt rồi, Dương Tiểu Hữu là mệt nhọc quá độ, để hắn lặng lặng nghỉ ngơi một hồi. Nói xong hai người cùng trái, chủ hai nhà nhân khai báo vài câu, trên mặt mang theo xấu hổ cáo từ rời đi. Hai vị này trung ý thái độ thực sự không mặt mũi lại ở lại ở Tạ gia, trên danh nghĩa lại đây quan sát. Kỳ thực là không tin Dương Thừa Chí y thuật, Dương Thừa Chí sắp xếp hai người vào nhà quan sát, trên thực tế cũng hy vọng hai người có thể cho hắn nhất định được trợ giúp. Hai vị hơn 70 tuổi lão trung y liề làm sao không hiểu loại này sắp xếp, nhưng từ vào phòng, hai người từ vừa vào miệng liền tan ra tỉnh nào thanh tâm đan bắt đầu, mãi cho đến cuối cùng Dương Thừa Chí lên ra 6 chi kim hành kim châm. Hai vị lao ra tử chính là đứng ở bên giường sững sở, một điểm bận bịu cũng không giúp đỡ. Bọn họ khiếp sợ Dương Thừa Chí y thuật đồng thời biết trung y có hy vọng phục hưng, nhưng đối với mình không có giúp đỡ Dương Chí cũng thật cảm thấy hổ liền ở kiểm tra một chút tảng ngọc Hà uống Dương Thừa Chí sau vội vã rời đi. Tả gia, Chu ra hai đại gia tử người hoàn toàn không có chú ý tới, hai vị trung ý thái đầu rời đi lúc trên mặt mang theo vẻ xấu hổ. Bọn họ toàn bộ đắm chìm tại Dương Thừa Chí không thể làm gì khác hơn là Tạ Ngọc Hà này niềm vui lớn bất ngờ bên trong. Tả lao gia tử chỉ là để Tạ rượu tổ ra ngoài đưa tiễn một chút hai vị lao chung ý liễu, Tả lão gia tử vây quanh ở bên giường sờ sờ Tạ Ngọc Hà, xoa bóp Dương Thừa Trí, một lát sau, Tả lão gia tử mắt hổ rơi lệ khóc lớn tiếng hô: "Thiên hữu ta Tả ra. Chu lão gia tử nhìn thấy lão rơi lệ, cũng không nhịn lệ rơi lại mặt, thất tán nhiều năm tôn tử chữa tốt hơn 20 năm si ngốc con râu, hắn làm sao không cao hứng? Lão gia tử chạy nước mắt, rát dịu lấy tả lão gia tử nói: "Lão ca, đây là đại hỉ sự, chúng ta không khóc, các loại, chờ, thừa chí, Ngọc Hà tỉnh lại chúng ta thật dễ uống một chén." Tả lão gia tử nắm chặt chu lão gia tử, nói: "Đại hỉ sự, các loại, chờ, qua mấy ngày quốc chính tỉnh lại, cả nhà bọn họ ba thanh đồn viên, chúng ta uống nữa." Hai vị lão gia tử nhìn thấy trên giường ngủ say mẹ con hai người, lưu lại tả diệu tổ mấy người quét tức ra nhà, người còn lại đều từng người trở về nhà. Quy một chương 139, mẹ con quen biết nháo thượng, cũng không biết ngủ bao lâu, Dương Thừa Trí mơ mơ màng màng tỉnh lại. Trong phòng một mảnh tối tăm, cách cửa sổ hướng về nhìn ra ngoài, ngoài cửa sổ một mảnh sáng sủa. Thang thư viện vđút vđút vđút. Tàn tủ vện. Việt Nam. Đưa tay ở trên giường sờ soạn mấy lần, không có tìm thấy cái gì, hắn nhớ tới cho mẫu thân châm cứu xong, liền nằm ở mẫu thân tả Ngọc Hà bên người ngủ rồi, lần này ở trên giường không có tìm thấy mẫu thân, nói rõ chính mình ngủ về sau, người trong nhà đem hắn đem đến hắn nghỉ ngơi ra nhà. Hắn vậy vậy lờ đầu, nhớ tới cho Mộ thân tạ Ngọc Hà chữa bệnh là hơn 2 giờ chiều, phòng trường châm cứu thời gian dài nhất là 2 giờ rưỡi, cũng chính là khoảng 5 giờ thời điểm chính mình nằm ngủ. Bên ngoài bây giờ một mảnh ánh đèn, cũng không biết là mấy giờ rồi. Từ trên giường ngồi dậy, quanh thân đau buốt nhức, đầu nở, mở ra trên tủ đầu giường đèn bàn, trong phòng nhất thời sáng lên, cầm lấy đặt ở trên tủ đầu giường đích điện thoại, mở ra điện thoại di động, trên điện thoại di động biểu hiện là 8 giờ rưỡi đêm. Ngủ hơn 3 giờ, Dương Thừa Chí vội vàng cầm qua ba lô của chính mình, từ trong túi đeo lưng lấy ra một bình chạy thái tuế nước không gian, ran, vặn ra cái nắp uống vào mấy ngụm, trên người dễ dàng rất nhiều. Dương Thừa Chí mặt một chút, đầu óc thanh không ý. trang thượng điện thoại di động Dương Thừa Chí ra ra nhà, ra ngoài công tạ lão ra từ gian nhà nhìn một chút. Trong phòng không có một bóng người, ngập lại thời gian bây giờ, mọi người hay là đều tại phòng ăn. Đã đến phòng ăn, trong nhà ăn chỉ có Hồng Diệp mình ở bận việc làm cơm, Dương Thừa Chí mang theo nghi hoặc hỏi Hồng Diệp, những người khác thì sao? Hồng Diệp mang theo cảm kích liếc mắt nhìn Dương Thừa Chí nói: "Thừa Chí ngươi đã tỉnh, ngày hôm nay mệt muốn chết rồi đi, đến uống trước điểm canh gà bồi bổ thân thể." Nói xong từ bên cạnh từ lâu hầm cách thủy tốt nổi đất bên trong cho Dương Thừa Chí rót một chén nóng hổi canh gà. Nghe canh gà hương vị, Dương Thừa Chí cái bụng không hăng đầu, Dương Thừa Chí cười ha, ha tiếp nhận Hồng Diệp đưa tới gà, phóng tới bên mép thổi mấy lần từng ngụm từng ngụm đem canh gà uống cái lộn trọng võ lên trời. Một bát canh gà và mụn, Dương Thừa Chí cảm thấy có tinh thần không ít, thân thể đã ở cảm thấy bụn rũn vô lực. Nhìn thấy Dương Thừa Chí mấy cái liền uống xong một bát canh gà, Hồng Diệp hài lòng nợ nụ cười xuống, cầm lấy Dương Thừa Chí thả xuống chén nhỏ, lại cho hắn sới một chén, nói rằng tạ bá bá bọn họ cũng đều ở mẹ ngươi ra nhà, bọn họ đều nói các loại, chờ, Ngọc Hà tỉnh lại cùng nhau ăn cơm. Dương Thừa Chí gật đầu ý tứ biết rồi, bưng lên Hồng Diệp đới cho hắn chén thứ hai canh gà, hai ba ngụm uống xong, sờ sơ miệng cùng Hồng Diệp hỏi thăm một chút, xoay người ra khỏi phòng đi tới mỗ thân tạ ngọc Hà trước cửa phòng, khách khí trong phòng đại bá Chu Quốc An. Đại cứu tả Diệu Tổ hai người đứng ở cửa thấp giọng nói gì đó. Chu Quốc An, Tạ Diệu Tổ nhìn thấy Dương Thừa Chí lại đây, đình chỉ nói chuyện, Tạ Diệu Tổ hỏi Thừa Chí, cảm giác như thế nào, có phải là còn có chỗ nào không thoải mái. Chu Quốc An cũng gật đầu nói xế chiều hôm nay, Thừa Chí ngươi có thể đem chúng ta đều sợ hãi, sao không ở nghỉ ngơi một hồi. Dương Thừa Chí nghe đến đại bá, đại cứu hai người lời quan tâm, trong lòng một trận ấm áp, cười một cái nói đại bá, đại cứu ta không sao, chính là thoát lực, ngủ một giấc là tốt rồi, mới vừa mới uống hai bát hồng di hầm cách thủy canh gà. Hiện tại cảm giác tốt lắm rồi, ta nghe Hồng Di nói ra ra cùng ông ngoại bọn họ một buổi chưa không nghỉ ngơi, liền ở tại mẫu thân này phòng, ta tới xem một chút. Chu Quốc An mặt lộ vẻ khó khăn nói đúng đấy, vừa nãy ta cùng rượu Tổ đi vào cùng lao ra tử bọn họ nói ăn cơm tới nữa, kết quả để lao ra tử dạy dỗ một trận, bọn họ nói không chờ được đến Ngọc Hà tỉnh lại ngày hôm nay không ăn cơm, ta sợ Ngọc Hà đến lúc đó tỉnh rồi, bọn họ đều mệt đến rồi. Dương Thừa Chí cười nói đại bá, ta đây liền đi vào, này 4, 5 tiếng quá khứ, mẹ ta ăn tỉnh náo tâm đan cũng nên đi qua, ta cấp trông cứu mấy lần liền tỉnh rồi. Nói xong Dương Thừa Chí theo tà Diệu Tổ, Chu Quốc Can vào phòng, trong phòng nhẹ giọng nói chuyện hai đại gia tử người nhìn thấy Dương Thừa Chí theo tà Diệu Tổ, Chu Quốc An đi vào, đều đứng lên trầm thấp thăm hỏi Dương Thừa Chí. Dựa vào trong phòng ánh đèn, bọn họ nhìn thấy Dương Thừa Chí sắc mặt tuy rằng còn rất trắng bệnh, nhưng không giống như là buổi chiều như vậy xám trắng đáng sợ, mỗi một người đều thở dài một cái. Tiểu Mỹ nữ tả Ngữ Mị chạy tới ôm Dương Thừa Chí cái cánh tay, đầy mắt hơi nước, đưa thay sờ sờ Dương Thừa Chí còn có chút khuôn mặt tái nhợt nói: "Thừa Chí ca, còn có chịu hơn không? Buổi chiều đem chúng ta đều sợ hãi." cảm giác được tiểu mỹ nữ tả Ngữ Mị non mềm tay ngọc mang theo từng tia từng tia cảm giác mát mẻ, nghe trong phòng người không ngừng má thăm hỏi, Dương Thừa Chí trong lòng vui lên, có nhà cảm giác tư tốt, có thân nhân quan tâm càng tốt hơn. Hắn đưa tay nặn nặng tả Ngữ Mị xinh xắn mũi, cười nói Ngữ Mị ta không sao rồi, cảm ơn ngươi quan tâm ta, đổi rõ ràng liền chuẩn bị cho ngươi mấy cái vết thuốc, bảo đảm để Ngữ Mị càng thêm tuổi trẻ đẻ. Sau đó rồi hướng nhìn hắn quan tâm thân nhân của hắn nói, để mọi người đều lo lắng, mọi người đều trước về phòng ăn, ta đây liền đi vào tĩnh lại mẫu thân. Người cả phòng nghe Dương Thừa Chí nói xong, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi chút. Trầm Dãi di chuyển ra ngoài đi tới phòng ăn. Thấy mọi người trầm rãi rời đi, Dương Thừa Chí vung lên vùng trong rèm cửa tiến vào vùng trong. Vùng trong bên trong gia gia Chu lão ra tử hai vợ chồng ngồi ở bên giường trên ghế túi đầu nhỏ giọng nói chuyện. Ông ngoại tả lão ra tử ngồi ở bên giường tay cầm này, mẫu thân tả Ngọc Hà gầy yếu tay nhỏ, không ngừng mà lao chùi chính mình trong đôi mắt tràn mưa nước, mắt, trong miệng còn bất chợt nói gì đó. Hộ sĩ Lý Thuộc Ngọc ngồi ở góc tường trên ghế đỡ ra Dương Thừa Chí bước đi tới ông ngoại Tạ lão gia tử bên người, vỗ ông ngoại không cường lắm vai nhỏ nói, "Ông ngoại, không muốn khổ sở, mẫu thân một hồi là tốt rồi, có thể nhớ tới ngài." Sau đó rồi hướng Chu lão gia tử phu thê kêu một tiếng ra ra, ba nội các ngài bị liên lụy với rồi. Mãi đến tận Dương thừa chí nói chuyện, trong phòng ba vị lão nhân mới chú ý tới Dương thừa chí đi vào, Tả lão gia tử lau khỏe mắt nói: "Ông ngoại không phải khó chịu, là nóng ruột, Ngọc Hà bị hơn 20 năm khổ, lần này thân chết rồi, ta kích động không được." Đúng đấy, chính là, ngọc này Hà lập tức muốn tỉnh, ba người chúng ta lão gia hỏa đều kích động không được. Thừa chí ngươi nói Ngọc Hà lúc này sao còn không tỉnh lại? Chu lão gia tử nhìn thấy Dương thừa chí đi vào, tựa như cũng có người tâm phúc như thế, trên mặt mang theo nụ cười mà hỏi: Dương Thừa Chí cho Mộ Thân bắt mạch một cái, từ mạch tượng bên trong biết Mộ Thân thân thể đã được rồi, uống song tỉnh não thanh tâm đan dự hiệu cũng đi qua. Đem xong mạch Dương Thừa Chí đối với ba vị lão nhân nói ra ra, "Bà nội, ông ngoại, Mộ Thân vẫn không tỉnh lại là vì thân thể quá đỗi bạc, tỉnh não thanh tâm đan vẫn không ngừng mà điều trị thân thể nàng, vì lẽ đó Mộ Thân mới ngủ mê không tỉnh, các ngài không phát hiện Mộ Thân trên mặt dễ nhìn rất nhiều." Trải qua Dương Thừa Chí nhắc nhở, ba vị lão nhân mới mảnh nhìn kỹ giới tảng ngọc gò gò má, chỉ có một hồng hào khuôn mặt hào. Ba vị lão nhân thỏa mãn đầu. Tả lão ra tử cười nói ba người chúng ta đều dàn nên hồ đồ rồi, sẽ chờ Ngọc Hà tỉnh lại, một điểm cũng không có chú ý Ngọc Hà trên mặt biến hóa. Dương Thừa Chí thấy ba lão trên mặt có sắc mặt vui mừng, biết ba vị lão nhân trong lòng bương lẳng không ít, hắn từ đầu giường trong hộp tủ cầm qua tự chế biến nước thuốc, ngã ba chén nhỏ, để ba vị lão nhân uống xong. Xem ba người uống xong, Dương Thừa Chí thở dài, kỳ thực một cái số mạch, Dương Thừa Trí có thể cho mẫu thân chăm cứu, để mẫu thân tỉnh lại, nhưng hắn nghĩ tới ba vị lão nhân một buổi chưa ở lại đây chăm thân, trong lòng khẳng định kích động vạn phần. Này mẫu thân lệnh một thoáng tỉnh lại, ba vị lao nhân vốn là kích động tâm không nhất định có thể tiếp thu xi si ngốc hơn 20 năm người một thoáng tỉnh lại, lão nhân lại vừa kích động, thân thể có mệnh hệ gì, không chịu thành vui quá hóa buồn rồi. Vì lẽ đó Dương Thừa Chí mới không ngừng mà cùng ba vị lão nhân nói chuyện, chờ bọn hắn thoáng bình tĩnh về sau, lại cho bọn họ uống một chén nhỏ Ngâm Thái Tuế nước không gian, để cho bọn họ tâm tình bình phục lại, như vậy mới có thể tiếp thu mẫu thân tả ngọc Hà tỉnh lại kích thích. Quy một chương 140, mẹ con quen biết nhau chung. Dương Thừa Chí cầm qua Ngâm Thái Tuế nước không gian, chính mình cũng ngã một chén nhỏ, một ngụm xong, Từ túi áo bên trong lấy ra ngũ hành kim châm túi ra, từ bên trong giật năm chi thủy hành kim châm. Ba vị lão nhân nhìn thấy Dương Thừa Chí lại phải châm cứu, Chu lão thái thái đau lòng nói rằng, "Thừa Chí, muốn không ngày mai lại châm cứu ba." Ba vị lão nhân ở thu thập xong gia nhà, đem Dương Thừa Chí mang lên hắn nghỉ ngơi gian nhà nằm ngủ về sau, mới nghe Trương Văn Tuệ nói tới Dương Thừa Chí thoát lực nguyên nhân. Chờ Trương Văn Tuệ nói xong Dương Thừa Chí chỉ là bởi vì ở Tả Ngọc Hà trên người làm không tới 30 châm liền mệt thoát lực té xỉu, đều cảm giác mình, bọn họ đều gặp châm cứu, cũng tiếp thụ qua châm cứu, bọn họ vẫn cho rằng châm cứu chính là nắm châm ở trên người chát mấy lần liền xong việc. Lại không nghĩ rằng, cái này thất tán nhiều năm hải tử, sử dụng kim châm là như thế mất công sức, này đại đại nằm ngoài dự tính của bọn họ, liền đối với Dương Thừa Chí kim kim thủ đoạn nổi hứng tò mò. Lần này nhìn thấy Dương Thừa Chí lại rút ra kim châm, đau lòng cháu trai lao thái thái sốt rồi rồi. Cảm giác được con bà nó quan tâm, Dương Thừa Chí cười một cái nói bà nội, không có chuyện gì, liền chát mấy châm. Thấy tôn tử cho mình cái an tâm ánh mắt, lão thái thái há miệng không nói lời nào, nhưng từ trong sắc mặt vẫn cứ có thể nhìn ra lo âu nồng Dương Thừa Chí vận chuyển thủy hành kim châm vận hành phương pháp, thủy hành kim châm rung rung lên, Dương Thừa Chí vốn là có chút màu máu mặt của một thoáng biến thành trắng sám, Lao Thái Thái nhìn thấy tôn tử sắc mặt biến hóa, nhanh chóng thẳng véo bên người Chu lão gia tử. Chu lão ra tử trên mặt mang theo cười khổ, nhăn nhị đau, vô vô bạn giã tay, chỉ chỉ Dương Thừa Chí, ý tứ để Lao Thái Thái yên tĩnh lại, không nên quấy rầy Dương Thừa Chí kim kim. Tỏ rõ vẻ nghiêm túc Dương Thừa Chí căn bản không chú ý tới, da gia trên người phát sinh tất cả, nhanh chóng đem năm chi thủy hành kim châm vào mấy cái vị, khẽ gẩy mấy lần, kim dung dung lên. Dương Thừa Chí khinh thở phào. Cầm lấy nước không gian ngã một chén nhỏ, một ngụm uống xong, liếc nhìn đi tới bên giường Lý Thục Ngọc nói rằng: "Lý tỷ, làm phiền ngươi cho mẹ ta tìm một cái bộ đồ giặt quần áo, một hồi mẹ ta tỉnh lại liền muốn đến phòng vệ sinh, đến thời điểm làm phiền ngươi." Lý Thục Ngọc nghe xong gật gù, đến góc phòng bày ra ngăn tủ cho Tạ Ngọc Hà tìm quần áo đi tới. Chưa kịp Lý Thục Ngọc tìm kỹ quần áo, bên kia Dương Thừa Trí đã lên xuất thủy, nước chảy, đi kim châm, Dương Thừa Chí đưa tay ở mỗ thân trước ngực mấy chỗ huyệt đạo bó mấy cái. Đang ngủ say tạ Ngọc Hà chậm mở hai mắt ra, tạ Ngọc Hà thấy được tóc thơ, hai mắt Dương Dương tạ lão gia tử, Ngọc Hà nước mắt không cầm được chảy ra lẩm bẩm nói cha, liền mấy ngày nay, làm sao ngươi trở nên dài như vậy rồi, quốc chính tổn thương như thế nào, vị vị tìm đã tới chưa? Tả Lao gia tử nghe được con gái hỏi ý lời nói, chờ đợi hơn 20 năm, đã chờ đợi hơn 20 năm, nghe được con gái một tiếng này hỏi dò, Lao gia tử không khỏi lão lệ trùng hành. Chảy nước mắt Tả lão gia tử một câu nói cũng không nói được, chỉ là nắm thật chặt con gái Tạ Ngọc Hà tay, thời gian dần qua đem Tạ Ngọc Hà nâng dậy dựa vào gối ngồi xuống. Một bên Chu Lao Thái Thái, Lao nước mắt, nói: "Ngọc Hà, con ngoan, ngươi rốt cục tỉnh rồi, không biết này hơn 20 năm, cha ngươi là làm sao qua được." Tạ Ngọc Hà này mới nhìn đến ngồi ở đầu giường một bên khác Chu lão gia tử phu thê. Nghi ngờ nói rằng ba mẹ, các ngươi làm sao cũng đã tới, các ngươi sao không ở bệnh viện chăm non Quốc Chính, vị vi tìm đã tới chưa, cái gì hơn 20 năm. Chu lão gia tử nhìn nhìn như hơn 50 tuổi con dâu Tạ Ngọc Hà nói rằng Ngọc Hà, ngươi có biết hay không, chuyện này đã qua 23 năm rồi, ngươi xem một chút người đứng phía sau chính là ai. Nghe công công nói như vậy, Tạ Ngọc Hà quay đầu nhìn lại, thấy bên giường đứng thẳng một cái hơn 20 tuổi, cùng chồng mình Chu Quốc Chính 10 phần giống nhau thanh niên, Tạ Ngọc Hà ngẩn người một chút. Quay đầu lại hỏi ba ba lão gia tử cha. Thật quá khứ của hơn 20 năm, không trách ngươi già đến độ này rồi, người trẻ tuổi này là ai?" Ngọc Hà, hắn chính là ngươi thất tán hơn 20 năm như tử, vĩ vĩ, bệnh của ngươi dựa cả vào đứa nhỏ này rồi, đều là ba ba không được, để mẹ con các ngươi bị nhiều năm như vậy khổ." Tạ lao ra tử nghẹn ngào nói. Tạ Ngọc Hà nghe cha nói xong, hơi giật mình ngồi ở trên giường, trong miệng không ngừng mà nói rằng thật sự đã qua hơn 20 năm. Theo sau đó xoay người kéo qua đầy mắt rưng rưng dương tự chí, Ô Dương Thự Trí lên tiếng khóc giống lên. Một hồi lâu sau, Tạ Ngọc Hà ngừng lại khóc. Dũng tay sờ soạn Dương Thừa Trí khuôn mặt thanh tú nói rằng: "Vivi, ngủ ngủ tìm ngươi tìm thật khổ cực." Dương Thừa Chí chăm chú ôm một hồi Mẫu thân Tạng Ngọc Hà, vô xuống Mẫu thân gầy yếu bà vai, nói: "Mẹ, hôm nay là ngươi ngày vui, đừng khóc, ra ra, bà nội, ông ngoại còn ở đây, để ba vị lao nhân chuyện cười nhà." Tạng Ngọc Hà nhẹ nhàng đập một cái Dương Thừa Chí, trên mặt mang theo nụ cười nói: "Ngươi đứa nhỏ này, còn dám mở mẹ của ngươi chuyện cười, đợi lá nữa trưởng chị ngươi." Mới vừa nói xong lời này, Ngọc Hà chỉ cảm thấy bụng đau đến khó nhịn, không khỏi a một tiếng. Bên cạnh Tạ lão gia tử, Chu lão gia tử phu thê Lý Thục Ngọc không khỏi biến sắc mặt, nhìn Dương Thừa Chí hỏi Thừa Chí, mẹ ngươi đây là thế nào? Dương Thừa Chí cười cười nói không có chuyện gì, mẹ ta hơn 20 năm vẫn dùng ăn các loại trung quốc và phương tây thuốc, độc tố cũng làm cho ngũ hành kim châm đến dạ dày, đi tranh phòng vệ sinh liền hết chuyện, Lý tỷ ngươi theo ta mẹ đi tranh phòng vệ sinh, nhớ tới ngươi cùng ta mẹ đều đem khẩu trang mang theo, mùi vị khả năng có chút trùng. Lý Thục Ngọc nghe Dương Thừa Chí dặn xếp, mau mau tìm đến hai người y tá chuyên dụng khẩu trang cho mình cùng Ngọc Hà mang theo, đỡ Ngọc Hà hướng phòng vệ sinh đi đến. Dương Thừa Chí xem mẫu thân đi tới phòng vệ sinh, đối với ba vị lão nhân nói ra già, bà nội Ông ngoại chúng ta đi phòng ăn, chỗ này 2 3 ngày không thể ở người." Ba vị lao nhân đầu góc mơ hồ, tả lao gia từ nói, "Chuyện gì? Cái nhà này là Ngọc Hà từ nhỏ ở dân nhà, làm gì chừng mấy ngày không thể ở người?" Lao gia tử vừa dứt lời, phòng vệ sinh chuyển đến Tạ Ngọc Hà vài tiếng rên, sát theo đó một luồng làm người hít thở không thông mùi hôi phả vào mặt, đến bây giờ ba vị lao nhân mới biết, Dương Thừa Chí vừa nay để cho bọn họ rời đi nguyên nhân. Tạ Ngọc Hà từ có chuyện đến Dương Thừa Chí đến trước, không biết xem qua bao nhiêu bác sĩ, ăn qua bao nhiêu thuốc, những dược vật này lại đều không có bị Tạ Ngọc Hà thân thể hấp thu đều lắng động ở Tạ Ngọc Hà Nội tạ mỗi cái vị trí, lần này để Dương Thừa Chí dùng đan dược hơn nữa ngũ hành kim châm, đều đến chẳng trong dạ dày. Hơn 20 năm thuốc lắng động, mỗi loại thuốc hoặc nhiều hoặc ít đều mang có nhất định độc tính, lập tức sắp xếp thả ra, dễ người mới là lạ chứ. Bốn người dắt dịu nhau ra Tạ Ngọc Hà ra nhà, Chu lão ra tử lao bị tức vị kích thích tràn đầy nước mắt hai mắt, ha ha cười nói từ nhỏ tiểu quỷ từ độc khí đạn cũng không mùi vị này bá đạo. Lao thái thái hắn một cái nói: "Ngươi cái này giả mà không đứng đắn, để Ngọc Hà nghe được nhiều khó khăn có thể." Bởi vì con gái khỏi hẳn tạ lão tâm tình thật tốt. Nghe thân gia vừa nói như thế, cũng không nhịn cười nói chú lao đệ nói không sai, mùi vị này xác thực so với năm đó tiểu quỷ tử độc khí đạn mạnh hơn nhiều, bất quá này cũng nói Ngọc Hà bệnh hoàn toàn được rồi. Bốn người ở cửa đứng một hồi, Dương Thừa Chí nói mâu thân đi ra ít nhất còn hơn nửa canh giờ, ba vị lao nhân nhìn xem thời gian còn sớm, rồi cùng Dương Thừa Chí đồng thời tiến vào phòng ăn. Trở lại phòng ăn nhìn xem thời gian hơn 9 giờ, tả lao gia tử vung tay lên nói: "Hồng Diệp, ngày hôm nay làm thêm vài món thức ăn, ta muốn cùng Chu lao đệ thật dễ uống dừng lại một trận, chúc mừng Ngọc Hà thần kỳ khỏi hẳn." Chớ ở phòng ăn mọi người từ lời của lão gia tử bên trong biết Tạng Ngọc Hà tỉnh táo lại, liền một đám phụ nữ nhóm đều tiến vào nhà bếp hỗ trợ nấu ăn. Dương Thừa Trí biết Mộ Thân bệnh nặng mới vừa càng, thích hợp uống một chút thanh đạm, liền cũng tiến vào nhà bếp cho Mộ Thân làm một cái sở trưởng nhị thập tứ kiểu minh mà dạ. Quy 1 chương 141, mẹ con quen biết nhau hạ. Cho Mộ Thân làm tốt cơm, Dương Thừa Chí chính mình trở lại nghỉ ngơi gian nhà lại cho Mộ Thân lấy hai bình rót thái tuế nước không gian, mang theo hai bình nước không gian, hắn trở lại phòng ăn chờ vệ sinh dựa mặt Mộ Hà. Đợi 4 hơn 10 phút, Hà mới ở lý Thục ngọc đỡ xuống đến ăn, này sẽ Ngọc Hà không phải là mấy ngày đó ngốc si bộ dáng. Một M65 thân cao, một thân màu tím nhà táo đầm chụp vào gầy yếu thân mình, tinh xảo gầy gò trên mặt có từng tia từng tia hường hào, tóc tuy nói có chút sám trắng, nhưng cả người xem ra tinh thần không ít. Tạ Ngọc Hà vừa vào nhà liền chừng Dương Thừa Chí một chút, đi tới một chuyến phòng vệ sinh, quả thực để Tạ Ngọc Hà cùng Lý Thục Ngọc đã trải qua một lần trong đời khổ nạn lớn nhất. Đối với Dương Thừa Chí Tạ Ngọc Hà là không nói ra được yêu thích, thất tán hơn 20 năm nhi tử bây giờ sắp tới, liền đem khiến Hoa Hạ đại thể bác sĩ bó tay toàn tập nhanh trị hết bệnh, nhưng Dương Thừa Trí cũng còn nói rõ ràng để cho mình ở Lý Thục Ngọc trước mặt ra đại sự, Tạ Ngọc Hà mới vừa vào môn chừng Dương Thừa Trí một chút. Tạ Ngọc Hà cùng Lý Thục Ngọc ở phòng vệ sinh mang khẩu trang cũng có thể nghe thấy được mùi cái mũi, hai mắt người không được rơi lệ, rừng đều không ngừng được, các loại, chờ, bài phóng xong lắng động thuốc độc, hai người vội vã tìm một bộ quần áo, thay đổi một cái không người ở trong nhà, cô dựa ba lần, mới đem trên người mùi thối dựa đi. Dương Thửa Chí nhìn thấy mẫu thân vào nhà, vội vàng đi tới nâng lên Mộ Thần, ngượng ngùng đối với Lý Thục Ngọc nói rằng Lý tỷ làm việc ngươi, qua mấy ngày cho ngươi phối chế mấy cái viên thuốc, cho ngươi không được bao lâu thời gian có thể ôm bà bảo. bảo. Lý Thục Ngọc nghe xong Dương Thừa Chí, đầy mặt đỏ chót, nhưng là kinh ngạc Dương Thừa Chí làm sao sẽ biết nàng đến bây giờ còn không có hài tử công việc, sự việc. Lý Thục Ngọc kết hôn 7, 8 năm, vẫn không có hài tử, nguyên bản cảm tình rất tốt phu thê, cho rằng không có hài tử giàn buộc, nhanh đã tới rồi chia ly mức độ, hai người bọn họ phu thê cũng từng từng tới yên kinh tất cả bệnh viện lớn trị liệu, kết quả trị liệu kết quả hoàn toàn tương đồng, hai vợ chồng đều rất bình thường. Điều này làm cho phu thê hai cũng không biết nên làm gì, này mạnh mẽ giới nghe được Dương Thừa Chí nói rồi một câu nói như vậy, để Lý Thục Ngọc vắng lặng mấy năm muốn hài tử tâm lại hoạt động. Lý Thục Ngọc kích động hỏi Thừa Chí: Ngươi thật sự có biện pháp." Dương Thừa Chí gật gù, "Lý tỷ, các loại chờ, hết bọn việc này, ta liền cho ngươi cho cái toa thuốc, bảo đảm thấy hiệu quả." Kỳ thực Dương Thừa Chí vừa tới tạ ra, liền nhìn ra Lý Thục Ngọc có máy móc đo lường không ra bên trong nhanh, loại này bên trong nhanh trực tiếp nhất hậu quả chính là dẫn đến nam nửa không mang thai, xem Lý Thục Ngọc hơn 30 tuổi, Dương Thừa Chí mới kết luận nàng không có hại tử. Loại bệnh này chỉ cần ăn thanh năng kinh, một người trong phương thuốc thuốc đồng ý, một cái đợt trị liệu chỉ thấy hiệu quả, vì lẽ đó Dương Thừa Chí mới lợi thể son sắc bảo đảm Lý Thục Ngọc nhất định có thể mang thai hại tử. Trong phòng mọi người thấy Tạ Ngọc Hà đi vào, xem Tạ Ngọc Hà vẻ mặt liền biết, bệnh của nàng hoàn toàn được rồi, ngoại trừ thân thể đơn bạc một điểm, cái khác cùng người bình thường, cơ bản như thế. Đều Cao hứng vỗ tay hoan nên. Tạ Ngọc Hà từng cái cùng mọi người chào hỏi, liền ngay cả cùng đi tiểu bối đều nhất nhất thăm hỏi một lần, đến phiên Tạ Kiến Hoa này, Tạ Kiến Hoa hai mắt đỏ lên, nghẹn ngào kêu một tiếng tiểu cô sau đó liền khóc không thành tiếng. Dù sao Tạ Kiến Hoa còn nhỏ lúc cha mẹ đi làm, Tạ Ngọc Hà đợi hắn liền như mẫu thân như thế, ở Tạ Kiến Hoa trong lòng, Tạ Ngọc Hà là hắn người thứ hai mẫu thân. Từ lúc việc bắt đầu, Tạ Kiến Hoa bởi vì tiểu cô Tạ Ngọc Hà sự tình, không biết lén lút để lại bao nhiêu nước mắt, ngày hôm nay Lửa Dối vừa thấy được Hoàn Hảo tiểu cô, Tạ Kiến Hoa kích động không biết nên nói cái gì cho phải. Tạ Ngọc Hà từ rơi lệ Tạ Kiến Hoa trên người thấy được đại ca Tạ Diệu tổ cái bóng, lại nhìn kỹ một chút, nhớ lại núi khố Tạ Kiến Hoa dáng dấp. Tạ Ngọc Hà duỗi tay sờ soạn Tạ Kiến Hoa đỉnh đầu mỉm cười nói rằng của ta tiểu hoa cũng lớn thành đại hậu sinh rồi, đại hậu sinh không khóc, tiểu cô được rồi nguyên nên cao hứng. Tạ Kiến Hoa như hài tử như thế sợ sờ, sờ nước mắt, nói rằng tiểu cô ngươi đã khỏe, ta đây là kích động không được, ngươi không biết, những năm này ta nhớ bao nhiêu ngươi. Tà Ngọc Hà cười híp mắt nói rằng, là muốn ta làm chủ cho ngươi đi. Xem ra cái tên nhà ngươi thường thưởng Phạm Sai lầm a. Như quen thuộc tạc ngữ mị nhảy qua đến, ôm lấy Tạng Ngọc Hà cánh tay nói: "Tiểu cô, làm sao ngươi biết Tiểu Hoa ca thường thường Phạm Sai Lâm?" Tạng Ngọc Hà cười ha ha nói: "Tiểu Hoa lúc nhỏ." Lời con chưa nói hết, tả Kiến Hoa mau mau che Tạng Ngọc Hà miệng nói: "Tiểu cô, của ta thân tiểu cô, ngươi liền chừa cho ta chút mặt mũi đi, bọn họ nếu như đều biết rồi, ta đây sau đó ở trước mặt bọn họ liền không ngốc đầu lên được." Tạng Ngọc Hà nói: "Tiểu Hoa vậy ngươi nói nên làm gì?" "Tiểu cô, ta lập tức lưng, vắt, năm đầu thơ cổ, hãy bỏ qua ta đi." Nói xong lời này, Tạ Kiến Hoa đem miệng che, thầm nghĩ hỏng rồi làm sao đem khi còn bé thường thường làm chuyện sai lầm, lấy lòng tiểu cô cũng nói ra. Tạ Kiến Hoa này vừa nói, trong nhà ăn nhất thời cười thành một mảnh, liền ngay cả ba vị lao nhân cũng không cầm được cười ha hả. Nụ cười này đem cái Tạ Kiến Hoa làm cho mặt mặt đỏ chót, hận chính mình hận muốn chết, nếu như trên đất có khe hở, Tạ Kiến Hoa đại khái sớm chui vào rồi. Thấy mọi người còn tại cười to, Tạ Kiến Hoa không có cách nào chỉ có thể vay nước tiểu chui chạy ra phòng ăn. Mọi người ngừng cười, Dương Thửa Trí kéo qua Vương Hải Yến giới thiệu cho Mộ Thân Tạng Ngọc Hà, tà Ngọc Hà nhìn trước mắt xinh đẹp như hoa, Ôn hiền lành Vương Hải Yến khen không dứt Đem Vương Hạ Yến ngượng ngùng đỏ cả mặt. Mãi đến tận tạ lão gia tử dục mọi người ăn cơm, Tạ Ngọc Hà mới thả mở Vương Hạ Yến tay, đối với Vương Hải Yến nói rằng Hạ Yến, sau đó thừa chí nếu là dám khi dễ ngươi, nói cho a Aji thay ngươi trừng trị hắn. Dương Thừa Chí nghe xong không còn gì để nói, Tạ Hoán nói mẹ, ta mới là ngươi ruột có được hay không, cho mọi người một trận cười to, bọn họ đều ước ao Dương Thừa Chí tìm một cái ôn nhu hiền lành bạn gái. Mọi người nở nụ cười một trận, bắt đầu trương la ăn cơm tối, một đám nữ đồng chí đem làm tốt cơm nước toàn bộ bưng lên bàn ăn. Song diệp tay nghề thật là không tệ, làm ra mới mỗi người sắc hương vị đẹp, cùng cấp 5 sao đầu bếp cũng xê xích không bao nhiêu. Chờ đem Dương Thừa Chí cho Tạ Ngọc Hà làm nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ bưng lên. Chưa từng thấy Dương Thừa Chí làm món ăn này mọi người, cùng nhau hít một hơi hơi lạnh, bọn họ còn từ chưa từng thấy đẹp như vậy trong nước. Đạo này dùng đậu hũ làm món ăn, quả thực cùng hàng Mỹ nghệ như thế, khiến người ta không đành lòng dưới chiếc đũa. Dương Thừa Chí tiểu cô chu văn anh con gái đoàn hiệu lệ vây mấy bức bức ảnh, ngồi xuống đột nhiên vỗ biểu ca chu hâm bắp đùi một cái. Chu hâm quát to một tiếng, Xoa chân tê ầm lên làm gì chứ? Hiểu Lệ. Đoạn Hiểu Lệ ngượng ngùng nợ nụ cười nói: "Biểu ca, ta xem một chút ta thấy món ăn này có phải không thật sự, đập ngươi một cái thử xem, ngươi muốn tê gào khẳng định liền là sự thật, cảm ơn ngươi Biểu ca." Chu Hâm để Đoạn Hiểu Lệ mấy câu nói lượn quanh vượng vượng hồ hồ, "Cái gì thiệt hay giả, ngươi làm gì thế không đập chính ngươi?" "Biểu ca, đây không phải là đập chân của mình, ta đâu đây, đập chân của ngươi, ta không cảm giác được." Tiểu mỹ nữ Đoạn Hiểu Lệ lý trực khí cháng nói rằng. Chu Hâm chút nữa nằm sát xuống đất, mau mau đứng dậy ngồi vào Đoạn Hiểu Lệ đối diện, thầm nghĩ lần này cách ngươi xa gia tụi không dùng được loại này hành hạ đi. Vừa mới ngồi xuống, một cái khác cái bắp đuổi đột nhiên tê dận, liền nghe đến bên thai chị họ Chu Châu lớn tiếng nói món ăn này chính ta tại Yên Kinh khách sạn đã thấy hình, cùng trong hình giống nhau như lúc, không ngờ rằng Thừa chí thật có như vậy tay nghề, quay đầu lại ta nhất định bái Thừa chí sư phụ, học làm đạo này nhị thập tứ tiểu minh nguyệt dạng. Chu Hâm suýt chút nước khóc, ta đây chêu hai kẻo hay, làm gì đều cùng ta không qua được, ta đây hai cái chân không phải bạo cát, các người làm gì ai ngờ đập liền đập. Không đợi Chu Châu nói chuyện, Chu Hâm vội vàng đứng lên, nhìn hồi lâu rốt cục chọn lựa ngồi. Vòng qua mọi người, Chú Hâm ngồi xuống ra ra bên người. Có Tả Kiến Hoa cùng chu Hâm cái này hai sự sự, bên trong phòng ăn bầu không khí nhất thời sinh động kỳ đến, mọi người cũng không ở riêng là thăm hỏi Tạ Ngọc Hà, đều hỗ trợ lan truyền bắt đúa Quy 1 chương 142, Dương Nhân Đan, 1. Hôm nay là Tạ Ngọc Hà ngày vui, Tạ Ngọc Hà việc đáng làm thì phải làm ngồi xuống cha Tạ Lao Gia tử bên người, mà Tạ Ngọc Hà có thể tỉnh lại toàn bằng nhi tử Dương Thừa Chí, vì lẽ đó Tạ Lao Gia tử vây tay để Dương Thừa Chí cũng ngồi vào vị trí hắn một bên khác. Tàng thư viện Tàn tù vẹn. Việt Nam đang cùng mọi người đồng thời thu xếp Dương Thừa Chí lên ông ngoại bắt chuyện để hắn ngồi vào tả lao gia tử bên người, Dương Thừa Chí vừa sửng sốt. Hắn biết ở tả gia ông ngoại tạ lão gia tử đó là nói 1021. Trong tình huống bình thường tả lao gia tử bên người căn bản không ngồi bất luận người nào, cho dù là hôm qua thiên lao gia tử biết hắn chính là Tạ Ngọc Hà cùng Chu Quốc Chính thất tán nhiều năm như tử, lúc ăn cơm, Dương Thừa Chí cũng là cùng bọn tiểu bối ngồi cùng một chỗ. Ngày hôm nay mẫu thân bệnh mới khỏi, mẫu thân ngồi đến lão gia bên người, cái này ngược lại cũng đúng có thể thông cảm được, nhưng chính mình một người tiểu bối, bên kia còn có gia gia, bà nội, đại bá, đại cứu mấy người bọn hắn trưởng ngồi. Dương Thừa Chí liền gặp khó khăn. Chu lão gia tử nhìn ra tôn tử khó khăn, thỏa mãn bắt đầu, tuy nói cái này thất tán nhiều năm tôn tử mới hơn 20 tuổi, nhưng đứa bé này tuổi còn trẻ liền biết đại thế, trong lòng đối với Dương Thừa Chí yêu thích lại đề cao mấy phần. "Thừa Chí, ngày hôm nay ngươi là hai chúng ta đại gia tử lớn nhất công thần, ông ngoại ngươi cho ngươi ngồi ngươi cứ ngồi." Nam tử hán không muốn nhăn nhó, Chu lão gia tử đối diện khó khăn sắc Dương Thừa Chí nói rằng. Dương Thừa Chí nhìn một chút trái, Chu hai nhà trưởng bối của mình, thấy những người này đều đối với hắn đầu, ý tứ đều đồng ý Chu lão gia tử lời giải thích cũng là không từ chối nữa, ôm một vỏ Trần Tiên tùy cho mọi người rót một chén rượu, thả xuống vỏ rượu ngồi vào tả lao ra từ bên người. Tả lao ra từ nâng chén nói: "Hôm nay là Ngọc Hà khỏi hành tháng này, mọi người cũng mệt mỏi đã hơn nửa ngày, ăn cơm cũng coi chút chậm, đừng lời nói không nói mọi người thỏa thích ăn uống." Thấy tả lao ra từ lên tiếng, đói bụng đã hơn nửa ngày, đám người khởi động chết đuối, bắt đầu uống rượu dùng nữa. Dương Thừa Chí cho mẫu thân múc một chén canh môi nhị thập tứ kiểu minh nguyệt sút, "Mẹ, ngày hôm nay người bệnh vừa vặn, thân thể có chút hư, cái này món ăn là ta chuyên môn làm cho người, người nếm thử." Tạ Ngọc Hàn nếm thử một miếng súp, gật gù dễ uống, còn là nhi tử đau lòng mẹ, thừa chí ngươi cũng mệt mỏi một ngày, nhân lúc còn nóng ăn mau đi. Nói xong cho Dương Thừa Chí gắp một cái thọ dừng chân. Tả lão gia tử thấy cảnh này, khắp khuôn mặt là nụ cười thỏa mãn, tình cảnh này hơn 20 năm chưa từng thấy qua, ngày hôm nay rốt cục toàn gia đoàn viên rồi. Hai đại gia tử người thật vui vẻ ăn cơm, nhìn xem thời gian đều sắp 11 giờ. Chu lão gia tử một nhà cũng không về nhà. Tả Lao gia tử dàn xếp Hồng diệp cho Chu ra đám người sắp xếp nơi ở, cũng còn tốt sân phòng ở quá nhiều, cái này hai đại gia tử người cũng không cần chen gian nhà. Mệt mỏi một ngày ba vị lao nhân dàn xếp mọi người nghỉ sớm một chút về sau, dên lên không biết tên tiểu khúc nghỉ ngơi đi tới. Còn giữ lại mấy chục người, ngày thứ hai cần phải dậy sớm đi làm cũng đều từng người trở về nhà. Cuối cùng trong phòng khách chỉ còn giữ lại Dương Thừa Chí một đám đường huynh muội cùng Mâu thân cùng tuổi một đám tỷ muội chúng lý. Nhóm người này không còn lao ra tự ở đây, trời Nam biển bắc hồ hàn. Nói rằng cuối cùng nói đến Mỹ Dung trên. Nói rồi vài câu đều dừng lại không nói, đều ngượng ngùng nhìn Tạng Ngọc Hà. Bọn họ cũng đều biết Tạng Ngọc Hà nhìn như 50, 60 tuổi, kỳ thực Tạng Ngọc Hà niên kỷ năm nay 1405. Bọn họ sợ nói mỹ dung dương nhan, chọc vào Tạng Ngọc Hà chỗ đau, để bệnh vừa vận Tạng Ngọc Hà trong lòng không thoải mái. Tạng Ngọc Hà nhìn ra trong phòng khách đàm luận chính vui vẻ mọi người một thoáng đỉnh chỉ thảo luận nguyên nhân, nói: "Không có chuyện gì, không muốn cấm kỵ ta ta nửa đời đều ngơ ngơ ngắc ngác, có thể nhìn thấy thừa chí, đợi thêm thừa chí chữa khỏi quốc chính, chúng ta một nhà ba người có thể sống chung một chỗ, ta liền đủ hài lòng, cái gì mỹ dung dưỡng nhan ta không để ý." Nhưng Tạng Ngọc Hà dù sao là một phụ nữ, mà nữ nhân chú trọng nhất là dung nhan của chính mình, thử nghĩ một cái phong nhã hào hoa nữ nhân nhưng bị mọi người nhận thức làm là 50. 60 tuổi lão nhân, loại cảm giác này là cái nhân liền sẽ không tiếp nhận. Tạ Ngọc Hà mặc dù nói như vậy, nhưng trên mặt nhưng cũng toát ra buồn bã vẻ mặt. Dương Thừa Chí cũng cảm giác được mẫu thân biểu hiện biến hóa, nhẹ nhàng vô vô Tạ Ngọc Hà bà vai, "Mẹ, cái này không cần ngươi lo lắng, ngày hôm nay ta cấp ngươi chăm cứu, dùng sức quá độ rồi, mấy ngày nay cũng không có thể cho ba ba xem bệnh đi, đợi ngày mai ta đi làm thí điểm thuốc, làm mấy viên dưỡng nhan đảm bảo đảm ngươi ăn sau có thể khôi phục lại hơn 30 tuổi dung nhan." Đứa nhỏ này mượn mẹ ngươi làm trò cười, bất quá ngươi có này phần tâm ý mẹ liền hài lòng, bất luận lúc nào Ngươi còn nhớ ta lão thái bà này là ngươi mẹ là được rồi, tả Ngọc Hà đầy mắt thương yêu xoa xoa Dương Thửa Chí trào này chính mình cánh tay bàn tay lớn. Thấy mẫu thân không tin, Dương Thửa Chí nghiêm nghị nói rằng mẹ, ta còn có thể lừa ngươi, ta thật sự có cái toát thuốc, toa thuốc này là thời cổ cung đình ngự dụng địa phương, người bình thường căn bản không thấy được, đợi ngày mai ta liền ra đi lấy thuốc chuẩn bị cho ngươi mấy viên, để ngươi biết con trai của ngươi không phải bọn bị bậm giang hồ, nói rằng cuối cùng Dương thừa Chí không khỏi lỡ nụ Tiểu thân y, ngươi thật sự có tốt như vậy phương thuốc? Cái kia mẹ sẽ chờ ngươi cho ta làm cái kia dưỡng nhan đang ăn rồi, nói thật, liền bộ dáng này ta thật sự không dám ra môn, mang tới ngươi ra đi dạo phố, mọi người không tiếp thu chúng ta là cái, mọi người còn tưởng rằng ta lĩnh tôn tử mua đồ đây này." Tạng Ngọc Hà cười nói, Dương Thừa Chí mấy cái mợ, bám mẫu, tiểu cô cho tới so với hắn số tuổi lớn Chu trâu, Tạ Vũ Lộ đều tỏ rõ vẻ ưu gắn nhìn của hắn, dung nhan là nữ nhân sinh mạng thứ hai, các nàng vừa nghe đến Dương Thừa Chí dưỡng nhan Đăng, có thể làm cho nhìn như 50, 60 tuổi Tà Ngọc Hà khôi phục lại hơn 30 tuổi, có thể không đội vã. Dương Thừa Chí nhìn thấy bang này các nữ tướng ánh mắt thú hoán, vội vàng chịu tội tiếng người người đều có phần, những nhân tài này cao hứng trở lại, mà so với Dương Thừa Chí tiểu nhân, nhỏ bé tạ Ngư Mỹ, đoạn hiểu lệ nhưng không cao hứng nổi. Nghe Dương Thừa Chí ý tứ, này Dương nhan đang đối với hắn hai chuyện gì, tả Ngư Mỹ, đoạn hiểu lệ hai tiểu mị nữ hai bên trái phải kẹp lấy Dương Thừa Chí nói: "Thừa Chí ca, ngươi làm gì thế như vậy bất công?" Đồng nhất nói đem Dương Thừa Chí làm cho lơ ngơ, đến lúc đó đám tiên nữ tướng nhìn ra cái hở, các nàng đều cười không nói, nhìn Dương Thừa Chí ứng đối ra sao hai cái muội muội. Ngư hiểu lệ các ngươi lời này ta sao nghe không hiểu? Ta làm sao lại thiên vị? Ngươi liền bất công, ngày đó còn nói với chúng ta luyện chế đan dược có phần của chúng ta đây, ngày hôm nay sao liền một thoáng cũng bị mất?" Tạ Ngữ Mị vẻ mặt đưa đám tạ hắn nói. Dương Thừa Chí vừa nghe bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai like cái này hai muội tử nói mình bất công là nguyên nhân này, chợt lại nói Ngữ Mị, hiểu lệ hai ngươi số tuổi còn nhỏ, không thể dùng dưỡng nhan đan, các ngươi ngẫm lại, các ngươi dùng dưỡng nhan đan, một thoáng biến thành mười mấy tuổi dung mạo, đi ở trên đường, mọi người đều nghĩ đến đám các ngươi vị thành niên đồng, các ngươi cả đời sẽ mất." Tạ Ngữ mị, các nàng hài lòng, đưa tay ở Dương Thừa Chí trái phải hai mặt mỗi người bấm một cái, nói, ngươi liền nói vậy, dưỡng nhan đan vậy có thần ký như vậy? Dương Thừa Chí sờ sờ hai người nhu thuận tóc nói, này dưỡng nhan đan tuy nói không như vậy người tiên, nhưng là có rất lớn công hiệu, nó chủ yếu nhằm vào như mưa móc tỉ các nàng như vậy khá là thành thục nữ tính mới có thể có lớn nhất công hiệu, hai người các ngươi nắm loại thuốc này hoàn, hiệu quả không lớn, ta cho các người làm mấy viên bài đọc dưỡng nhan đan. Tả Ngữ Mị cùng Đoạn Hiểu Lệ nghe Dương Thừa Chí nói cho bọn họ làm cho là bài độc dưỡng nhan đan, đều nghi hoặc nhìn Dương Thừa Chí, Thừa Chí ca đều là dưỡng nhan đan, sao liền không giống nhau? Dưỡng Nhan Đan chủ yếu bài trừ dĩ vãng sử dụng mỹ phẩm trầm tích ở trong cơ thể độc tố, mà bài đọc dưỡng nhan đan là bài trừ tự thân sinh ra một ít độc tố, mẹ ta các nàng đều có nhất định số tuổi, quá khứ khẳng định không dùng một phần nhỏ mỹ phẩm, hai người các ngươi thằng nhóc mới vài tuổi, lần này các ngươi hiểu chưa? Quy 1 chương 143, Dưỡng Nhan Đan 2. Bọn này nữ tướng lúc này mới nghe ra, nguyên lai Dương Thừa Chí cho bọn họ làm dưỡng nhan đan còn có số tuổi hạn chế, không khỏi đối với Dương Thừa Chí cho các nàng luyện chế dưỡng nhan đan khát vọng mà bắt đầu, các nàng muốn lập tức đến dưỡng nhan đan, thân thể mình sẽ có cái gì thần kỳ biến hóa. Tang thư viện Vê Tận Tuven, Việt Nam. Tạ nữ mỹ cùng đoạn hiểu lệ hai mỹ nữ càng là cao hứng, Dương Thừa Chí như vậy cùng nàng chưa biết, nói rõ nàng hai ở người ca ca này trong lòng địa vị không thấp, bằng không Dương Thừa Chí cũng sẽ cho các nàng cùng Mộ thân trưởng đối vậy giữa ngăn ngăn. Hai tiểu mỹ nữ kích động và phần, ôm Dương Thừa Chí ở trên mặt của hắn mạnh mẽ hơn một cái, làm cho Dương Thừa Chí đỏ cả mặt, lấy tay thẳng sát, dường như hai mỹ nữ có thể cho hắn chuyển nhiễm bệnh phù chân tật bệnh gì tựa như. Hắn đồng nhất sát để hắn hai thước ngũ thô kết kết thật thật hưởng thụ lấy mấy ôn bóc, chính hắn là Trong phòng một đám người nhìn thấy mấy cái này huynh muội Trong lòng đều là một mảnh ngậm áp, bọn họ cũng không khỏi nghĩ đến, đồng nhất ấm áp tình cảnh có bao nhiêu năm chưa từng thấy, 5 năm hay là 10 năm. Bọn họ những người này ở đây cái này thất tán nhiều năm con cháu không có đến trước, ngồi cùng một chỗ nói chuyện nhiều nhất luận là như thế nào trị liệu trong nhà bệnh nhân cùng tìm thất tán nhiều năm hài tử. Nhưng tất cả những thứ này, ở cái này thất tán nhiều năm hài tử đến về sau, hết thảy đều phá vỡ. Đầu tiên là cha mẹ trưởng bối vui vẻ, Tạ Ngọc Hà trị hết bệnh rồi, sẽ chờ qua mấy ngày xem người thanh niên này làm sao trị liệu, đã hôn mê hơn 20 năm chú cố chính. Ngày hôm nay không về nhà nhưng đã nhận được các nàng không tưởng tượng được thu hoạch, một loại có thể làm cho nữ nhân dung nhan vẫn như cũ đàn dược đáp ứng. Này làm sao không làm cho các nàng cao hứng, kích động. Liền ngay cả Dương Thừa Chí mấy cái anh họ cũng một mặt kích động, hy vọng Dương Thừa Chí cũng cho bọn họ cái gì thần kỳ đồ vật, để cho bọn họ ở trước mặt người khác cũng có thể phong quang xuống. Kỳ thực Dương Thừa Chí sở dĩ lời thể son sắt mà nói có thể làm cho mẫu thân khôi phục lại hơn 30 tuổi dung nhan, cũng là có căn cứ, hắn trong không gian cái kia ngâm thái tuế nước không gian liền có cái này một công hiệu, nước không gian thần kỳ chính hắn lại rõ ràng hết mức. Mình làm lúc thương thế đã bị dương thành đệ nhất bệnh viện nhân dân bệnh viện nhân dân phán quyết tử hình hắn lúc đó cũng cảm giác trình mình từ trước đến nay cơ bản tiểu thành phế nhân lại không nghĩ rằng trở lại dương ra câu dùng hai cái phương thuốc cổ thêm vào thần kỳ trong không gian nước không gian bị phán án tử hình quẹ chân cùng mặt mặtẻo cuối cùng khỏi hắn đồng thời một điểm vết tích đều không có để lại hắn biết phương thuốc cổ cho dù tốt cũng không khả năng một điểm vết tích cũng không còn lại cuối cùng được ra một cái kết luận thần kỳ không gian nước không gian đối với thân thể của con người có lớn lao có ích cái này hắn là từ Vương Hảiến nơi nào cho ra kết luận Vương Hải Yến ở đến dương ra câu trước sau Thân thể biến hóa lớn đến kinh người, vóc người đẹp thật tốt, mặt cũng so với trước đây càng tinh xảo hơn, mê người hơn, để Vương Hải Yến chính mình cũng làm không rõ chuyện gì xảy ra, hiện tại Vương Hải Yến căn bản không lấy cái gì mỹ phẩm, mỗi ngày chính là đơn giản rửa mặt, Nay riêng là nước không gian, hắn về sau đến Thái Tuế, ở cổ thời điểm chính là đế vương chuyên dụng dưỡng nhan hàng cao cấp, trong truyền thuyết ăn Thái Tuế có thể trường sinh bất lão. Hiện tại khoa học nghiên cứu, Thái Tuế mặc dù không có trong truyền thuyết thần kỳ như vậy, nhưng cũng là dưỡng nhan mỹ dung hàng cao cấp. Hỗn hồ trong tay hắn còn dương gia bao nhiêu năm truyền xuống cổ sách thuốc cùng trung ý trung thần sách, Thanh Kinh. Trong này có rất nhiều dưỡng nhan mỹ dung tốt nhất phương thuốc. Những thứ này đều là Dương Thừa Chí dám lời thề son sắc bảo đảm mẫu thân có thể khôi phục dung nhan to lớn nhất hậu chiêu. Mọi người có Dương Thừa Chí lời hứa, đều kích động chưa muốn ngủ, đến hơn một giờ lúc, Dương Thừa Chí thực sự sợ bệnh nặng mới khỏi mỗ thân thân thể không chịu nổi, mới khiến cho mọi người phân công nhau đi nghỉ ngơi. Dương Thừa Chí đem mẫu thân đưa đến một cái trống không trong phòng, tả Ngọc Hà cái kia gian nhà có loại mùi kia không có ba, năm ngày là không thể tiến vào người, vì lẽ đó lại chọn một chỗ nhà rỗi phòng. Nhìn mỗ thân tả Ngọc Hà giấc ngủ nụ cười nào, Dương Thừa Chí về tới phòng của chính mình. Đơn giản dựa mặt một chút, Dương Thừa Chí lên giường tắt đèn nghỉ ngơi, mệt mỏi một ngày Dương Thừa Chí lẽ ra lập tức liền có thể đi vào người mộng đẹp. Nhưng mẹ con sơ nhận thức vui sướng để Dương Thừa Chí một điểm buồn ngủ cũng không có. Liền hắn thẳng thắn tiến vào không gian, uống vào mấy ngụm nước không gian, ăn một cái thanh một quả, nào thanh mắt sáng chính hắn, tìm ra Dương lão ra tử lưu lại y thuật cùng, thanh Nam Kinh, từ bên trong chọn lựa mấy cái phương thuốc. Hắn không muốn nhất bên trọng nhất bên khinh, hắn nếu cho một đám các nữ tướng chỗ tốt, cái nhóm này các lão gia liền không thể không cấp điểm chỗ tốt. Hắn cũng nhìn thấy mấy một trưởng bối mỗi người đều có một cái hoặc lớn hoặc nhỏ bụng địa, liền từ phương thuốc cổ bên trong tìm một cái toát thuốc, giúp mấy cái này trưởng bối trước tiên đem bụng địa bắt. Cho tới ba vị lão nhân dương thừa chí chuyên môn tìm một cái toát thuốc, có thể chữa trị người lớn tuổi bên trong thân thể các hạng cơ năng trước đây chịu tổn thương, mấy ông già đều là từ trong chiến tranh một đường đi tới, trên người tất nhiên có đủ loại đủ kiểu tổn thương, loại đan dược này tất nhiên đối với bọn họ có lớn trợ giúp, nếu như vậy, lão nhân sống đến hơn 100 tuổi căn bản không phải vấn đề. Chọn xong những loại phương thuốc, Dương Thừa Chí nhìn xuống dược liệu cần thiết, dưỡng Nhan đan dược liệu cần thiết, quý giá khó mua chính mình không gian đa số đều có chữ hàng. Loại kia thuốc giảm cân phương luyện chế đưa ta phiêu phiêu đang cần thiết dược liệu cũng không phải quá hiếm có đến, đúng là cho ba vị lão nhân muốn luyện chế tuyết liên đan, bên trong có vài loại thuốc đông ý đều là tương đối ít thấy. Điều này làm cho Dương Thừa Chí gặp khó khăn. Suy nghĩ hồi lâu cũng không có nghĩ ra dùng loại thuốc nào có thể thay thế, Dương Thừa Chí thẳng thắn không suy nghĩ thêm nữa, hắn dự định ngày mai đến đồng nhân đường hỏi một chút từ Hoa Kiệt lão gia tử, hy vọng đồng nhân đường có mà hắn cần tương đối ít thấy mấy loại dược thảo. Hắn đem mình trong không gian không có dược liệu cần thiết đều nhớ ở một cái tờ khai trên nói ra một thùng nước không gian ra không gian nằm ở trên giường Dương thừa chí nghĩ đến về dương ra câu phát sinh từng tí từng tí tất cả những thứ này đều dường như trong động phát hiện thần kỳ Ngọc bội thần kỳ không gian chỉ thật thương thế của chính mình trong rau nuôi cá cất rượu từng cảnh tượng ấy từ dương thừa chí trước mắt dường như chiếu phim như thế đi qua hiện tại vừa tìm được mất đi nhiều năm tình thân, tiền có người yêu có tình thân có bằng H hữu cũng có nhưng nằm ở trên giường dương thửa chí lăn qua lộn lại cũng không ngủ được hắn không biết mình trong lòng còn có cái gì không cóghi tới Hắn lại nghĩ tới mấy năm chưa từng thấy ra ra, không biết lao già bây giờ đang ở đâu đêm giang hồ. Nghĩ đến dưỡng Dục hắn lớn lên ra ra Dương Thiết Sơn lao gia tử, trước mắt hắn liền xuất hiện một cái, một thân mỡ đông quần áo, lôi tha lôi rồi, tóc hoa râm, một M65 cao thấp, thường thường thụy nhãn ngông lung một cái khô cứng ông lão. Hắn nhớ tới khi đó, lão già chính mình lúc uống rượu nhìn mình thở dài thở ngắn tình cảnh, Dương thượng chí trong đầu ầm một tiếng, phảng phất đứt đoạn mất một cái huyền nhất dạng. Hắn rốt cuộc biết trong lòng hắn còn có một chuyện, cái này cũng là Dương lão gia tử cả đời đau nhức. Hơn 100 năm trước, Dương gia chịu khổ thai bay vạn gió, cuối cùng chỉ chạy ra không có mấy người. Dương gia cũng do danh chấn nhất phương danh y, đã biến thành có chút danh tiếng đầu bếp gia tộc. Biết hiện tại Dương Thừa Trí cuối cùng đã rõ ràng rồi Lao gia tử tại sao lúc uống rượu đều là nhìn mình thở dài thở ngắn, đã đến hắn đời này, Dương gia chỉ còn giữ lại Dương Thiết Sơn Lao gia tử cùng Dương Thừa Trí hai người. Dương Thiết Sơn lão gia tử vẫn muốn để hắn tái hiện năm đó Dương gia huy hoàng, cái này cũng là Lao gia tử vẫn giàn xếp hắn có cơ hội tìm, thanh năng kinh, nửa phần sau nguyên nhân. Nghĩ thông suốt điểm này, Dương Thừa Trí thầm hạ quyết tâm, mặc dù nói không chắc có thể làm cho trung y trở lại quá khứ ở Hoa Hạ một nhà độc đại cục diện, nhưng Dương gia y thuật nhất định phải ở trong tay chính mình tái hiện huy hoàng. Có thể có nghĩ đến cuộc đời mình mục tiêu theo đuổi, là một cái không bị ràng buộc tự do tự tại tiểu nông dân, tạo phúc một phương, hai người này dường như không thể cùng tồn tại đi. Mục tiêu của chính mình, ra ra theo đuổi, hai người ở dương thừa chí trong đầu chiến khai chiến đấu, ai cũng không chiến thắng được ai, đến cuối cùng dương thừa chí đầu góc lóe lên, hắn nở nụ cười, nếu không thể từ bỏ bất luận cái nào, vậy thì là một cái tiêu giao tự tại nông dân bác sĩ đi. Quy một chương 144, Hoàng gia đại thiếu gia Ngày thứ hai đại sớm. Dương Thừa Trí lên dựa mặt một chút, cảm giác được trong thân thể luồng khí kia chậm rãi khôi phục lại, chiếu bộ dáng này nhiều nhất một cái cuối tuần có thể cho cha Chu Quốc Chính đi xem bệnh rồi. Thang thư viện vế đút vế đút vế đút. Tạn tụ vẹn. Việt Nam. Hắn nghe ra ra Chu lão gia tử đã nói, lúc đó Chu Quốc Chính não bộ chúng đạn, tổn thương thần kinh não bộ, dẫn đến những năm gần đây vẫn hôn mê bất tỉnh, thân thể những nơi khác lúc đó đến lúc đó chưa lấy được cái gì lớn thương tổn. Cái này cũng là Dương Thừa Trí biết được cha mẹ sau tại sao không đi cho Chu Quốc Chính xem bệnh, hắn ở đây, thành Kinh, bên trong gặp một cái toa thuốc, dùng toa thuốc này luyện chế một loại gọi Tình Thần đang dược có thể trị liệu não bộ chịu đến tổn thương bệnh nhân. Có thần kỳ trong không gian nước không gian, Dương Thừa Chí biết muốn cha chu Quốc chính đúng là não bộ chịu đến tổn thương, liền nhất định có thể tỉnh lại ngủ say hơn 20 năm hắn. Ra gian nhà đến mẫu thân Tạ Ngọc Hà nghỉ ngơi địa phương nhìn một chút, thấy mẫu thân không biết lúc nào tiểu đứng lên, chính đang bay về tấm gương chiếu đến chiếu đi, còn bất chợt phát sinh thở dài một tiếng, có thể Tạ Ngọc Hà thật sự cảm giác được mình và người khác dung nhan trên lệch quá xa. Dương Thừa Chí bước nhẹ đi tới Tạ Ngọc Hà phía sau, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy mẫu thân nói: "Mẹ, không cần soi gương rồi, một hồi ta liền ra đi lấy thuốc." Đợi ngày mai muộn nhất ngày kia, ngươi liền tự thấy năm đó dung nhan. Đứng ở trước gương Tạng Ngọc Hà từ trong gương nhìn cao hơn hắn suất tướng gần một đầu nhị tử, hai mắt thường hường nói: "Thưa chí, kỳ thực mẹ có thể nhìn thấy ngươi liền quả mãn, chỉ là chỉ ta xuất hiện ở bộ dáng này đi ra ngoài, ta sợ cho ngươi mất mặt." Ông Tạng Ngọc Hà tay nắm thật chặt, túi đầu ở mẫu thân mặt trên hôn một cái: "Mẹ yên tâm đi, ở trong lòng ta ngươi là tốt nhất mẫu thân, nhị tử nhất định sẽ không để cho ngươi ở trước mặt người mất mặt, đi, ta nương hai đi ra ngoài đi tới, vốn tại gian nhà đối với thân thể không tốt. Mẹ con hai người ở đại viện xoay chuyển vài vòng, nói không ít lặng lẽ lời nói, thấy mặt trời sắp bay lên, Dương Thừa Chí mang theo Tạ Ngọc Hà đi nhà bếp. Dương Thừa Chí làm một đại nội cháu nhỏ, lại làm mấy cái thanh đậm ăn sáng, nhìn Mẫu thân ngồi ở trước bàn ăn mị mị ăn mình làm ra cơm nước, Dương Thừa Chí trong lòng một trận ấm áp, đây mới là cuộc sống mình muốn. Chờ nương hai ăn điểm tâm, ở tại sân Vương Trù, trái hai đại gia tử người lục tục tiến vào phòng ăn, đều mị mị ăn một bữa, Dương Thừa Chí cho bọn họ làm bữa Ngọc Hà lại, để hai đại gia tử mọi người an tâm ý, bọn họ ăn sáng xong đều rời đi, đi từng người đơn vị đi làm. Ngày hôm nay vừa vặn là chủ nhật, Tả ngữ mị cùng bạn hiểu lệ hai haimị nữ không cần đi trường học đi học cái này hai tiểu mị nữ vẫn ghi nhớ này Dương thừa chí ngày hôm qua đồng ý bài đọc dưỡng Nhan Đan, liền lôi kéo dương thừa chí ra đi lấy thuốc Dương thừa chí cũng đang có ý định này liền kéo lên tả kiến hoa cái này miễn phí tài xế mang theo Vương Hải Yến bốn người ra tạo ra bốn hợp đại viện bởi Dương thừa chí không có đồng ý cho tả kiến hoa chỗ tốt gì tả kiến hoa là khuôn mặt không tình nguyện cuối cùng Dương thừa chí đồng ý cho hắn mấy viên dưỡng nha để hắn đi lấy lòng vị hôn thê hoa nh Lan tả kiến hoa tâm tình nhất thời tốt bó tay rồi để tả ngữị cùng bạn hiệu lệ thật một trận khi bị Cửa phiên trực 8 cái quân nhân, đều biết ngày hôm trước tới được thanh niên là tả ra thất tán nhiều năm hải tử, lại nghe nói người thanh niên này còn đem. Ngây người hơn 20 năm tiểu thư chữa lạnh, cho nên bọn họ nhìn thấy Dương Thừa Chí, cũng mang theo vài phần tôn kính. Mà Dương Thừa Chí cũng là cùng bọn họ nho nhã lễ độ lớn hơn bắt chuyện, mới lên xe rời đi. Những này nhìn quen rồi các loại con ông cháu cha quân nhân, nhìn thấy Dương Thừa Chí biết mình thân thế, còn có thể cùng bọn họ chào hỏi, liền đối với Dương Thừa Chí ấn tượng lại tốt thêm vài phần. Tả Kiến Hoa mang theo bốn người thẳng đến đồng nhân đường, cái này cũng là Dương Thừa Trí yêu cầu. Này lớn như vậy Yên Kinh Dương thừa chí thật vất vả nhận thức một cái trung ý thái đầu, Dương thừa chí có thể không muốn bỏ qua cái này mới biết, hắn còn muốn từ từ Hoa Kiệt trong miệng hỏi thăm Tuyết Liên Đan cần thiết mấy loại dự thảo. Bởi sáng sớm chính trực đi làm đỉnh cao, mấy người một đường vừa đi vừa nghỉ, hơn một giờ mới tới Đồng Nhân Đường. Lần thứ hai đi tới Đồng Nhân Đường Dương thừa chí, nhìn Đồng Nhân Đường trên dưới 3 ba tầng cổ kiến trúc, không ngừng hâm mộ, hộ tổng tới được tả Kiến Hoa dục Dương thừa chí mau mau bức thuốc, nói hắn hơn một tuần lễ không cùng bằng hữu ra ngoài chơi đùa bằng hữu đều đổi giận. Điều này làm cho Dương thừa chí mấy người thật một trận kinh bị. Tạ Kiến Hoa thấy nói không lại mọi người, Vội vàng chính mình tiến vào Đồng Nhân Đường, Dương Thừa Chí chỉ vào Đồng Nhân Đường đối với Vương Hải Yến nói rằng Hạ Yến ngươi chờ, các loại, chờ, một ngày kia ta nhất định cũng có một tòa như Đồng Nhân Đường như thế nổi danh căn phòng lớn. Đứng ở Dương Thừa Chí bên người ba mỹ nữ nhìn trên người tỏa ra tự tin hơi thở Dương Thừa Chí, trong đôi mắt tràn đầy những vì sao, Đoạn hiệu Lệ nói, đây mới thật sự là người đàn ông, Thừa Chí ca nếu như ta không là biểu mộ của ngươi, ta nhất định truy ngươi. Vương Hải Yến ôm Dương Thừa Chí cánh tay tay cũng nhanh một chút, cảm thấy người đàn ông này đúng là lớn rồi, đây mới là nàng sợ muốn rượi vào người đàn ông. Tạ Ngữ Mị thẳng thắn ở Dương Thừa Chí mặt trên hôn một cái. Điều này làm cho ở trên đường lui tới đi lại người đi đường đều không ngừng hâm mộ, lúc nào chính mình cũng có như vậy diễn phúc, có thể ôm ấp để về như vậy ba người giữa tuyệt sắc, cũng có người đối với Dương Thừa Chí một trận kinh bị, trong miệng liên tục nói thầm một đóa hoa tươi xuyên trên cái kia mặt. Chưa kịp bốn người tiến vào đồng nhân đường, Tả Kiến Hoa một mặt tức giận đi ra, trong miệng còn thấp rộng mắng cái gì. Nhìn thấy tả Kiến Hoa bộ dạng, Dương Thừa Chí hỏi Hoa ca, "Thì sao, này một chút thời gian liền khí thành nơi này, chúng ta đây không phải lập tức tiến vào?" Tạ Kiến Hoa khoát tay nói Thừa Chí, Không phải sinh các nơi khí, là có mấy cái mắt không mở không kiếp, ta đối đầu ở bên trong, xem thấy bọn họ ta đã nổi giận. Tả Ngữ Mị, Đoạn Hiểu Lệ vừa nghe tả Kiến Hoa bị khi nhị, lập tức cú lên, Tả Ngữ Mị lập tức nói rằng Hoa ca ai bắt nạt ngươi rồi, có phải là hoàng gia kia mấy cái khốn kiếp, ta đây liền đi vào cho ngươi hạ giận đi, ai dám bắt nạt Hoa ca, ta để hắn biến thành hoa hạ một tên thái giám cuối cùng. Dương Thừa Trí, Vương Hải Yến nghe được Tả Ngữ Mị này hung hãn lời nói, im lặng liếc mắt nhìn nhau, mặt lại. Mà bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, luôn luôn văn văn tính tính Tả Ngữ Mỹ có thể nói ra như vậy hung lời nói. Kỳ thực Dương Thừa chí, Vương Hà Yến không biết là, Tả gia, Chu gia cùng Hoàng gia, Tào gia nhiều năm đoán hận chất chứa từ Tả Ngọc Hà cùng Chu Quốc Chính có chuyện sau đó liền bộc phát. Này hơn 20 năm gần đây, Tả gia, Chu gia liên hợp không ngừng mà chèn ép Hoàng gia đối bụng Tào gia liên hợp, mà mấy nhà bọn tiểu bối mỗi khi thấy đối phương cũng đều có thể va chạm ra không nhỏ đố lửa, tuy nói không thể xuất hiện cái gì tứ chi trên xung đột, nhưng ngôn ngữ trên đều là nói lời ác độc, đã đạt đến để ép, làm thấp đi mục đích của đối phương. Ngày hôm nay Tả Hoa không đối phó được Tả Ngữ Nghị, Loạn Hiểu Lệ chạy vào đồng nhân đường, lại không nghĩ rằng ở bên trong gặp Quan gia đối đầu Hoàng gia con cháu Hoàng gia Khôn cùng mấy cái cùng Hoàng gia đi tương đối gần con em gia tộc. Hoàng gia Khôn là Hoàng gia Trưởng tôn, phụ thân là Yến Kinh thị Bí thư thị ủy Hoàng Bân, mà Hoàng Bân vừa vặn cùng thân là Yên Kinh người đứng thứ hai thị trường Tả Kiến Hoa cha Tả Diệu tổ là hợp tác, đến lúc này, Tả gia Hoàng gia mâu thuẫn cũng chen lẫn tiến vào hai người trong công việc, ai xem ai cũng không rõ vừa mắt, lẫn nhau chen ép không ngừng. Điều này cũng dẫn đến Tả Kiến Hoa cùng Hoàng Diệu Khôn hai người tranh đấu càng thêm kịch liệt. Bất luận nơi nào, thời gian nào, chỉ cần hai người gặp mặt, liền châm chọc lẫn nhau. Ngày hôm nay vừa vận Hoàng Diệu Khôn vừa vận đến Đồng Nhân Đường làm việc, nhìn thấy vào Tạ Kiến Hoa, liền nói trâm trọng, Tạ Kiến Hoa khẳng định đánh trả, nhưng một người căn bản không đối phó được Hoàng Diệu Khôn cùng 3 ba bốn cùng Hoàng Diệu Khôn tới được con cháu thế gia. Để cho bọn họ thật một trận trâm trọng, Tạ Kiến Hoa thấy tình thế đầu không đúng, chạy ra. Quy một chương 145, Dương Thừa Trí ám chiêu. Tạ Ngữ Mị nói xong, đạp đạp trường giận đùng đùng đi vào Đồng Nhân Đường, Tạ Kiến Hoa thấy Tạ Ngữ Mị đi vào, sợ nàng bị thiệt sau đó cũng đi theo vào. Tang thư viện, Vệ đút Vệ đút Vệ Việt Nam. Biết tình huống đoạn hiệu lệ thấy thế cùng Dương Thừa Trí Vương Hải Yến nói nói, chúng ta cũng đi vào hỗ trợ, hoàn rượu không chó săn vừa ra thật là tốt mấy cái, Tạ Đại Ca cùng Ngữ Mị không phải là đối thủ của bọn họ. Thấy Đoạn Hiểu Lệ cũng nói như vậy, Dương Thừa Chí, Vương Hải Yến đi theo Đoạn Hiểu Lệ phía sau cũng tiến vào đồng nhân đường. Ba người đi vào trong điếm, thấy Tạ Ngữ Mị đang cùng 5 người trận mắt nhìn, bên cạnh Tạ Kiến Hoa cũng là tỏ rõ vẻ nghiêm túc, Tạ Kiến Hoa thấy Dương Thừa Chí ba người bọn họ đi vào, ngước nói, "Thừa Chí, bên này." Ba người đi tới Tạ Kiến Hoa phía sau, Dương Thừa Chí quan sát một chút đứng ở Tạ Ngư Mị nhiều mặt năm người. Nhìn dáng dấp cùng tà ngữ mị trợn mắt nhìn đúng là mấy người này đầu lĩnh Hoàng Diệu Khôn, thấy hắn thân cao 1m8 trên dưới, mặt dài, mùi hừng, một đôi mắt dâm tả tản ra âm trơ mảnh mắt, một thân màu xám bạc dạ mạn nhị mùa hạ quần áo thể dục, cũng không che nổi người này toàn thân tán phát loại kia khí tức cấm lãnh. Nhưng từ khi người này bề ngoài có thể nhìn ra người như thế tự ý lâu một chút ấm hiểm tâm cơ thủ đoạn, đứng ở Hoàng Diệu Khôn bên người bốn người đều là một thân hàng hiệu, ngũ quan ngược lại cũng đo chính, chỉ có điều từ bọn họ sắc mặt lên, chú ý xuất thân Dương Thừa Trí biết mấy người này đều là thường thường nằm nhồi nữ nhân trên bụng con ông cháu cha. Hoàng Diệu Khôn thấy đoạn hiểu lệ dẫn Dương Thừa Trí Vương Hải Yến đi tới tả Kiến Hoa phía sau, cười lạnh nói: "Làm sao trái đại thiếu hóa ra là đi ra ngoài làm cứu binh đi tới, ta còn tưởng rằng đường đường trái đại thiếu sợ đến chạy chối chết rồi." Đứng ở Hoàng Diệu Khôn bên người bốn cái con ông cháu cha cười ha ha, ánh mắt không ngừng mà ở Vương Hải Yến, tả Ngữ Mị, đoạn hiểu lệ trên người bất ngờ nổi lên vị trí quét tới quét lui. Tả Ngữ Mị xem bốn cái con ông cháu cha ở ba người bọn họ trên người quét tới nhìn lại, biết mấy tên này không có ý tốt, hơi nhướng mày, nói rằng: "Bốn người các ngươi chó săn, hướng về cái kia xem đây, lại nhìn cẩn thận lão nương đảo mắt chó của các ngươi." Tạ không dám mắng to Hoang Đó là bởi vì hoàng gia cùng tả ra thế lực lực lượng ngang nhau, tả lão gia tử cũng dặn quá trái ra con cháu, châm chọc có thể, cũng không thể mất trình độ, mà đi theo tả Kiến Hoa bên người bốn người, ra thế bối cảnh cùng Tạ ra căn bản không ở một cái phương diện lên, tả Ngữ Mị cần gì phải cho bọn họ lưu mặt muối. Hoàng Diệu không thấy tả Ngữ Mị chố vợ mắng bên người bốn cái tùy tùng, hơi nhướng mày, quay đầu lại nhìn bốn người một cái nói thứ không có tiền đồ, trái tiểu thư nhà, Chu tiểu thư nhà cũng là các ngươi bốn người nhịn, vội vàng xin lỗi. Bốn người thấy Hoàng Diệu không lên tiếng, sắc mặt lập tức liền khó nhìn lên, nói đến bốn người bọn họ ở Yên Kinh ngoại trừ cái kia Ngũ Đại Hà môn, cũng là tiếng tâm ở bên ngoài, nhưng bây giờ phải cho ba cái tiểu tích tích mị nữ xin lỗi, bọn họ thật sự làm ở không nội miệng. Có thể chủ nhân yêu cầu không thể không làm theo, liền bốn người nói thật nhỏ âm thanh ba vị tiểu thư, xin lỗi. Nói xong mặt chướng đến từ hồng, đều túi đầu nhìn mình mũi chân, chỉ lo phụ cận có nhận biết mình người trải qua nhận ra mình. Hoan Diệu không thấy bốn người nói khiêm, cười nói ngữ mị mụ tử, bốn cái không nhìn được ánh mắt đồ vật, trở lại hoàng đại ca ở thay ngươi dạy, nói xong lại cùng đoạn hiệu lễ hỏi thăm một chút. Sau đó liếc mắt nhìn Dương Thừa Chí cùng Vương Hải Yến, hỏi tả kiến hoa trái đại thiếu, hai vị này nhìn là mặt Trái đại thiếu cho lão ta giới thiệu một chú bái, Tả Kiến Hoa cũng không có thể lại Hoàng giựu Khôn trước mặt mất lễ nghi, thản nhiên nói huynh đệ ta Dương Thừa Trí, đệ muội Vương Hải Yến, vào không được khôn thiếu mắt. Tuy rằng tả Kiến Hoa chỉ là nhàn nhạt nói một câu, nhưng thân là nhân tinh hoàng giựu Khôn vẫn là ba Dương Thừa Chí cùng Vương Hải Yến đánh giá một phen, hắn biết Tạ ra cùng chung người nhà tầm mắt, nếu là không có một cái người, hai nhà nhân không thể cùng của bọn hắn tới đây đi dạo. Dương Thừa Chí xem hai mà không có gì tính thực chất xung đột, ưu đối tả Kiến Hoa nói rằng Hoa ca, chúng ta trước tiên thuốc, đừng ở chỗ này rỗi danh bỏ thời gian. Tạ Kiến Hoa gật gật đầu nói không nghĩ, ta cùng hình đệ ta búp thuốc rồi, không cùng ngươi ở đây tốn thời gian. Nói xong bắt chuyện tạ ngữ mị cùng đoạn hiệu lệ theo Dương Thừa Chí hướng quay hàng đi đến. Hoang Diệu khôn con mắt hơi chuyển động, cho bên người bốn người liếc mắt ra hiệu, bốn người hiểu ngầm trong lòng, làm bộ xem dược tán mở đi theo bốn người phía sau. Hắn cũng nhìn ra cái này không quen biết nhìn như trẻ tuổi thanh niên trên người tỏa ra một loại tỏa khắp khí thức biết người thanh niên này tất nhiên nhất định có cùng người khác bất đồng chỗ hơn người. Đường Đường trái gia đại thiếu gia nghe thanh niên câu nói đầu tiên đồng thanh niên đi ra, hắn muốn xem xem cái này không thèm nhìn hắn thanh niên có chỗ gì hơn người. Dương Thừa Chí đi tới lần trước bốc thuốc chính là cái kia nhà thuốc đồng nghiệp trước quậy, nhà thuốc đồng nghiệp xem Dương Thừa Chí có chút quen mặt, các loại, chờ, tiếp nhận Dương Thừa Chí viết dược đã lúc, một thoáng liền nhớ này trước mắt người thanh niên này. Nhìn xuống Vương thuốc nói: "Thiên sinh ngày hôm trước bắt thuốc đều dùng hết rồi." Dương Thừa Chí gật cú, ngươi một cái nhìn, tờ khai bôi thuốc tại trong cửa hàng có hay không?" Dương Thừa Chí vừa mới nói xong, cùng ở phía sau bọn họ một cái 25, 26, một em 75 khoảng chừng, trái phải, bước chân tùy tiện, sắc mặt tái nhợt thanh niên bộc bật cười một tiếng. Biểu môi nói tạ thiếu đều biết những người nào đến Đồng Nhân Đường còn dám hỏi Đồng Nhân Đường có hay không tờ khai bôi thuốc tẩy, ngươi cho rằng ngươi cầm thuốc gì phương, vừa nhìn liền biết không, có nhiều va chạm xã hội. Nói xong quay đầu lại liếc mắt nhìn Hoàng Diệu Khôn. Hoàng Diệu Khôn thỏa mãn gật đầu, hắn muốn làm chính là chèn ép cùng tả Kiến Hoa tất cả có người lưu tới, ở trong ấn tượng của hắn, Đồng Nhân Đường là hoa hạ dược liệu tối toàn bộ tiếp thuốc, còn chưa từng nghe nói có ai lại đây bốc thuốc, Đồng Nhân Đường không có phương thuốc bôi thuốc tẩy. Dương Thừa Chí quay đầu nhìn một chút người thanh niên này nói, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian tìm đại phu nhìn ngươi bệnh của mình đi, đứng đến lúc đó nhìn thấy nữ nhân cũng là có lòng không đủ lực. Thanh niên biến sắc mặt, đi tới dương thừa trí trước mặt cả giận nói ngươi có ý gì, chớ tự tự tìm phiền phức. Người thanh niên này gọi phù mới. Tiên kinh tam lưu gia tộc một cái chỉ biết sống phóng túng con ông cháu cha, cả ngày chứ ăn ra uống chính là nghĩ đi nơi nào gieo vạn nữ nhân. Những năm qua này, chuyện nam nữ nhất định phải uống một ít tráng dương thuốc mới được, bác sĩ khuyên hắn chỉ huy, tuy nhiên làm theo ý mình. Việc này thường thường để trong vòng người chế nhạo, này đột nhiên một thoáng để xưa nay chưa từng thấy một người thanh niên nhức lên, nhất thời thẹn quá thành giận hắn sợ kiến hoa. Nhưng ở Yên Kinh xưa nay chưa từng thấy Dương Thừa Chí, cho rằng Dương Thừa Chí nhất định là từ cái kia địa phương nhỏ lại đây định bợ tạ kiến hoa một cái tiểu nhân hỏi, cho nên mới đi tới giận dữ hỏi Dương Thừa Chí. Dương Thừa Chí thản nhiên nhìn phụng mới một cái nói nhìn ngươi bước chân tùy tiện, hai mục vô thần, nhất định thường thường ra vào phong nguyện vị trí, những ngày qua ngươi có phải hay không láo cảm giác tay chân nóng lên, toàn thân buồn rùn, rùn, thường thường có loại muốn đi về đút cờ cảm giác, đây là bệnh nặng dấu hiệu, ta khuyên mau, mau tìm đại phu bệnh, ngươi cũng chất vấn ta ta nhìn ngươi này xong. Phùng mới vừa nghe mồ hôi lạnh ra, mấy ngày nay hắn chính là loại cảm giác này. Hắn cho tới bây giờ không cùng người khác nói qua, nghe Dương Thừa Chí vừa nói như thế, sắc mặt biến chậm nói làm sao người biết? Dương Thừa Chí lắc đầu một cái, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, nhanh đi xem bác sĩ đi, dễ tìm nhất một cái khá một chút chú ý, bệnh của ngươi hay là còn có thể cứu, nói xong đối với nhà thuốc đồng nghiệp nói, làm phiền ngươi tở khai trên phổ thông thuốc đồng ý các dạng chảo 20 phần, phía dưới viết vài loại có một phần như vậy đủ rồi. Phùng Mới đứng ở nơi đó đi cũng không được, đứng cũng không được, cách đó không xa Hoàn Diệu Khôn nhìn thấy Dương Thừa Trí dăm ba câu liền ba Phùng Mới nói không có gì để nói, liền đi hướng về Dương Thừa Trí, nói: "Tiểu Hưng Đệ, rọi tai hắn nói, ba câu hai câu liền đem ta một người bạn dọa dâm, người nghĩ rằng chúng ta đều là hài tử, nói xong chừng mắt liếc Hoàng mới. Dương Thừa Chí nhìn thấy âm trầm Hoàng Diệu Khôn liền cảm thấy không thoải mái, hắn nghe mấy vị lao gia tử cũng đã nói, năm đó cha mẹ bị thương tổn, trong đó hiểm nghi lớn nhất chính là hoàng gia, vì lẽ đó hắn đối với hoàng gia đặc biệt phản cảm. Hắn liếc nhìn Hoàng Diệu Khôn nói, dọa người không dọa người ta nói không tính, đến lúc đó người lập tức liền muốn ở trước mặt người mất mặt, rút lời Dương Thừa Chí làm bộ đưa tay đi kéo Vương Hải Yến, tay trái của hắn vô ý tức ở đi Hoàng Diệu trên bụng quét một chút. Quy 1 chương 146, làm mất mặt. Dương Thừa Chí nói xong lời này, vây tới được 4 người kể cả Hoàng Diệu Khôn lại như liếc si như thế nhìn hắn, Hoàng Diệu Khôn ngửa đầu cười ha ha, quay đầu đối với Tạ Kiến Hoa nói: "Tạ thiếu, người này huynh đệ từ lâu tới, rất có ý tứ rồi." Thằng thư viện vế đút vế đút vế đút, Tàn tụ vện, Việt Nam. Tạ Kiến Hoa chính muốn nói chuyện, Dương Thừa Chí mắt cho hắn một cái chờ xem trợn vui ánh mắt, Tạ Kiến Hoa gật gù, nhìn cười to Hoàng Diệu Khôn. Trong lúc cười to Hoàng Diệu Khôn đột nhiên cảm thấy cái bụng thoáng có chút không thoải nghĩ tiên sư nó, phía ngoài cơm thật không sạch sẽ, liền ăn hai bao, cái bụng liền Hắn này còn không có muốn xong, một cổ khí lưu liền từ cửa sau phương ra, nhưng có thể hậu môn quá gấp, khí lưu gấp gáp, giòn linh linh vang một tiếng, Hoàng Diệu Khôn nụ cười còn không, có rút đi mặt của lập tức biến thành khó nhìn lên, thật xấu hổ chết người ta rồi. Có thể trong bụng khí lưu từng luồng từng luồng ra bên ngoài tháo chạy, một chuỗi dài tiếng vang, để ở tiệm thuốc thuốc người đều không khỏi quay đầu lại tìm kiếm âm thanh nguyên, cái kia phụng mới nhìn mọi người nhìn hướng về bọn họ nơi này, vì lấy lòng Hoàng Diệu Khôn, liền mắng nhìn, cái gì vậy, lão tử thả cái rắm có cái gì ngạc nhiên. Hắn này nói chuyện, bên kia một chuỗi dài tiếng vang không ngừng, đến lúc sau Tiệm thuốc bốc thuốc người đều không khỏi che miệng lại mũi. Hoàn Diệu Khôn mặt âm trầm lúc thì đỏ, lúc thì xanh, biến đổi vài loại màu sắc, hắn cảm giác được, theo khí lưu là không đoạn tuân ra, trung gian dường như chen lẫn chút gì. Nhìn chu vi che miệng vui khách hàng, Hoàng Diệu Khôn sắc mặt tái xanh, xoay người mang theo một chuỗi dài vang lên dọn dã rời đi đồng nhân đường, ra đồng nhân đường về sau, mọi người còn có thể mơ hồ nghe được cái tiếng một chuỗi dài tiếng vang. Hoàn Diệu Khôn đi rồi, tả Kiến Hoa khuyết đại nhìn đồng hồ tay một chút, nói: "Thần Nhu, không Yên Kinh đại thiếu, này tiếng giáng quả thực có thể ghi nét kỷ lục thế giới, đầy đủ vang lên hơn 3 phút." Nói xong, Tạ Kiến Hoa không để ý hình tượng ngồi xổm trên mặt đất, Vũ sàn nhà bắt đầu cười ha hả. Hắn nụ cười này, Tạ Ngữ Mị cùng đoạn hiệu Lệ mau mau lôi kéo Dương Thừa Chí cùng Vương Hải Yến dời đi hắn xa hơn 3 mét, chỉ lo khiến mọi người biết bọn họ là cùng đi đến. Dương Thừa Chí nhìn cùng hắn đứng chung một chỗ mặt cười chợt đỏ bừng ba mỹ nữ, nghiêm trang hỏi các ngươi đây là thế nào, đồng nhất sẽ mặt sao biến thành hồng như vậy, có phải là để vừa nãy khôn thiếu cái kia cái gì dọa cho đỏ, dừng một chút lại nói lẽ ra bị kinh hãi người, bình thường sắc mặt đều là biến trắng rồi, này không phù hợp lẽ thường a. Ba mỹ nữ nghe xong lời này, mặt biến thành đỏ hơn. Có như màu tím chuyển biến xu thế, Đoạn Hiểu Lệ tiến lên khinh đập một cái Dương Thừa Chí, cáu giận nói thừa Chí ca, ngươi rất xấu rồi, ta nhịn không nổi, của ta ra cửa một thoáng, nói xong Đoạn Hiểu Lệ đạp đập chạy ra đồng nhân đường. Kết quả là ở đồng nhân đường cửa xuất hiện tình cảnh như vậy, ba cái quốc sắc thiên hương mỹ nữ mụm, đứng ở đồng nhân đường cửa không để ý hình tượng cất tiếng cười to. Bên cạnh trên đất còn có một chàng thanh niên ngồi chồm hổm trên mặt đất cười lớn này không ngừng mà đánh đồng nhân đường cửa ra vào đá cẩm thạch thang. Dương Thừa Trí không có để ý chạy ra đồng nhân đường bốn người, hắn cũng là nhìn thấy Hoàng Diệu Khôn liền không phải mãi, kéo Vương Hải Yến, nhẹ nhàng ở Hoàng bụng dưới một cái Vận dụng ngũ hành kim châm vận hành phương pháp khinh điểm một cái. Cái huyệt vị này là trung y trung bình dùng một cái huyệt vị, dùng để bài phóng trong bụng trọc khí, dương thừa chí nhờ vào đó trừng phạt nho nhỏ hoàng gia đại thiếu ra hạ xuống, nhưng không ngờ tới sau đó nhưng đưa tới hoàng diệu khôn một chuỗi dài trả thủ. Dương thừa chí hỏi đồng dạng là mặt tức đến có hơi hồng nhà thuốc đồng nghiệp, sư phụ, cho ta nhìn một chút nơi này có cái nào ta tờ khai bồi thuốc tẩy. Thuốc điểm tiểu nhị nhếch cười, đem Dương thừa chí giao cho hắn tở khai nhìn kỹ một lần nói. Vị tiên sinh này, phía trên này dược liệu đồng nhân đường đều có, chính là trong đó mùi này 30 năm thuốc linh thiên sơn tuyết liên, có chút vấn đề. Xin mọi người sau đó ta tìm dưới từ lao tiên sinh. Một hồi công phu từ Hoa Kiệt đi theo thuốc điếm tiểu nhị vừa đi vừa nói, "Là ai muốn Thiên Sơn Tuyết Liên?" Dương Thừa Chí nhìn thấy từ Hoa Kiệt lao ra tự đi ra, thật xa liền chào hỏi từ lão, "Là ta cũng cần Thiên Sơn Tuyết Liên." Từ Hoa Kiệt thấy là Dương Thừa Chí mặt già đỏ lên, nói, "Dương tiểu hữu ngươi tới rồi, chuyện ngày hôm qua lão hủ không giúp đỡ được việc, thực sự là sám xấu hổ, không biết Dương tiểu hữu mẫu thân thế nào rồi. Cảm ơn từ lão quan tâm, mẹ ta cơ bản không có chuyện gì liền." chính là thân thể có chút hư, điều dưỡng một quãng thời gian thời gian là tốt rồi, đúng là từ lão này thiền sơn tuyết liên là chuyện gì xảy ra. Thứ Hoa Kiệt nhìn bốn phía nói: "Dương Tiểu Hữu, đi tới lao giả trong phòng nói chuyện." Nói xong bắt chuyện Dương Thừa Chí với hắn hướng về tiệm thuốc mặt sau đi đến. Dương Thừa Chí theo Từ Hoa Kiệt vòng qua quầy hàng, từ phía sau quẩy cầu thang lên lầu 2. Lầu 2 xem bộ dáng là chuyên môn trị liệu bệnh nhân nơi một cái lối đi nhỏ hai bên là từng gian trang sức phong vị cổ xưa đơn độc, Dương Thừa Trí theo Từ Hoa Kiệt tiến vào một gian cửa viết cố vấn đơn độc. Vào phòng, gian nhà hơn 30m vuông. Một tấm táo mục chế thành trên bàn bày đặt mấy quyển có chút cổ xưa đóng buộc chỉ sắc cổ, gian nhà quét dọn sạch sẽ xanh xanh. Hai người ngồi xuống, Tư Hoa Kiệt lao ra tự hỏi Dương Tiểu Hữu, không biết ngươi muốn này 30 năm Thiên Sơn Tuyết Liên làm cái gì, ngươi hẳn phải biết, này Tiên Sơn Tuyết Liên bình thường rất hiếm thấy đến. Dương Thừa Chí nhìn Tư Hoa Kiệt nói, "Tư Lao, không dối gạt ngài nói." Lao ra ngài biết ngoại công ta, ra ra, bà nội đều hơn 80 tuổi, ta định dùng Tiên Sơn Tuyết Liên cho bọn họ luyện chế một điểm đáng dược, đồ ra vị một thoáng trên người bị kính. Tư Hoa Kiệt gật gật đầu nói, này, Sơn Liên nói ở Nhân Đường, nhưng dược liệu này không phải Đồng Nhân Đường." là của ta một vị lao hữu năm chính ta tại Đồng Nhân Đường đổi lấy một loại dược liệu, cũng không bán hắn ra. Nhưng không biết, này Thiên Sơn Tuyết Liên đổi lấy vật gì dược liệu? Huyết Long Mộc hoặc là màu vàng dây sắt liên, cuối cùng cũng phải đổi một cây bách nằm trở lên sâm núi. Dương Thừa Chí nghe xong nói rằng này Thiên Sơn Tuyết Liên tuy nói quý giá, nhưng nó không thể giá trị lao ra ngài nói ba loại dược liệu bên trong bất luận một loại nào ba. Từ Hoa Kiệt ngượng ngùng nói ta cũng biết Thiên Sơn Tuyết Liên không đáng cái giá này, nhưng ta người lao hữu kia nói rồi nhất định phải dùng này ba loại bên trong bất luận một loại nào trao đổi, ta nói nhiều lần hắn đều không nghe. Dương Hựu Trí không còn gì để nói, nhưng ngẫm lại Tuyết Liên đang nhất định Thiên Sơn Tuyết Liên, không khỏi cười khổ một tiếng, tuy nói hắn trong không gian bách năm trở lên sâm núi cũng có vài tài, nhưng cũng không thể hỏng bét như vậy đạo, lại nói hắn cũng không muốn để người ta biết, hắn có trăm năm sâm núi. Thiên Sơn Tuyết Liên tất yếu đến, Dương Hựu Trí cắn răng nói Lao ra tử, này Thiên Sơn Tuyết Liên ta muốn rồi. Ta xuống cho ngài Lao năm sâm núi, này trăm năm sâm núi xuất xứ hi vọng người lão không muốn lộ ra. Vậy được, Dương Tiểu Hữu, lần này Lao già thiếu nợ người một cái tỉnh, sau đó có nhu cầu gì lão già địa phương, cứ việc há mồm. Dương Thừa Trí gật gù từ lao có chuyện gì nhất định tìm người lão hỗ trợ, hai người lưu lại phương pháp liên lạc. Dương Thừa Chí xuống lầu, dưới lầu Tạ Kiến Hoa, Tạ Ngữ Mỹ, Đoàn Hiểu Lệ, Vương Hải Yến đều đứng ở bên quầy nói chuyện tiệc thấy Dương Thừa Chí hạ xuống, Tạ Kiến Hoa hỏi Thừa Chí, như thế nào, dược liệu đủ không? Dương Thừa Chí gật gật đầu nói đủ, trở về thì có thể ngâm chế, ngày mai sẽ có thể luyện đan rồi. Cùng Tạ Kiến Hoa lấy xe chìa khóa cửa, Dương Thừa Chí một mình ra đồng nhân đường, lên xe, Dương Thừa Trí từ trong không gian lấy ra một cái tinh xảo gỗ, mở ra gỗ Trong hộp gỗ có màu vàng tơ lụa bao gồm một gốc cây dương thừa chí dự định đưa cho Chu Lao ra từ trăm năm sâm núi. Nắm lấy hộp gỗ, Dương Thừa Chí trở lại đồng nhân đường, Từ Hoa Kiệt chính nhìn Dương Thừa Chí viết xong tờ danh sách để nhà thuốc đồng nghiệp bốc thuốc, thấy Dương Thừa Chí tay cầm hộp gỗ đi vào, sắc mặt vui vẻ. Dương Thừa Chí đem hộp giao cho Từ Hoa Kiệt, nói rằng từ Lao người xem dưới. Từ Hoa Kiệt mở hộp ra, vạch chân hoàng tơ lụa nhìn thấy bên trong sâm núi nhíu mày lại. Nhìn thấy Từ Hoa Kiệt vẻ mặt, Dương Thừa Chí hỏi làm sao từ lão niên đại không đúng? Từ Hoa Kiệt lắc đầu một cái, dương mắt hỏi Dương Tiểu Hữu, người đây là mới vừa hái không bao lâu đi. Ngươi muốn đổi lời nói liền thua thiệt lớn. Mấy ngày trước tình cờ lấy được, thả ở bên người cũng không có tác dụng lớn hơn gì, theo như nhu cầu mỗi bên thôi." Dương Thừa Chí cười nói. Đứng bên cạnh bốn người đầu góc mơ hồ không biết hai người đánh cái gì bí hiểm. Nửa cái đến tiếng đồng hồ, bốn người nhấp theo tam đại bao dược liệu ra đồng nhân đường. Bốn người đi rồi, Thứ Hoa quyết lên lầu gọi một cú điện thoại nói: "Tiết Lao Đầu, ngươi cần trăm năm xâm núi lại, vẫn là mới vừa hái xuống không bao lâu, lúc nào tới lấy?" Quy một chương 147, đã thành. Trở lại sân vông, dòng giảm một buổi trưa, Dương Thừa Chí ngốc trong phòng ngầm chế tất cả loại dược liệu, thanh thẩy, Natan Thằng cô, Tạ Ngọc Hà đau lòng như tử, muốn tới đây hỗ trợ, nhưng Dương Thừa Chí không muốn để cho mẫu thân biết hắn không gian bí mật, chỉ có thể nói thắc công việc này hơi bất cần một chút, liền tiền công tất khí. Thang thư viện, VĐVĐVĐV tán tụ vẹn Việt Nam. Tạ Ngọc Hà xem Dương Thừa Chí nói trong chú, cũng không dám ra tay hỗ trợ, chỉ lo làm trở ngại, chỉ có thể trở về nhà cùng Tạ lão ra tử nói chuyện. Biết hơn 7 giờ tối, Dương Thừa Chí mới một mặt mệt mỏi ra ngoài phòng, lúc ăn cơm, Tạ Ngọc Hà nhìn Dương Thừa Chí bộ dáng, vẫn cho Dương Thừa Chí đĩa rau, nói để Dương Thừa Chí cố gắng ngồi như vậy ngày mai mới có tinh thần chế dược. Ăn cơm tối. Mệt mỏi một chút buổi trưa Dương Thừa Chí không có cùng mâu thân tả ngọc hà bọn họ nói chuyện nói chuyện thiếm, mà là trở lại trong phòng rất sớm nằm ngủ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, ngủ một buổi tối Dương Thừa Chí dậy rất sớm, cảm giác thân thể một cái tình hình, trong cơ thể luồng khí kia so với hôm qua tráng kiện không biết Dừa mắt song xuôi, hắn ngồi ở trên giường tu luyện nửa cái đến tiếng đồng hồ ngũ hành kim châm vận hành phương pháp, cảm giác mình tinh thần đại đạo tốt nhất thời điểm, xuống giường bắt đầu chuẩn bị luyện chế đăng dược. Trợ giúp tinh thần đạt đến tốt nhất, hắn lấy ra ngày hôm qua cũng đã bảo chế thật luyện chế tuyết liên đang cần thiết dược liệu, đem lò thuốc đặt ở có thể điều ôn nhiệt điện lô lên, ngã 3 phần 1 lò nước không gian, mở nguồn điện. Tuyết liên đang cần thiết dược liệu ngoại trừ Thiên Sơn Tuyết Liên ở ngoài còn có 107 loại, trong đó 9 loại là tương đối quý giá, hắn đem này 108 loại dược liệu dựa theo trước sau gia nhập trình tự dọn xong, bắt đầu quan tâm cắm ở lò thuốc trên nhiệt kế biến hóa, phía trước 99 loại so với khá thường gặp dược liệu một phần, chỉ dùng nửa giờ toàn bộ gia nhập lò thuốc, sau đó dương thừa trì thời gian dần qua khói lên trong lò nước thuốc, mà sau ngoại trừ Thiên Tuyết liệt ở ngoài 8 loại thuốc chưa mỗi tăng thêm một loại đều phải đem lọ thuốc nhiệt độ trên giới điều tiết mấy lần. Nay 8 loại dược liệu tăng thêm đầy đủ dùng đi 4 hơn 10 phút, 107 loại dược liệu toàn bộ tăng thêm xong, Dương Thừa Chí chậm rãi khoáy lên nước thuốc, thỉnh thoảng cầm lấy đặc chế tiểu đồng người hạ xuống, đợi được lọ thuốc bên trong nước thuốc biến thành sền sệt, nhan biến sắc màu tím đen thời điểm. Dương Thừa Chí cầm lấy cuối cùng then chốt Thiên Sơn Tuyết Liên, Thiên Sơn Tuyết Liên cũng không hề bị ngâm chế, ngọc, thành to bằng tay, có héo mất ngọc 6 cánh hoa hoa. Đây chính là hắn dùng một cây trăm năm sâm núi đổi lấy 30 năm phần Thiên Sơn Tuyết Liên. Thiên Sơn Tuyết Liên bình thường sinh trưởng ở trên trời sơn hải rút 4000m trở lên tuy phong, tính hàn, có thể điều dưỡng thân thể các hạng cơ năng, trừ đi vết tích lưu thông máu hử, bởi vì tuyết phong khu vực thường thường phát sinh tuyết lở, vì lẽ đó Thiên Sơn Tuyết Liên rất ít bị mọi người hái được, cái này cũng là Thiên Sơn Tuyết Liên tương đối quý giá nguyên nhân. Dương Thừa Chí đem Thiên Sơn Tuyết Liên nhanh chóng thuốc, thấy Sơn Tuyết Liên vừa dính vào đến trong lọ cấp tốc hòa tan, lọ thuốc bên trong nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống, lọ thuốc trên miệng lên một luồng nhàn nhạt sương trắng. Sau theo đó một luồng thấm dược thấm gan mùi thơm tràn ngập đến toàn bộ căn nhà. Nghe thấy được này mùi thơm, Dương Thừa Chí lập tức đóng lại nguồn điện, lúc này lò thuốc dưới đáy chỉ còn giữ lại một tầng thật mỏng màu xanh nhạt nửa thể rắn thuốc chưa. Nhìn thấy lò thuốc dưới đáy nửa thể rắn thuốc chưa, Dương Thừa Chí trong lòng không khỏi trở nên kích động, thở dài một cái, quyết liền đan rốt cục luyện chế thành công rồi, chính là không biết có thể luyện chế mấy viên. Hắn đem lò thuốc bên trong nửa thể rắn thuốc bột dùng tiểu ngọc xuất, cẩn thận đến một cái tiểu trong chén ngọc, gia nhập dùng mật ong thần tiên tú điều chế thành chất lỏng, dùng cái kia đặc chế tiểu đồng thời gian dần qua quá khế Thoáng ngửi một hồi, Dương Thự Trí lấy tay rửa sạch mấy lần, bước lên trong chén ngọc thuốc bổ, một lò thuốc xoa ra 5 viên so với bóng bàn nhỏ một chút vòng viên thuốc. Dương Thự Trí đại hỉ, hắn nguyên phòng trường đồng nhất lô thuốc nhiều nhất có thể luyện chế ra 4 viên Tuyết Liên đan là tốt lắm rồi, lại không nghĩ rằng luyện chế ra 6 viên. Hắn đem 6 viên tỏa ra nồng đậm hương vị Tuyết Liên đan cẩn thận đặt ở một tấm miếng ngọc lên, phòng tới trước cửa sổ năng lượng mặt trời soi sáng địa phương. Mang theo lòng tràn đầy vui mừng, hắn đem lò thuốc cùng những kia uống nửa nước không gian, làm lại ngồi vào trên giường khôi phục tinh lực. Hơn nửa giờ, Dương Thừa Chí từ trên giường hạ xuống, ngồi ở lò thuốc trước chậu nước, xem nhiệt độ, thêm thả phao, ngâm, chế thành thuốc chưa, máy. Buổi trưa, Tạ Ngọc Hà lại đây mấy lần, dục Dương Thừa Chí đi ra ăn cơm, Dương Thừa Chí từ chối luyện chế viên thuốc ngàn cân treo sợi tóc, không có thể ly khai, Tạ Ngọc Hà tỏ rõ vẻ thương tiếc rời đi. Hơn 4 giờ chiều, Dương Thừa Chí hai mắt đỏ chót, hào hứng ra cửa phòng. Hắn không đi tả lão ra từ cái kia gian nhà, mà là trực tiếp đến nhà bếp, mình làm một tô mì sợi, hai ba ngụm vào bụng, hài lòng lau miệng mới đi ra ngoài đã đến ông ngoại Tạ lão gia tử cái kia gian nhà. Trong phòng Tạ lão gia tử, Chu lão gia tử phu thế. Tạ Ngọc Hà, Tạ Ngữ Mỹ, Đoàn Hiểu Lệ, Hồng Diệp mấy người ngồi ở trên sofa chờ thiếp. Thấy Dương Thừa Chí vào nhà, Tạ Ngọc Hà trên đi tóm lấy Dương Thửa Chí cánh tay, trên dưới đánh giá một trận nói: "Thừa Chí ăn cơm chưa, mẹ làm cho ngươi điểm tới, xem ánh mắt ngươi đỏ nhất định mệt muốn chết rồi ba." Dương Thừa Chí nhẹ nhàng vuốt ve dưới mẫu thân Tạ Ngọc Hà gầy gò gò má nói: "Mẹ, ta mới vừa mình làm một tô mì sợi, quá tới cho các ngươi đưa rồi." Tạ Ngữ Mỹ, Đoàn Hiểu Lệ vừa nghe được, lập tức lên, ôm lấy Dương Thừa Chí đầy mắt những vì sao nói: "Thừa Chí ca, chúng ta bài độc dưỡng nhan đàn, nhanh lên một chút cho chúng ta." Nhìn hai mỹ nữ chờ đợi ánh mắt của, Dương Thừa Chí con mắt hơi chuyển động một mặt thể bại nói ngữ mỹ, "Hiểu lệ các ngươi bài độc dưỡng nhan đan." Hai mỹ nữ nhìn thấy đường ca Dương Thừa Chí khóc tang mặt của, trong lòng chỉ xuống, mặt cười nhất thời biến trắng, lắp bắp nói Thừa Chí ca, "Chúng ta bài độc dưỡng nhan đan có phải là không có lợi thành?" Dứt lời, hai người mặt cười kéo lao trưởng, trong mắt chứa hoa mắt, chậm rãi hướng sofa đi đến. Dương Thừa Chí xem hai mỹ nữ một thoáng biến thành dáng dấp như vậy, biết sự tình làm lớn rồi, đuổi vội vàng kéo nàng hai, nói rằng hai làm gì liên tục ta nói hết lời, ta là nói Các ngươi bày độc dưỡng nhan đan nhưng làm ngươi ca ta cấp mệ muốn chết rồi, hai ngươi tốt thật bội thưởng ta. Hai mỹ nữ nghe xong Dương Thừa Trí lời này, nhất thời chuyện buồn làm vui, lập tức nhào tới Dương Thừa Trí thân mình, "Thừa Trí ca, ngươi thật là xấu, liền trêu chọc hai ta, vội vàng đem đan dược lấy ra, bằng không muốn tốt cho người xem. Nhìn hai cái khuôn mặt đẹp như hoa muội muội, Dương Thừa Trí từ túi láo móc ra một cái bình ngọc, từ bên trong đổ ra hai hạt tỏa ra dường như cây nho hương vị trứng bổ câu to nhỏ màu tím viên thuốc, mỗi người phân ra một viên. Tả nữ mị xem trong tay tỏa ra cây nho mùi hương viên thuốc, dịu môi nói, "Thừa Trí ca, ngươi không phải là lựa gạt hai ta đi?" Liên men ấy lớn viên thuốc, có thể xếp độc Dương Nhan, nhanh lại cho chúng ta đi lên cái trường mười viên. Nghe xong lời này, Dương Thừa Chí thiếu chút nữa cái xỉu, còn mỗi người trường mười viên, chính mình phí đi toàn bộ sức mạnh, thật vất vả mới luyện chế ra 12 viên bài độc Dương Nhan đan, lần này liền muốn 20 viên, này đi chỗ đó cho tìm đi. Dương Thừa Chí vớt một chút tả nữ mị mùi thon nói: "Ngươi cho rằng đây là đại bạch thỏ sửa đường kẻo đây, có thể tùy tiện ăn, đồ chơi này ăn nhiều sẽ chết người, một người một năm ăn một hạt là được rồi." Tạng nữ mị lẽ một cái, biết rồi. Nói xong lôi kéo đoạn hiểu lệ liền chạy ra khỏi phòng ở. Vừa chạy liền nói ra đi, mau mau uống thuốc, nhìn hiệu quả thế nào, ngày mai đi hâm mộ chết các nàng. Dương Thừa Chí thấy hai người đi ra ngoài, vội vàng hô các ngươi chờ chút, uống thuốc chú ý hạng mục công việc còn không có nói cho các ngươi, các ngươi. Hai mỹ nữ cái kia muốn nghe hắn ở đây lại nhải, một lòng nghĩ trở lại uống thuốc, xem hiệu quả. Nhìn chạy xa hai người, Dương Thừa Chí không khỏi cười khổ, buổi tối lại phải bị hành hạ. Quy 1 chương 148, đan dược hiệu quả kinh người thượng. Đứng ở Dương Thừa Chí bên người Tạ Ngọc Hà nhìn thấy Dương Thừa Trí vẻ mặt, hỏi Thừa Trí, có phải là uống xong thuốc kia có cái gì không tốt phản ứng, nếu không ta đi nói cho các nàng biết. Tháng thư viện Vệ Đút Vệ Đút Vệ Đút. Tàn tủ vện. Việt Nam. Dương Thừa Chí nhìn mẫu thân Tạ Ngọc Hà lắc đầu một cái, thấp giọng nói, "Các nàng uống xong bài đọc dưỡng nhan đan về sau, cùng ngươi ngày hôm qua uống xong tỉnh nạo thanh tâm đan hậu quả gần như, buổi tối lại muốn bị phê bình rồi." Tạ Ngọc Hà nghe Dương Thừa Chí nói xong, nhớ tới ngày hôm qua của mình cứ dạng, đập nhẹ một chút trên mặt mang theo khó chịu Dương Thừa Chí nói, "Người đứa nhỏ này." Dương Thừa Chí từ túi áo bên trong lấy ra hai bình ngọc, từ một cái bình ngọc bên trong ngã một viên màu vàng nhạt tản ra dường như đàn hương to bằng đầu tương viên thuốc giao cho mẫu thân Tạ Ngọc Hà trong tay cũng ở Tạ Ngọc Hà bên tai nói thật nhỏ vài câu, Tạ Ngọc Hà đỏ mặt gật gù, tiếp nhận viên thuốc, cùng Tạ lão gia tử, Chu lão gia tử phu thê hỏi thăm một chút rời đi ra nhà. Sắp xếp gọn bình ngọc, Dương Thừa Chí lại từ khác một cái bình ngọc bên trong đổ ra ba viên so với bóng bản hơi nhỏ hơn tỏa da nồng nặc mùi thơm màu xanh đen viên thuốc đưa cho ông ngoại Tạ lão gia tử, ra ra Chu lão gia tử cùng bà nội mỗi người một viên, nói rằng các ngài ba cái lao nhân, những năm này cũng lao không biết, cho các ngài lấy 3 ba viên liên đàn. đan, đan này dược tính hòa, có thể chữa trị ngài trên người chúng một ít kín, đợi buổi tối giữa dãy trước ăn vào. Ngủ một giấc, liền biết hiệu quả. Ba vị lao nhân cởi ha hả tiếp nhận Dương Thừa Chí luyện chế Tuyết Liên an, Tả lão gia từ nói: "Nay còn có chúng ta ba cái lao ra hỏa đây này, khổ cực ngươi rồi Thừa Chí, đợi buổi tối chúng ta liền dùng, nhìn có thể trị liệu trên người một ít vết thương cũng không." Chu lão thái thái mắt mang cưng chịu nhìn Dương Thừa Chí, nói rằng: "Thừa Chí, có thể gặp lại ngươi đời này ta liền an tâm, cái gì bệnh kín không bệnh kín bà nội không sợ, cho dù là ngày mai sẽ tỉnh không đến, bà nội cũng không tiếc mối." Dương Thừa Chí tiến lên ôm lão thái thái nói: "Bà nội, ta còn chờ ngươi mang cho ta hải tử đâu, ngươi cũng không thể nói mò, đợi buổi tối lão gia ngài uống tốt hoàn." Ngươi ít nhất có thể sống đến 110 tuổi." Lão Thái Thái vừa nghe đến Dương Thừa Chí lời này, nhất thời vui vẻ, "Vậy ta buổi tối liền ăn, cố gắng sống sót mang cho ngươi hài tử." Đưa xong viên thuốc, Dương Thừa Chí nhìn thấy ngồi ở trên sofa Hồng Diệp, lại từ trong bình ngọc ngã một viên dưỡng nhan đan, đưa cho Hồng Diệp, nói rằng Hồng Diệp gì, tối hôm nay ngươi được điểm mệt mỏi, các loại, chờ, ra ra tắm xong, ngươi ăn nữa dưỡng nhan đan, ăn thời điểm tốt nhất trong phòng nhiều thả điểm than hóa tính." Hùng Diệp giật mình tiếp nhận dưỡng nhan đan, Chí, này còn có ta phần đây, ta lão thái bà này rồi, ăn chớ lãng phí." "Hùng Di, làm sao sẽ lãng phí?" Ngươi ăn nhất định sẽ biến trở về 10 năm trước bộ dáng, đừng đến lúc đó về nhà, người trong nhà không quen biết ngươi rồi." Nghe xong lời này, trong phòng mấy người cùng cười to lên. Mọi người ngân cười, Tả lao ra tử cười hỏi Dương Thừa Chí thừa chí, "Ta nghe Tiểu Hoa nói ngươi buổi sáng ở Đồng Nhân Đường nhìn thấy Hoàng gia Hoàng Diệu Khôn, còn dùng lịch thủ đoạn để Hoàng Diệu Khôn trước mặt mọi người xấu mặt, có phải là có chuyện này?" Dương Thừa Chí vừa nghe lời này, đầu dao động giống buốc lăng cổ như thế, nói: Ra ra, ngươi nghe Hoa ca trêu chọc ngoài đây, ngươi còn không biết ta ta này đảng người, làm sao có thể làm loại chuyện đó?" là hoàng gia thiếu ra khả năng ăn đau bụng, nhịn không nổi mới ra cái kia việc công việc, sự việc có thể không liên quan đến việc của ta, ta vừa vặn gặp phải, vừa vặn gặp phải. Tả lão gia tử cười ha ha, ngươi con khỉ nhỏ này, còn cùng chúng ta đuộng nghịch tâm cơ, làm liền làm sợ cái gì? Những năm này vẫn liền nghe đến người hoàng gia bắt nạt cái này, bắt nạt cái kia, cho tới bây giờ không nghe quá ai bảo hoàng gia xấu mặt, cái tên nhà ngươi là người thứ nhất, hả giận, thật con mẹ nó hạ giận. Đến lúc sau Tạ lão gia tử lời thu tục tất cả đi ra rồi, nay cũng nói Tạ lão gia tử đối với hoàng gia oán hận chất chứa sâu bao nhiêu. Tru lão ra tử trên mặt mang theo vui mừng nhìn Dương Thừa Chí nói: "Thừa chí, ngươi hôm nay thực tại cho chúng ta hai gia tộc thở ra một hơi, bất quá ngươi cũng phải cẩn thận hoàng gia trả thủ, ta nghe nói hoàng diệu khôn là cái trường mắt tất báo tiểu nhân." "Sợ cái gì, hắn nếu dám đuổi nghịch cái gì ám chiêu, ta đến lúc đó bình hắn hoàng gia, 20 năm trước chuyện ta bây giờ còn nén ở trong lòng đây, đừng sợ, thừa chí, có chuyện gì ông ngoại cho ngươi đẩy." Bốn người có một câu không một câu bàn luận, 6 giờ tối nhiều, hai đại gia tử người lục tục bắt đầu đi phía trái gia tập hợp, hai ngày nay bởi vì Dương Thừa Chí đến, Ngọc Hà khỏi hẳn, hơn nữa Dương Thừa Chí lại hứa Buổi tối tả ra sân vông so với bình thường khách sạn đều náo nhiệt. Trở lại tả ra mỗi người vừa nhìn thấy Dương Thừa Chí ngồi ở phòng khách cùng 3 vị lao nhân tán gâu tâm sự, đều không dám qua khứ quảy rối, nhưng trong ánh mắt của bọn họ, đều toát ra lửa nóng ánh mắt, bọn họ đều muốn từ Dương Thừa Chí tay đắt được đến bọn họ muốn lấy đồ vật. Đến 7 giờ rưỡi, Hồng Diệp lại đây gọi người nhóm ăn cơm, chưa kịp mọi người đứng dậy đi phòng ăn, tả ngữ mị, đoàn hiểu lệ 2 tiểu mị nữ nổi giận đùng đùng, đi vào nhà. Vừa vào phòng, hai mỹ nữ một thoáng đem Dương Thừa Chí đè ngã ở trên sofa, hai mỹ nữ long trảo thủ ở Dương Thừa Chí trên thịt mềm thật một chẹo, đau Dương Thừa Chí là tiếng kêu gen liên hồi. Đợi hai người thả ra Dương Thừa Chí, Dương Thừa Chí xoa hai thức năm eo ton nhỏ tức giận nói hai người Bạch Nhã Lang, kẻ vô ơn bằng nghĩa, cho các ngươi chỗ tốt, làm gì với ta? Người cho chúng ta ăn đan rủ gì, ta xem là ba đậu làm thành a, hai ta ở phòng vệ sinh đầy đủ ngồi xổm 2 giờ, giặt sạch 3 lần tắm, người nói này chướng làm như thế nào toán, ở cũng không tốt với ngươi rồi. Nói chuyện, hai mỹ nữ đều chảy xuống ủy khuất nước mắt. Dương Thừa Chí lúng túng gãi đầu một cái nói Ta còn không dặn xếp hai ngươi rồi, các ngươi liền chạy, các ngươi quang nhớ kỹ ngồi xổm phòng vệ sinh, tắm rửa, các ngươi sao không chiếu soi gương nhìn xem chính mình có thay đổi gì? Hai người các ngươi ngây ngốc. Trong phòng mọi người lúc này mới phát hiện trước mắt tả Ngữ Mị cùng Đoàn hiệu Lệ dường như thay đổi một người tựa như. Thấy các nàng lộ ra da dẻ càng thêm nhắn nhủi trắng mịn, nhìn như lấy tay sờ một cái có thể nặn ra nước như thế, vốn là tinh xảo gương mặt, càng là xinh đẹp cảm động, làn da thanh xuân đồng bộ khí tức, vóc người càng là linh lung có hứng thú, xinh đẹp quả thực là dối tinh rối mù. Nhìn mọi người ánh mắt hâm mộ, Tạ Ngữ mị, Đoàn Hiểu Lệ giật mình nhìn mọi người, thì sao? Hai ta có thay đổi gì theo nói không có à chính là cảm giác được thân thể khinh nhanh hơn không ít. nói xong lời này hai người đồng thời bưng kín về mình nàng hai đều nhớ tới nàng hai cũng không yêu vận động đi thời gian dài cũng cảm giác cả người khó chịu vừa nãy đem dương thửa chí thật dừng lại một trận thu thập cũng không cảm giác bị mệt mỏi điều này nói rõ dương thừa chí đưa các nàng viên thuốc thật sự có tác dụng hai tiểu Mỹ nữ ngượng ngùng liếc nhìn dương thừa chí nói rằng rằngthừa tri ca thật xin lỗi chúng ta ban của người rồi thấy hai cái mỗi bộ đội giận thành vui Dương thửa chí khoa trương hô vài tiếng nào dựa vào ở trên sofa nói Ta đây toàn thân khó chịu, đều là công lao của các người, hai người muốn chân tâm nói xin lỗi ta, mấy ngày nay của ta uy phục hai người liền toàn bại ba Hai mỹ nữ hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau nhìn mấy lần quay đầu đối với Dương Thừa Chí nói: "Ngươi nằm mơ đi thôi." Nói xong cười chạy ra ra nhà. Trong phòng mọi người đều thấy được tảng ngữ mỹ, đoàn hiểu lệ hai người trước sau vóc người dung mạo biến hóa, đều vây đến Dương Thừa Chí bên người, đưa tay lão trưởng, nhìn dáng dấp không cho, không chừng liền đổi thành cái kia rồi. Mọi người chính vây quanh Dương Thừa Chí đòi hỏi đan dược thời điểm, phía sau truyền đến một tiếng các ngươi đang làm gì? Mọi người quay đầu nhìn lại, đều là trợn mắt há mồm một câu nói cũng không nói được. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến ngăn ngắn một ngày chưa thấy, người trước mắt trước sau liền xảy ra biến hóa lớn như vậy, nói tả ngữ mị, đoàn hiệu lệ dung nhan, vóc người biến hóa khiến người ta ngáo, như vậy người trước mắt biến hóa, bọn họ chính là trần trủi lên nét. Quy 1 chương 149, đan dược hiệu quả kinh người bên trong. Dương Thừa Trí cũng nhìn thấy đứng ở đoàn người sau người, trong lòng mừng như điên, này dưỡng nhan đan thần thật kỳ, thật có thể khiến người ta dung nhan phục hồi, hắn làm bộ không quen biết đứng ở đoàn người sau ngợi, đứng dậy, nói rằng vị đại tỷ này, nơi này là Tả gia đại viện, xin hỏi ngươi tìm ai? Dứt lời, không nhịn được bắt đầu cười ha hả. Người tiểu tử túi này, liền mẹ của ngươi chuyện cười cũng dám mở, cánh cứng cắp rồi, cẩn thận ta chừng trị ngươi, đoàn người sau đứng yên người kia cười nói rằng. Mới vừa mới tiến vào nói chuyện chính là buổi chiều ăn dưỡng nhang đan lại đây dự định khiến mọi người nhìn nản một cái có thay đổi gì dương thừa chí mẫu thân Tạng Ngọc Hà. Nhưng thấy Tạng Ngọc Hà nhìn qua 35 36 tuổi, một M65 thân cao, mặt như mỡ ngọc, nam y hơi vể lên, lộ ra ra thịt trơn trượt như m đông, một thân màu tím nhạt quần dài mặc ở gầy yếu thân mình, không khán đột phát, quả thực là phiên bản hiện đại Lâm Đại Ngọc tái thế. Vốn là không muốn xem bọn hậu bối cùng Dương Thừa Chí đòi hỏi đan dược đứng lên phải đi tả lão gia tử, chú lão gia tử phu thê nhìn thấy Tạng Ngọc Hà mô dạng, giật mình lập tức lại làm về trên ghế xà lồng. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra mấy tiếng không gặp, cũng bởi vì Dương Thừa Chí luyện chế một viên nho nhỏ viên thuốc, Tạng Ngọc Hà trên người trước sau đó phát sinh lớn như vậy không thay đổi. Cái này còn quen biết nhau không mấy ngày tôn tử cho bọn hắn quá nhiều kinh ngạc. Tạng Ngọc Hà cùng mọi người mỉm cười gật đầu, đi tới cha Tạ lão gia tử bên người, lôi kéo lão gia tử tay nói, "Cha, người xem ta có thay đổi gì?" Tạ lão tử nhìn trước mắt dung nhan phục hồi, xinh đẹp như hoa nữ. Kích động không gì sáng kịp, Ngọc Hà, người cùng năm đó mô dạng gần như, thậm chí so với năm đó đẹp hơn, càng thành tục hơn, chỉ là có chút gầy yếu. Đúng đấy, Ngọc Hà so với trước đây tuấn tú hơn nhiều, gầy yếu không sợ, quay đầu lại ta nhiều cấp làm điểm ăn ngon, dùng không mấy ngày liền bù đắp rồi, lao thái thái cười ha hà nói. Bên kia người hai nhà chu tả tận mắt thấy tả ngữ mị, đoàn hiểu lệ, tả Ngọc Hà biến hóa kinh người, cũng không khỏi thầm khen Dương thừa Chí đan dược thần kỳ, đều làm lại tụ tập đến Dương thừa chí chu vi Dương Thừa Chí từ túi áo lấy ra bình ngọc, đem luyện chế tốt dưỡng nhan đan cho mỗi vị thành tính mỗi người một viên, cũng dàn xếp các nàng sau khi dùng thuốc chú ý hạng mục công việc, đám nữ nhân này đạt được dưỡng nhan đan, quên một thoáng tản đi, trở về phòng của mình tìm chứa đựng đan dược hộp gì gì đó. Tả lao ra tử gian nhà lập tức trống không không ít, trong phòng ngoại trừ Chu lao thái thái ở ngoài, thuần một sắc đàn ông. Tả Quang Trung nhìn Dương Thừa Chí nói rằng: "Thừa Chí, ngươi này không thể nhất bên trọng nhất bên hình, ngươi xem, mợ, mẫu, cô cô, đường tỷ muội đều được rồi chỗ tốt, chúng ta bang này cậu, bà bá, anh em họ, cũng cho chút gì ba." Dưới cái nhìn của hắn, Dương Thừa Chí gần giống như đạo quốc phim hoạt hình bên trong mèo máy như thế, tối đáo sở mó có thể móc ra làm người đỏ mắt đồ vật. Nhìn trước mắt, một đám con mắt nhanh buốc lên xuất thủ các lao ra, Dương Thừa Chí cười ha ha nói: "Cậu ba, đều có đều có, các nàng có bọn hắn dưỡng nhan đan, chúng ta có chúng ta đưa ta phiêu phiêu đan." "Thưa chí, này đưa ta phiêu phiêu đan có công hiệu gì? Có phải là ăn sau đó có thể biến thành trong truyền thuyết Tống Ngọc mô dạng?" Tạ Kiến Hoa hai mắt tỏa ra ánh sao nói rằng. Dương Thừa Chí đầu tối xâm lại, trực giác đỉnh đầu bay qua một đoán xấu vô cùng ô nha. Trực tiếp loại bỏ đi Kiến Hoa. Dư thừa chí nói rằng ta thấy các ngươi đại đa số người trên bụng đều có một bao quần áo, viên thuốc này trong ngắn hạn có thể giúp đỡ bọn ngươi xóa người trên người chúng dư thừa mỡ, thông tục chút nói liền là một loại thuốc giảm cân. Nhanh mồm nhanh miệng Chu hôm nói, thừa chí, đan dược này có phải là cùng trên thị trường những thuốc giảm cân kia như thế, ăn qua sau có thể trừ, không ăn sẽ đàn hồi?" "Hâm ca, cái này ngươi cứ yên tâm đi, loại thuốc này một năm ăn một viên muốn nhúng tay vào dùng, nó chỉ có thể đem trong cơ thể dư thừa mỡ trừ, chứ. chứ mỡ sẽ không giống cái khác thuốc giảm cân như vậy, trực tiếp sắp xếp ra ngoài thân thể, mà là đem những này dư thừa mỡ" chuyển hóa thành thân thể cần thiết dinh dưỡng vật chất, hấp to đi. Bọn này đàn ông vừa nghe lời này, đều kích động lên, cả ngày niệm một cái bụng phát tướng, Lụy Nhân không nói, vẫn chưa thể mặc chút đắc thể quần áo, đây là bọn hắn lớn nhất khổ não. Dương Thừa Chí đem đưa ta phiêu phiêu đan phân phát cho mọi người, lại cho ba vị anh họ mỗi người một viên dưỡng nhan đàn, để cho bọn họ lấy về lấy thật bạn gái của mình, ba người nắm lấy đan dược, nhảy ra cửa phòng. Buổi tối lúc ăn cơm, tả Kiến Hoa càng làm Dương Thừa Chí buổi sáng trêu đùa hoàng không chuyện cùng mọi người học nói một lần, đem trong nhà an hai đại gia tử người cười chính là ngựa tới ngựa lui, gọi thẳng Hà Dật. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, nhìn như nho nho nhã yếu đuối, làm việc chính Dương Minh Hà thừa Chí còn có như vậy âm hiểm thủ đoạn, có thể làm cho hoàng gia đại thiếu ra ở trước mặt người mất mặt. Tạ Ngọc Hà vướt bên người Dương Thừa Chí bàn tay lớn lo lắng nói thừa Chí, ngươi sau đó chú ý một chút, người hoàng gia thủ đoạn khá là bịuội, ta lo lắng bọn họ sẽ trả thù ngươi. Không có chuyện gì, ta chỉ muốn cho ngươi cùng cha đòi lại một điểm công đạo, các loại, chờ, qua mấy ngày, chưa khỏi ba ba, chúng ta đều về Dương gia câu, bọn họ cũng không thể đổi tới Dương gia câu đi trả thù ta cái này tiểu nông dân ba. Ân, ta cũng muốn đi xem nhìn ngươi lớn lên địa phương, các nước chính tình lại Chúng ta liền đi Dương ra Cầu, Tạng Ngọc Hà đẩy cõi lòng muốn đến nói. Gần sát Tạng Ngọc Hà đang ngồi tại Diệu Tổ nghe được Dương Thừa Chí, hơi nhướng mày, ở ý nghĩ của bọn họ trong, Dương Thừa Chí nhận Tổ Quy Tông về sau, sẽ lưu đến Yên Kinh, cùng bọn họ sinh hoạt chung một chỗ, đến lúc đó hai nhà nhân cho hắn tìm một khá một chút công tác, chậm rãi bồi dưỡng, chờ thêm mấy năm, để hắn đi ra ngoài độc trận một phương. Thật không nghĩ đến cái này còn chưa có trở lại mấy ngày cháu ngoại trai là loại này dự định. "Thừa Chí, ngươi có ý định ở lại Yên Kinh?" hỏi. "Đại Cửu, ta thích cuộc sống vô cầu vô dục, ta đây liệu không thích hợp ở thành phố lớn." Vẫn là về Dương gia Câu trồng rau, nuôi cá. Dương Thừa Trí nhìn trong nhà ăn hai đại gia tử người nói: "Thừa trí, ngươi có thể trở về, liền không phải đi về. Đợi ngày nào đó ta và ngươi ra ra bỏ khuôn mặt ra nua này, đi ra ngoài một chuyến, nhất định an bài cho ngươi một cái có tiền đồ công tác." Tả lão gia tử đầy cõi lòng kỳ vọng nhìn mình hài lòng ngoại tôn nói rằng. Dương Thừa Trí lắc đầu một cái: "Ông ngoại, muốn thả đến đi năm, ta nhất định sẽ ở lại Yên Kinh, nhưng về Dương gia Câu hơn một năm, ta thích loại kia nhàn nhã tự tại sinh hoạt, ta nghĩ đem Dương gia Câu chế tạo thành một cái thế ngoại đảo nguyên, sau đó lại để cho Dương gia y thuật tái hiện huy hoàng." Thấy Dương Thừa Chí nói như vậy, hai vị lao ra tử liếc mắt nhìn nhau, cười khổ một cái, bọn họ muốn bồi thường cái này hơn 13 năm con cháu nguyện vọng rơi vào khoảng không. Chu lão ra tử nhìn Dương Thừa Chí nói rằng Thừa Chí, ngươi đã chí không ở chỗ này, chúng ta cũng không bắt buộc, chúng ta chỉ hy vọng ngươi không cần làm loại kia bị hư hỏng hoa hạ chuyện, chuyện khác hai chúng ta lão gia nhất định tận lực giúp ngươi. Ra ra, ông ngoại, ta sẽ không làm ra bị hư hỏng quốc gia công việc, sự việc ta cũng không muốn rượi vào gia thế, ta nghĩ thông qua cố gắng của mình làm một fantastic sự nghiệp, ta cũng không muốn khiến mọi người biết, ta là Chu gia tôn tử, tạ gia ngoại tôn, hy vọng các ngài thông cảm. Con ngoan, có lời này của ngươi, hai chúng ta lão giả An Tâm, chúng ta sẽ không can thiệp sự nghiệp của ngươi, Vương tay đi làm." tả lão gia Tử nói xong có quay đầu nhìn hai nhà đệ tử đời thứ ba nói, "Hy vọng các ngươi cùng thừa chí như thế, có thể làm được một phen đại sự, mà không phải vay hai nhà chúng ta tiến tuổi." Chu, Trái hai gia con cháu nghe xong lời nói này, đều gật đầu lia lịa, dương thừa chí để bên trong cơ thể của bọn họ sắp chạy mất hết thanh xuân nhiệt huyết có một lần nữa kích động. Hai đại gia tử người qua loa ăn cơm tối, đều bận rộn trở về nhà tự thể sẽ vừa đạt được đan dược thần kỳ đi tới. Lúc đi Dương Thừa Chí từ túi láo móc ra một tấm viết xong phương thuốc, giao cho hỗ trợ thu thập bản ăn lý Thục Ngọc, cũng ở bên thai của nàng nói nhỏ một hồi, Lý Thục Ngọc trên mặt mang theo hồng hào không ngừng gật đầu đáp ứng. Quy một chương 150, đã được hiệu quả kinh người hạ. Đồng hồ sinh vật điều tiết để Dương Thừa Chí 6 giờ đúng tỉnh lại, rời giường rửa mặt một chút. Nhìn xuống trên đất bài phóng 20 50 lít to nhỏ có chứa cái nắp vặn nước, không khỏi cười khổ một tiếng. Ngày hôm qua chảo xong thuốc, trên đường trở về, hắn liền dàn xếp đường ca kiến hoa, tìm mấy cái lớn một chút lọ chứa, đến lúc đó chứa chính mình cho hai nhà nhân chế biến nước thuốc. Đến tối ăn cơm trở về lúc nghỉ ngơi, Nhìn thấy trên đất bảy ra này 20 thùng lớn, Dương Thừa Chí không còn gì để nói, đi ra ngoài tìm tả Kiến Hoa, tả Kiến Hoa môn cũng không cho mở, cách cửa phòng nói, ngược lại hệ thống cung cấp nước uống có rất nhiều, gọi hắn nhiều hướng về trong thùng thả chút thuốc dịch là được. Còn nói hắn đã đáp ứng rồi không ít bằng hữu, đưa bọn họ một ít, ngày mai nếu như không lấy được nước thuốc, rồi cùng Dương Thừa Chí đoạn tuyệt huynh đệ quan hệ, đem Dương Thừa Chí tức giận là giận sôi lên, cách cửa phòng mắng đường, ca tả Kiến Hoa, 25 đồng tiền. Hắn ở đây ngoài phòng lên án mạnh mẽ Tạ Kiến Hoa, Tạ Kiến Hoa môn cũng không ra, lấy điện thoại di động ra, đáp loạn một cái chúng ta dân chúng bây giờ thật cao hứng trốn trong phòng nghe ca nhạc, còn bất chợt thử hơn mấy câu. Nay vừa làm ở Mỹ, tả Kiến Hoa không đi ra, đến lúc đó đem trong tứ hợp viện chung những người khác kinh động đi ra, lên tiếng hỏi nguyên do về sau, những người này không nói hai lời, đều lung lay cái đầu, khẽ hát trở về nhà ăn đan dược đi tới. Những người này đi rồi, Dương Thửa Chí hối hận chỉ muốn quất chính mình mấy cái miệng, chỉ là sợ đau, không nhận tâm xuống tay, hắn biết, những người này biết tả Kiến Hoa đã mang đến 20 thùng gô lớn về sau, đều đã có tính toán của mình, mấy ngày nay không những ngày an nhàn của hắn rồi, mỗi ngày cho những người này làm nước tốt đi. 20 thùng gỗ lớn, mỗi cái 50 lít cơn 2000 cân nước không gian này phải đặt ở Dương gia câu, là Dương Thừa Chí ba ngày lượng công việc. Không có cách nào Dương Thừa Chí chỉ có thể không ngừng mà hướng về trong thùng gỗ đặt cực nước không gian, mệt đầu đầy mồ hôi, mới đem 20 thùng gỗ lớn đổ đấy, lại kéo xuống một mảnh thái thuế, phá tan thành từng mảnh, phân phóng đến 20 trong thùng gỗ, đem cái nắp đắc kín, đến phòng vệ sinh cọ rửa một chút. Nhìn xem thời gian 6 giờ rưỡi, đến tạng Ngọc Hà gian nhà gọi Mẫu thân đi ra, mẹ con hai người ở sân đi dạo một vòng, Dương Thừa Chí mang Mẫu thân về nhà bếp, cho nàng giản xếp làm tâm. Bữa sáng còn không làm tốt, trong sân liền đã biến thành chợ bán thức ăn, náo nhiệt lên. Dương Thừa Chí biết, đây nhất định là ngày hôm qua mọi người nghỉ ngơi trước uống thuốc, ngày hôm nay cảm thấy được thân thể có biến hóa không nhỏ, đứng ở sân ở trước mặt người khoe khoang. Dương Thừa Chí không để ý đến sân mọi người ồn ào, mà là chuyên tâm cho mẫu thân tạ Ngọc Hà làm cơm, các loại, chờ mẹ con hai người ăn xong điểm tâm, mẹ con hai người mới đi ra khỏi nhà bếp muốn bắt chuyện mọi người ăn cơm. Tả lao ra từ trước cửa phòng hai đại gia tử người lẫn nhau chỉ chỉ trò trò, bàn luận biến hóa của đối phương, thấy Dương Thừa Chí mẹ con đi ra, phần phật một thoáng đều vây quanh. Dương Thừa Chí quan sát một thoáng hai đại gia tử người, nữ đều lá tươi cười rỡ, da thịt non mềm. Như hắn mấy cái mợ, bám mẫu, tiểu cô trên mặt nhăn mèo thiếu rất nhiều, đứng ở đằng xa cơ bản không nhìn thấy trên mặt có dấu vết tháng 5, càng lộ vẻ thành thục, đoan trang đại khí. Chị họ Chu Châu, tả Vũ Lộ xem ra dường như hơn 20 tuổi tiểu cô nương như thế, da thịt nhắn nhủi trắng mịn, vóc người linh lung, có hứng thú, tiền độ hậu kiểu, rất gây người nhán cầu, không giống với tuổi trẻ tiểu cô nương chính là, trên người hai người mang theo một luồng thành thục quyến rũ, khiến người ta thấy đã nghĩ đi tới nhất thân phong trạch. Tạ ngữ mị đeo lấy mẫu thân đồng hoa, Đoàn Hiểu Lệ ôm Chu Văn Anh bốn người đứng chung một chỗ gần giống như hai đội chị em gái như thế sáng rực rỡ cảm động lại nhìn mấy cái bá phụ, câu công chú, đều là mặt mày hừng hào, mặc quần áo đều rộng lớn hơn không ít, mấy người lẫn nhau chỉ vào đối phương chế nhạo đối phương mặc quần áo buồn cười chỗ. Tạ Kiến Hoa, Tạ Kiến Quốc, Chu Hâm Cơm đều không để ý ăn, lại đây cùng Dương Thừa Chí, Tạ Ngọc Hà hỏi thăm một chút, vội vội vàng vàng ra sân đông, xem ra bọn họ đều nhìn thấy người nhà biến hóa kinh người, cầm Dương Thừa Chí đưa cho bọn họ dưỡng nhan đan định lọ chính mình động tâm nữ thần đi tới. Trong viện người nhìn thấy sốt ruột rời đi ba người, cũng không nói gì, đều là mặt mỉm cười. Từng cái từng cái mang theo cảm kích nhìn Dương Thừa Trí. Bọn họ đều thân thân thể sẽ đến thân thể mình biến hóa chính mình với ngày hôm qua so với đó là trên trời dưới đất chênh lệch, mà mang đến tất cả những thứ này biến hóa là thân nhân của bọn họ Dương Thừa Chí. Dương Thừa Chí nhìn mọi người nói mọi người cũng không cần dùng loại ánh mắt này xem ta ta không có bản lĩnh gì, có thể giúp đỡ chỉ có thể là những thứ này, sau đó chúng ta hai gia tộc giao dừa, gà vịt, loại cá ta toàn bao. Nay vừa nói để vây bên người hắn hai nhà nhân càng là cao hứng, mấy ngày nay bọn họ vẫn ăn Dương Thừa Chí mang tới đồ vật, những thứ đồ này so với bọn họ dĩ vãng ở tinh phẩm trong cửa hàng mua về đồ vật càng hương, bọn họ đều thích ăn những thứ đồ này, chẳng qua là mất mặt mặt mũi, thật không tiện há mồm thôi. Chúng người thời gian nói chuyện, tả lao gia tử đẩy cửa đi ra, nhưng thấy tả lao gia tử trên mặt mang theo hững hờ, nguyên vốn có chút uốn lượn hung của cùng thẳng tắp, trên mặt màu vàng sẫm ra đốn mồi cũng nhạt rất nhiều, bước tiến càng là nhẹ nhàng mạnh mẽ, thấy mọi người đều vây quanh ở Dương Thừa Trí bên người, quan sát một chút hai đại người nhà, cười ha ha, giọng nói như trung đồng, nói rằng một buổi tối không gặp, đều hoàn toàn biến rằng rồi, Thừa Trí viên thuốc này không? "Tệ, quay đầu lại cho ta đang lộng mấy cái, ta đưa bạn cũ." Vừa mới dứt lời, bên kia Chu lão gia tử hai vợ chồng cũng mở cửa đi ra, vốn là so với Tạ lão gia tử tinh thần Chu lão gia càng lộ vẻ tinh thần đi cất bước đến hường hực mạnh mẽ, lao thái thái khuôn mặt đỏ, đỏ, tóc hoa dâm gốc dễ có từng tia từng tia màu đen, trên mặt sâu đậm nhăn nheo tiệm không ít. Ba vị lao nhân chạm mặt đều lẫn nhau khen đối phương trẻ lại không ít, từ trong mắt bọn họ có thể nhìn ra bọn họ đối với dược hiệu kinh ngạc. Hai đại gia tử người chen chúc ba vị này lão nhân tiến phòng ăn, thưởng thức dương thừa chí làm ra hái tâm nửa sáng. Ăn xong điểm tâm, mọi người dồn dập rời đi, từng người đi của mình đơn vị đi làm, bọn họ cũng không khỏi nghĩ đến, bọn họ đến đơn vị là, đơn vị đồng sự nhìn thấy bọn họ sau một đêm phát sinh lớn như vậy biến hóa kinh ngạc trình độ. Mà bởi vì ăn Đưa Ta Phiêu Phiêu đang mấy cái đàn ông không thể không đi trước thương trường, mua mấy bộ chính mình vừa vặn quần áo, hiện tại bọn hắn Xuyên, Bel ở y phục trên người, gần giống như áo choàng như thế, khiến người ta nhìn buồn cười bật cười. Mọi người đi rồi, Dương Thừa Chí cùng mẫu thân Tạ Ngọc Hà, ông ngoại Tạ Lao gia tử, ra ra mãi mãi ngồi ở phòng khách uống trà tán gấu. Ngồi một hồi Dương Thừa Chí đối với Tạ lão gia tử nói: "Ông ngoại, ta một hồi muốn cùng mẹ ta nhìn ba ba." Tạ lão gia tử gật gật đầu nói hiện tại Ngọc Hà bệnh cũng gần như toàn bộ được rồi, liền còn lại điều dưỡng rồi, các là thời điểm quá khứ xem cốt chính rồi, nếu như cốt chính có thể tỉnh lại, Các ngươi một nhà ba người liền chân chính đoàn viên rồi, ta cũng đến mấy năm không gặp quốc chính rồi, một hồi cùng các ngươi cùng đi đi một chuyến." Chu lão gia tử phụ thê nghe xong này ông cháu nói xong, nhất động không biết nói cái gì cho phải, một hồi lâu sau, lão thái thái trong lời nói mang theo quan tâm hỏi thừa chí, "Ngươi thân thể khôi phục, muốn không hồi phục, qua mấy ngày lại đi, ngược lại hơn 20 năm cũng đợi, không để ý này ba, năm ngày." "Bà nội, thân thể ta cũng là không có khôi phục lại trạng thái tốt nhất, bất quá ta muốn trước tiên qua xem một chút ba ba, trước tiên cho hắn tay cầm mạch, nhìn muốn dùng loại thuốc kia phương, chọn dùng loại kia phương pháp chữa bệnh, cần gì dư liệu?" sớm sắp xếp, đến thời điểm trị liệu thời điểm cũng càng chắc chắn. Tạ Ngọc Hà nhìn trong phòng mấy người, đỏ mặt nói rằng ta đây bệnh cũng gần như được rồi, thừa chí cũng nên gặp gỡ quốc chính, ta cũng muốn qua xem một chút này hơn 20 năm, quốc chính có thay đổi gì. Chu lão gia tử gật gù, một hồi ta gọi xe lại đây, chúng ta cùng đi, ta trước tiên cứ gọi điện thoại, để cho bọn họ đem trong nhà thu thập một chút, đến lúc đó đừng đi trở về, liền cái ngồi địa phương đều không có. Nói xong lại nhìn Tạ lão gia tử nói, Tạ ca, ngươi đi thừa chí mang tới đồ vật, đều cho ta làm một điểm, ăn xong những thứ đồ này, ăn nửa những khác, một điểm mùi vị cũng không có. Ông ngoại, trước tiên từ ngày này kéo điểm quá khứ, ta ngày mai trở lại lại kéo một xe, thuận tiện nhìn trong nhà có chuyện gì không có. Quy 1 chương 151, Ngọc Cảnh Sơn Chu ra. 9 giờ sáng nhiều, 5 người từ tả ra sân vông đứng dậy. Thang thư viện Vút vút vút. Tạn tụ vẹn. Việt Nam. Hai vị lao gia tử đưa đón xe phối chế đại thể như thế, đều là ba chiếc màu đen hồng kỳ xe con, trong đó một chiếc là chuyên môn vì là lao gia tử chuẩn bị, khắc hai chiếc mặt trên cùng một màu tây trang màu đen, sắc mặt lạnh lùng bảo tiêu. Gia Tạ gia sân vuông, sáu chiếc chiếc xe sau lái về Chu lão gia tử được điệp. Chu lão gia tử nơi ở cùng Tạ lão gia tử không giống, Tạ lão gia tử ở tại Yên Kinh Tam Hoàn quá khứ một cái vương gia trong vương phủ, mà Chu lão gia tử ở tại sau đó chuyên môn vì là Hoa Hạ kiến quốc làm ra chủng công hiến lớn xây một tòa biệt thự. Nơi này ở Yên Kinh trong mắt mọi người thì tương đương với quá khứ xã hội hoàng cung, là một đề phòng xâm nghiêm, người bình thường không thể đi vào địa phương. Nơi này xây ở tứ hoàn ở ngoài một cái tên là Ngọc Cảnh Sơn trên sườn núi, trên sườn núi đại thể kiến trúc hơn 100 căn, đơn môn độc viện biệt thự, bên dưới ngọn núi là đề phòng nghiêm đường cảnh giới, lui tới xe cộ, người đi đường đều phải tiếp nhận nghiêm khắc nhất kiểm tra. Hơn 1 giờ, đoàn xe đi tới Ngọc Cảnh Sơn xuống, thiết trí ở Ngọc Cảnh Sơn dưới quân sự trạm kiểm tra phiên trực quân nhân từng thấy đến 6 chiếc quốc sản Hồng Kỳ xe con biển số xe, đứng thẳng tắp, túi chào cho đi. Đứng ở chỗ này cương vị phiên trực đều là hoa hạ ưu tú nhất đặc chủng quân nhân, bọn họ cực kỳ sùng bái vì là hoa hạ lập xuống công lao hạn mã nước Cộng hòa Nguyên Húc, đồng thời bọn họ cũng tiếp nhận rồi cấp bậc cao nhất mệnh lệnh, dùng tính mạng đi thủ hộ trên núi ở những này muôn phần. Đã qua trạm kiểm tra, tạ lão để xe dừng lại, xe dừng lại hạ, từ trạm kiểm tra bên trong lập tức chạy ra cho rằng, hơn 40 tuổi nồm nớp khô khốc, khốc vai mang theo cấp bậc trung tá quân nhân. Hắn chạy đến tạ lão gia tử trước xe, cúi chào, nghỉ, cung cung kính kính đi tới sau xe cửa sổ này, chờ đợi trong xe lão nhân ra lệnh. Tài xế thả sau khi xuống xe cửa sổ pha lê, tả lão gia tử chỉ chỉ ngồi ở mặt trước chỗ ngồi kế bên tài xế Dương Thừa Chí, thản nhiên nói, "Làm việc ngươi cho người trẻ tuổi kia công việc một tấm giấy thông hành đặc biệt. Chúng ta lớn tiếng nói vâng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, nói xong ra hiệu để Dương Thừa Chí xuống xe, Dương Thừa Chí rơi xuống xe con, hộ tống chúng ta tiến vào trạm kiểm tra, Vũ một tấm hình sau trở lại trên xe. Chúng ta nhìn đi xa hồng kỳ xe con, trong lòng lén lút tự nhủ, tạ lão gia tử hắn khẳng định nhận thức Nhưng ngồi trên xe cái khác ba vị, hắn không quen biết bất cứ ai. Hắn liền buồn bực vị này, đại thần rất ít đến Ngọc Cảnh Sơn, ngày hôm nay không biết làm sao lại đã đến Ngọc Cảnh Sơn, còn tặng cho một cái hơn 20 tuổi tên là Dương Thửa Chí thanh niên làm một tấm giấy thông hành đặc biệt. Ngồi vào trên xe Dương Thự Chí hỏi ông ngoại, "Này giấy thông hành đặc biệt có ích lợi gì? Ta lại không thường thường ở tại Yên Kinh, muốn vật này cũng không nhiều lắm tác dụng." "Ngươi này thằng nhọ đốc, ngươi muốn đến Yên Kinh, muốn nhìn ra ra ngươi, không vật này ngươi không nổi Ngọc Cảnh Sơn, có vật này, ngươi sau đó ra vào liền dễ hơn." Nghe lão gia tử nói xong, Dương Thừa Chí mới hiểu được giấy thông hành đặc biệt tác dụng, dùng quá khứ nói, này giấy thông hành đặc biệt liền là một khối hoàng đế ban phát kim bài. 7.8 phút về sau, xe đứng ở một chỗ ẩn dấu ở rậm rạp lâm một bên trong chiếm diện tích có hơn 100 mẫu biệt thự trước cửa. Cửa lớn cùng phổ thông biệt thự môn như thế, cũng không có chỗ đặc biệt gì, thấy lao ra tử tiểu xe dừng lại, biệt thự môn chậm rãi hướng về hai bên mở ra, Dương Thừa Chí biết, ở cửa ra vào một nơi nào đó khẳng định có máy thu hình, bằng không cách thật xa biệt thự, không thể nào thấy được dưới bóng cây đứng ở cửa ra vào xe cộ. Hắn đoán đoan không sai, tại đây một cái nhìn như phổ thông cửa biệt thự, đủ để chứa hơn 10 cái cực kỳ ẩn nốt máy thu hình, toàn bộ phương vị giam khống người đi đường qua lại, xe cộ. Xe con tiến vào biệt thự, thông qua cửa sổ xe Dương Thừa Chí nhìn thấy biệt thự trước cửa trên đường nhỏ, tới tới lui lui đi lại này 4, năm cái thân mang thường phục bảo tiêu, không khỏi thầm than nơi này bảo vệ cấp bậc nghiêm ngặt. Hắn không biết là Tạ lão gia tử sân vương bảo vệ cấp bậc so với nơi này càng nghiêm ngặt, ở tả lao gia tử trong tứ hợp viện trung, có tới 36 cái hoa thần bí nhất bộ đội đặc chủng giam sân tất cả. Xe đứng ở biệt thự trước cửa dưới bậc thang. Từ lâu chờ đợi ở trước cửa một cái hơn 50 tuổi trung niên, lập tức lại đây mở ra lão ra tử cửa xe, đưa tay phóng tới trên cửa xe, đưa tay nâng tả lão ra tử xuống xe. Hộ tống lại đây hai chiếc xe bảo tiêu đều xuống xe, đứng ở lão ra tử xe cộ bốn phía, lão ra tử xuống xe, hướng bọn họ khoát tay chào một cái. Những người này rõ ràng lão thủ trưởng để cho bọn họ tùy ý đi lại, đi tìm bọn họ biết đều là bảo tiêu đồng hành, tám người này tứ tán khai chiều sân mỗi cái vị trí đi đến. Dương Thừa chí quan sát một chút ra ra ở biệt thự, trên dưới hai tầng, chiếm diện tích đại thể có hơn 1000 mét vuông là một loại kiểu cũ kiến trúc, mặt trên lấy dính nồng nặc hoa hạ lối kiến trúc. Hắn biết biệt thự có loại phong cách này là vì lúc đó hoa hạ người xây dựng Đông láo gia tử không thích Tây phương sự vật, lão gia tử này liền yêu thích hoa hạ văn hóa. Vừa vào biệt thự môn, là một diện tích có hơn 100 m2 phòng lớn, thấy bên trong chứa sức đơn giản, phong cách tràn đầy hoa hạ cổ vận. Phong khách 4 phía một vòng tử đàn sofa, trên đất bày ra một khối theo hoa hạ kết màu đỏ thảm, phong cách chính diện một tấm tử đàn thái sư bàn, bốn phía bày đặt bốn cái ghế sư. Mà sau mang theo một bức bách điều điều đồ, ngồi ở trên ghế thái sư Chu lão gia tử Nhìn thấy Tạ lão gia tử bốn người bọn họ đi vào, đứng lên cười nói Tạ lão ca, có mấy năm không đã tới, nhìn ta một chút khách này sảnh bố trí như thế nào. Bốn người ngồi vào trên ghế sô lộng, từ lâu đứng thẳng ở trong phòng khách một cái hơn 40 tuổi phụ nữ trung niên, tới cho bốn người rót một chén trà. Tả lao gia tử nâng chung trà lên ngửi một cái, nói rằng nơi đây là giai cấp tư sản tư tưởng, ở là biệt thự đại viện, muốn thả từng tới đi, chủ tịch nhất định phải phê bình của ngươi, còn có trà này mùi vị không được, chờ một lát uống thượng trí mang tới trà ngọc. Chu lão gia tử bỉu nói những năm trước đây là ai vừa đến ta đây liền muốn uống ta cất giấu đại bảo, lần này có trà ngon. Liền nói đại hồng bảo mùi vị không xong rồi, ta xem ngươi mới khiến cho giai cấp tư sản tư tưởng cho hộ thực. Dứt lời hai người bắt đầu cười ha hả. Thấy vậy hai vị lão gia tử trước đây nhất định là thường thường cùng nhau đấu võ mồm làm vui. Thưa chí, Hà Yến, này chính là của các ngươi gia, ở cái này gia ngoại trừ ta và ngươi bà nội, sau đó ngươi tự tính toán. Cảm ơn, gia gia, đây chính là chúng ta cái nhà thứ hai rồi. Lời còn chưa nói hết, Dương thừa chí nhìn thấy ông ngoại tả lão gia tử hơi cáo sát mặt, vội vàng nói sau đó yên kinh nhà ông ngoại cùng ngài đây chính là ta cùng Hà Hiến cái nhà thứ hai rồi. Tạ lão tử nghe lời này trên mặt mới có nụ cười. Chu lão gia tử đặt ở trong mắt, ngươi cái này tả lão hổ, cùng thừa chí bảy cái gì tác phong đáng tởm, có tin ta hay không một hồi chừng trị ngươi. Tà lão gia tử vừa nghe lập tức lớn tiếng reo lên ai sợ ai, chỉ ngươi cái kia nước cờ giở cái soạn, còn muốn thu thập ta, luyện nữa 30 năm ba. Nói xong đắc ý bắt đầu cười ha hả. Xem ra Chu lão gia tử chỗ nói thu thập là chỉ ở kỳ nghệ trên tranh giành cái cao thấp, Chu lão gia tử là thắng ít bạn nhiều. Hai vị lão gia tử tranh luận công phu, cái kia hơn 50 tuổi người đàn ông trung niên cầm từ tà lão gia tử ra mang tới huyết ngọc đi vào, đem trà giao cho trong phòng khách phụ nữ trung niên. Phụ Lư Trung niên xoay người lại pha trà. Chu lão gia tử chỉ chỉ cái kia hơn 50 tuổi người đàn ông trung niên, đối với Dương Thừa Chí, Vương Hải Yến nói rằng Thừa Trí, Hải Yến, đây là của ta thư ký Tống Kiến Tân, theo ta có hơn 20 năm, cái kia vừa nãy cho các ngươi trầm trà chính là tiểu Tống Thế tử, của Quốc Vinh. Nhà này sau đó có chuyện gì hai ngươi tìm bọn họ là được. Sau đó đối với Tống Kiến Tân nói rằng tiểu Tống, Thừa Chí là Quốc chính thất tán nhiều năm Hải tử, sau đó Thừa Chí có chuyện gì, ngươi nhiều tha thứ điểm, đứa nhỏ này bạn lanh lớn đi, thấy không, Ngọc Hà chính là Thừa Trí cho cứu trước qua tới. Quy 1 chương 152. Trà Chu Quốc Chính. Cái gì? Thừa chí là Quốc Chính thất tán nhiều năm như tử, quá tốt rồi, này nếu như Quốc Chính tỉnh dậy còn không cao hứng chết rồi. Tang thư viện, về đút về đút về đút tàn thủ vẹn Việt Nam. Sau đó nhìn Tạng Ngọc Hà nói, Người đúng là Ngọc Hà, đã nhiều năm như vậy, Người chính là năm đó dáng vẻ, ta liền nói mới vừa lúc tiến vào, nhìn liền nhìn con mắt. Tạng Ngọc Hà đứng lên nói tổng Ca, hơn 20 năm không gặp, người thay đổi già rồi, chị dâu là lúc nào tới được. Nói xong kéo Dương Thừa Chí cùng Vương Hải Yến, mau mau cho bá bá Vân An, năm đó ba ba người cùng Tống Ca quan hệ tốt nhất rồi. Tống ba ba được Cảm ơn ngươi những năm này chăm sóc gia dàn mãi mãi cùng bà ba bà. Ba. Cố gắng, dài đến cùng quốc Chính khi còn trẻ giống nhau như lúc, lúc nào quốc Chính có thể mở mắt xem xem các ngươi." Tống Kiến Tân mắt đỏ nói rằng. "Tiểu Tống, thừa chí lần này lại đây chính là chuyên môn cho quốc Chính xem bệnh, chớ nhìn hắn tuổi trẻ, y thuật cao bó tay rồi, ngươi xem một chút Ngọc Hà, nhìn xem chúng ta hai lão cùng Tạ lão ca, đây đều là thừa chí công lao." Nghe xong chu lời của lão gia tử, Tống Kiến Tân kích động vạn phần ta liền nói mấy ngày không gặp các ngài, lại trở lại không ít, nguyên lai like đều là thừa chí công lao, lần này Cốc Chính được cứu rồi. Bưng nước đi ra ngoài cổ Cốc Vinh Gương mặt không tin. Tả gia, Chu ra sự nàng lạ biết đến. Chu gia công tử Chu Quốc Chính bây giờ còn nằm ở trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh, Tả ra con gái hơn 20 năm xi si xinh đốc, tiên kinh thượng tầng người đều biết. Này bất thình lình hạ xuống, Tả Ngọc Hà bệnh một thoáng là tốt rồi, xem ra cũng còn tốt tựa hơn 30 tuổi một cái thành thục mỹ phụ, biết hai nhà này chuyện Cổ Quốc Vinh một thoáng liền không xoay chuyển được. Tống Kiến Tân nhìn thấy ngốc đứng ở đó Thế tử, vội vàng nói Cổ Quốc Vinh, phát cái gì lăng đây, mau mau trầm trả. Nghe được phu kêu gào, Cổ Quốc Vinh mới từ trong khiếp sợ phản ứng lại, đi tới cho chú lão gia tử phu thê một chén, lại qua cho Tả lão gia tử, Tả Ngọc Hà Dương Thừa Chí, Vương Hải Yến tất cả rót một chén, thuận tiện lén lén quan sát một chút Dương Thừa Chí cùng Tạ Ngọc Hà. Uống xong một chén trà, Tạ Ngọc Hà đứng lên nói rằng cha, ta nghĩ đi lên xem một chút Quốc Chính. Chu lão gia tử gật gù lên đi, các ngươi hơn 20 năm chưa từng thấy, Quốc Chính cũng muốn gặp ngươi một chút rồi, hắn ngay khi gian phòng của các ngươi. Chu lão gia tử sắc mặt buồn bã nói rằng, Tạ Ngọc Hà nghe được Chu Quốc Chính còn tại lúc trước bọn họ kết hôn ra nhà, mang theo kích động tâm hướng lầu 2 đi đến, bởi kích động, bước tiến có chút ngang, theo ở phía sau Dương Thừa Chí vội vàng đi tới ôm thân, mẹ con hai trẻo lên, lên thang lầu. Lầu 2 cầu thang hai bên đại thể có mười mấy gian phòng ốc, Tạng Ngọc Hà chỉ chỉ cầu thang phía bên phải tận cùng bên trong một gian hướng Dương căn phòng của nói. "Thưa trí, chí, đó chính là người ra đời dân nhà, hiện tại ba ba người liền nằm ở bên trong." Đang khi nói chuyện Tạng Ngọc Hà nước mắt rơi như mưa. Thanh Mai trúc Mã hai người lúc đó kết hợp là cỡ nào làm người ước ao, nhưng hôm nay người yêu nhi nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh hơn 20 năm, điều này có thể không đệ Tạng Ngọc Hà khổ sở. Dương Thừa chí ôm mẫu thân, sắc mặt phức tạp hướng đi cái gian phòng. Tạ Ngọc Hà đẩy cửa ra, thấy trong phòng cùng 20 năm trước kết lúc, vẫn là giống nhau như lúc. Liền ngay cả đổi đi rèm cửa sổ vẫn là 20 năm trước màu sắc, Tạ Ngọc Hà liền gọi một tiếng cuốc chính sau liền khóc không thành tiếng. Dương thượng trí đỡ mẫu thân Tạ Ngọc Hà chậm rãi đi vào chính mình ra đời dân nhà, thấy trong phòng còn bày gian này hơn 20 năm trước hoa hạ lưu hành nhất màu da cam vẽ ra vân gỗ tủ của áo lớn. Một cái hơn 40 tuổi hộ sĩ ăn mặc nữ nhân, chính đang cho nằm ở một tấm rơi mất nước sơn trên giường lớn người đàn ông, lau chùi cánh tay. Thấy trên giường bệnh người đàn ông, mặt dài, hổ lông mày, không hề có một chút màu máu, gương mặt bệnh, sĩ lau chùi cánh tay, cách trên cánh tay lòng lẹo trắng da rẻ có thể giữ nhà dưới da trắng kiện mạch máu. Trên giường người đàn ông gần giống như một cái có da rẻ hình người khô lâu, gây quả thực người tàn tạ dạng. Chính đang cho trên giường bệnh Chu Quốc Chính sát cánh tay hộ sĩ nhìn thấy đi vào hai cái người xa lạ, một người trong đó nhìn như hơn 30 tuổi nữ nhân, vừa ở vào cửa liền khóc không thành tiếng, nàng đem Chu Quốc Chính cánh tay trả về, nói: "Các người là?" Tạ Ngọc Hà nhìn thấy trên giường bệnh Chu Quốc Chính, vô tới, dùng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt trên giường bệnh Chu Quốc Chính trắng bệnh mặt của, khóc nói: "Quốc Chính, ta mang theo chúng ta nhi tử tới thăm ngươi, ngươi tỉnh một chút, nhìn xem chúng ta mẹ con." Dương Thừa Chí đi tới ôm mẫu thân không run run hai vai, chảy nước mắt nói: "Mẹ, ngươi cũng là vừa vặn" Đừng quá kích động, Ba Ba biết cũng sẽ không vui, người trước ngồi nhìn chỗ này một chút Ba Ba, ta cấp Ba Ba bắt mạch. Nói này ra hiệu hộ sĩ lại đây chăm sóc một chút Ngũ thân Tạng Ngọc Hà. Quen năm trăm năm Chu Quốc Chính hộ sĩ tự nhiên biết, hai nhà này tình huống, nghe được Tạng Ngọc Hà gào khóc cùng Dương Thừa Chí nói chuyện, có chút giật mình nàng theo thói quen nghề nghiệp, rất nhanh chẩn định lại, vòng qua giường lớn, quá khứ động viên Tạng Ngọc Hà. Dương Thừa Chí thả ra Tạng Ngọc Hà, cầm lấy cha Chu Quốc Chính cánh tay của, cho cha bắt mạch, hai cái cánh tay đều trần mạch, đầy đủ dùng đi 20 phút. Đem xong mạch Dương Thừa Chí lặng lặng ngồi ở trước giường sĩ đã làm trên đế, đầu tự hỏi Nguyên bảng nghe xong gia gia đã nói ra tình huống, Dương Thừa Chí hoàn toàn chắc chắn có thể trị hết Chu Quốc Chính, nhưng Trần Mạch mới biết, gia gia biết đến tình huống chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Nằm ở trên giường bệnh Chu Quốc Chính tình huống bây giờ quả thực có thể nói hỏng bét, bác thịt teo rút, trái tim năng lực chịu đựng không được, nội tạng bắt đầu suy kiệt, nằm ở trên giường Chu Quốc Chính chẳng qua là một cái có một hơi sắt chết di động. Dương Thừa Chí có thể kết luận, ngay tại lúc này trên thế giới sở hữu chuyên gia lại đây, sau khi kiểm tra xong đều sẽ trực tiếp cho cha Chu Quốc Chính cái kế tiếp tử vong thư thông báo. Tiếp thụ qua hộ sĩ động viên tạ Ngọc Hà ngừng lại la khóc, nhìn trầm tư nhi tử Dương Thừa Chí, khắp khuôn mặt lạ lo lắng. Dương Thừa Chí ngơ ngác ngồi ở trên ghế có hơn nửa canh giờ, bên trong gian phòng yên tĩnh không hề có một tiếng động, dù là ai hiện tại đi vào cũng có thể cảm giác được một nguồn nặng, chính là to lớn nguồn nặng. Tạ Ngọc Hà thấy tính toán trầm tư nhi tử thở dài một cái, vội vàng hỏi Thừa Chí, "Cha ngươi tình huống thế nào?" "Mẹ, ba ba tình huống bây giờ đặc biệt gay go, cũng còn tốt chúng ta mấy ngày đã tới, nếu như chúng ta chỉ lai like mấy ngày, ba ba liền nguy hiểm." Dương Thừa Chí thở một hơi thở dài, nói rằng, "Nghe được trượng phu gặp nguy hiểm, Ngọc Hà mang theo tiếng khóc nước nói, "Thừa Chí, ngươi có thể cứu cứu ba ba ngươi, ba ba ngươi bị hơn 20 năm rồi." "Còn không, có nhìn ngươi một chút đây này. Mẹ, ba ba bệnh còn có thể trị, chỉ là có chút phiền phức, chúng ta đi xuống trước cùng ông ngoại, ra ra thương lượng một chút, nếu không ba ba liền thật gặp nguy hiểm rồi." Nói xong, Dương Thừa Chí nâng dậy mẫu thân, bước nhanh rời phòng. Trong phòng hộ sĩ, nghe được Dương Thừa Chí nói nằm ở trên giường bệnh Chu Quốc Chính còn có thể cứu, cả kinh nàng ngồi ở trước giường bệnh, một trận đờ ra. Trải qua nhiều năm chăm sóc nàng biết, trên giường bệnh Chu Quốc Chính chính là đại la thần tiên hạ phàm, cũng không khả năng cứu trở về, có thể vừa mới cái kia thanh niên lại nói, còn có thể cứu, chỉ là có chút phiền Không nói hộ sĩ chỉ nói riêng Dương Thừa Chí đỡ mẫu thân xuống lầu, đem Tạng Ngọc Hà đỡ đến sofa ngồi xuống. Chu lão gia tử phu thê nhìn thuốc thít Tạng Ngọc Hà, hỏi Thừa Chí, quốc chính tình huống kiểu gì, dùng cách gì có thể làm cho quốc chính tỉnh lại. Ra ra, ba ba không phải ngài nói tình huống đó, hiện tại ba ba đặc biệt nguy hiểm, muốn ta chỉ lại đây hai ngày, ba ba thì xong rồi, ta viết cái toát thuốc, ngươi phái người mau mau tìm phương thuốc bôi thuốc tài, bất luận cái gì đánh đổi, muốt nhất ngày kia đều phải tìm trở về, nếu không, ba ba luật, chịu đựng, không ra 3 ba ngày." Chu lão gia tử phu thê, Tả lão gia tử kinh hãi, vội hỏi Thừa Chí, ngươi Ta lập tức để quốc cán bọn họ đi tìm. Quy 1 chương 153, gấp trị. Nghe Dương Thừa Chí nói nghiêm trọng như thế, Tống Kiến Tân vội vàng tìm đến giấy bút, Dương Thừa Chí tiếp nhận giấy bút, cầm bút lên trên giấy soạn soạn viết một chuỗi dài rực liệu tên, viết xong sau nhìn, ký mấy lần, giao cho Tống Kiến Tân. Thang thư viện vế đút vế đút vế đút. Tạn tụ vẹn. Việt Nam. Chu lão ra tử vội vàng dàn xếp Tống Kiến Tân cho Chu gia huynh muội gọi điện thoại thông báo bọn họ mau về nhà. Viết xong một cái toát thuốc. Dương Thừa Chí lại viết một đám lớn dược liệu giao cho Tông Kiến Tân, để hắn mau mau phái người đến Đồng Nhân Đường giúp thuốc. Này một cái toa thuốc trên đều là một ít phổ thông dược liệu, Đồng Nhân Đường hẳn là đều có. Viết xong những này dược liệu cần thiết, hắn lại viết ra một ít thứ cần thiết, đồng thời để tả lao ra tử gọi điện thoại, đem phòng của hắn bên trong những kia ngâm chế dược liệu đồ vật, còn có cho tả Kiến Hoa chuẩn bị nước thuốc. Toàn bộ đưa tới. Gian xếp xong tất cả những thứ này, Dương Thừa Chí chỉ hoãn thở ra một hơi, từ bên người mang trôi qua trong bao nắm ra tự chế biến một bình nước không gian, giao cho Cổ Cố Vinh, làm cho nàng trên lầu 2 giao cho cái kia người y tá để hộ sĩ chậm dai đem những này nước thuốc đút cho hôn mê phụ thân. Sau đó sẽ trở từ đồng nhân đường mua về dược liệu trước tiên cho cha điều dưỡng xuống. Đang khi nói chuyện, Chu Quốc Can, Chu Quốc Thành, Chu Văn Anh ba huynh muội vội vã vào phòng. Ba người cùng tả lão gia tử, Tạ Ngọc Hà bọn họ hỏi thăm một chút. Chu Quốc An hỏi cha, gấp gấp như vậy để cho chúng ta trở về, đã xảy ra chuyện gì? Chu lão gia tử đem dương thừa chí nói tình huống cùng ba huynh muội nói một lần, nói rằng thừa chí viết một cái toát thuốc, ba người các người mau mau sao chép một phần, lập tức đi ra ngoài sai người tìm kiếm tờ khai trên thuốc Đông y, bất luận hoa cái gì đánh đổi nhất định phải vào ngày kia tìm về. Huynh nội ba người nước đều không uống một hớp, tiếp nhận Dương Thừa Chí viết ra tờ danh sách, vội vã rời đi. Sắp tới buổi trưa, Tống Kiến Tân phái đi ra đến đồng nhân đường bố thuốc người trở về, mang về tứ đại bao phòng trừng đủ 30 kg dược liệu, Dương Thừa Chí kiểm tra một chút mua về dược liệu, thỏa mãn bắt đầu. Dương Thừa Chí qua loa ăn cơm tối, ra biệt thự, quan sát một chút biệt thự trước cửa đất trống, tuyển lựa một khối trước sau thông gió lương chỗ tốt, lặng mình đi ra ngoài đặt mua đồ vật cùng tạ gia nước thuốc. Đến một điểm đến chung, hai chiếc xe vận tải trước sau lái vào biệt thự. Tống Kiến Tân lôi kéo Dương Thừa Chí để hắn kiểm tra mua trở về item, Tạ Quang Trung tự mình đưa ngâm chế dược liệu đồ vật cùng cái kia 20 thùng nước thuốc. Dương Thừa Chí chỉ huy trong viện bảo tiêu lại đây đem xe vận tải trên đồ vật toàn bộ dỡ xuống đều chất đống ở khác thự trước cửa đất trống. Tống Kiến Tân đặt mua trở về đồ vật có hai cái kỳ lạ nhất, một chuyện một cái đường kính 2m bắt tô, một cái là đường kính 1m8m, cao 40cm thấp lồng lớn. Dương Thừa Chí khiến những này người đem cái này bắt tô chống lên tự chọn cái kia mạnh trên đất chống, đều là quân nhân xuất thân bảo tiêu, mấy phút liền đem bắt lắp xong. Dương Thừa Chí để cho bọn họ đem trong thùng go nước thuốc hướng về trong nồi lớn cũng, cũng đến cách bát tô biên giới hơn 10 cm lúc đình chỉ. 20 thùng nước thuốc chỉ còn dư lại 6 thùng, thêm hào dưỡng nước, hắn lại dặn dò những người này, hướng về đáy nồi thêm thả từng cây từng cây cây thành dài 1 m, đường kính 7, 8 cm đỏ gỗ thông đồng, để tốt bằng gỗ, đã đến chút rượu cồn nhen lửa. Chỉ một thoáng, biệt tự trước cửa, khói đặc cuộn cuộn, ánh lửa ngút trời. Dương Thừa Chí sở dĩ không cần nhiệt địa lô, là vì bát tô dưới đáy không giống lọ thuốc là bình, dùng go mới có thể làm cho bát tô bên trong nước thuốc rất nhanh tan. An Cầm đi ra kiểm tra ba vị lão nhân. Tạ Ngọc Hà, Vương Hải Yến nhìn thấy trước cửa bát tô, cùng hừng hực cánh lửa, đều là đầu gốc mơ hồ, bọn họ cũng không biết Dương Thừa Chí nhắc lên như thế một cái bát tô muốn làm gì. Tả Lao gia tử kêu lên Dương Thừa Chí chỉ chỉ bát tô hỏi Thừa Chí, ngươi tính toán này làm gì nha, không nói buổi chiều cho quốc chính xem bệnh, ngươi này làm một cái bát tô, còn đốt nhiều như vậy nước. Ông ngoại, ba ba hôn mê hơn 20 năm, nước đều rất khó uống xong, chớ nói chi là những dược vật khác rồi, hiện tại ba ba thân thể quá kém, ta nghĩ trước tiên dùng tắm thuốc phương pháp tăng cao một thoáng hắn sức dịch, để trong cơ thể vắng lặng kinh mạch làm lại hoạt động một chút. Mấy người nghe xong cũng không khỏi gật đầu. Dương Thừa Chí vừa nói như vậy, bọn họ nhất thời đã minh bạch đạo lý trong đó. 15, 16 phút, bát tô bên trong nước thuốc sôi trào lên, gỗ khói khí cũng không có lớn như vậy, Dương Thừa Chí khiến mọi người đem hơn 30 kg dược liệu toàn bộ đổ vào bát tô trong, chỉ một thoáng sương mù ngực, biệt thự trước cửa đều là nồng nặng mùi thuốc. Dương Thừa Chí dặn dò bảo tiêu đi tới đem ba ba chu cốc chính kia xuống. Mình và ba cái bảo tiêu quá khứ đem lồng lớn phong tới bát tô lên, Dương Thừa Chí lấy tay bỏ vào trong nồi, ở dược liệu ảnh hưởng vốn là sôi trào nước không gian hiện tại chỉ có 40 độ tại hữu nước ngấm. Lồng sắt ngâm bát tô nước thuốc trong, lồng sắt kẹt ở bát tô bên dưới. Lồng sắt bên trên nhất vừa vặn cùng bắt tô biên giới đều bằng nhau, trong nồi nước thuốc vừa vặn tăng lên trên đến lớn cạnh nồi duyên. Bốn cái bảo tiêu đem Chu Quốc Chính dùng cáng cứu thương khiêng xuống đến, Dương Thừa Chí để Vương Hải Yến phòng tiếp khách chờ đợi, sau đó, ở hộ sĩ dưới sự giúp đỡ đem Chu Quốc Chính trên người quần áo bệnh nhân, thoát đến chỉ còn một cái quần lót nhỏ, Dương Thừa Chí cùng bốn cái bảo tiêu đem hôn mê Chu Quốc Chính phóng tới đại trong lồng, đầu gối lên một cái nệm hơi phòng ngừa đầu ngâm vào trong nước. Đứng ở bên cạnh quan sát ba vị lão nhân, Tạ Quang Trung, hộ sĩ nhìn thấy Dương Thừa Trí đem Chu Quốc Chính phóng tới đốt, nấu, kê đơn thuốc trong nước đều lớn tiếng kêu lên với Trí. Ngươi này làm gì, cha ngươi phản phóng tới bên trong sẽ bỏng chết. Dương Thừa Chí để Tạ Ngọc Hà uống hộ sĩ lại đây thử một chút nước thuốc nhiệt độ, hai người mới yên lòng, Tạ Ngọc Hà quá khứ cùng ba vị lão nhân nói rồi nước thuốc nhiệt độ, ba vị lao nhân đều ngượng ngùng liếp nhìn Dương Thừa Chí. Ở nước thuốc ảnh hưởng, Chu Quốc chính toàn thân một hồi liền biến thành đỏ chót, Dương Thừa Chí quá khứ giữ dưới mạch, thỏa mãn gật đầu, từ mạch tự trong, hắn có thể cảm thấy được, cha Chu Quốc chính trong cơ thể mỗi cái phân đoạn đều có tăng cường xu thế. Đem xong mạch hạ tử theo âm thanh trong bọc lấy ra một nhánh 35 phần xâm núi dùng thùng lớn bên trong nước không gian rửa sạch cầm lại trong phòng ép thành nước giao cho hộ sĩ bàn giao nàng không thấy cha miệng phát khô thời điểm liền nhỏ lên mở dọn giao phó xong hộ sĩ lại dàn xếp một bên bảo tiêu xem trọng nổi phía dưới hỏa không một tá hắn tử túi áo bên trong lấy ra ngũ hành Kim châm, 5 loại Kim châm tất cả lấy 5 chi vận chuyển ngũ hành kim châm vận hành phương pháp đem 25 chi Kim châm phân cắm vào Trung Quốc chính trước ngực Kimâm Kim, châm, kim châm ông ông dung dung lên 25 chi Kimâm cùng nhau dung dung lên chỉ một toáng dương thừa chí mặt của một thong biến thành trang xám Giọt mồ hôi to như hột đậu theo gương mặt liền chảy xuống. Hắn mau mau cầm qua một bình nước không gian thật to hướng vào mấy ngụm, ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu ấn lại ngũ hành kim châm tu hành phóng to tu luyện. Các loại chờ, nghe kim châm rung động âm thanh thay đổi chỉ hoãn, hắn liền mau dậy bắn ra mấy lần. Như vậy phản phục mấy lần, dương thừa chí thử một chút nước ấm, bắt tô thuốc đông y nhiệt độ của nước bắt đầu tăng lên trên, hắn nhanh chóng lên đi kim châm, để bảo tiêu đem tra chu Quốc chính mang ra lồng sắt, Tả Ngọc Hà lại đây cho Trượng Phu lau chùi sạch sẽ về sau, lại nhấc trở về phòng. Dương Thừa Chí an để tả Quang Trung sắp xếp người thanh lý sân, chính mình trở về phòng lại cho Chu Quốc Chính bắt mạch một cái, thỏa mãn gật đầu, bàn giao mẫu thân và hộ sĩ chăm sóc người cha tốt về sau, hắn tìm một gian phòng, Úc, nằm xuống tiêu tiến vào mộng đẹp. Vốn là vẫn chưa hoàn toàn khôi phục như cũ hắn, ngày hôm nay bởi vì sự tình quá mau, cũng không đoái hoài tới những khác, cứu trị phụ thân là hắn nhiệm vụ chủ yếu, cũng còn tốt trị liệu qua đi phụ thân Chu Quốc Chính, xuất hiện ở trong người các hạng cơ năng lại khôi phục bình thường. Chỉ chờ tấm kia dược đan bôi thuốc vật trở về, có thể toàn lực cứu trị, để cha triệt để tỉnh lại. Dương Thừa Chí ngủ về sau, ba vị lão nhân Tả Quang Trung nhìn lên dưới Chu Quốc Chính, hộ sĩ không ngừng mà tán thưởng Dương Thừa Chí, cũng nói cho bọn họ biết, Chu Quốc Chính tình huống bây giờ ổn định. Quy một chương 154, Tam Diệp Hoàn hồn thảo. Đến muộn trên lúc 7 giờ, Dương Thừa Chí từ trên giường mà bắt đầu, rửa mặt một chút, uống vào mấy ngụm nước không gian, cảm giác một thoáng không giống ngày đó cho Mâu thân xem bệnh lúc như vậy bồn rủn vô lực. Quá cha Chu Quốc Chính gian phòng kia cho Chu Quốc Chính bắt mạch một cái, tình huống muốn so với tưởng tượng thân thiết, sắc mặt cũng không còn là trắng bệnh, có chút trên mặt tái nhợt có một chút nhàn nhạt Đi xuống lầu, trong phòng khách ba vị lão nhân, mẹ của hắn Tả Ngọc Hà Ba cái cậu đều ngồi ở chỗ đó, trong phòng khách không giống mấy ngày đó ở tạ gia như vậy đàm luận không ngừng, bầu không khí hơi trùng xuống buồn bực. Thấy Dương Thừa Chí hạ xuống, luôn luôn trầm ổn đại cứu tạ diệu tổ không đợi các đời cha chú nói chuyện, đứng lên giành nói Thừa Chí, "Cha ngươi tình huống thế nào? Chúng ta có thể giúp đỡ cái gì?" "Cha tình huống bây giờ còn toán ổn định, không có vấn đề gì, các ngươi cũng không cần lo lắng." "Các loại, chờ, đại bá bọn họ tìm về ta giấy tính tiền bôi thuốc tài, ta liền có thể toàn lực cứu trị cha." Trong phòng khách mấy người nghe Dương Thừa Chí nói như vậy, cũng không khỏi thở dài một cái, bọn họ hiện tại đem tất cả hy vọng đều bỏ vào Dương Thừa Chí trên người. Nếu như Dương thừa chí nói không có thể trị liệu vậy bọn họ liền không biết nên đi tìm ai rồi lúc ăn cơm Dương thừa chí đại bá nhị ba cùng cô cô cũng không thấy trở về nghĩ đến này ba Huynh Mội là vội vàng cho Chu Quốc chính hỏi thuốc đi tới có chu Quốc chính chuyện Dương thừa chí bọn họ ăn cơm đều ăn không ở trong lòng mấy người qua loa ăn bữa cơm ăn cơm tả ra ba huynh đệ cùng ba vị lao nhân đã đến cái bắt chuyện rời đi chu ra tả rượu tổ lúc rời đi để Dương thừa chí đem chu Quốc chính dược liệu cần thiết làm lại viết một phần mang theo rời đi đến ngày thứ hai lúc xế chiều đại Bbá Chu Quốc An tiểu cô phong Trần mệt mỏi về đến lao ra từ biệt tử Chu lão ra tử nhìn thấy nhi tử con gái trở về, gấp gấp hỏi cô can, dược liệu sự tình như thế nào? Cha, hai ngày nay ba người chúng ta phí đi lão đại sức lực, khắp nơi sai người hỏi thuốc, ra một loại gọi Tam Diệp Hoàn Hồn thảo dược liệu ở ngoài, cái khác dược liệu đều tìm đủ, nước Thành còn ở bên ngoài thăm hỏi Tam Diệp Hoàn Hồn thảo tin tức. Chu lão ra tử nghe xong sắc mặt trầm xuống nói chả như nào ở đây kém một mực, không là để cho ngươi biết nhóm bất luận phí giá cả cao bao nhiêu nhất định phải tìm về những dược liệu này đấy sao? Cha, không phải chúng ta không tìm, chúng ta hỏi qua rất nhiều người, còn Thỉnh Giáo Hoa Hạ không ít có tên trung ý cao thủ, nhưng bọn họ đều nói Sưa này chưa từng nghe nói mùi này thuốc Đông y y. Dứt lời, Chu Quốc Can nhìn Dương Thừa Trí hỏi Thừa Trí, ngươi xác định có Tam Diệp Hoàn Hồn thảo mùi này thuốc Đông y y? Dương Thừa Trí khẳng định gật gật đầu, hắn chuyên môn nghiên cứu nhiều lần Tỉnh Thần đan bên trong tất cả loại dữ liệu, trong đó nhắc tới Tỉnh Thần đan chủ yếu nhất một vị thuốc chính là Tam Diệp Hoàn Hồn thảo. Thanh năng kinh, nhắc tới Tam Diệp Hoàn Hồn thảo bình thường sinh trưởng ở nắng bức khô giáo hướng dương trên tảng lớn, cao 15, 16 cm, diệp tử ba mảnh, diệp tử hình dạng như lá liễu như nhỏ, cây toàn thân là màu đỏ sẫm, chủ trị não bộ chịu đến tổn thương. Chu lão gia tử vừa nghe rất nhiều trung ý cũng không biết Tam Diệp Hoàn Hồn thảo tồn tại, nhanh chóng ở phòng khách trên mặt thảm đi tới đi lui. Dương Thừa Trí cho đại cứu Tạ Diệu Tổ gọi điện thoại, hỏi một chút cái kia tình huống, Tạ Diệu Tổ trả lời cũng là cùng Chu Quốc Can như thế, hắn đang người quen biết bên trong cũng không có một người biết Tam Diệp Hoàn Hồn thảo. Chu Quốc Thành đánh trả lời điện thoại, cũng nói không tìm được Tam Diệp Hoàn Hồn thảo. Nghe được tin tức này, Chu ra trên giới một mảnh bi hay, không có Tam Diệp Hoàn Hồn thảo, nói rõ Chu Quốc chính trên căn bản sẽ không có hy vọng. Tả Ngọc Hà nóng nảy lôi kéo Dương Thừa Trí tay nước mắt nói, "Thừa Trí, ngươi nhất định phải cứu lại ba, ba người." Ta không thể trơ mắt nhìn hắn rời đi chúng ta. Chu lão gia tử, Tả lão gia tử cũng ngồi yên ở trên sofa, không nói nữa, Lao thái thái không ngừng mà sát lao nước mắt. Dưới tình thế cấp bách Dương Thừa Chí, lấy điện thoại di động ra, lần lượt từng cái gọi người quen biết nắm bọn họ tìm người hỏi thăm Tam Diệp Hoàn Hồn thảo tin tức, đồng thời đem Tam Diệp Hoàn Hồn thảo đặc thù đều cáo cho bọn họ. Khi hắn nhìn thấy điện thoại di động điện thoại mỏng bên trong một cái tên lúc, giật mình, ta tại sao lại quên hắn? Dương Thừa Trí trên điện thoại di động thấy được Lý Kế Hồng tên, hắn một thoáng tới chính mình nắm bất lương gia gia Sơn. Bấm Lý Kế Hồng điện thoại của Trong điện thoại Lý Kế Hồng ha ha cười nói thừa chí, nghĩ như thế nào Lý Thúc rồi, có phải là có cái gì tốt rượu chế riêng cho thành công. Lý Thúc, ta nghĩ hỏi một chút ngươi biết ông nội ta hiện tại ở đâu không, ta có việc gấp tìm hắn. Thừa chí, đại sư ba tung tích lơ lửng không cố định, hay là sư phụ ta biết, cho ngươi sư phụ ta điện thoại của, ngươi hỏi một chút lao nhân ra người. Mấy lần Diêm Vĩnh Cường điện thoại của, Dương Thừa Chí Dương Thừa Chí ra biệt tự, theo Lý Kế Hồng nói cho hắn biết dãy số gọi tới, một hồi lâu sau một tiếng nói dàn mua từ mật độ phồn truyền đến, ngươi là ai, làm sao biết cái số này. Điện thoại bên kia chính là Lý Kế Hồng sư phụ Diêm Vĩnh Cường. Hắn cái số này ra mấy cái người đặc thù ở ngoài, có rất ít người biết, nhìn trước mắt cái này mã số xa lạ, Diêm Vĩnh Cường cảm thấy rất ngờ vực. Xin hỏi, ngài là Diêm Vĩnh Cường Diêm lão Gia Tử, Dương Thừa Chí khách khí mà hỏi. Ta là Diêm Vĩnh Cường, ngươi là ai rồi? Đối diện Diêm Vĩnh Cường Láo Gia Tử vẫn là một câu nói này. Diêm Gia Gia, ta là Dương Thừa Chí, ông nội ta là Dương Thiết Sơn. Dương Thừa Chí kích động nói, này biết có thể liên lạc với Láo Gia Tử này, thì có hy vọng liên hệ trụ Gia Gia Dương Thiết Sơn. Ngươi chính là Đại sư Vinh Ta nghe đại sư Minh nhắc qua, lúc sau tiết còn nghe Kế Hồng tiểu tử kia nhắc lên ngươi, nói tài nấu nướng của ngươi không ở mấy người chúng ta lao già dưới, còn nói ngươi chế riêng cho một loại gọi thần tiên túy rượu thuốc, mùi vị so với bọn ta ra chuyển rượu thuốc cũng hay, điện thoại này nhất định là Kế Hồng tiểu tử kia nói cho ngươi đi, có phải là có chuyện gì hay không để cho ta lão già hỗ trợ. Diêm Vinh Cường lão gia tử không nói lời nào thì thôi, vừa nói chuyện chính là một chỗ lớn, để Dương Thừa Chí không biết trả lời như thế nào. Diêm ra ra, liền là dựa theo chúng ta chuyển xuống địa phương, chính mình ngủ cân nhắc không cẩn thận lẩm ra. Chờ thêm chút thời gian cho ngài lão làm hơn vài chục đàn, để láo ra ngài thưởng thức hạ xuống. Diêm ra ra ngươi khoảng thời gian này cũng ra ra liên lạc qua không có, ta nghĩ tìm hắn. Cố gắng, cái kia ta chờ ngươi rượu, tháng trước đúng là cùng đại sư Vinh liên lạc qua một lần, hắn giống như là ở Tần Hoài, này có một mã số, ngươi hỏi một chút, nếu như không liên lạc được trụ, vậy ta cũng không biết, đại sư Vinh chưa bao giờ dùng di động Ông cháu hai đàm luận hơn 20 phút, cúp điện thoại, dương thử trí theo, để diêm vĩnh viên trí nói cái số kia tới Một hồi lâu, đối diện mới truyền tới một mang theo tức giận âm thanh, nơi này không phải di động phòng khách, có chuyện gì chính mình đi di động phòng khách hỏi giò. Nghe được cái thanh âm này, Dương Thừa Chí Viễn mắt một thoáng biến đỏ, nước mắt không khỏi theo khỏe mắt chảy xuống. Hơn 20 năm công ơn nuôi dưỡng, 20 năm giấu hấn, 6 năm ly biệt, khi nghe đến tiếng nói quen thuộc này về sau, vào đúng lúc này toàn bộ phun phát ra. Ra ra, ta là Thừa Chí." Dương Thừa Chí nước nợ nói rằng. "Khi con, làm sao vậy có phải là đái dầm rồi?" Đãi dầm chính mình tóm ra ngoài mắt hạ xuống, lại không phải là cái gì lại sự, khóc cái gì? Đối diện Dương Thiết Sơn bất lương nói. Nghe nói như thế, Dương Thừa Chí ấp ủ nửa ngày cảm tình lập tức không biết chạy đi nơi nào, "Lão gia, ngươi bây giờ ở đằng kia, ta có lúc tìm ngươi. Có chuyện nói mau, ta đang bị bọn đây này, này sẽ còn hủy trị đây này, nếu không đậu đậu đều ấn xong rồi." Dương Thừa Chí không còn gì để nói, này sẽ không nhớ rõ hắn người cháu này, mà là nhớ tới Cờ tỷ phú, thua đậu đâu đây. "Lão giả, ngươi biết Tam Diệp Hoàn Hồn thảo không, ta có cần dùng gấp." "Khi con, làm sao ngươi biết Tam Diệp Hoàn Hồn thảo, ta không cùng ngươi đã nói vị này thuốc đông Đối diện Dương lão gia tử nghe được Dương Thừa Chí nói rồi Tam Diệp Hoàn Hồn thảo tên, một thoáng thu hồi trêu đùa ngữ liệu, nghiêm trang hỏi: quy mô chương 155 của ta đầu đầu, Dương Thừa Chí cảm giác được bất lương ra gia ngữ điệu biến hóa, biết Lao già khẳng định biết Tam Diệp Hoàn Hồn Thảo, liền nói Lao già, ta không cẩn thận đạt được nửa bộ sách, trên sách có cái toa thuốc trung gian nhắc tới Tam Diệp Hoàn Hồn Thảo, ngươi phải biết vậy có Tam Diệp Hoàn Hồn Thảo, mau nói cho ta biết, cứu người mệnh, cần dùng gấp. "Sẽ gì, có phải là Thanh năng Kinh, nửa phần sau?" Dương Thiết Sơn lo lắng hỏi. "Ngươi nói cho ta biết trước Tam Diệp Hoàn Hồn Thảo tam tích, ta sẽ nói cho ngươi biết." Dương Thừa Chí khẳng định lão già biết vậy có Tam Diệp Hoàn Hồn Thảo, trong lòng thinh tĩnh lại, rồi cùng lão gia tử có kẻ mặc ca phủ dưỡng mười mấy năm lao già của hắn sớm tham dò Dương Thừa Chí tính tỉnh, thản nhiên nói không nói coi như xong, là ngươi cứu người, cũng không phải ta, chết rồi liên quan quái gì đến ta, không chuyện khác của máy, đầu đầu cũng ấn xong rồi. Dương Thừa Chí đầu tối xâm lại, đấu mười mấy năm vẫn là không đấu lại lao già này, chúng ta tại Yên Kinh tỉnh cờ mua một cái cổ giật hỏm, ở bên trong phát hiện, thanh Năng kinh, hạ bộ cùng ngũ Hành Kim Trâm, lao đầu tử ta tìm tới vứt bỏ cha mẹ ta rồi. Sau đó, Dương Thừa Chí đem được, thanh Năng kinh cùng Ngô Hành Kim Trâm quá trình, cùng với chính mình về Dương gia câu rau, nuôi cá. Đến lúc sau tìm tới cha mẹ, cha mẹ ra thế bối cảnh, chỉ liệu chuyện của cha mẹ đều cùng Dương Lao gia tử nói một lần. Hắn đạt được thần kỳ không gian chuyện nhưng không có đối với Lao gia tử nhấc lên. "Thưa chí, ngươi có thể tìm tới cha mẹ là chuyện tốt, Thanh Nam Kinh, ngũ hành kim chấm chuyện, tốt nhất không muốn để người ta biết, ta không muốn để cho ngươi giẫm vào chúng ta Dương gia vết xe đổ, ngươi cũng rõ ràng, ngươi cũng đã trưởng thành, có ý nghĩ của chính mình, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, một cái thầy thuốc, nhất định phải có thời thuốc bản tâm, ngươi muốn dám dùng học được y thuật hạ người, ta nhất định sẽ vì là Dương gia thanh lý môn hộ. Cho tới tam diệp hoàn thuần thảo." Ta để lại cho ngươi chính là cái tia thiết bên trong dương thì có, bên trong còn có ta từ nhỏ lấy được một vài thứ, chính ngươi nhìn làm, mật mã là sinh nhật của ngươi, chuyện của ngươi ta cũng nghe ngươi riêng ra ra nói ra vài câu, làm rất tốt. Lao giả. Đầu bên kia điện thoại ra lão Đô Đô âm thành, Dương Thừa Trí trong bóng tối rất khinh bị một trận lao ra tử. Cúp điện thoại Dương lão gia tử lầm bẩm nói, con khỉ nhỏ này, đúng là lớn lớn rồi, hi vọng Dương gia y thuật rơi xuống trong tay hắn phát dương quang đại. Trong giây lát lao gia tử gọi một tiếng của ta đầu đầu, cái này tử trẻ con, hại chết ta rồi. Thu cẩn thận điện thoại, Dương Thừa Trí tâm tình nhất thời khá hơn. Tam Diệp Hoàn Hồn Thảo có tin tức, cha Chu quốc chính được cứu rồi. Trở lại phòng khách, trong phòng khách vẫn là một mảnh bị lương, không có Tam Diệp Hoàn Hồn Thảo, Chu ra, tả ra những người này đều đắm chìm tại sâu đậm trong bi hay. Dương Thừa Chí nhìn một chút trong phòng khách, mọi người nói mọi người không cần bị thương rồi, Tam Diệp Hoàn Hồn Thảo có tung tích, ta đây tựu ra đi, muộn lúc mở giờ, ta sẽ trở lại, để nhị bá phụ trở về ba. Trong phòng khách những người này nghe được Dương Thừa Chí có Tam Diệp Thảo tam tích, gần giống như ăn thuốc trợ tim như thế, lập tức có tinh thần. Thừa Chí, Tam Diệp Hoàn Hồn Thảo ở kia, ta đây liền phái người và ngươi đi lấy, đối phương có điều kiện gì không có. Tạ lão gia tử trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng hỏi: "Ông ngoại, vừa nãy ta liên lạc với ông nội ta, ông nội ta một cái lão hưu trong tay vừa vặn có Tam Diệp Hoàn Hồn Thảo, hắn vừa vặn ngay khi điên kinh, để ta đi xem nắm." Dương Thừa Chí cũng không dám trực tiếp liền đem Không Gian Dương Sắt bên trong Tam Diệp Hoàn Hồn Thảo lấy ra, cái kia lập tức mọi người đều biết bí mật trên người hắn, vì lẽ đó hắn nói Dương lão gia tử một cái lao hưu trong tay có loại dược thảo này. Chu lão gia tử tự dài nói Dương lão gia tử thực sự là Chu, trái hai nhà ân nhân, nuôi lớn Thừa Trí không nói, còn gián tiếp cứu Chu Quốc Chính, Thừa Trí, chí, lúc nào để Dương lão gia tử đến điên kinh? Hai nhà chúng ta cố gắng cảm tạ một lao nhân ra người. Ra ra, ta đều 6 năm chưa từng thấy lao già rồi, nghĩ lao già loay hoay cờ tỷ phú, cùng hắn lời nói đều không lo nổi nói, Dương Thừa chí trong lòng một náo, lão già này ba chữ liền thuận miệng chạy tới. Thừa chí, ngươi tại sao như vậy nói ra ra ngươi, lão nhân ra đối với ngươi có thể có công ơn nuôi dưỡng, sau đó được nghe lại ngươi nói lời này, cẩn thận ta chừng trị ngươi." Dương Thừa Trí rũi dưới đầu lưỡi, gãi đầu một cái. Nghe được Tam Diệp Hoàn Hồn Thảo có tin tức tạ Ngọc Hà tâm tình cũng tốt lên, chừng nhi tử một chút, "Thừa Trí, ngươi nhanh đi lấy thuốc thảo, trở về sớm một chút ăn cơm." Gia biệt thự Dương Thừa Chí ngồi lên rồi ra ra chu lao ra tử chuyên dụng xe, lão gia tử thư ký Tống Kiến Tân tự mình cùng đi rời đi Ngọc Cảnh Sơn khu biệt thự. Trên đường Dương Thừa Chí cân nhắc làm sao lấy ra Dương sắc bên trong dự thảo, trong đầu đột nhiên sáng ngời, hắn nghĩ tới một cái nơi đi, Tiên Kinh cửa tiệm rượu, Dương Thừa Chí xuống xe, nói cho trên xe Tống Kiến Tân nhiều, da ra ra lão hữu không thích ở nhà thấy người sống, để cho mình ở yên kinh khách sạn mượn phòng chờ đợi. Tống Kiến Tân nghe Dương Thừa Chí nói như vậy, biết lão gia tử này khẳng định không muốn gặp một ít người xa lạ, hắn hiểu được một ít kỳ tính cách của người đều tương đối đặc biệt, cũng không đi suy nghĩ nhiều, chỉ là cùng Dương Thừa Chí nói một tiếng chính mình ngay khi yên kinh cửa chờ đợi, dương thượng trí vào con rượu, để người phục vụ mở ra một gian phòng riêng, tiến vào phòng riêng khóa kỹ cửa phòng, tiểu tiến vào không gian. Từ trong không gian tìm ra dương lão ra tử lưu lại dương sắt, đưa vào sinh nhật của mình, điểm nhẹ mặt trên mở cái dương theo níu, dương sắt răng rắc một tiếng tự động mở ra. Thấy dương sắt bên trong bày đặt ba tầng hộp ngọc, mỗi tầng 6 cái, xem hộp ngọc này màu sắc, những này hộp ngọc đều có có chút tuổi trưởng rồi, có 6 cái hộp ngọc mặt trên ra hào quang nhạt, nhạt, xem này 6 cái hộp ngọc liền đáng giá không ít tiền. Mở hộp ngọc ra, Thấy mỗi cái trong hộp ngọc đều có một cây quý hiếm dược liệu, những dược liệu này đều là ở Thanh năng Kinh, trung cấp môn chú giải trôi qua, tại cái khác một ít cổ sách thuốc bên trong căn bản không có đề cập, đủ có thể thấy này 18 cây dược liệu quý hiếm. Nguyên lai like, lão gia tử lưu cho mình là những loại quý hiếm dược liệu, xem ra chính mình suy đoán là chính xác, lão gia tử xác thực hy vọng mình có thể đem dương ra y thuật phát dương công đại. Từ trong hộp ngọc tìm ra bản thân cần thiết tam diệp hoàn hồn thảo, thấy cây thuốc này thảo, dài 15, 16 cm ngắn, mất lượng nước tam diệp hoàn hồn thảo toàn thân đỏ sợ. Cẩn thận đem hộp ngọc lấy ra, đem cái khác hộp ngọc thả lại Dương Sắt, khóa lên Dương Sắt, cầm hộp ngọc ra không gian. Hắn lại ở trong phòng ngồi nửa cái đến tiếng đồng hồ, Dương Thừa Chí đi ra ngoài lui gian phòng, ra Yên Kinh khách sạn, ngồi trên lão gia tử chuyên dụng hồng kỳ xe con trở về Ngọc Cảnh Sơn. Bọn họ không biết là, bọn họ mọi cử động để Yên Kinh khách sạn một cái trong phòng làm việc một vị năm ướp nhị thập nhiều tuổi lãnh diện mỹ nữ nhìn ở trong mắt. Điều này cũng không có thể quái Dương Từ Chí, Chu lão gia tử chuyên dụng xe con quá đặc biệt, ở xe con đứng ở Yên Kinh cửa tiệm rượu thời điểm, đã có người thông tri trong phòng làm việc lãnh mỹ nữ. Lãnh Diễm Mị nữ nghe được Chu lão gia tử xe đặc chủng đưa một người thanh niên đạo yên kinh khách sạn liền giật mình không nhỏ. Sinh ở nhà giàu hắn nhưng là biết, Chu lão gia tử một đời thanh liêm, còn chưa từng nghe nói Chu lão gia tử đi qua nhà ai khách sạn năm sao. Lần này chuyên môn đưa quá một người thanh niên, thanh niên này là thân phận gì, nàng khiến người ta điều lấy khách sạn quản chế, nhìn thấy quản chế bên trong từ đỏ gợn kiểu trên xe xuống thanh niên, Lãnh Diễm mỹ nữ càng giật mình. Nàng nhận thức người thanh niên này, hiện tại yên kinh khách sạn đặc lưu thần tiền tùy chính là cái này thanh niên chính mình chế riêng cho. Mấy tháng nay, yên kinh khách sạn dựa vào thần tiền tùy, nhưng thực tại phát họa một cái Hiện tại Thần Tiên tuy trở thành nhân kinh khách sạn bản hiệu, người thanh niên này cùng vị hôn phu của mình quan hệ rất tốt, cùng khách sạn thủ tịch bếp trưởng là thế giao, nàng đây đều biết, nhưng bây giờ người thanh niên này lại ngồi này chu lao ra từ xe đặc chủng đến yên kinh khách sạn, nàng đây liền đầu góc mơ hồ rồi. Nàng cắm lấy trên bàn một cái hồ gỗ, ngẫm lại ngày hôm qua vị hôn phu lại đây đưa viên kia thần kỳ viên thuốc, ăn về sau, chính mình đầy đủ ở trên buồn cầu ngồi 2 giờ. Ngày thứ 2 phát hiện mình lại trẻ vài tuổi, da rẻ cũng so với trước đây nhỏ hơn chân bóng luật, để bản thân ở trốn khuê phòng tư mã nhược hi hâm mộ đòi mạng. Liên hệ tới, Lãnh Diễm Mỹ nึก đến một cái sự thực đáng sợ, lẽ nào người thanh niên này là lại đây cho chú gia, tạ ra hai nhà sinh bệnh hãi tử xem bệnh. Nghĩ tới đây tất cả, Lãnh Diễm Mỹ nữ mất đi dị vang trấn tính, vội vàng cầm điện thoại lên gọi một mã số. Quy một chương 156, hai nhà Chu, tả chờ đợi. Tiên kinh nơi nào đó một tòa biệt tự trong, một vị hơn 80 tuổi, thoáng có chút mập, sắc mặt hường hào, một thân đường trang đích lao nhân nhận được Tôn nữ đánh về điện thoại của. Nghe Tôn nữ nói xong, lão nhân nói biết rồi. Tháng thư viện Vdút Việt Nam. Lão nhân cúp điện thoại quay về đứng ở hắn cái ghế một bên một người trung niên nói, "Tiểu tao ngươi ra đi thăm dò một chút nhìn tạ ra cùng chu ra có đại sự gì phát sinh." Người trung niên đáp ứng một tiếng ra phòng ở. Hơn nửa cách giờ, họ Tào người trung niên trở về nói rằng thủ trưởng, Chu ra bên kia giống như là chu quốc chính bệnh tình nguy kịch, hai ngày nay Chu ra ba huynh muội đều bận bịu đến nơi hỏi thuốc, Tạ lão gia tử cũng đi chu ra, cùng Tạ lao gia tử cùng đi có một nam hai nữ. Một người trong đó trung niên nữ tử, giống như là Tạ lao ra tử con gái Tạng Ngọc Hà, hai cái nam nữ trẻ tuổi không biết tiến kinh con cháu thế gia. Nam là Tam tấn bình thành người, là một vứt bỏ nhi ở Dương ra câu trồng rau nuôi cá, Yên Kinh khách sạn thần tiền tùy chính là xuất thân từ thành niên tay, cô nương kia gia thế nói đến ngài cũng biết, là Dương Thành Vương Cường Vương lão ra tử tôn nữ. Lão nhân nghe họ Tào người trung niên hồi báo xong tình huống, giật mình không nhỏ, tả gia Tạng Ngọc Hà từ khi ra chuyện này về sau, hơn 20 năm gần đây vẫn xi si sin lốc, việc này Yên Kinh người người có thân phận toàn bộ biết, cái này đột nhiên giữa Tạ Ngọc Hà là tốt rồi, này làm sao không làm người giật mình. Không cha ra là cái nào trung ý cao thủ trị tốt trái tiểu thư nhà. Không có Mấy ngày nay ra vào Tạ gia chỉ có Chu người nhà cùng đôi kia năm nữ trẻ tuổi, còn có chính là ngày hôm trước Từ Hoa Kiệt cùng Tôn Thiên Lượng đi Tạ ra hơn 2 giờ, có phải hay không là hai vị này trung ý cao thủ trị tốt trái tiểu thư nhà? Lão nhân lắc đầu một cái, không thể nào là bọn họ, bọn họ cũng cho trái tiểu thư nhà trị liệu quá mấy lần, đều không có chữa khỏi, không thể đi tới hai cái đến tiếng đồng hồ có thể để xi si ngốc trái tiểu thư nhà khỏi hẳn. Thủ trưởng, lại có thêm chính là cái này hai ngày Tạ ra cùng Chu ra người đều có biến hóa rất lớn. Biến hóa gì đó, có phải là Hoàng gia cùng Tào gia đối với Tạ gia cùng Chu gia lại làm cái gì ám? Đây cũng không phải, nghe từng thấy hai nhà này nam nữ người đều nói, sau một đêm, hai nhà này nữ đều trẻ vài tuổi, da rẻ cũng tốt không ra hình thù gì, nam vóc người đều so với trước đây muốn cường tráng, mọi người suy đoán hai nhà này người không biết ăn cái gì còn chưa lên thành phố thuốc rồi. Bọn họ đều nghĩ sai, có thể trị hết trái tiểu thư nhà hơn 20 năm chị không được bệnh, làm chút mỹ dung giảm béo thuốc, còn không thoải mái, ta liền kỳ quái, hai nhà này người lúc nào nhận thức như vậy một cái thần ý rồi. Lao nhân nói xong lời nói, ngồi ở trên ghế thái sư trở nên trầm tư. Thế nhiên, Vương Cường Tôn nữ bọn họ như thế nào cùng tà ra, chu gia sạm tử đến cùng nhau. Lại nói Dương Thừa Chí ngồi ra ra chuyên dụng Hồng Kỳ xe con trở lại Chu ra biệt thự, mang theo hộp ngọc tiến vào biệt thự phòng khách, trong phòng khách đám người đều dùng hỏi dò ánh mắt của nhìn hắn. Dương Thừa Chí cơ cứ hộp ngọc trong tay, cười nói cầm về rồi, ta lập tức đi ngay ngâm chế dược liệu, ngày mai sẽ cho bà ba bá chữa bệnh. Trong phòng khách người cùng nhau thở dài một cái, dược liệu đủ liền đợi ngày mai xem Dương Thừa Chí làm sao cứu trị Chu Quốc Chính rồi. Dương Thừa Chí hỏi thăm Tống Kiến Tân ngày hôm qua từ Tả ra nắm tới được các thứ đều phóng tới nơi nào. Tống Tân mang theo hắn đến lầu một, một cái giường như phòng thí nghiệm ra nhà, trong phòng các loại ngâm chế máy móc đều có. Ngày hôm qua hắn tử tả ra mang tới đồ vật, ra cái kia lò thuốc đặt ở trên bàn thí nghiệm, đồ còn dư lại đều bày ra ở trong phòng một góc. Tống Kiến Tân nói cho hắn biết, những năm gần đây Chu lão ra tử không ít tìm lại phu, những người này không ít ở phòng này làm một ít thuốc, dùng những dược vật này cứu trị cha của hắn Chu Quốc Chính, bất quá cũng là không gặp hiệu quả gì. Chu ra ba huynh nội phụ trách tìm dược liệu đều chỉnh tề bày ra ở mấy sạch sành xanh khay trong, Tống Kiến Tân đi rồi, Dương Thừa Chí khóa lên cửa phòng, bắt đầu ngâm chế dược liệu. Đến buổi tối lúc 11 giờ, Dương Thừa Chí trong tay nâng hai viên bổ cầu trứng to nhỏ Toả ra nồng đậm mùi thuốc màu da cam viên thuốc, đây chính là Dương Thừa Chí phí đi thời gian nửa ngày, luyện chế ra tới Tỉnh thần đan. Đem đan dược cẩn thận cất vào chứa đựng Tam Diệp Hoàn Hồn thảo hộp ngọc, Dương Thừa Chí mang theo hộp ngọc ra phòng ở. Trong phòng khách đám người đều ngồi ở trên sofa các loại, chờ Dương Thừa Chí đi ra, thấy hắn đi ra cũng không khỏi đứng lên, Dương Thừa Chí cho bọn hắn một cái an tâm ánh mắt. "Thừa Chí, chuẩn bị cho tốt thuốc?" Chu lão gia tử không yên tâm hỏi. "Da da, chuẩn bị xong rồi." Ngày mai buổi sáng để Tống Bá Bá đi ra ngoài đem ngày hôm qua cho cha tắm thuốc thuốc lại chảo một phần, lúc xế chiều liền bắt đầu trị liệu, muộn nhất sáng sớm ngày mai bà ba Bá ba có thể tỉnh rồi. Lão ra tử Cao hướng gật đầu, thượng chí đói bụng khủng, mau mau đến phòng ăn ăn cơm, cơm đã sớm đã làm xong sẽ chờ ngươi rồi, nguyên lai like những người này đều đang đợi Dương Thừa Trí chế dưỡng tin tức, cũng không có tâm ăn cơm, lần này tỉnh thần đan chế ra rồi, Chu lão ra tử mới bắt chuyện mọi người cùng nhau ăn cơm. Cơm nước xong, Dương Thừa Trí nói cho đến trưa mai trước đừng qua đấy gọi hắn, hắn muốn nghỉ ngơi tốt, buổi chiều cho trà toàn lực chữa bệnh. Sáng ngày thứ 2 10:00 lúc Dương Thừa Chí mà bắt đầu, tới trước phòng thí nghiệm kia trong, bỏ ra nửa giờ thời gian, đem tả kiến hoa cầm trở về cái kia 20 thùng gỗ lớn không có không gian nước toàn bộ chứa đầy. Andy khinh khít ăn một bữa cơm trưa, Trương La đi ra ngoài an bài xuống buổi trưa chữa bệnh sự tình. Bởi vì cho Chu Quốc chính chữa bệnh, vì lẽ đó Chu gia năm nữ già trẻ hôm nay đều về đến lao ra tử biệt tự, thật sớm ăn cơm trưa, sẽ chờ buổi chiều Dương Thừa Chí đại phát thần uy. Yếu trị Chu Quốc chính. Bởi ngày hôm trước đã trải qua một lần trị liệu sự tình, đám bảo tiêu ngày hôm nay không đợi Dương Thừa Chí dàn xếp, liền đem nồi lắp xong, phía dưới thiêm thả không ít tủ gỗ. Bọn họ đến trong phòng thí nghiệm đem thùng gỗ lớn chuyển ra, còn dựa theo ngày hôm trước Dương Thừa Chí sắp xếp hướng về trong nồi đặt cược cách nồi khẩu khoảng 10 cm nước không gian, châm lửa nấu nước. Chờ nước sôi rồi về sau, hơn 30 kg dược liệu phần Phật một thoáng đều rót vào trong nồi, các loại chờ, nước thuốc đốt tan để lên lòng sắt, đem trên giường bệnh Chu Cốt chính mang ra đến phóng tới trong lồng. Chưa từng thấy ngày hôm trước tắm thuốc chu ra người đều là kinh hại đến biến sắc, các loại chờ, nghe xong Chu lão ra từ sau khi nói xong mới yên lòng. Dương Thừa Trí thấy hết thảy đều chuẩn bị xong, lên mổ thân Hà. Đem trong hộp ngọc một viên tỉnh thần đan giao cho mẫu thân, chỉ chỉ trong lồng tắm thuốc phụ thân nói rằng mẹ, ba ba hôn mê bất tỉnh, không, có một tiêu ý thức, để ba ba uống thuốc chuyện liền từ ngươi tự mình đi rồi. Tạ Ngọc Hà nhìn trong tay viên thuốc, lại nhìn như tử, không biết để cho mình cho trượng phu như thế nào cho ăn thuốc. Dương Thừa Chí chỉ chỉ miệng, Tạ Ngọc Hà khuôn mặt đỏ lên, nàng đã minh bạch nhi tự ý tứ, Dương Thừa Chí ý tứ làm cho nàng dùng nước miếng của mình tan ra đang dược, miệng đối miệng đút cho hôn mê trưởng phu. Hết cách rồi, vì trưởng phu Tạ Ngọc Hà cái gì cũng không đỏi hỏi tới rồi, nàng đi tới bắt Tô một bên. Giơ tay đem tỏa ra đồng đậm mùi thuốc tình thần đan phóng tới phóng tới cho miệng, đan dược vào miệng tức hóa. Nang Nhất nhìn muốn đem trong miệng hương vị phân tán đan dược dùng mê hoặc, đứng lên cạnh nồi một cái trên ghế nhỏ, lấy tay vận bung ra trượng phu chu cốc chí miệng, tối đầu đem trong miệng nước thuốc độ đến trượng phu trong miệng. Cho ăn xong trượng phu nước thuốc, Tạ Ngọc Hà mặt cười xấu hổ màu đỏ bừng, từ trên ghế hạ xuống, nhìn Như Tử. Dương thượng trí gật cụ, ý tứ nói cho mẫu thân đón lấy liền nhìn hắn rồi. Hắn quá khứ nắm lên tra cánh tay của, bắt mạch, 1 phút, 2 phút, 3 ba phút, đợi chừng 10 phút, hắn đem tra cánh tay của thả lại trong lòng. Từ túi áo bên trong móc ra ngũ hành kim châm. Trước tiên rút ra 8 chi một hành kim châm, vận chuyển phát môn, nhanh chóng đem kim châm cắm vào tra não bộ bị hao tổn vị trí 8 nơi yếu huyệt, gậy kim châm, kim châm ong long run rẩy lên. Xuyên xong 8 chi một hành kim châm, hắn lại lấy ra 8 chi thủy hành kim châm, dùng phương pháp giống nhau lại cắm vào mặt khác 8 nơi đại huyệt. 16 chi kim châm ong long run rẩy, thanh em run rẩy lũi lấy ở bên cạnh quan sát cứu trị hai nhà nhân tâm, bọn hắn đi theo kim châm rung động mà nhảy lên. Dương Thừa Trí không lo được lao đi trên mặt lưu lại mồ hôi, nắm tốt nước gian, đại, đại mấy ngủ, ở tra Đối với người khác trong mắt đây chỉ là đơn giản đánh, thực thì không phải, đây là Dương Thừa Chí ở, Thanh Nam Kinh, bên trong học được một loại thôi hóa dược lực xoa bóp phương pháp. Hơn 10 phút về sau, hôn mê Chu Quốc Chính trên đầu cắm vào kim châm địa phương bắt đầu theo kim châm chạy ra tỏa ra tanh hôi hắc chất lỏng màu tím, Dương Thừa Chí biết, những thứ này đều là những năm gần đây, Chu Quốc Chính xem bệnh uống thuốc, để lại ở não bộ tạp chất. Lại quá thêm vài phút đồng hồ, chạy ra chất lỏng bắt đầu trở thành nhạt, đợi được không ở chạy ra chất lỏng lúc, Dương Thừa Chí lên đi kim châm. Lúc này Chu Quốc Chính hô hấp khí tức cũng không vừa nãy có lực không ít, trong đám người Chu Châu đột nhiên nhìn thấy gối lên túi ra thuốc thúc Chu chính đầu nhúc nhích một chút, mắt Phượng Dương dưng lớn tiếng kêu lên tam thuốc chuyển động, ta nhìn thấy tam thuốc động. Mọi người nghe đồn nàng, đều tử quan sát kỹ trong lòng tắm thuốc chú quốc chính, cũng không nhìn thấy có động dấu hiệu, Chu lão ra tử nói rằng Chu Châu ngươi có phải hay không quá khẩn trương, nhìn lầm rồi. Chu Châu khóc nói ra ra, ta không nhìn lầm, tam thuốc thật sự nhúc nhích một chút. Lão ra tử sờ sờ tóc của cháu gái nói, động được, động nói rõ ngươi tam thúc cũng được rồi. Bên kia Dương Thừa chí lên đi kim châm về sau, uống vào mấy ngụm nước không gian. Khí đều không lo nổi thở mấy cái, vội vàng đem ngũ hành kim châm các dạng lấy ra tạm chi, vận chuyển phát môn, đem 40 chi ngũ hành kim châm cắm vào cha trước ngực, gậy kim châm, kim châm ong long rung động. Dương Thừa Chí mắt tối xâm lại, ngồi dưới đất, bên người Mẫu thân vội vàng đỡ lấy nhi tử, ôm nhi tử hỏi Thừa Chí, người làm sao vậy? Dương Thừa Trí yếu ớt nói rằng mẹ, ta có chút mệt mỏi, trước tiên ngủ một hồi, các loại, chờ, kim châm không rung động, liền để hộ sĩ lên đi kim châm, đem ba ba nhấc trở về phòng, bố tiếng đợi đem trong hộp ngọc cái kia viên thuốc đút cho cha. Nói chuyện Dương Thừa Trí liền mê man ở mẫu tạ ngọc hà trong lòng ngực. Trong đám người hai nhà nhân nhìn thấy Dương Thừa Chí té xỉu, phân phật một thoáng toàn bộ vây lại đây, mọi người ba chân bốn cẳng đem Dương Thừa Chí giơ lên, nhấc về Dương Thừa Chí nghỉ ngơi phòng ngủ. Chu lão ra tử cùng tả lão ra tử liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng thầm khen đây mới thật sự là năm nhi. Bên này Tạ Ngọc Hà đem Dương Thừa Chí lời nhắn nhủ lời nói, báo cho đứng ở cạnh đồi cho Chu Quốc chính hướng về trong miệng nhỏ Sâm núi nước hộ sĩ, hộ sĩ gật đầu nói biết rồi. Quy một chương 157, Chu Quốc chính tỉnh lại. Ai nha một tiếng, vò cái đầu, Dương Thừa Chí từ trong giấc tỉnh lại. Hắn không biết mình ngủ bao lâu, chỉ biết ở trong mơ, mình và mẫu thân Vương hải Yến cùng một cái cùng mình lớn lên đặc biệt giống nhau người đàn ông trung niên đồng thời vui sướng ở dương gia câu trồng rau nuôi cá. Hắn từ rèm cửa sổ trong khe hở xem đi ra bên ngoài là hoàn toàn mù lung, lung, cũng không biết là buổi tối vẫn là sáng sớm, từ trên giường bỏ lên, hắn nặng nện dường như nước ra vậy lâu lâu, ngồi ở bên giường, tìm tòi này mở ra đầu giường đèn tượng. Dựa vào ánh đèn lờ mờ, nhìn thấy đặt ở trên tủ đầu giường một cái kiểu cũ đồng hồ, phía trên kim chỉ nam chỉ về 5 giờ, Dương thừa chí biết lúc nào. Vào lúc này hẳn là sáng sớm 5 giờ, chính mình vừa cảm giác đầy đủ ngủ 10 mấy tiếng. Vong Qua Thiên vẫn chưa hoàn toàn khôi phục hắn vì là cứu trị cha đó là dùng toàn lực, cũng còn tốt tại hắn mệt đến một khắc đó, cha trên căn bản được rồi, còn kém sau đó làm sao điều dưỡng rồi. Răng cũng không mang đến soạn, cầm lấy trên tủ đầu giường một bình nước không gian, từng ngụm từng ngụm uống một hơi hết, dương thừa chí thanh tỉnh không ít, tỉnh táo qua đi bụng hắn không hăng hái ục cục vang lên. Mười mấy tiếng không ăn không uống, cái bụng không vang mới là lạ, lạ, đứng lên, tiến vào phòng vệ sinh, soi dưới tấm gương, nhìn thấy mình trong kính sợ hết hồn, trong gương nếu như hắn mặc vào thanh triều quan viên phục, không cần hóa trang, nhanh nhẹn một cái hong công trong điện ảnh gương thì Dương Thừa Chí cười khổ một cái, mau mau làm một chút cá nhân vệ sinh, thay đổi một bộ quần áo, đẩy cửa đi ra. Lúc này biệt thự một mảnh thanh tĩnh, Dương Thừa Chí chậm rãi đi qua cha mẹ kết hôn lúc cái gian phòng kia phòng ở, thời gian dần qua đẩy cửa phòng ra, ló đầu trong chiều liếc mắt nhìn. Thấy cha Chu Quốc Chính an tường nằm ở trên giường, khí tức vững vàng mà trắng thiện, trên mặt có từng tia từng tia hưng hào, theo phụ thân khí tức cùng sắc mặt Dương Thừa Chí biết, trị liệu thành công. Mẫu thân Tạng Ngọc Hà nằm nghiêng ở phụ thân thân một bên, chấm yếu để tay ở trà trước ngực, ngủ chính ngọ. Nhìn thấy cha mẹ dáng vẻ, Dương Thừa Chí trong lòng áp, đây mới thật sự là gia Không dám đánh quáy nhiều cha mẹ, hắn khinh khinh đóng cửa phòng, bước nhẹ xuống tới lầu 1, tiến vào nhà bếp, từ trong tủ lạnh lấy ra gạo cây rau dưa, cho mọi người bắt đầu làm bữa sáng. Hắn không biết là, tại hắn đóng lại cha mẹ cửa phòng một khắc đó, hôn mê hơn 20 năm cha Chu quốc chính có thể cảm giác được trước ngực có đồ vật, hô hấp có chút bị đè nén. Nhớ mày lại, rũ ra gầy chỉ còn da bọc xương tay, bắt được Tạng Ngọc Hà gầy yếu tay, nhẹ nhàng phóng tới bụng, còn dùng tay nhẹ nhàng bóp mấy cái, sau đó lại rơi vào trạng thái ngủ say. Mấy cái này động tác tinh tế, hay là liền là năm đó hai người bọn họ phu thê tự nhiên nhất động tác, nhẹ nhàng mà tự nhiên. Đang ngủ say Tạ Ngọc Hà bị hai người này nhẹ nhẹ động tác thức tỉnh, bên nàng đứng người dậy, sợ đánh thức đang ngủ say trượng phu Chu Quốc Chính, nàng ở trong mơ cảm giác được trượng phu bắt được tay của nàng, còn bóp mấy cái, liền tỉnh lại. Thanh tỉnh Tạ Ngọc Hà cảm giác được đặt ở trượng phu trên người tay không đúng, đảo mắt vừa nhìn, Tạ Ngọc Hà nước mắt hạnh phúc dâng trào mà ra, nàng nhìn thấy trượng phu Chu Quốc Chính dùng cái kia gậy chỉ còn đầu khớp xương tay thật chặt nắm mình tay. Nàng cố nén không để cho mình khóc ra thành tiếng, thời gian dần qua nằm xuống, nước mắt không cầm được theo khóe mắt chảy tới trên gối đầu. Thời khắc này nàng hạnh phúc muốn chết, thân thể không khỏi rung rung lên. Trượng phu Hôn mê Hơn 20 năm trưởng phu rốt cục có chi giác, như tự thật sự đem trưởng phu cứu lại rồi, trưởng phu tỉnh rồi. Một nhà ba người rốt cục có thể đoàn tụ. Trong giấc mộng Chu Quốc Chính có thể cảm giác được nắm tại trong tay to nhỏ và dài tay nhỏ có chút rung động, muốn mở mắt ra nhưng có không mở ra được, thời gian dần qua quay đầu, nói lắp bác ngọc. Ngọc, Ngọc Hà ngươi sao? Làm sao vậy? Thời khắc này tả Ngọc Hà thực sự nhịn không nổi, một cái tay che miệng lại, o o khóc giống lên, hơn 20 năm, bị đè nén hơn 20 năm cảm tình vào đúng lúc này rốt cục bạo phát. Chu Cốc Chính nghe được thê tử gào khóc, Dùng hết lực khí toàn thân mở ra hai mắt, vào mắt nhìn thấy thê tử nằm ở bên người, nước mắt không ngừng mà theo khỏe mắt lướt xuống. Tay dùng sức nắm một chút, hắn cảm giác mình tay làm sao, nhưng không dùng được một chút khí lực, muốn léo một cái thân thể cũng là toàn thân vô lực. Kinh Hải nói, "Ngọc, Ngọc Hà, ta, ta chuyện này, đây là sao? Thì sao, ta, ta làm sao động? Không lúc nhấc được." Ta Ngọc Hà trở tay ôm lấy cốt gậy như tài trợ phu, nghẹn nào nói, "Cúc chính ngươi rốt cục tỉnh rồi, ngươi có biết hay không ngươi hôn mẹ 23 năm rồi." Dứt lời lên tiếng khóc lớn lên. Chu Quốc Chính nghe thê tử nói xong lời này, đầu óc như nhớ chuyện xưa như thế, nhớ tới phát sinh ở năm đó trận kia công việc, sự việc, lầm bầm nói ta, ta nằm, năm 2, 23 năm, ta, chúng ta hại, hại từ đâu? Quốc Chính ngươi chính là con của chúng ta thừa chí cứu tỉnh, chúng ta một nhà rốt cục có thể đoàn viên rồi. Tạ Ngọc Hà đồng nhất khóc, tiên tĩnh lầu hai nhất thời rối loạn bộ, ở tại lầu 22 nhà nhân nghe được Tạ Ngọc Hà tiếng khóc, thầm nghĩ không được, Quốc Chính xảy ra vấn đề rồi, bọn họ đầu tiên nghĩ đến chính là hôn mê chu Quốc Chính, chỉ có chu Quốc Chính đã xảy ra chuyện gì, Tạ Ngọc Hà mới có thể thông khổ. Mà hết thế này, ở lầu một nhà bếp con con làm cơm dương thừa chí hoàn toàn vô tri, đói bụng cụ cục vang lên, đói bụng bên trong hắn say mê với mình cho cha mẹ làm cháu nhỏ, căn bản không nghe trên lầu hai mơ hồ chuyển xuống tiếng khóc. Đầu tiên vọt tới Chu Quốc Chính phòng bệnh chính là Chu Quốc Chính đại ca Chu Quốc Can, nghe được em dâu gào khóc, Chu Quốc Can tim như bị dao cắt, đồng bào cùng một mẹ huynh đệ rốt cục không nhịn đến tỉnh lại. Hắn vội vàng mặc quần áo vào, chạy liền quá đến huynh đệ Chu Quốc Chính phòng bệnh. Hắn biết huynh đệ Chu Quốc Chính em dâu cực kỳ tốt, hắn sợ chuyện, Tạ không ra, chạy đến trước cửa, hắn nghị tới không nghĩ, đẩy cửa phòng ra vào. Ngọc Hà, Quốc Chính thì sao?" Chu Quốc An hai mắt thường hồng, lo lắng hỏi. "Đại ca, Quốc Chính hắn..." Chưa kịp tảng Ngọc Hà nói xong, bên kia chuyển đến một âm thanh thanh âm thật thấp đại. "Đại ca." Chu Quốc Chính cũng nhìn thấy đẩy cửa sông tới đại ca Chu Quốc Can. Chu Quốc An nghe thế nói lắp vài chữ, mắt hổ bên trong nước mắt cũng không cầm được chạy xuống, chính mình đã đoán sai, không phải huynh đệ không luộc, chịu đựng, trụ, là huynh đệ tỉnh rồi, cháu trai Dương Thừa Chí thật sự anh em kết nghĩa cứu tỉnh rồi. "Quốc Chính ngươi đã tỉnh, ta đây liền nói cho ba mẹ đi." Liên lưu lại một câu nói này, Chu Quốc Can như một làn khói ra phòng ở, hắn quá kích động Hơn 50 tuổi chính hắn so với tiếp vô địch bước tiến còn nhanh hơn. Trong phòng Chu Quốc Chính, Tạ Ngọc Hà phu thê xem đến đại ca Chu Quốc Can bộ dáng, nhìn nhau cười khổ một cái, hắn hai không thể nói hơn 20 năm không gặp tình báo. Ra ngoài phòng Chu Quốc Can cất tiếng cười to, khóe mắt nước mắt nhỏ đang tiếng cười bên trong tung tóe, hắn như tựa như phát điên, hoàn toàn không kiêng kỵ mình là một chi tình trưởng, lớn tiếng kêu lên ba mẹ, Quốc Chính tỉnh rồi. Các người đổi mau ra đây, Quốc Chính tỉnh rồi. Hắn đồng nhất gọi không quan trọng lắm, vốn là rối loạn bộ lầu 2 càng thêm loạn, bùm bùm thanh của thỉnh thoảng từ tất cả các gian phòng truyền ra. Cũng không biết ngã đã hỏng bao nhiêu tính chất so sánh giòn nổ vật Liên ngay cả ở lầu một nghỉ ngơi Chu gia đời thứ ba tử nữ cùng ở nhà bếp làm cơm Dương Thừa Chí đều kinh động Lúc đó Dương Thừa Chí đang định cho cha mẹ hầm cách thủy một nồi canh gà Vừa vận dùng bắt gà tay để chặt chết rồi gà Dùng chặt gà đao Chuẩn bị cắt hầm gà xúc gà Một tiếng này tiêu gạo Cuối cùng để cắt thịt gà đao đem theo Đẻ gà tay cho cắt Kết quả chạy một thất không biết là gà huyết vẫn là theo Đẻ